t r ư ơ n g tám trăm linh bốn n g à i nhìn ta xứ sao bốn k chương tám trăm linh bốn n g à i nhìn ta sướng sao bốn k hỗn độn mà nồng hậu dạy đặc ma lực đống nhiên một phát thoáng như trống rông trải rộng ra một mảnh vô biên hải dương mỗi một tấc ma lực chầm thấp gào thét dường như đem sổ hẹ、e、b ở tòa thành thị này đất khô c ằ n bình nguyên bao phủ hoàn toàn mỗi một tia cấp động không khí đều rất giống nhấc lên một quyển gào thét phong bạo hùng hậu mà thuần túy ma lực tại khí tức bọc vào phun trào không ngừng hướng h、e、gì cả cùng một dư ly ổng khuôn mặt quét mà đi hai người ở vào cái này tứ ngược trung tâm phong bạo chỉ có thể đem hai tay dùng sức nhấc trước người tận lực giảm bớ giờ phút này e gì cả chỉ có thể đem hai chân thật sâu đâm vào bùn đất cố gắng không bị sức gió chuyển rời mà ô duy ổng thì mượn nhờ tự thân thuần túy ma lực hóa thành kiên cố linh thép đem chính mình một mực cố rừng ở giữa không trung cùng giá cực c hạn sóng gió tựa như một đầu sao động cự thú trà đạp đại địa xé rách không gian tàn khốc ép qua hai người thân thể ô duy ổng trên người áo bảo tại trong cuồng phong tùy ý bay múa dây thắt lưng cùng trường bảo quân q u y ế t lấy nhau theo phong bạo không có dấu vết mà tìm kiếm lượn vòng tung bay đứng trên mặt đất e d d cả cũng không khá hơn chút nào nàng mạnh mẽ thừa nhận phong bạo xung kích chỉ có không ngừng đập trên thân thể cơ hội liền ánh mắt đều không thể mở ra cái này c ố cường đại ma lực hải dương vẹn vẹn xuất hiện cũng đủ để gây nên một trận gió lốc E gì cả c ù n g mỗi dư l ì ông khó có thể tưởng tượng đến tột cùng cần gì trình độ ma lực khả năng tạo thành hiệu quả như vậy ô i ư l ì ông nhiều lần viếng tham q u a được vinh dự pháp sư chi đô e d d i mỹ ẩn trong ấn tượng của nàng e d d i mỹ ẩn lấy nồng đ ậ m ma lực là trèo trống làm làm tòa thành thị thậm chí toàn bộ hòn đảo trôi nổi tại đám mây tuy ý hô hấp đều có thể cảm nhận được trong không khí ẩn chứa ma lực phong phú nhưng bây giờ vít o lão sư phóng ra mảnh này ma lực hải dương thậm chí đã siêu việt pháp sư mênh mông như yên hải ma lực siêu việt phong phú phạm chủ, nặng nghề tới vẹn vẹn tồn ở trong đó liền khiến người cảm thấy áp lực tăng gấp b ộ i c ố này chờ mượn cảm giác hồ ly ông biết rõ vô cùng chỉ sợ liền pháp sư chi đô bảy tầng không gian mệnh mọi cộng lại cũng không cách nào so sánh lao sư thả ra một góc của băng sơn đây thật là nhân loại t r ỗ ư n g có lực lượng sao mà h gì cả đối cố này nồng hậu dày đặc đến cực hạn ma lực cảm thụ càng thêm trực quan có thể nói tại mảnh này của loạn ma lực bên trong nàng từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ bất kỳ ý niệm chống cự một sợi tuyệt vọng hắc á m tại nàng đấy lòng cấp tốc lan tràn điên cùng bành trướng giờ phút này ẹ、e、gì cả c h ỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông l ù n g dường như về tới mười năm trước thậm chí càng xa xưa thời gian khi đó nàng vẫn là học viện pháp thuật học sinh đó cũng là nàng lần thứ nhất chứng kiến v i t to giáo thụ toàn lực thi triển cảnh tượng thứ nhất đã hạ quyết tâm nhất định phải đổi kịp v i t to giáo thụ bóng lưng kia đã từng cảm giác chấn động bây giờ lần nữa bao p h ủ tại nàng toàn thân hiện tại nàng nguyên lai tưởng rằng thực lực của mình hoặc nhiều hoặc ít đã tiếp cận giáo thụ nhưng mà v i t to dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng lần nữa nói cho nàng đến cùng là cái gì cho hảo giác của các ngươi để các ngươi tự cho là đúng lại dám cùng ta v í trong thể tại n n ồ đậm chốc n hồn g t vào lát ộ chung quanh nguyên bản liền nồng đậm ma lực đống nhiên dung chuyển bạo động ma lực như sóng biển bình thường bốn phía bốc lên và mèo Lên, thăng nhập càng bao la hơn một giây sau xa xưa ma lực không điểm trong nháy mắt quanh minh mà lên nôn nóng ngưng trọng ma lực lẫn nhau gián vào quỷ dị ma lực đường vân từng tấc từng tấc cấp tốc tại xoay quanh bên trong bay nhanh quân quanh xanh thẳm bộ phát sáng rực náo động dung chuyển khiến cho toàn bộ đại địa đều rung động tiếng vọng giữa không trung ma lực hóa thành ngàn vạn rung động nước chảy ngưng kết thành một mảnh làm cho người rung động vực sâu lô đen ông ranh đáng sợ lực lượng từng đợt nối tiếp nhau dẫn phát cả vùng không gian bắt đầu vỡ vụn run dày vô số nhỏ vụn thủy bóc ra mà ra tiết lộ cấp độ càng sâu hắc cám hư vô âm lãnh xuyên qua ô dưới lì ổng cùng hẹ、e、dị cả có tủy các nàng trừng to mắt nhìn xem dưới chân mặt đất rộng lớn trở nên càng ngày càng bành trướng càng phát ra kinh khủng trong đó xa xăng động ảo dường như đang thôn vệ suy nghĩ của các nàng kinh khủng lực hấp dẫn dường như cũng muốn đem thân thể của các nàng c u ố n vào trong đó nhưng mà tòa này vượt sâu cũng không duy trì liên tục quá lâu chung q a n h ma lực đ ô n nhiên biến mở mịt bất ổn cứ hạn dưới áp lực thương xác ma lược cầm vang bắn ra dường như hóa thành một quả ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ áp xúc thuốc nổ hoàn toàn bạo liệt mà lên đáng sợ lực lượng xung kích ô dưới lì ổng cùng hẹ gì cả thân thể hôn loạn sức gió dã man xả động các nàng bay lên quần áo tại đạo này bạo lực phía dưới dường như toàn bộ đại địa đều theo chỗ càng sâu rung động vang lên liền cây kia thẳng nhập chân trời thần thụ cũng chấn động không ngừng sao động ma lực thật lâu không tiêu tan kinh khủng uy áp bao trùm hai người thân thể tiên nồng hậu dày đặt ma lực tại phóng thích xong áp lực sau cấp tốc trở nên đi nắng một lần nữa hóa thành m ê n h mông t ĩ n h mịt mặt hồ tại đạo này ma pháp về sau là hễ dị cả cùng m ộ dưới l ì ệ n g hợp lực từ ma pháp tổ hợp mà thành ma lực hộ thuẫn chỉ là đạo này hộ thuẫn cơ hồ không có tác dụng giờ phút này hộ t h u cơ n g có d ụ n i ờ p h này hộ thuẫn cơ hồ nửa người đều bị thổ nhuộn vùi lấp các nàng quần áo lộn xộn đầy bùi, đất, liền trên tóc cũng dính đầy bùi đất. m á n h liệt cảm giác suy yếu xuyên qua các nàng mỗi một cây sợi cơ đ ủ t r ê n l ệ n h giờ phút này các nàng cảm nhận được t r ê n l ệ n h rõ ràng đối mặt vít to m á n h liệt thế công các nàng chỉ có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở phòng ngự cho dù là dạng này bị ép buộc phòng ngự cũng lộ ra không có chút nào chống đỡ chi lực càng đừng đề cập phản kích trước đó hốt ly ông từng khiêu chiến qua vít to một lần kia là nàng tự tin đã đủ để chiến thắng vít to cũng đem nó c ư ơ n g ép mang về đế quốc một lần n ế m thử mặc dù thất bại nhưng nàng cũng không cảm giác được cùng vít to có quá lớn c h ê n lệch mà bây giờ nàng tự nhận là so với lần trước càng cương đại học xong lục giai ma pháp trở thành chính thức lục giai pháp sư nàng tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng có thể cùng lao sư phân ra thắng bại nhưng mà hiện tại lần nữa đối mặt vít to lúc nàng vậy mà bản thân cảm thấy một phần buồn cười rõ ràng chưa cùng vít to lão sư tiến hành chiến đấu có thể vẹn vẹn hắn toàn lực biểu hiện ra lực lượng cũng đủ để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng giống như lúc trước vít to lão sư đối mặt nàng lúc vẹn vẹn đem cuộc chiến đấu kia xem như một trận lao sư dạy bảo học sinh lúc tiểu đà tiểu nháo dù là nàng làm chuyện lại quá đáng như thế nào đối phương cũng từ đầu đến cuối như là trưởng đối như thế đối nàng tha thứ có thừa có thể đối mặt lại thế nào dày rộng nhân từ t r ư ở n g bối đã làm sai chuyện cũng giống vậy sẽ khiến t r ư ở n g bối bất mãn liền giống bây giờ giờ phút này vít to bên người ma lực như nặng nề g h mây khói lần nữa bạo động theo ý chí của hắn lại lần nữa ngưng tụ cứ việc mặt mũi của hắn vẫn như cũ không chút biểu tình nhưng theo kia rõ ràng ma lực chấn động bên trong vẫn là có thể cảm nhận được cái kia không lời lừa dẫn giống như hắn muốn quyết tâm cho hai cái này bất tranh khí học sinh đến điểm khắc cốt minh tâm trừng phạt cùng giáo huấn chung quanh ma lực theo hắn dần dần tụ lực ma pháp lần nữa gây nên không gian chấn động mạnh liệt ma lực gợn sóng buộc phát sáng rực phản chiếu tại ô dữ li tôi t h ly ô n g hai mắt n g ố c trệ trong mắt nàng sao trời đường vân dường như cũng đông lại xuống tới như vậy vì cái gì vít to lão sư sẽ tức giận đâu là bởi vì nàng cùng hẹ、e、di c ả cái l ộ t nhường hắn ném đi mặt mũi còn là bởi vì nàng lâu như vậy đến nay cố tình gây sự nhường hắn rốt cục cảm nhận được bất mãn lại hoặc là tôi t h ly ô n g một bên chầm tư một bên đưa ánh mắt dần dần chuyển hướng vít to bên cạnh gần bởi vì nàng muốn khiêu chiến gần lao sư công kích gần lao sư vít to lão sư bởi vậy phẫn nộ giờ phút này tôi ly ổng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ trong đầu của nàng bị cái này duy nhất ý nghĩ tràn ngập thậm chí cảm giác hết thẻ trước mắt đều biến mơ hồ ngay cả kia sắp tháp sát tới ma pháp dường như cũng biến thành càng thêm trong suốt thất thần làm gì đâu nhanh phòng ngự a thằng đến bên cạnh chuyền đến gầm lên giận dữ ô ly ổng mới như ở trong n g ộ n g mới tỉnh ánh mắt tập trung nhưng mà trước mặt sao động ma pháp cũng đã chạm mặt tới chiến tranh ma pháp bao phủ quan g huy l i u ly li k í n h ông một đạo quan g mang rực rỡ bỗng nhiên ở trong không gian bộ p h á t treo cao cầu ánh sáng từ phía chân trời chút xuống lấp lóe l ư ly li quan huy đem hỗn độn mất hết cho dù chung quanh gió hơi thở cũng tại cái này mộng ảo giống như tinh phi hóa thành gào thét lơi ư dao không ngừng lướt qua hai người thân thể kịp phản ứng sau ô d u i ổng bị giật này mình cảm nhận được trên da đau đớn nàng cấp tốc đem bên người cái cuối cùng ẩn chứa lục giai ma pháp quang cầu hiến tế ra ngoài lục giai ma pháp kiên hoang sùng thành tại ô d u i ổng khu động hạ thuần túy ma lực biến cụ tượng vô cùng dị s ắ c quan g văn cấp tốc tại nàng quanh thân huyện hóa ra mấy ngàn tầng nhỏ vụ bình t r ư ớ n g vây kín mít thân thể của nàng nhưng cái này đ i ể m mp tự nhiên ngăn cản không nổi chiến tranh ma pháp thi công xa hoa lộng lấy dị xác lưu ly li kính tượng như dãy núi không ngừng đem kia thuần túy ma lực bình chướng từng cái đánh vỡ dần dần tới gần ô dư l ì ổng gian nan trèo chống thân thể E dĩ cả tình trạng càng thêm thống khổ nồng đậm nguyên tố tại hai mặt lưu ly kính ở giữa biến mở mịt không chừng dường như yếu tớt không xương tại nhẹ ép phía dưới liền hóa thành bay tán loạn mạnh vỡ từ từ tiêu tán tại loại này dưới áp lực mạnh hai người chỉ có thể cảm nhận được không ngừng phun trào sóng gió lơi dao càng có vẻ kinh khủng bén nhọn đâm nhói lướt qua hai người ra thịt xé rách quần áo lưu lại sâu máu đỏ tươi vết tích rất nhanh hai người đã gần như cực hạ ẹ、e、dĩ cả nguyên tố không xương đã hoàn toàn đổ sụt mà ô dư li ổng từ thuần t trên dưới giao thoa lưu ly li k í n h dần dần yên tĩnh lại cuối cùng đứng im bất động ngay sau đó tựa như bao khỏa thế giới bình t h ư ớ n g dần dần biến hư hảo lại mê ly cấp tốc tiêu tán dị sắc ánh sáng bao trùm bầu trời liền đại địa cũng lâm vào một mảnh yên lặng ô ly ổng cảm nhận được gáp lực đống nhiên biến mất trong nháy mắt đó quanh thân còn sót lại bình t h ư ớ n g cấp tốc vỡ vụn nàng nặng nghề mà mới ngã xuống đất mãnh liệt ho khan trên, trên vay cũng dính đầy cho bụi lại không còn ngày xưa thân làm nữ hoàng lưu nhã cùng kiêu ngạo tôn quý một bên hẹn、e、gì cả tình huống thảm thiết hơn mạnh mẽ ăn hai phát chiến tranh ma pháp nàng đã hoàn toàn nằm trên đất khoe miệng tràn ra vết máu trên thân tràn đầy đỏ t h â m vết thương nàng dùng hết sau cùng khí lực gian nan ngầm đầu không hiểu nhìn lên trước mặt không chút biểu tình chấn động vít to tiếp lấy đôi môi của nàng run rẩy phí sức phun ra mấy chữ giáo thụ là thập a nàng rõ ràng là bị giáo thụ gọi tới là giúp hắn a vì cái gì liền nàng cũng muốn bị đánh ngay sau đó nàng đột nhiên trừng vào mắt bởi vì phản chiếu ở trong mắt nàng là nguyên một đám liên tiếp dâng lên phát trận vô cùng kinh khủng vô cùng trói mắt t ừ n g tầng từng tầng pháp trận vây vòng qua vít to thân thể theo chân đến cùng đều bị pháp vòng c u ố n quanh ông ông ma lực tại dẫn lưu phía dưới biến n ư u thuận theo cấu trúc mà ra ma pháp cộng minh run dày phát ra chấm thấp kêu gọi E gì cả có thể cảm nhận được mỗi một cái trận thức đều vô cùng to lớn uy lực của nó không thua gì trước đó hai đạo chiến tranh ma pháp mà bây giờ những này pháp trận phảng phất tại vít to bên người tổ hợp mà lên tạo thành một mặt khổng lồ cái lồng như thế hết thảy mười cái một màn này nhường e gì cả trong lòng khẩn trương rút gấp nàng trứng mắt nhìn nàng nhớ kỹ v i c t mười thụ sử dụng cái kia chiến tranh ma pháp phát trận kết hợp với nhau lại biến thành cái gì mẹ dị ca đã có dự cảm lòng của nàng trống rỗng sắc mặt đã mất đi huyết sắc nếu như khả năng nàng hiện tại rất muốn dán tại vít to bên hai đối với hắn chính miệng tuân hỏi một chút cái này Cái Chỉ chúng cần Chúng cách cho giáo pháp hai thiết. siêu Vitor. này hấn hẳn không dụng, xứng Nhưng nàng không nào những nghĩ này là là là, truyền ý ý gì ha? ha. ta, ma ta sau. đạt Sử vị đem đã bởi vì kia dần dần hình thành biến càng thêm cường đại lại ngang ngược siêu vị ma pháp đã theo v i t to cánh tay nhẹ nhàng vung lên tuyên cáo các nàng cuối cùng vận mệnh siêu vị ma pháp h ư chi mộng đ o ạ mê vong trầm lên chương tám trăm linh năm không cần tranh giành chính cung mở miệng chương tám trăm linh năm không cần tranh giành chính cung mở miệng hư hảo ma lực tại ngưng kết phía dưới biến càng thêm nặng nề hợp thành tụ vào một điểm quan mang bạo liệt mà lên t to、e、một, một giây đ t h sau kinh khủng ngang ngược ma lực như ngược dòng như thác nước t h ẳ n g nhập không trung cổ sáng xoay quanh mà lên t ầ n g tầng làn sóng xé rách chung quanh không gian hỗn độn tại từng đợt ma lực bạo động phía dưới cả tòa sổ e b ờ đều dường như sắp dẫn phát một trận kịch liệt sụp đổ thương xác ngược dòng thác nước rơi vào màu đen mây đùn nhường cái kêu bao trùm không trung bao phủ vô ngần g i ữ t ậ n thần minh cũng run dày lên tê minh không ngừng chỉ là giống như cũng không có người đặc biệt chú ý tới giờ phút này thần minh sân thi đấu ngàn vạn người xem vẫn như cũ ở vào trên khán đài nhảy cân hoan hô nhiệt huyết sôi t à o bởi vì đúng vào lúc này lại có một người dũng cảm đi trên lôi đài khiêu chiến bát đ ngàn vạn đám người g ầ m thét hoan hô hồ, một hồi che lại một trận lớn tiếng khen hay phảng phất giống như bên trong l ạ c h trời sóng biển đặt ở trong lòng của tất cả mọi người liên tòa này cao ngất sân thi đấu cũng tại một tiếng này âm thanh reo hò hạ khẽ chấn động hộ thủy ẩu ba người rời đi có vẻ như cũng chưa hoàn toàn ảnh hưởng đến nhiệt tình của các khán giả trên thực tế cho tới bây giờ đều không ai chú ý tới các nàng đã không còn ngồi ở k i a ba cái ghế lên dù sao đa số người đến đây đều là xem náo nhiệt bọn hắn thật bỏ ra tiền cũng không phải chuyên môn đến xem tám đại sư hơn nữa tám đại sư ghế khoảng cách rất xa bình thường chỉ có lên lôi đài lúc mới có người đem đ ư c chú ý chú ý tới đi. tại sao có thể có người đặc biệt đi xem tám đại sư vị trí thiếu không có thiếu người thang đến một vị mới tuyển thủ tới khiêu chiến bắt đại sư lúc đông nhiên phát hiện kia tám cái ghế bên trên thiếu đi ba người lần này ngàn vạn người xem mới cảm nhận được hoang mang tuy nói vị này vận khí hơi tốt kim cương tuyển thủ ngay từ đầu không có ý định khiêu chiến kia ba vị nhưng dù sao bất luận là ô dưới lì ô n g vẫn là gần các nàng kia kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo cuối cùng sẽ để cho người ta nhìn nhiều trong lúc này không có e gì cả dù sao nàng đeo mặt nạ đem chính mình che giấu kết quả không đợi vị này tuyển thủ chuẩn bị qua xem quan g h i ệ n đ ô n nhiên phát hiện kia ba vị đại sư không thấy không chỉ có là vị này người khiêu chiến liền khán giả cũng mới ý thức tới vấn đề này dù sao trước đó tranh tài một mực là nhường những tuyển thủ khác nhóm lẫn nhau khiêu chiến không có người trực tiếp khiêu chiến bắt đại sư bởi vậy cũng liền không ai đặc biệt chú ý tới bọn hắn cho tới bây giờ một vị tuyển thủ đông nhiên khiêu chiến bọn hắn lúc này mới đưa tới lôi đài nhiệt độ còn lại người xem tự nhiên cũng đều đưa mắt nhìn sang cuộc tỷ thí này vừa lúc đem ánh mắt tập trung ở kia tám vị đại sư trên thân kết quả vẹn vẹn tho nhìn ta đo bắt đại sư lập tức thiếu đi ba cái x ả ra chuyện di chuyện các nàng đều đi nơi nào dựa theo lệ cũ nếu như bác đại sư rời sân vượt qua một ngày còn chưa trở về bọn hắn sẽ bị sân thi đấu coi là tự động n h t vua mọi người ở đây đối ba vị này đại sư đi hướng cảm thấy hoang mang lúc rất nhanh n a một đạo tráng kiện ma lực trụ lớn từ đằng xa phóng lên tận trời thẳng tắp đụng vào sổ ẹ、e、bở không trung bao trùm màu đen huyết đ ụ c chi mây bên trên i ị u kinh khủng thương sắc q u a n g mang dường như chiếu sáng cả bầu trời hỗn nộn lực lượng chấn động gió hơi thở biến ngang ngược vô cùng như cùng một đầu sao động tự thú mạnh liệt va chạm tòa này sân thi đấu khổng lô băng đa kiến trúc bắt đầu lay động mạnh liệt chấn động nhường ở đây tất cả người xem đều cảm gi tia sẹt qua trong gió càng là mang theo một tia yên t ĩ n h tuyệt vọng giống như là cực hàn lưỡi dao đâm thủng trái tim tất cả mọi người tia b ộ c phát ma lực tại sân thi đấu bên ngoài bạo tạc kiên cố nham thạch dường như biến thành yếu ớt tinh thể trong nháy mắt nát b ấ y đến ngàn vạn người xem trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân thi đấu bên ngoài không ngừng b ư ớ c lên nham thạch mảnh vỡ cùng tái n h ậ n ma trụ bọn hắn trừng to mắt miệng hà lớn liền hô hấp dường như đều cảm giác khó khăn mấy phần cái này đây rốt cuộc là cái gì là ma ma pháp sao không chỉ có là người xem ngay cả trận trên đất vô số người khiêu chiến cũng nguyên một đám mặt h trong đó không ít người đã bị cố này phun trào ma lực cùng trùng thiên quang mang chấn động đến gây ra như phóng bọn hắn ánh mắt trống giống dường như linh hồn đã thoát ly thân thể không giống với bình thường người xem giai đoạn này còn có thể lưu tại sân thi đấu phần lớn là một chút thực lực tương đương tuyển thủ mà một màn trước mắt ngay tiếp theo trực kích tâm linh hỗn độn ma lực đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy tâm thần rung động tê cả ra đầu dường như bọn hắn tất cả đều xa vào tại mảnh này ma lực ông dương đại hải bên trong hơn nữa có vẻ như cố lực lượng này vẫn chỉ là dư ba mà thôi vẹn vẹn dư ba cũng là người ta cảm thấy khủng bố như thế đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại khả năng p h o n g xuất r a dạng này ma lực ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não một váy mắt tất cả mọi người kinh dị nghĩ đến cùng một đáp án chẳng lẽ ta thân lại đánh tới cùng lúc đó tại trên khán đài l ô ấy đang đánh áp thân làm trước tám đại sư một trong l ô l ấy mặc dù ngồi biên giới trên khán đài nhưng chỗ ngồi của nàng tính chất mềm mại còn phiêu tán nhàn nhạt, nhạt hơn hương chung quanh tương đối trống trải nàng không cần cùng người khác nhét chung một chỗ dù sao cứ việc nàng đã lui ra đại sư hàng ngũ vẫn ở vào kim cương giai đoạn nàng như cũ có cơ hội một lần nữa đoạt lại tám đại sư xư hào đương nhiên nàng sở dĩ lưu lại c ò nhưng có nguyên n â n n khác. h Xem như pháp sư h hội, thần ị viên lội đối cần của Quốc mà ì n sân thi đấu thời điểm báo chí chú ý. Một phương diện n h thi thời chí chú Một điểm đấu báo ý. khác, n cũng cần sân g chiếu cố một chút thi một ở xa đang ấ u bên ngoài, h ó t h â thành thần thụ h n n của cuộc. ư mà, đang lúc nàng ngáp một cái lúc đ ỗ n g nhiên cảm thấy không tầm thưởng khí t ứ c t r u n g quanh xẹt qua trong gió mang theo nồng đậm ma lực khí t ứ c thậm chí tại trên d a lưu lại nhói nhói cảm giác tại đau đớn điều khiển nàng không khỏi chừng lớn hai mắt chấn động vô cùng ngoạ tàu siêu vị ma pháp nàng ngồi ở chỗ này ngầm đầu liền gặp được siêu vị ma pháp điều này có ý vị gì phải biết loại ma pháp này cho dù đến nay cũng chỉ có một người có thể đơn độc phong ra cho nên làm nàng không có tiếp vào pháp sư nghị hội tập thể hành động t h ô n g c h ị lúc lại ở chỗ này mắt thấy siêu vị ma pháp xuất hiện hiện nhiên đáp án không cần nói cũng biết nàng yên lặng tụ tập ma lực đem một cái thiên nhiên tức hội tụ đi ra sau đó đối với cái này thiên nhiên tức sinh không thể luyến nói báo cáo v í t t o lại tạ i kiếm chuyện rời xa sân thi đấu dưới cây thần bàng bạc ma lực như như hồng thủy đổ xuống mà ra bay thẳng thương cung theo đạo này tái nhận c ộ sáng của pháp chung quanh ma lực dường như bị quét sạch xanh khiến phiến đại địa này lộ ra càng thêm hoang vu lúc này é、e、gì cả cùng một d l y ổng một cái quỳ trên mặt đất một cái nằm dạp trên mặt đất đầy dây tuyệt vọng nhìn chăm chú trước mặt cái k i a đạo kinh dị vô cùng trùng thiên ma pháp t r u n g điệp lực lượng áp bách tại các nàng bà vai của hai người bên trên k i a rõ ràng chấn động không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của các nàng các nàng cảm thấy thể nội ma lực ngay tại dần dần tiêu tán lực lượng dường như hỏa diễm bình thường đang thiêu đốt h ư n g thực phàm là các nàng nếm thử phóng thích dù là một tia ma lực tại cái này ma lưu hỗn loạn hoàn t h n h h ạ ma lực cũng khó có thể ngưng tụ thành hình Lần này, ô dư ly ổng chung quanh nguyên bản ẩ n chứa lục giai ma pháp ba cái ma lực pháp cầu đã hoàn toàn hao hết nàng cũng không cách nào lại tụ họp tập bất kỳ ma pháp thật là không có người chú ý tới bất luận là vừa rồi vít to thi triển chiến tranh ma pháp vẫn là ô dư ly ổng cùng hẹ d ì cả vì ngăn cản công kích bảo vệ mình phóng ra ma pháp bọn chúng đều tại tiêu tán về sau ở đằng kia nói ma pháp cường đại lực lượng phía dưới cháy h ừ n g hực lên lưu lại ma lực ngay sau đó những n à y bị thiêu đốt hầu như không còn ma lực hình thành xương m ụ dần dần thăng nhập không trung hội tụ đến thần trên cây đang chấn động ma lực tán dưới tóc thần thụ bên trong xuyên thẳng qua kim sắt nhánh mầm giường những cái kia vốn là hơi có vẻ n ô ra nhánh mầm bắt đầu có chút bành trướng tại ma lực ảnh hưởng dưới rất nhanh liền đã đản sinh ra một quả tròn vo trái cây kim sắc quả táo một cái tiếp một cái theo kim sắc nhánh mầm bên trên sinh ra mà ra mà nguyên bản đã đầy đủ tráng kiện thân thụ tại cái này tầm bộ phía dưới càng thêm bành trướng cao ngất trụ cột chậm rãi dâng lên phảng phất muốn đem kia nặng nề g h màu đen t ầ n g mây xông phá chỉ là một màn này hộ i h y ổng cùng hẹ d cạ là đã định trước không thấy được tại cái này mạnh đại ma pháp áp bách phía dưới các nàng đã cảm thấy hô hấp dần dần biến khó khăn đến tận đây cái này nhất định là một trận kh ngay tại cái kia đạo phóng tới không trung ma pháp chuẩn bị đối với hai người rơi xuống trong n y mắt một đạo như dãy núi giống như lạnh lẽo hàn nhận nhớ lên đem kia trùng thiên thương ánh sáng màu trụ từ trung tâm chặt đ ư a ông t h á n h khiết quan g mang tại đạo này lưới dao dưới dấu vết càng thêm bành trướng quan g mang từ trung tâm hướng ra phía ngoài sáng tỏ mà phun trào rốt cục đem toàn bộ cổ sáng x ẽ rách nhưng mà dù vậy kia hàn nhận lưu quang vẫn như cũ chưa thể ngừng bạch s á c quan g mang trực trùng vật tiêu tính cả bao trùm không trung màu đen mây đùn cũng bị cùng nhau xuyên đấu lưu lại một đầu thật dài trong suốt vết rách tân sinh ánh dạng đông theo tầng mây khe hở bên trong vầy xuống chiếu rọi ở đằng kia chút phiêu tán ma lực hạt bên trên giao phó bọn chúng linh động q u a n trạch giờ phút này tại vít to không chút gì ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói gần đứng tại trước người hắn vẫn như c ũ duy trì huy kiếm tư thế bình tĩnh mở miệng lao sư mặc dù ta một mực bằng lòng bị ngài sử dụng vừa dứt lời nàng khẽ ngầm đầu nhẹ nhàng đong đưa kia ngân bạch tóc dài trên không trung n u hòa tung bay tắm rửa tại ánh dạng đông bên trong mông lung bóng ma phát họa ra nàng khôi giáp hình dáng cặp kia yên tính trong con mắt không có chút nào gọn só tại vị này chính nghĩa nữ thần kiên định ánh mắt hạ vít to bình tĩnh gật gật đầu đúng vậy à đó cũng không phải chính nghĩa nhưng ta m u ố n ta hẳn là đã nói với ngươi theo vừa d ấ t tiếng vít to trên vai vệ gạ chậm rãi ngẩng đầu lên nó dường như tại mười phần phối hợp vít to mở ra mỏ chim phát ra cực bén nhọn lại mang theo kỳ dị vận l u ậ t tiếng vang tạo thành một đạo cực kỳ quỵ dị tà mị thanh âm hi hi hi, hi hắn h là người của ta a chương 806, giáo thụ làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn chương tám r giáo thụ làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn màu bạc hàn quan cuối cùng từ trên phía đại địa này chậm rãi tán đi phiêu hốt ma lực cũng theo gió mất đi một đạo ánh dạng đông xuyên thấu qua bị xé nước t ầ n g mây chiếu rọi tại gần trên thân giống nhau chiếu xuống nằm trên mặt đất trên thân hai người theo lên ma pháp tiêu tán ô dư ly ổng cùng hẹ d ì cả cũng có thể cảm giác được đặt ở các nàng thân thể bên trên đục trọng sơn loan đã không thấy nguyên bản sắc bén phong nhận đã không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ còn lại n u h ò a khí lưu khẽ vớt các nàng mệt mọi khuôn mặt hẹ d ì cả cùng ô dư ly ổng ngã sấp trên đất nhẹ ho hai tiếng ánh mắt dần dần rõ ràng các nàng song đồng dần dần tập trung tứ chi cũng chậm rãi khôi phục chi rác đến cùng xảy ra chuyện gì h ư nhược hai người khó khăn chống đỡ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước giờ phút này mặc ngân bạch t á o giáp toàn thân tản ra ấm áp thánh quang gần đang đứng tại trước mặt của các nàng p h ả n phất giống như lấp kín bao hàm hy vọng tường cao đứng lặng tại thụ thương hai người phía trước cái này ấm áp mà an tâm cảm giác lặng yên c h ả y và hẹ、e、dị cả cùng ô d ư ớ lì ố n g trong lòng nguyên bản rung động cùng sợ hãi dần dần tiêu tán hai người thẳng vào nhìn xem gần bóng lưng không phản b ắ t được nhất là ô d ư ớ lì ổng nàng mở to hai mắt nhìn con người run r u y suy yếu miệm mở rộng cảm giác giống như có ma lực ngăn ở hết h ầ u chỗ nhường gần lao sư bảo vệ nàng nàng không rõ rõ ràng vừa rồi nàng còn sử dụng ma pháp công kích gần lao sư giống nhau ẹ gì c ả cũng nhìn không hiểu ngay từ đầu là gần tiểu thư công kích vít to giáo thụ lại về sau là ổ dư l ì ô n g bỗng nhiên xuất hiện công kích gần tiểu thư nàng nhìn không được n ả y ra chuẩn bị đem ổ dư l ì ô n g lôi đi sau đó giáo thụ sinh khí đối hai người bọn họ phát động công kích kết quả cuối cùng lại biến thành gần tiểu thư đối vít to giáo thụ xuất thủ ẹ dị ca đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa luân hồi đương nhiên đã đây hết thể đều đã xảy ra khẳng định có nguyên nhân ẹ d ì cả từ đầu đến cuối tin tưởng v i t to r giáo thụ thả phóng ma pháp không chỉ là bởi vì cảm xúc hóa phẫn nộ mà là có nghị sâu tính kỹ kế hoạch hai người bọn họ thụ thương có lẽ chỉ là trong kế hoạch này một bộ phận không sai giáo thụ làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn ẹ d ì cả tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ngay tại nàng cùng bộ dư l ì ô n g không biết làm sao thời điểm v i t to r mười phần bình tĩnh lần nữa đáp lại gần nói rằng như ngươi thấy ạ sở trà ạ sở trà nghe được cái tên xa lạ này bộ dư ly ổng cùng ẹ、e、dị cả tất cả đều khẽ giật mình cùng nhau đem ánh mắt hóa chặt tại gần trên thân cho nên nàng không phải gần lão sư cái này một phát hiện trọng đại nhường hai đại nao của con người mánh m à xa vào trong không đầu não như gió bao lâm vào suy nghĩ kia ạ sợ trả cái tên này nói đến cùng là ai trên thực tế cho đến nay đại đa số người đều cũng không rõ ràng thần mình chân chính danh tự bình thường đều là lấy bọn chúng chỗ chấp trưởng chức quyền đến xưng hô đại khái cũng chỉ có victor tin tưởng mỗi một vị thần mình cụ thể danh tự đương nhiên chấn động nhất vẫn là victor tiếp xuống phát biểu ta một mực tại lợi dụng ngươi không sai victor than bài tuy nói lấy chính nghĩa danh nghĩa điều khiển vị này chính nghĩa nữ thần vô cùng hữu hiệu thậm chí nhường v i t o cảm giác rất thoải mái nhưng theo chính nghĩa nữ thần nhân tính càng ngày càng mạnh nắm giữ tự chủ tính biến càng ngày càng không dễ l ắ c lư sau vít to ý thức được hiện tại hẳn là hắn buông tay thời điểm hắn mặc dù chế định tất cả kế hoạch nhưng một khi xuất hiện không ổn định nhân tố tất cả kế hoạch đều có thể thất bại nói ngắn gọn kế hoạch không đổi kịp biến hóa sự không chắc chắn chính là ạ s ở trạ vị này chính nghĩa nữ thần lớn nhất là thù nàng là một cái tràn ngập sức sống tồn tại không chỉ là thi hành mệnh lệnh công cụ hoặc người máy tựa như chính nghĩa nữ thần khả năng bỗng nhiên khai thác cướp đoạt quả táo vàng hành vi như thế tình cảm ngày càng phong phú nàng đã biến khó mà kh c nó g n thông qua chính nghĩa chi danh đối nàng tiến hành không ngừng tẩy não khiến nàng trở thành trợ giúp hắn xóa đi cái khắc thần minh công cụ không bằng từ vừa mới bắt đầu liền để nàng rõ ràng một chút thần minh vẫn luôn là địch nhân của nàng đối mặt càng thêm t r ầ mặt m gần cùng nàng kia nghiêm túc ánh mắt từ đầu đến cuối rời g ạ c ở trên người hắn victor biết chính nghĩa nữ thần đang dùng chính nghĩa chi tâm xem ký hắn mà câu nói này không nghi ngờ gì sẽ bị nàng coi là lời nói thật đương nhiên kế tiếp victor sẽ còn nói càng nhiều lời nói thật cảm tạ lực lượng của ngươi giúp ta sẽ rách cái kia thiên không k ẽ hở giú ta gọi trở về chúng thần nghe được vít to lời nói tôi d u ổng cùng é、e、gì cả gần như đồng thời ngầm đầu trên ánh mắt rời nhìn chăm chú lên bầu trời quả nhiên nguyên bản bao phủ tại sổ é、e、bờ trên không nặng nề màu đen tầng mây đã hiện một đạo cực kỳ giữ tận lại quỷ dị vết rách tái nhợt thánh quang vẫn tại trong cái khe lan tràn ngoại giới quang mang thì trướng mắt lóa mắt nhưng mà gần không có chút nào bất kỳ động tác gì ánh mắt như cũ gắt gao khóa chặt tại vít to trên thân chưa từng rời mảy may vít to cũng không có chút nào thèm quan tâm gần ánh mắt cùng ánh mắt ngầm đầu nhìn phía bầu trời hắn sở dĩ quyết định cho chính nghĩa nữ thần tự do là bởi vì nàng cuối k hắn ô n g sai, h muốn, cần h h thiên khung, thậm chí liền siêu vị ma pháp không kích. í n liền ngăn cản không nổi một kích. Cho nên những lời này, là lời kia siêu đối với ra ma đủ để đều bổ một g Cho vị mà nói, n c ũ gần không thể nghi thật. Hắn ngờ là sự c gần tự tay xuất kích lấy tuyệt đối lực lượng nát b ấ y hắn thả ra siêu vị ma pháp mặc dù siêu vị ma pháp mục tiêu là e d d i cạ cùng một dư địa ổng nhưng trên thực tế bất luận là trong hai người vị kia cũng sẽ không tại dạng này mà pháp công kích hạ tùy tiện v ỡ lạc e d d i cạ tại nắm giữ sáu cái truyền thừa thân điện sau sinh mệnh cấp độ đã phi nhân loại có thể bằng chỉ cần tự nhiên tồn tại e d d cạ liền sẽ không tan biến v ề phân nộ d ư i ly ổng k i a thuần túy là máu dày chỉ cần không phải một k í c h trí mạng nàng tất nhiên có thể còn sống xuống tới dù sao victor không có khả năng vô cớ đưa các nàng đưa vào chỗ chết hắn là sớm liền nghĩ đến điểm này mới chọn p h o n g thích siêu vị ma pháp bất quá chính nghĩa nữ thần lại cũng không tin tưởng dưới cái nhìn của nàng victor là ra ngoài phẫn nộ mà đối hai vị học sinh thi triển cơ hồ đòn công kích trí mạng hơn nữa lần này công kích hậu quả xa không chỉ như thế nếu như chính nghĩa nữ thần không chủ động tham gia như vậy cái này siêu vị ma pháp sẽ lan đến gần ngoài trăm dặm thần mình sân thi đấu đến lúc đó sân thi đấu trong thính phòng vô số người vận mệnh sẽ bị đạo này siêu vị ma pháp bao phủ trở thành vít to một ý niệm pháp hạ v n g hồn cho nên vít to cũng không lo lắng chính nghĩa nữ thần sẽ không khai thác hành động bảo hộ ô dưới lì ổng cùng mẹ dì cả xem như tay cầm chính nghĩa quyền lực nữ thần nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ nhường vô số sinh mệnh lâm vào nguy cơ nàng tất nhiên sẽ khai thác hành động vô luận như thế nào vít to cuối cùng nhất định sẽ đạt được lúc này vít to lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ô dưới lì ổng cùng mẹ dì cả còn có các ngươi hai cái nghe được vít to chuyện đột biến g h vào hai người dưới đất hơi xứng sờ tại r n nhìn, ánh g mắt mắt tất cả đều tập trung cả đều Vitor có c hai u đầu y ệ n lúc t có thể lựa chọn ó thể không lựa n cho các người ánh mắt khiếp sợ bên trong v i t to vẫn duy trì cao cao tại thượng d á n g vẻ lạnh n h ạ t nói một loại từ vĩnh hằng ma lô luyện hóa ra thuần túy nhất ma lực một loại trong giới tự nhiên nguyên thủy nhất năng lượng lực lượng của các ngươi vừa vặn có thể làm bọn chúng chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng hai vị này mặc dù toàn vẹn không biết nhưng đột nhiên một vệ kim sắc quan mang tại mắt của các nàng sử nghĩa lên đưa tới chú ý của các nàng tại vít o sau lưng thần trên cây trên thực ô n tế vừa rồi hai nàng vì phòng ngự vít to ma pháp thả ra ma lực trải qua sau cùng n ố t cháy đã hoàn toàn chuyển hóa làm thần thụ chất dinh dưỡng chính như vít to nói như vậy một mặt là thuần túy nhất ma lực một mặt khác là nguyên thủy nhất tự nhiên năng lượng ô t l y ổng cùng hẹ dị c ả lực lượng phân biệt đại biểu hai thái cực mặc dù v i t o r cũng có thể thông qua t hai ách bản nguyên đến sinh ra tự nhiên năng lượng nhưng hai ách thể nội tự nhiên năng lượng vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng tự nhiên lựa thần bản thân so sánh mà tự nhiên năng lượng bị thần thụ hấp thu nó liền như là tại thần thụ thể nội gieo một hạt giống thuần túy ma lực thì như là phân bón là thần thụ thúc đẩy sinh trưởng hai cái này kết hợp mới dựng dục ra cái này mười hai quả quả táo vàng đương nhiên thúc đẩy sinh trưởng chính là không phải quả táo vàng không quan trọng nếu như có thể mà nói bọn chúng thậm chí có thể tạo thành vật gì khác nếu như không phải là bởi vì trên cây không thể trồng trọt dưa hấu v i c to r còn có thể nhường thần thụ bên trong cổ cột đem quả táo vàng tất cả đều biến thành dưa hấu quả táo vàng tác dụng lớn xa hơn nó thực tế hình thái nhưng quả táo vàng nắm giữ tặng cho thần minh truyền thuyết cho nên hình dạng của nó liền nhất định phải là quả táo vàng lúc này k i a mọc đầy mười hai quả quả táo vàng nhánh mầm lại đột nhiên tươi tốt dâng lên thăng vào trong lây tiến vào màn trời bên trong rộng mở kẽ nứt tại ô duy ổng cùng hẹ dị cạ rung động mắt dưới ánh sáng tia đen nhánh huyết nhục mặt mặt mặt trời dần, dần mở ra miệng lớn. Ngay sau đó, Kim sau ắ c dọc Cho nhánh rộng răng nhọn thâm hầu dần dần xâm nhập.、Cho、đến hoàn toàn theo thâm hầu mầm mở xâm đ ư vào trong đó, chờ đợi kia giữ tận giác hút khép kín. giữ giác đó, đợi chờ chậm khép kia dãi a s đó theo thanh thúy vỡ tan âm thanh cùng xương cốt ma sắt v ă n g lên g i á c hút bắt đầu nhúc ních chậm rãi bắt đầu nhai nước một máy mắt toàn bộ bầu trời lâm vào xa xưa hỗn đ ộ t nguyên bản liền đầy đủ bầu trời đen nhánh biến càng thâm thúy hơn liền trước kia bị gần một kiếm chém ra kẽ nước cũng dần dần bị bổ khuyết tầng tầng như là ám sát vòng xoáy huyết dịch dường như từ không trung tuân ra hướng kẽ nước hội tụ mà đi mắt thấy một màn này vít to khỏe miệng có chút dâng lên nhẹ nhàng cười một tiếng ta để các ngươi không còn vô tội cho nên thân thể của hắn bắt đầu đồng b ề n dần dần thăng hướng lên bầu trời ở đằng kia theo kẽ nước tiết lộ mà xuống quang mang bao phủ bên trong tựa như sắp thăng thiên thần minh bắt đầu ghi hận ta đi Trưng bột thượng tuyến. Trưng bột thượng tuyến. Rời xa thần thụ ngoài chăm dặm thần trong đấu, toàn tiếng thanh tại thi một tiếng Rời ngày cùng ngày cùng ngoài minh sân ngàn vạn người hôn loạn. Các loại sợ cùng tiếng khóc không ngừng văng lên, phân loạn giống đạp thanh tại sân thi đấu mỗi một góc tiếng vọng giảm góc 807, 807, vào cuối ác cuối ác chăm Các khóc đấu, kêu đấu vai vai loại hãi mỗi xa bộ đã đã đạp xem lâm âm sợ không chỉ có như thế trận này rung động cũng khắc thật sâu tiến vào đáy l ò n g của mỗi người nhưng rất nhanh một đạo mơ hồ hàn quang s ẹ t qua bầu trời đêm kia phóng tới màu đen tầng mây ma pháp quang trụ đống nhiên vỡ tan hóa thành từng đoàn từng đoàn phân l o ạ n ma lực bụi b ạ m tiêu tán trên không trung dường như đạo ánh sáng kia trợt l ó e lên ma pháp đầu nguồn liền bị cấp tốc chặt đứt cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì ngay tại sân thi đấu dần dần khôi phục lại bình tĩnh vô số người xem may mắn sống sót sau hai nạn thời điểm nguyên bản bao phủ tại sổ e bờ trên không màu đen mây đùn đột nhiên vỡ ra một đạo dài mà giữ tợn kẽ hở ngay sau đó toàn bộ bầu trời dường như bắt đầu run rẩy biến vận v ẹ o lại phân l o ạ n một màn này làm đến vô số may mắn đám người khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ mở to hai mắt nhìn thân thể không tự chủ được run rẩy kia đó là cái gì a mau nhìn trên trời xảy ra chuyện gì bầu trời bị bổ ra trong lúc nhất thời cả tòa thần minh sân thi đấu tất cả ánh mắt đều tập trung tại kia vỡ ra thương k h u n g trấn kinh cùng nghi ngờ ngôn luận giống x ô i trào ấm trà bình thường trong đám người không ngừng b ứ c khí ồn ào khó nhịn từ khi phát hiện trên lôi đài bát đại sư giảm bớt ba vị sau sô é、e、bở trên không tất cả tựa hồ cũng lên d i biến một chút tiết mệnh người xem thậm chí không tự chủ được manh động ý nghĩ rời đi nhưng ngay sau đó bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng trầm m u ợ n tiếng vọng ầm ầm thanh âm kia tựa như cự thú gầm nhẹ từ trên cao tính áp đảo đánh thẳng vào sổ hẹ、e、bờ đại điện vô số người xem nghe được cái này âm thanh gào thét lúc nhao nhao dùng tay che lốt h a i nhưng dù vậy mạnh liệt sóng âm như cũ rung động thân thể của bọn hắn cùng tâm linh đứng tại trên khán đài thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt cùng nội tạm rung động o a n minh về sau một đạo á n h màu vàng lôi đình bỗng nhiên xuyên thấu màu đen mây đùn tại sân thi đấu trên không thoáng hiện, sau đó đột nhiên rơi xuống. ngay sau đó v á n h màu vàng hồ quang điện dẫn động không gian chung quanh lại lần nữa cháy bỏng lên bùi bầm bay tán loạn không khí biến khô nóng đại địa lại lần nữa nhấc lên một trận chấn động đông đảo ánh mắt tập trung phía dưới vị tia tay cầm lôi đình thần vương lại lần nữa hiện hiện tại đám người tầm mắt bên trong hắn c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn chăm chú phương xa đầu kia thâm thúy xé rách kẽ hở mắt thấy quang mang xuyên phá hạ cám vậy hướng đại địa rẽ ở khuôn mặt lại hiện ra một tia hiếm thấy n g h i ê trọng bất quá vị này thần vương xuất hiện hiện n h i ê n nhường ở đây rất nhiều người cảm thấy an tâm không ít bởi vì thần Từ lần trước lần t h ầ n vương trước mặt mọi ặ t m người tuyên b châm liền liền mặt lúc một vị đại sư cấp tuyển thủ hơi hơi tới gần rẽ ớt mấy phần cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi thần vương đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng mà rẽ ớt vẫn như cũng giữ n lặng cũng không trả lời thẳng vấn đề của người này nhưng hắn có thể cảm giác được một kiếm k i a bổ ra bầu trời lực lượng rất hiển nhiên chỉ có nàng có thể làm được nghĩ tới đây jet e r t h quay đầu nhìn về đại biểu tám đại sư chỗ ngồi nhìn về phía kia chống đi ba người chỗ ngồi đáp án đã không cần nói cũng biết thật là jet e r t h không hiểu hoặc là nói hắn không rõ đối phương mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì nhưng rất nhanh trước mắt xuất hiện một màn nhường jet earth chừng lớn hai mắt cái này tựa như là ở đây khán giả lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần vương biểu hiện ra chân kinh bởi vậy bọn hắn cũng mang theo lòng hiệu kỳ theo thần vương ánh mắt nhìn hướng chân trời sau đó bọn hắn mắt thấy tây kia ở vào thần minh sân thi đấu bên ngoài tại chính nghĩa nữ thần cùng tà thần giao chiến sau xuất hiện đại thụ đang cuồng d ã hướng lấy màu đen trời cao mở rộng vươn chính mình kia giấu ở đỉnh mọc đầy mười hai khoả kim sắc quả táo nhánh mầm về sau đem những ngày kim sắc quả táo đưa vào cái kia màu đen màn trời trong cái khe không sai kim sắc quả táo khi thấy quả táo vàng xuất hiện một phút này rẻ ớt trầm mặc bởi vì hắn nhớ tới một cái truyền thuyết một cái quan tại bọn hắn chưa từng d á n g lâm thế giới này trước liền đã biết cố sự quả táo vàng chi thụ Kết ngoại ố i thiên i i gian cầu nối điện chi lễ, nên đón chúng thần đến. Đương nhiên, những người nói ớ cùng cầu chúng khác cũng chưa nhân nó như khánh nên đón thần đến đương những nghe nói qua đem đ xem lễ, n này truyền cũng không cách nào thuyết, cách g ố n như ngoài g rẻ ở xa như vậy xem vậy trừ một số nhỏ người có thể nhìn từ đằng xa tới trên nhánh cây kim sắc lấp lóe liền chỉ còn lại mấy cái kia đại sư thấy được đầu cành bên trên treo quả táo vàng bọn hắn đưa ánh mắt về phía kia cái nước mắt thấy kim sắc lóe lên liền biến mất giống nhau cảm nhận được vô cùng rung động mà đối đại đa số người xem mà nói bọn hắn nhìn thấy chính là đại thụ nhánh cây bị hút vào màu đen mặt trời về sau nguyên bản nặng nề tân mây lập tức biến hôn đ ộ lên nhúc n í c huyết nhục phảng phất tại trong đau đớn và mèo ngay cả màu đậm hoa văn cũng cấp tốc tại mặt ngoài xuyên thẳng qua hướng k i a rung động ra h ú t hội tụ giống nhau ngồi trên khán đài lội phèn mi hết mắt mắt thấy đây hết thảy không khỏi tự lẩm bẩm r ố t cục thần muốn giáng lâm ông một giây sau trên bầu trời đầu kia kéo dài kẽ nước đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng sóng xung kích nặng nghề lực lượng xé rách không gian khiến cho trên phiến đại địa này không khí ngưng trệ sau đó theo kia khe hở ở giữa lần lượt chạy xuống bảy đạo dị sắc thần thánh quang huy kia là bảy vị thần minh tín vật lửa cùng lò luyện chiến tranh tri chi thần chi một hồi bén nhọn mà tràn ngập quỷ dị khí tức tiếng cười tại toàn bộ trên bầu trời quanh quẩn trong tiếng cười mang theo một tia giảo hoạt cùng âm mưu phản phất tại chế rêu chúng sinh vô chi trói thai đến cực điểm tại vô số người chấn kinh cùng khủng hoảng sen lẫn trong ánh mắt trên bầu trời đen nhánh miệng lớn chậm rãi mở ra một cỗ trầm thấp mà quỷ mị màu đen khí thức theo kia chỗ sâu hiện hiện cỗ này nồng đậm khinh nhuần chi khí cấp tốc truyền khắp toàn bộ không gian nặng nề ngưng trệ cảm giác dường như ép vỡ đại địa thực hạn hôn đ ộ n khiến cho bảy kiện tín vật đều lộ ra vặn vẹo biến hình sau đó ở đằng kia lớn trong miệng lại dần dần hiện lộ ra một cái dữ tợn con người kia hung ác điên cùng ánh mắt dường như có thể phá hủy tất cả vẻn vẹn lướt qua không gian cũng đã nhấc lên một vòng đáng sợ sụp đ cực đoan ngưng trệ nuốt sống tất cả chầm l u â n làm cho cả không gian lâm vào từ ngàn xưa cùng l o ạ n một viên tiếp nối một viên con ngươi d à y đặt nhét chung một chỗ vô số bỏ ra ánh mắt mang theo thần bí uy hiếp phảng phất muốn đem cả vùng ô nhiễm ngay sau đó đến không hết vặn vẹo nhúc nhích xúc tu từ trong bóng tối r ố i ra bọn chúng run dậy thân thể tản lấy điên cuồng cùng hỗn loạn phảng phất giống như hôi thối vũng bùn phun mùi hôi từ trong bóng tối bắn ra nhấm nuốt đê mê thanh âm một giây sau nhấm nuốt đê mê thanh âm bén nhọn tê minh trận trận văng lên quanh quẩn tại trên không trung sau đó những cái kia nuốt vào lớn trong miệng quả táo vàng bị một lần nữa mở ra nhúc ních h rác hút phun ra kim sắc quang mang lần nữa ở giữa không trung quyết tán dường như bảy viên cỡ nhỏ mặt trời bình thường trói loa mắt bọn chúng vừa vừa hiện thân từ trong bóng t ố i rối ra s ú c tu liền lâm vào cùng bạo nhao nhao tranh đoạt lấy quấn quanh ở kia bảy viên quả táo bên trên chăm chú mà đưa nó nhóm trói buộc sau đó tựa như dọn dọn có thể tuyên khắc tại tảng đá mặt ngoài mực in khảm vào kim sắc bên trong hóa thành quả táo vàng ra màu đen đường cong vạt mẹo quỷ dị mà nhất làm cho người kinh dị chính là mỗi một quả trái cây trung ương đều mở ra một cái tà ác con n g ư ờ i bén nhọn ánh mắt xem kỹ lấy thế giới này sương mù màu đen cũng đã dần dần ăn mòn quả táo còn lại bộ phận cùng lúc đó thang vào trong mây bên trong d ạ ớt từ lâu cảm thấy không tầm thường khí tức hắn x u ề bàn tay ra theo trong lòng bàn tay ngưng tụ ra t h ầ n lôi vánh màu vàng hồ quang điện ở chung quanh rung động cấp tốc tụ lại hóa thành một thanh sắc bén lôi điện trường thương hắn ánh mắt sắc bén đem trường thương đột nhiên ném ra hướng lên bầu trời phát động công kích ý độ ngăn cản đây hết thể xảy ra thật là hết thể đều đã không còn kịp rồi ầm ẩm nương theo lấy một đạo một đạo cùng kia kim sắc t i ề m điện khác biệt từ sắc lôi đỉnh ẩm v a n g bộc phát kia t ử sắc lôi đỉnh như là mũi tên bình thường vạch phá đen nhánh ngưng trọng bầu trời mạnh mẽ cùng kim sắc lôi điện chạm vào nhau Phanh. phát đình Mánh đình chạm nhánh hạn oanh minh, nhức lên khí lãng. Trong đó, hoàng tử sắc giao thoa hồ va ra giao quang điện lan qua án toàn đen tiếng lên lãng. Trong điện tràn đến ngoài vạn toàn điện. Bớt bộ bầu bột bộ tật liệt trời tử lướt lì lì lôi làm á đều đó đại rào. rằm, cực sắc q u người n hắn c u ố n quanh lấy tầng tầng tử sắc lôi điện tựa như tơ lụa tuyến dệt thành áo giáp giống như bị mũi tên bao khỏa sắc bén mà vô tình chỉ lần này liền có thể biết được vừa mới cái kia đạo tử sắc lôi đ ỉ n h chính là cái này nhân loại phong thích mà ra thằng đến lôi đ ỉ n h tán đi sau tất cả mọi người rốt cục thấy rõ trên bầu trời thân ảnh hắn phiêu p h ù ở kia giống như tả thần thân thể phía trước hai tay đ ú t túi áo khoác trong gió múa nam nhân cao ngạo vô cùng ánh mắt đà mạc như là nhìn xuống bình thường vệ nghệ trung sinh thanh âm của hắn không lớn lấy ma pháp lực lượng truyền bá qua toàn bộ không gian lại gặp mặt các vị theo câu nói này vang lên vô số người ý thức được không trung tồn tại đến tột cùng là ai không sai có thể chế tạo ra thanh thế như vậy người chỉ có thể là vị nào ta thân chó săn v i t to đã tất cả mọi người tin tưởng thân phận của ta ta liền không lại lắm lời nói nhảm hắn sắp xếp xuất thân lúc trước bảy mọc ra quỷ dị con nơi g ư kim sắc quả táo n h ư n g tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ đem kia bảy mang co thần tính thần minh tín vật chậm rãi dung nhập kia quả táo vàng bên trong những cái kia mang theo vài phần quỷ dị khí tức quả táo vàng bên trong những cái kia mang theo vài phần quỷ dị khí tức quả n g bên trong những c a m a n t h e vài p h n quỷ dị khí tức quả táo vàng vít to hướng về hai bên vươn tay ra phản phất muốn đem cái này bảy viên quả táo vàng chăm chú nắm giữ hiện tại các nơi g ư tín ngưỡng thần m ì n h đã thuộc sở hữu của ta bọn chúng tức sắp giáng lâm là mảnh thế giới này mang đến chưa từng có tai nạn cho nên một giây sau vít to trong mắt một đạo màu xanh t h ẳ m lấp loe l ư ớ t qua kinh khủng ma lực giống như thủy triều ầm vang đổ xuống mà ra tính áp đảo bao trùm toàn bộ sổ ebber khoe miệng của hắn khẽ nhết ánh mắt lãnh khốc vô tình muốn ngăn cản đây hết tại sao vậy thì chiến thắng bọn chúng sau đó nói sau lưng của hắn lại đột nhiên triển khai một đôi tà ác đen nhanh cánh chim khi tức q u ỷ dị theo ma lực của hắn đổ xuống mà ra cấp tốc lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm giờ phút này vít to tựa như một vị cao thượng mà kiêu ngạo ma vương l ã n h khóc vô tình ngang ngược đến cực điểm giờ phút này hắn dường như chân chính hóa thân thành thế giới này trung cực vai ác hướng về toàn thế giới lấy cực đoan nhất ngạo mạn dáng vẻ tùy ý tuyên bố thử nghiệm khiêu chiến ta đi chương 808, h ỏ n g b ộ t thành người chơi chương 808, h ỏ n g b ộ t thành người chơi bạo động sóng gió từ trên cao xoay quanh mà lên hôn đột mưa rào theo nặng n ề tầng mây mưa như chút nước mà xuống một nháy mắt nặng nề g h đen nhánh tầng mây cùng kia sao động vạn b ẹ o huyết nhục v a chạm bọn chúng đột nhiên ở trên mặt đất trải tầng tiếp theo thâm trầm bóng ma đem mảnh này thần minh sân thi đấu trong nháy mắt n u ố t hết vô số g i ọ t mưa đáp lấy rối loạn gió hơi thở theo mặt đất có lên cấp tốc trên không trung vẽ ra từng đầu nông g l u n g thủy tinh đường cong mắt thấy sổ e bơ mảnh đất này lâm vào điên cuồng trong sân đấu ngàn vạn người xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt của bọn hắn hiện lên ám tử sắc lôi đỉnh mang, tùy ý gió cùng mưa rào đập vào mặt thấm ướt quần áo của bọn hắn cảnh quan biến hoa chi cấp tốc khiến mọi người không kịp phân biệt đến cùng duy nhất rõ ràng là một loại tuyệt vọng khí tức giống như bệnh dịch tùy ý tản lây nhiễm đáng người cỗ này nguy hiểm cùng khí tức tử vong mạnh mẽ tới đủ để xâm nhập nội tâm của bọn hắn nhiễu loạn lấy suy nghĩ của bọn hắn nhất là v i c to r xuất hiện vị này tà thần chó săn giáng lâm nhường vô số lòng người sinh sợ hãi bây giờ theo gió lôi được khởi dị thường nổi giận bao phủ đại đ ị a vẹn vẹn đứng tại chỗ khán giả liền cảm thấy sương cốt tấu lạnh huyết nục run r à y lúc này đại đa số người mình bất lực lại đi suy nghĩ vít to tại sao lại xuất hiện ở đây bọn hắn thậm chí không có có dư lực đi h o i nghi vít to hành động mục đích cùng động cơ tại dạng này đè nén bầu không khí bên trong v i t to xuất hiện cũng không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không hài hòa giống như hắn liền hẳn là một cái lớn vai ác một cái toàn thế giới đều cần khiêu chiến hắn lớn vai ác không có người hoài nghi v i t to thực lực không có ai nghi vấn hắn phải c h ẳ n g có năng lực khiêu chiến toàn bộ thế giới bởi vì hắn là v i t to cho nên hắn tất nhiên nắm giữ thực lực như vậy không sai đây là v i t to xuất hiện lúc trong chàng tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ sợ hãi kinh hoàng bất lực tuyệt vọng những tâm tình này cấp tốc truyền khắp cả đám người liên tiếp qua lại trái tim của mỗi người chẳng lẽ hôm nay chính là thế giới tận thế sao chúng ta vừa rồi tất cả còn rất tốt làm sao lại đột nhiên như vậy ai ai có thể đến cứu lấy chúng ta giờ phút này vô số người giấu trong lòng hy vọng ánh mắt nhìn về phía vị kia người mặc lôi đ ỉ n h thần vương mỗi người đều hy vọng hắn có thể theo trong nước l ử a cứu vớt bọn họ những p h à m nhân này cũng bảo hộ bọn hắn a n b ì n h nhưng mà trong bọn họ không có người chú ý tới giờ phút này rẽ ở sánh mắt so bất luận k ẻ nào đều càng thêm ngưng trọng thần minh trở về kế hoạch cuối cùng thành công không sai thông qua tập trung nhân loại tín ngưỡng cái khắc thần minh cũng nhờ vào đó quay về nhân gian cứ việc quá trình bên trong xuất hiện một chút sai sót nhỏ nhưng hắn cuối cùng vẫn làm được nhưng mà thần minh trở về đã dẫn phát một cái càng rõ ràng hơn vấn đề những này vừa mới trở về thần minh trở thành toàn bộ thế giới công địch về quy nhân gian chờ đợi sau một thời gian ngắn rẽ ở thực đã ý thức được một sự thật bây giờ nhân loại thực đã sẽ không lại giống ngàn năm trước như thế đối những cái tia dạy cho bọn hắn nhóm lửa trồng trọt cùng đi săn thần m i n h trong lòng còn có cảm kích nếu như muốn bị bọn hắn sùng bái nhất định phải vì bọn họ cung cấp đầy đủ ngon ngọt mà ngon ngọt là cái gì là hài lòng nhu cầu của bọn hắn nhưng trong khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả nhân loại đều sinh ra nhu cầu là một việc khó khăn dù sao bây giờ nhân loại sinh hoạt thực đã không cần bọn hắn lại dạy bảo như thế nào nhóm lửa nấu nướng gieo hạt hoặc đi săn nói không chừng hiện tại lại có thần đi dạy nhân loại nhóm lửa nhân loại sẽ trở tay móc ra một cái ma đạo thạch cái bật lửa đồng thời còn muốn nói cho đám này thần minh chúng ta phải tin tưởng ma pháp đã đa số người sinh hoạt mình biến giàu có muốn để bọn hắn dân g ra tín ngưỡng liền cần vì bọn họ sáng tạo nhu cầu thế là d ẽ ở tại thế giới loài người bên trong sáng tạo ra một cái thần minh sân thi đấu ý đồ thông qua kích phát nhân loại cạnh tranh với nhau đến để cao địa vị của mình cùng tán thành độ cũng thông qua khiêu chiến cùng tôi luyện biến càng mạnh đang mạnh lên quá trình bên trong nếu như thần minh c ó thể cung cấp lực lượng những nhân loại này tự nhiên sẽ không c ự tuyệt nhưng mà khuyết điểm cũng theo đó mà đến vẹn vẹn thông qua lực lượng tạo dựng lên tín ngưỡng quan hệ cũng không chặt chẽ mọi người tín ngưỡng cũng không c ù n g nhiệt bọn hắn sùng bái cũng không phải là thần minh bản thân mà là những cái kia mang đến lực lượng c h ú c phúc từ tại bầu trời bên trên nhân loại kia hành vi dẫn đến nhân loại đối với mấy cái này sắp trở về thần minh sinh ra khủng hoảng dù sao nhân loại đại đ a số thời điểm đều là hiểu được xô lợi tránh hại Bây giờ, cái tiêu t i h này, phía dưới, những nhân loại này có thể không b dung n h có lẽ có thể cùng thần minh đánh đồng nhân loại quả táo vàng truyền thuyết ngươi là từ đâu biết được giê ờ thanh nhâm vừa đúng đủ để cho vít to nghe thấy lại không đến mức khiến người khác loại phát giác liên quan tới quả táo vàng cố sự nguyên bản chỉ có thần minh mới hiểu bởi vì cái này cố sự chưa hề trên thế giới này truyền bá qua bây giờ nhìn thấy vít to xuất hiện trước mặt cái này một đống quả táo vàng jet s liền biết đó cũng không phải quả táo vàng truyền thuyết t h ử nghiệm mà là trước mặt cái này nhân loại bản thân liền h i ể u quả táo vàng chuyện đối phương căn cứ quả táo vàng truyền thuyết đã sáng tạo ra quả táo vàng cũng đem quả táo vàng truyền thuyết báo cho tất cả mọi người hiện tại jet s có mười phần lý do hoài nghi lúc trước cái kia truyền bá tại toàn bộ thế giới nhường vô số nữ tính điên của quả táo vàng truyền thuyết chính là bị cái này nhân loại truyền truyền ra sớm ở trước đó hắn liền thực đã bắt đầu kế hoạch đây hết thảy mà lúc này đối mặt vị này thần vương v i t to vẫn như c ũ duy trì trước đó bộ kia vô tình nạo g mạn dáng vẻ hắn cũng không trả lời rẻ ớt vấn đề bởi vì đối phương hỏi thăm vấn đề này mười phần thỏa đáng thế giới này chưa bao giờ có quả táo vàng loại này đạo cụ trong truyền thuyết quả táo vàng lần đầu xuất hiện là tại rẻ ớt cùng hẹ dạ trong hôn lễ đại điệu chi mẫu gạ là trận này thịnh đại hôn lễ tặng cho một quả, quả táo vàng cây mà dẹ ớt liền dùng cây này mởi chỗ có thần minh tham gia hôn lễ của hắn khánh điển dù sao trên thế giới này không có đại địa chi mẫu gạ tự nhiên cũng không nên tồn tại liên quan tới quả táo vàng cố sự chẳng lẽ vị kia cự tuyệt gà chi danh tự nhiên nữ thần còn đặc biệt vì rẻ ớt trồng một gốc phải không mặc dù hiếu kỳ nhưng vít to tin tưởng rẻ ớt không có khả năng nói cho hắn biết trận tướng bởi vì từ giờ trở đi làm vít to đem kia bảy vị thần minh lôi kéo tới trận doanh mình sau hắn cùng rẻ ớt quan hệ thực đã thủy hỏa bất dung ta tại sao phải nói cho người biết vít to khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu vẫn như c ũ duy trì bộ kia k i u ngạo giá vẻ hai tay lần nữa cắm về trong t ú quần màu đen áo khoác theo sao động sóng gió phát sóc múa động tác này dường như tỉnh lại rẻ ớ chôn sâu ký、ức. hắn có chút mở to hai mắt thanh âm thấp xuống mấy phần lạnh lùng mở miệng hóa ra là ngươi z e u s đã từng thấy qua v i c t o mặc dù đây chẳng qua là một lần đơn phương gặp mặt trên thực tế vị này thần vương đã sớm quên đi khi đó người nhìn thấy khuôn mặt nhưng một chút đặc thù đặc điểm khiến chuyện này khắc sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn nói ngắn gọn đó chính là hắn huynh đệ minh vương hạ đẹp đối phương ái khuyển tại trước mắt bao người bị cái này nhân loại trộm đi kia là một trận kinh tâm động phép đọ sức nhân loại tại đối mặt cái kia hung manh t a đầu k h u ể n lúc lộ ra cố hết sức ít ra tại chúng thần trong mắt là như vậy v tại to thậm chí cẩn thận từng ly từng tí tránh cho cùng đầu kia ác tiếp、xúc. Rốt cho lộ ly ra ra kia ma pháp, mới miễn cưỡng đem đầu kia canh vô vô cùng cố chí cẩn cùng ác xúc. cục, cưỡng cổng chó gắng, khuyến hắn miễn đánh số thả pháp, mới đem đấu đầu b Mà bây giờ, cái kia đã toàn ừ n liền một đầu canh cổng chó đều khó có thể đối phó nhân g l đối đều một thể đầu chó có khó phó ạ tại i hiện thực thể Thậm chí lớn mật xuất hiện tại trên kích hắn. chí có cản công của đã địa ngăn lớn b của hắn không? Tại toàn thế ạ i toàn t giới trước mặt tuyên bố chính mình là thế giới này địch nhân đ i ề u này có thể sao thế nào ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao đ ỗ n g nhiên vang lên thanh â m cắt ngang dẹ ớt suy nghĩ ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại vít to trên thân mắt nhìn đối phương lấy một loại cực độ tự tin ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt kia thật giống như hoàn toàn đem hắn xem thấu như thế biết rõ lá bài tẩy của hắn cùng lực lượng thậm chí biết do hắn mỗi một cái n h ư ợ c điểm cái này nhân loại trước đây chưa hề cùng hắn chính diện gặp nhau nhưng dẹ ớt lại kỳ dị sinh ra một loại đối phương thực đã gặp qua hắn hàng ngàn hàng vạn lần ảo giác điều này có thể sao giờ phút này dẹ ớt chỉ cảm thấy cái chán dịn a m ù hôi lạnh nặng n ề ép trong lòng của hắn phía trên nhường hắ hắn rõ ràng là thần jet ớt kinh ngạc nhìn lơ lửng giữa không trung con người run r u dậy trong đầu tràn ngập đối thực lực đối phương hoài nghi cùng đối với thực lực mình chất vấn thần tâm lý tố chất thế mà kém như vậy sao victor cười nhạt một tiếng ánh mắt từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại jet ớt trên thân nhỏ yếu đúng chính là nhỏ yếu victor chưa hề sợ hãi qua jet ớt cũng chưa từng e ngại qua vị này thần vương dù sao nếu như nói tới trong trò chơi bột cường độ xếp hạng jet ớt thực lực kém xa hắn hai vị khác minh đệ liên hạ des đều không phải là đối thủ của hắn jet ớt tại v i t o trong mắt không quá tự nhiên là hắn nhẹ nhóm liền có thể nắm đối tượng cho dù là hiện tại, j e u s trong mắt hắn cũng liền bất quá là một cái c ỏ gỗ toàn thân đầy sơ hở nếu như không phải là bởi vì trên người hắn kia lưu lại gián đoạn hư h à o vít to sớm liền có thể tại thời khắc này ra tay ngay trước toàn thế giới mặt của mọi người cho vị này thần vương đến dừng lại thống khoái bạo kích bất quá bây giờ thực đã không cần vít to đã sớm là vị này thần vương chuẩn bị x o n g sau cùng lễ vật đã ngươi muốn khiêu c h i ế n ta vậy thì chọn một ta hắn sắp xếp ra mặt lúc trước bảy viên kim sắc tà ác quả táo sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía thần vương j e u s nhìn xem vị này ngưng kết trên không trung thần vương vít to khỏe miệng có chút dâng lên thanh âm bình tĩnh theo hắn trong cổ họng p h u n g g a hắn dùng đến toàn bộ sân thi đấu đều có thể nghe được thanh âm cơ h ộ i truyền khắp toàn bộ thế giới bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe được ngươi mong muốn chọn t r ư ớ c chiến vị kia thần đông nhiên thanh âm của hắn biến trầm thấp mà hỗn đ ộ t mỗi một chữ đều tựa hồ bóp méo lên tựa như tại nước động chi trên hồ nhấc lên g ậ n sóng bao trùm ở tất cả mọi người kinh dị cánh cửa lòng vẫn là nói ngươi cũng nghĩ giống như bọn họ trở thành ta sứ giả t r ư ơ n g tám trăm linh chín ta ác nhất vài ác nắm giữ nhất chính nghĩa lao bà hôn đột mà thanh âm trầm thấp tại cả tòa thần minh trong sân đấu q u a n q u ầ n n h ư n g ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng giờ phút này vô số người sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám thậm chí càng thêm khủng hoảng bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi những cái kia bị vít to hợp nhất nhập ngũ cơ chế trở thành tà thần trận doanh thần minh nguyên bản cùng vị này thần vương là cùng nhau mà bây giờ vít to thực đã đem những cái kia thần minh tất cả đều đặt vào dưới trướng cho nên nếu như ngay cả vị này chúng thần chi vương thì gia nhập vào vít to đây chẳng phải là mang ý nghĩa ngay cả cuối cùng ngăn cản vít to người đều nhảy ngược sao kia về sau còn có ai có thể bảo vệ bọn hắn bọn hắn ngày cuối cùng của nhân loại liền muốn tới sao ý nghĩ như vậy n ư ừ n g ở đây ngàn vạn người xem trong lòng căng thẳng mồ hôi lạnh chảy ra bọn hắn chắp tay trước ngực túi đầu thấp giọng cầu nguyện lên cầu nguyện thanh âm cấp tốc tụ tập như là nhỏ v ũ n thấp giọng sóng biển theo tòa này cao ngất trong sân đấu tiết lộ ra ngoài bọn hắn hy vọng trên bầu trời vị kia thần vương có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn có thể bảo vệ bọn hắn sẽ không nhận tổn thương chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng lúc này jet ớ không có so những nhân này trạ sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề hắn ý thức được v i t to bỗng nhiên nói ra lời nói này thâm ý đây là tại buộc hắn xếp hàng nhường hắn đi tận lực lựa chọn bởi vì v i t to trước đó nói qua muốn muốn kêu h i chiến hắn vậy sẽ phải trước tiên đem bảy vị thần minh chiến thắng một câu nói kia liền thực đã đem kia bảy vị thần minh thuộc hắn trận doanh mà đối với rẻ dẹ ớt mà nói chỉ còn lại hai loại lựa chọn lựa chọn thứ nhất là đứng tại nhân loại trận doanh một bên chủ động công kích những n à y thần minh chỗ tốt là có thể được được nhân loại tín ngưỡng chỗ xấu là những n à y thần minh nguyên bản cùng hắn là cùng một bọn ý vị này dẹ ớt muốn công kích mình người hơn nữa, trọng yếu nhất là, nếu như hắn không đi phối hợp v i t to đi đánh người một nhà lời nói rẽ ớt liền nhất định sẽ bị những nhân loại khác nhận định hắn thực đã trở thành v i t to đồng bọn như vậy hắn liền sẽ giống như là cái khác thần minh như thế mất đi nhân loại cái này khó mà tính toán tín ngưỡng bay ở trước mặt hắn chỉ có hai loại lựa chọn này lại không ngoại lệ đến đây rẽ ớt thực đã bị hoàn toàn bức hiếp hoàn toàn trở thành v i t to trong kế hoạch một con cờ cái này nhân loại đến cùng muốn làm cái gì còn cô ý đem thanh â m kêu rất lớn sợ những người khác nghe không được hắn chơi binh pháp sao mỗi một bước đều là tính toán chỉ vì đem rẽ ớt đầy hướng càng sâu vực sâu nói thật hắn nên lựa chọn thế nào d u s biết rõ bất luận hắn lựa chọn thế nào kết quả cũng sẽ không nhường hắn hài lòng vứt bỏ cái khác thần minh một mình hành động có thể hắn lúc đầu mục tiêu chính là đem mặt khác thần minh gọi về thế giới này nếu như bây giờ lựa chọn một mình hành động như vậy hắn cố gắng trước đó chẳng phải là hồn g phí kiên định cùng mình người đứng cùng một chỗ thôi đi trước mắt cùng v i t to đứng chung một chỗ thần minh không khác đứng tại nóng bỏng than tuổi bên trên nếu như hắn thật dạng này lựa chọn vậy hắn đã định chức không cách nào lấy được được nhân loại tín ngưỡng không có tín ngưỡng thần minh đã định trước luôn là một cái bị lãng quên phế thần cho nên mặc dù nhìn như có hai lựa chọn trên thực tế rẻ ở chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái một mình hành động độc hưởng nguyên vốn thuộc về cái khác thần minh tín ngưỡng giữ lại còn có rừng xanh sợ gì không tủi đốt chỉ cần hắn có thể có được toàn thế giới nhân loại tín ngưỡng cũng liền không lại có người là đối thủ của hắn lúc kia cho dù là một lần nữa chi phối thế giới này đều có thể làm tới h ắ n tự nhiên cũng có thể vì đó hắn thần minh chính danh hiện tại cùng cái này nhân loại xung đột chính diện tuyệt không phải cử chỉ s á n g s u ố t cứ việc thần minh đều nắm giữ trời sinh tiêu ngạo nhưng r ạ y ớt xem như chúng thần c h i vương tự nhiên nắm giữ phi phạm trí tuệ không giống với cái khắc thần minh loại kia đơn thuần mà vô não ngạo m ạ n ít ra hắn có trí tuệ tuyệt đối siêu việt hắn hai vị huynh đệ nhưng ngay tại hắn vừa dự định trả lời vít to một máy mắt trên bầu trời một đạo sắc bén kiếm quang vạch phá hàn phong như là hàn quang bên trong vạch ra một đạo kéo dài tái n h ậ t n g â n tuyến lấp loe trong bóng tối theo vít to cùng r ạ y ớt trung ương xuyên thẳng qua đáng sợ phong mang tại giữa hai người đánh ra một đầu mảnh hư không khẽ hở tây chu không gian vỡ vụn vết rách g ữ tận hướng phương tây kéo dài không khí trong nương theo lấy một tiếng thống khổ cùng ú ám sen lẫn kêu g ề n vô số đen nhánh ám s ắ c xúc tu phân l o ạ n trên bầu trời múa ngay sau đó k i a bị xúc tu chỗ quấn quanh bảy viên quả táo cũng bởi vì là xúc tu bị chặt đứt mà bị ép thu hồi theo xúc tu vặn vẹo cấp tốc co lại đi bảy viên kim sắc quả táo cũng t ự bầu trời rơi xuống phía dưới tiên tính mà thần thánh quang mang đầu nguồn lần lượt rơi đập trên không trung lộ ra từng đạo sáng chói kim sắc lưu quang xua tán đi thâm t r ầ m hắc ám một màn trước mắt khiến ở đây ngàn vạn người xem trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ nhìn về phía phương xa đôi mắt không tự chủ được run dậy tại mọi người khiếp sợ trong trầ một vị mặc ngân bạch cao giáp kỵ sĩ triển khai một đôi cực hạn tinh khiết mà t h á n h khiết cánh chim k i a sáng tỏ tái nhợt quang mang tựa như ánh trăng trong sáng dường như nàng dáng lâm tức chiếu sáng cả bầu trời cũng giống nhau chiếu chiếu ở người xem con người c h ỗ sâu gần cầm trong tay ngân lưới đ a o kiếm thân chu vi nhấp n ô mông lung lưu quang tựa như một cái xoay quanh lên cao vòng xoáy tinh khiết mà cao khiết tóc bạc theo hàn phong trên không trung múa mỗi một mái tóc như tơ sao đều dường như quấn quanh lấy trong s u ố t thương bạch băng tinh bắt mắt Nàng cứ như cứ vậy quả t h i nhiên g chính nghĩa nữ thần dần cùng h vít này, người khủng to nhất u n m định là thế bất lưỡng lập làm chính nghĩa nữ thần xuất hiện đem trong sáng ngân quang vẩy đẩy trời thời điểm vô số người tất cả đều an tâm không còn có trước đó tuyệt vọng cùng bối rối ánh đèn đúng đúng đúng đem ánh đèn đánh lên đập chính diện l i ê n chiếu vào chính diện đập đến lúc đó liền lấy cái này làm tuyên truyền không có ai biết giờ phút này vô số pháp sư ẩn thân ở dưới màn đen nghe bên thai chuyển đến chỉ lệnh liên tục không ngừng đáp lại là hệ nghị viên sau đó từ trên cao tung xuống thánh quang càng thêm mãnh liệt phản phất có lực xua tan cả bầu trời màu đen mây ảnh lóa mắt đến cực điểm chính nghĩa nữ thần ở vào kia mạnh mẽ thánh quang bên trong vẫn duy trì nàng kia sắc bén mà uy nghiêm giám vẻ làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung đương nhiên cho chính nghĩa nữ thần bổ ánh sáng chuyện tự nhiên là không thể để cho bên cạnh người biết được bọn hắn chỉ cần biết giờ phút này biểu tượng chính nghĩa nữ thần đến nơi này khu trục tà ác cứu vớt bọn họ cái này thực đã đầy đủ bởi vậy tại mắt thấy chính nghĩa nữ thần xuất hiện một phút này victor cũng không hiện lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn dù sao đây hết thể đều là đã sớm trong kế hoạch hắn biểu hiện vẫn thành thạo điêu luyện bình thản u n g d u n g hai tay nút túi trong mắt chưa kích thích nửa điểm vận sóng thậm chí nhiều nhìn thoáng qua một bên tại chính nghĩa nữ thần xuất hiện trong nháy mắt kia d ẽ ở g ư ờ n g như chuyện đương nhiên biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài rốt cuộc chưa gây nên có bất kỳ chú ý gì xem ra lựa chọn cơ hội thực đã không có lời còn chưa dứt lại có một bóng người đáp lấy hư hảo tinh trận chậm rãi lên không thân ảnh này làm vô số người tập trung nhìn vào lần nữa chừng lớn hai mắt kia là cạ l ẹ n xi、si、ạ đế quốc ô dư l ì ô n g nữ hoàng trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi nàng mình khôi phục trạng thái ngay tiếp theo quần áo đều sạch sẽ một chút cho nên không có ai biết nàng trước đó bị thương chỉ là giờ phút này ô dư ly ổng đôi mắt bên trong đã không còn đối v mà là đầy là thuần túy hoang mang cùng mê mang đối mặt victor đôi môi của nàng khẽ nhúc ních thanh âm bên trong giường như sen lẫn n g h i hoặc khí tức hơi có vẻ suy yếu mở miệng lao sư vì cái gì lời này chỉ ở victor không gian chung quanh tiếng vọng chưa thể nhường trên khán đài ngàn vạn người xem nghe được nhưng mà hiện tại vô số người nhìn xem ô dưới lì ô n g thân ảnh không khỏi lâm vào thời gian dài rung động vị này nữ hoàng vừa rồi rõ ràng rời đi sân thi đấu tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây có thể chưa chờ bọn hắn làm rõ đáp án một đạo màu đỏ hư h o thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện vụ xuất hiện tại ổng cùng v i t o ở giữa màu đỏ liệt diễm trên không trung cấp tốc tạo nên ra hình thể nhất là kia xóa áo khoác phá lệ làm người khác chú ý hẹ gì cả chậm rãi theo liệt diễm bên trong hiện thân nhưng lần này nàng kia thần bí mặt nạ thực đã không thấy tỉnh táo ô d ữ li ổng giữ vững tỉnh táo nghe ta nói nàng vội vàng xuất hiện tại giữa hai người dùng lời nói ý đồ ngăn cản ô d ữ li ổng lo lắng nàng lần nữa làm ra xúc động hành vi dù sao v i c to r giáo thụ lực lượng tại vừa rồi thực đã hướng hai người bọn họ đầy đủ biểu hiện ra qua các nàng hiển nhiên không cách nào chống lại nhưng mà theo hẹ g cả xuất hiện trên mặt đất trong sân đấu mấy ngàn vạn người xem mở to hai mắt nhìn Từng cái hít mắt, ý đồ phân biệt nơi xa thân bắt một trong. Nhào nhào thân thể trước, phân nơi phong Bọn hắn ngao ngao nghiêng dường như người cái mặc được đại phía ý đồ xa y sư về lúc à là là m một cho chân tức khác chẳng khiếp khí phải người tướng nói. sư. đại sợ đây Đây l vị này ánh mắt mọi người đều tập trung ở không trung vị kia sắc bén chính nghĩa nữ thần người xem nhìn chăm chú lên khôi giáp của nàng cùng kia cố lộ ra hàn khí khí chất phản phất tại trong đó thấy được một vị quen thuộc người cũ kết hợp trước đó bắt đại sư bên trong ba vị rời đi mà bây giờ hai vị đại sư lại đồng thời trở về tình cảnh lại liên tưởng đến đi qua gần một kiếm trọng thương thần vương sự kiện đám người dần dần ý thức được vị k i a không trung nữ thần thân phận chân chính gần chính là chính nghĩa nữ thần hoa giờ phút này ngàn vạn người trong lòng hiện ra chấn kinh ở đằng kia đinh thai n h ứ c g ố c xôn sao âm thanh bên trong bọn hắn dường như mắt thấy một đoạn khó có thể tin yêu hận tình cựu ngoa tào vítor lao bà chính là chính nghĩa nữ thần chương 810, t r u n g mặt no nữ võ thần chương 810, t r u n g mặt no nữ võ thần làm mọi người ở đây ý thức được gần thân phận chân thật là chính nghĩa nữ thần lúc rất nhiều người dường như biến thành như tượng gỗ ngốc trệ bọn hắn khó có thể tin vị k i a chính nghĩa nữ thần v ậ y mà một bài tại tầm mắt của bọn họ bên trong thậm chí còn tham gia thần m ì n h sân thi đấu tranh tài m á n h liệt rung động như cùng ở tại mặt hồ nhấc lên vận sóng cấp tốc tại toàn bộ trong sân đấu truyền bá lướt qua mỗi một vị người xem cùng người khiêu chiến trong lòng mười năm trước cỡ lệ v ẫ nở ra tổ quan tuyên sau liên quan tới v i t to r tử vong tin tức cấp tốc truyền khắp toàn thế giới vị k i a một đời truyền kỳ pháp sư v ẫ n lạc lúc ấy có thể nói là chấn kinh thế giới siêu cấp lớn tin tức theo v i t to r tạ thế đông đảo ánh mắt ngược lại tập trung tại ngay lúc đó gần nàng xem như cạ lẹn xỉ a đế quốc kỵ sĩ dài bối cảnh hùng、hậu. còn lúc ấy ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài ở trong đế quốc có thể cùng gần đánh đồng gần linh nữ tính cũng liền chỉ còn lại cớ lệ vây nợ nhạc liệu còn có công tức nhà thiên kim mà cái này hai một cái bởi vì là huynh trưởng chết một bài không có kế thừa gia tộc một cái khác càng là công tức nhà nữ nhi không ai dám trêu chọc cho nên vẹn vẹn mấy năm sau rất nhiều ngưỡng mộ gần dung m ạ o hoặc hy vọng đạt được nàng thế lực ủng hộ quý tộc bắt đầu no ngoe muốn đậu lúc ấy rất nhiều người đều hướng vị này lớn kỵ sĩ dài cầu hôn kết quả không cần nói cũng biết cho dù những người này buôn ba ngàn dặm tiến về bắc cảnh đến nhà cầu hôn cuối cùng không phải bị gần vô tình cự tuyệt chính là tại băng thiên tuyết địa bên trong bị chém giết từ đây cũng liền không có nhiều người dám lại hướng vị này lớn kỵ sĩ cầu hôn cái này cũng theo khía cạnh đã chứng minh gần đối vít to thâm tình dù cho vít to thực đã qua đời gần cũng không muốn tái giá cho bất luận kẻ nào liên nghĩ tới những thứ này chuyện vô số người ngẩng đầu một lần nữa nhìn chăm chú bầu trời ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa nhìn lên bầu trời bên trong một vị toàn thân phát ra thanh quang mở rộng một đôi trắng đ o á n hai cánh nữ thần cùng khác một bên kia toàn thân quấn quanh lấy hạ cám hai cánh đen nhánh thân ảnh giảng co lẫn nhau cái này sao lại có thể như thế đây đại biểu thế gian nhất chính nghĩa nữ thần thế mà cùng tà ác nhất vai ác là mẹ hắn hai vợ chồng lúc này vô số người chỉ cảm thấy đại nào n ó n lên phân loạn suy nghị quấn quanh ở cùng nhau cực kỳ hỗn loạn không được tin tức này lượng thực sự quá to lớn cần thời gian đến hoãn một chút mà giờ này phút này theo sân thi đấu nơi xa truyền đến xì xào bà n tán như là nhúc nhích sâu bọ một chút xíu xuyên t h ấ u không gian nhỏ bé truyền vào vít to bên thay đối với tình huống hiện tại vít to rất hài lòng có một số việc không phải hắn đi chủ động nói cho người khác biết người khác liền sẽ tin tưởng hắn t h như nếu như từ vít to đến nói cho người khác biết gần chính là chính nghĩa nữ thần vậy khẳng định không ai tin bởi vậy muốn để bọn hắn tin phục chỉ có thể để bọn hắn tận mắt nhìn thấy liền giống như bây giờ ba vị rời đi đại sư đồng thời xuất hiện đủ để chứng minh chính nghĩa nữ thần thân phận chân thật chính là gần từ khi chính nghĩa nữ thần thể hiện ra nhân tính cũng công kích rẽ ở bại lộ thân phận của mình sau vít tỏ ý thức được nguyên bản chậm rãi kế hoạch mình không còn áp dụng có kia tiếp tục chậm rãi quy hoạch thời gian không bị khống chế chính nghĩa nữ thần đã sớm đem hắn tất cả kế hoạch lộn xộn cho nên không bằng càng thêm lớn các chút dù sao không có người xác thực biết chính nghĩa nữ thần chân thực danh tự đại đa số người chỉ là đơn giản lấy thần mình quyền hành xưng hô thần minh mà tình huống bây giờ khác biệt chỉ cần có người tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần hoặc là nhìn thấy nàng. Liền sẽ một cách tự nhiên liên làm lẫn nhiên người phải tưởng đến gần danh tự đã dự định thay thế người khác, nhất định phải làm tốt chính mình cũng bị thay thế chuẩn、bị. Gần cùng sở thần cách lẫn nhau dung hợp trở thành chính nghĩa nữ thần. sẽ sở một tự tự thay thế tốt thay thế trạ trở cách khác, cách hợp dự đã bị bị. ạ vậy tại sao không thể thủ tiếp xuất hiện một vị gọi là gần chính nghĩa nữ thần đâu đây là vít to một lần to gan thí nghiệm thần minh danh tự nhất định phải là lúc đầu danh tự mới có thể a vít to rất muốn biết danh tự hạn chế đến cùng là cái gì đương nhiên cho dù cái này kế hoạch thất bại cũng không sao cả bởi vì dù cho thất bại vậy cũng chỉ mang ý nghĩa gần không cách nào hoàn toàn thay thế chính nghĩa nữ thần nhưng mọi người tín ngưỡng thực đã theo hạ sở trạ chuyển rời đến gần trên thân hấp thụ không đến vốn có tín ngưỡng lực lượng cũng là gián tiếp suy yếu chính nghĩa nữ lực lượng của thần phòng ngừa đến lúc đó lần nữa hướng vị này chính nghĩa nữ thần khởi sướng khiêu chiến lúc sẽ không bởi vì đối phương nắm giữ nồng hậu dạy đặt tín ngưỡng chi lực mà ảnh hưởng chính mình phần thắng mặc dù khả năng này cực nhỏ nhưng v i t o r không muốn nhìn thấy loại này sát xuất nhỏ sự kiện xảy ra bởi vậy tốt nhất sách lược là sớm giải quyết vấn đề mục đích mình đặt thành v i t o r đương nhiên sẽ không lại do dự mặc dù ta sớm có dự cảm chúng ta sớm muộn sẽ đi đến một bước này nhưng khi thật sự đối mặt với ngơi lúc ta vẫn còn có chút không đành lòng đậu、thủ. lúc này vítor kh thanh âm hắn nặng nề mà chấm thấp chữ câu chữ câu mang theo tính mịch tại ý theo không khí chậm rãi chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ hoa vừa dứt lời hiện trường vô số tiếng ổ lên văng lên dù sao ngay tại vừa rồi bọn hắn thực đã vào t r ư ớ c là chủ cho rằng gần chính là chính nghĩa nữ thần đang nghe vít to cái này tràn ngập hướng dẫn ý vị lời nói sau càng là kiên định trong lòng bọn họ ý nghĩ này quả nhiên chính nghĩa nữ thần chính là gần đồng thời càng nhiều người theo những lời này bên trong cảm nhận được một đoạn tràn ngập bất đắc dĩ cùng khốn cảnh tình yêu cố sự chính như vít to lời nói hắn thực sự không đành lòng đối thê tử của mình ra tay ngày xưa người yêu bởi vì chính tà lập trường khác nhau mà lâm vào đối lập cái này thật là khiến người cảm thấy bất đắc dĩ trên trời kia một bài không có âm thanh không có trả lời v i t to vấn đề nữ thần dường như càng thêm chứng nhận sự thật này mà tại ngắn ngủi trầm m ặ t sau v i t to bỗng nhiên đối chính nghĩa nữ thần nói rằng như vậy đi để chúng ta quyết đấu lại chỉ hoãn một chút thời gian ở trước đó chúng ta không bằng tới chơi một cái trò chơi theo v i t to thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại toàn bộ hiện trường mỗi người đều cảm nhận được thật sâu nghi hoặc chờ mong cùng tâm tình khẩn trương cấp tốc ở trong sân lan tràn tất cả mọi người đang chờ đợi vị này lớn vai áp tiếp xuống hành động mà đúng lúc này kia tử cao không rơi xuống dưới tả tại vương quốc khu vực khác nhau bảy viên quả táo vàng thừa dịp vô số người trầm mắt lúc một nháy mắt t o á t ra tràn ngập tà ý thanh quang thủ sông thương cung cái kia quỷ dị quan g huy tựa như phân l o ạ n múa âm hồn phi tốc lướt qua cả bầu trời bọn chúng tại vương quốc các n g a u ngách lập loẹ n ỏ rộ đã dẫn phát một trận kỳ dị mà hoa mỹ quan g ảnh thủy triều quan mang kia dường như đem cả bầu trời nhiễm lên tầng tầng lớp, lớp cực quang tản mát ra vặt vẹo lóa mắt hào quang cùng khí tức thần thánh ông long l n g trận oanh minh dường như xuyên phá không gian giống cự thút vào trong thai mỗi một người c h ấ ngay đ ộ n đến thân thể c ủ bọn hắn h đều cảm t ấ khó chịu. Ngay sau đó vít to thanh âm lần nữa tràn ngập toàn bộ sân bãi vừa vặn các ngươi chuẩn bị tám vị đại sư tính cả ta chúng ta bên này cũng vừa lúc có tám vị giờ phút này đám người tựa hồ cũng ý thức được vít to sau đó phải nói cái gì bọn hắn ngẩng đầu ánh mắt chuyển hướng nhìn chăm chú lên trên lôi đài năm vị đại sư cái này năm vị đại sư tại ngàn vạn người xem nhìn soi mói sắc mặt xanh xám to mày nguyên một đám dường như bị ép nuốt xuống gừng biểu lộ cực kỳ đặc sắc bởi vì bọn hắn giống nhau đón được tiếp xuống vít to muốn nói gì công bằng lý do ngươi mang theo ngươi bảy vị đại sư Mà trải a mang qua mấy ngày nay thần minh lực lượng mình không còn là nhân loại xa lạ đồ vật nhất là từ khi vị tia thần vương biểu hiện về sau tóm lại đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể chống lại lực lượng nếu là mặt khác ba vị đại sư bên trong trong đó hai vị cùng thần minh đánh lên còn có chút cơ hội nhưng cái này năm vị đại sư chỉ là n g ấ p lại cũng biết phần thắng xa vời bọn hắn khẳng định không cách nào cùng chân chính thần minh p h â n cao thấp may mắn dù cho không cách nào thủ thắng căn cứ sân thi đấu quy tắc bọn hắn còn có thể giữ được tính mạng mặc dù như thế cái này năm vị đại sư tôn nghiêm không thể nghi ngờ là đánh mất hầu như không còn không chỉ có là người xem liền chính bọn hắn cũng tin tưởng một khi thật giao thủ bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể đóng vai pháo hơi nhân vật đăng khi bọn hắn may mắn sinh bệnh an toàn có thể bảo hộ lúc vít to lại mở miệng lần nữa bất quá cái này quy tắc của sân đấu thực sự không thú vị không bằng dạng này một giây sau phía sau hắn đen nhánh hai cánh đột nhiên bành trướng màu đen sắc thái cấp tốc lướt qua hướng về gần kia thánh khiết quang mang xung kích t ừ n g tây d ầ m dạp lông vũ lóa mắt triển khai dính sắt gần gần trước người trong một c h ư ớ c mắt bầu trời dường như bị r ạ c h ra một vết n ư ớ c hai đoàn dị sắt chiếm cứ toàn bộ hoa mỹ bầu trời trói mắt quang huy lấp kín ở đây tất cả mọi người, con người hai người khoảng cách gần đến cơ hồ dán ở cùng nhau thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp nhưng mà hai người ai cũng không có thối lui tại loại này cơ hồ thân mật dáng vẻ hạ v i t to mang theo một chút thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên không có nhận thua không có thắng bại yêu cầu duy nhất phán quyết chỉ có ai sống ai chết bá lời vừa nói ra vô số người xem chỉ cảm thấy một c ô mánh liệt hàn ý lướt qua tùy sống nhất là mấy vị kia đại sư sắc mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc cái này còn đánh cái gì bọn hắn dứt khoát đêm nay thật tốt ăn một b ữ a sau đó tắm một cái thân thể chủ động nhảy sông tính toán cho nên bọn hắn có thể cự t u y ệ t sao ngươi không thể cự tới ta nếu không vít to trong mắt lóe lên một đạo lãnh khốc trí sắc có chút h i ế mắt lại ngay sau đó một đạo vô cùng ngang ngược đáng sợ oanh minh tự sổ hẹ、e、bở biên giới chỗ đại địa đột nhiên vang ă n lên. g p h h n a banh xa n ngược minh đằng đến, g gào thét mà từ lên ư người ớ t toàn tiếng tất theo thanh qua quay đều đầu địa. sổ sợ nổ ẹ bở bộ cho mà làm Mạnh đáng nhầm nhìn lại, nhìn đại lại, mọi mẽ chăm chú l cả kêu lên cung. quét tiêu bảo tạc phát sinh địa Bùi bằm bùi bằm b mảnh tạc phát thậm thương rất tại tốc tiêu tán. Một chạm hạ, chí cấp phương. sinh Nhưng nhanh, gió vàn đến địa rơ rằm, nghĩ tới tất cả đều nghĩ tới đây chính là v i t to a đây chính là được xưng là bạo phá pháp sư tồn tại bình thường sắp vỡ chính là một tòa thành thị bây giờ nghiêm túc hắn chẳng phải là muốn đem toàn bộ thế giới đều nổ bên trên một lần cho nên trước lúc này cũng không nên bị người khác đánh bại v i t to vừa nói một bên nhìn chăm chú lên trước mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh chính nghĩa nữ thần khoe miệng có chút d ơ lên sau lưng của hắn cặp kia bành trướng mà lên khổng lồ cánh chim màu đen đột nhiên run lên mỗi cái lông chim đều dường như bị tỉnh lại giống như nhỏ không thể thấy đầu đậu nương theo lấy một hồi tùy ý phong bạo đống nhiên theo giữa không trung lướt lên một mảnh hỗn độn gió lốc quanh quẩn trên không trung cả tòa thổ địa tại đáng sợ lực lượng phía dưới chớp mắt liền sụp đổ biến thành vỡ vụn nham thạch cùng bụi bặm bị cuốn vào không trung tại mảnh hỗn độn này phía dưới vô số người nhao nhao nhắm mắt lại đưa tay ngăn khuất trước mặt dù vậy bọn hắn như cũ có thể cảm giác được nhỏ vụn nham thạch bụi đập tại khuôn mặt cùng trên cánh tay thời gian tại lúc này dường như ngưng t ệ mấy lần phong b biến càng thêm cuộc v ọ n tất cả mọi người cảm giác được mảnh này từ vít to đưa tới phong bạo tai nạn m mới cảm giác được kia không ngừng va chạm lực lượng dần dần yếu bớt rốt cục biến mất không thấy gì nữa rốt cục bọn hắn chậm rãi rời cánh tay cái này mới một lần nữa mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại nhưng mà vừa mở mắt t r ư ớ n g mắt mà tinh khiết thái dương quang mang để bọn hắn nhất thời khó mà mở to mắt ánh mắt rất nhanh thích ư ớ n g qua n g mang vô số người ánh mắt cũng dần dần rõ ràng đến tận đây bọn hắn mới hoàn toàn thấy rõ bầu trời chân thực bộ dáng bây giờ đã từng che đậy sổ e bờ màu đen huyết đục t ầ n mây mình hoàn toàn tiêu tán bầu trời một lần nữa hướng đại địa tung xuống đã lâu tinh khiết quang mang chiếu dọi tại mỗi một kh mặt không biểu tình. biểu vì i biết mọi c thực t tung tích, mặt o không nhưng h là đã là người ngửa n là làm n lên bầu tại r trong gần lúc, trong rất ờ i bên gần lòng tâm tình t lúc, phức p duy trì l ê n hôn loạn nghĩ của bọn hắn. tục của lấy suy Bởi vít to trước khi rời đi mỗi người đều nghe được một câu nói của hắn lời này tự hồ là tận lực đối với nữ thần nói nhưng cũng giống như là đối tất cả mọi người cảnh cáo hắn nói bởi vì ngươi là thê tử của ta cho nên ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta chương tám trăm mười một dùng vi rút mạnh mẽ xâm nhập thần minh thân thể chương tám trăm mười một dùng vi rút mạnh mẽ xâm nhập thần minh thân thể thần minh giáng lâm đúng hạn mà tới tại vương quốc nhiều tòa thành thị bên trong xuất hiện cực kỳ kỳ dị cảnh tượng nguyên bản trên mặt đất t r ố n g trải nhấc lên trận trận sóng biển m á n h liệt hồng thủy cọ rửa qua khoáng đạt đồng ruộng thậm chí có chút thành thị âm trầm bầu trời bỗng nhiên bị xé nước một đạo hào quang trói sáng tiết lộ ra ngoài chiếu sáng cả tòa thành thị đường đi rất nhiều tiềm ẩn tại trong ngõ tối tiểu thâu thấy chiếu sáng như ban ngày giống như sáng tỏ trong n g á y mắt từ bỏ phạm tội ý nghĩ tại khu vực khác một tòa thành thị ra mắt thị trường hôm nay dị thường náo nhiệt mà ngoài thành trong rừng rậm cũng chuyển tới giá thú sinh sôi tin tức những thành thị khác bên trong dân chúng h u đã tần xuất thủ tuyến lên cao hoặc là ở trong học viện các học sinh tư duy dị thường rõ ràng còn có một số thành thị trong lò rèn lỗ h ỏ a dị thường c h à n đầy thậm chí gây nên một trận hỏa hoạn dẫn đến nông trường dê bỏ thất kinh tây chỗ chạy trốn rất nhanh thần minh liền tại những n à y dị động liên tiếp phát sinh địa phương hiện thân như kêu nhấc lên sóng biển thành thị hồng thủy hơi lui ra phía sau một vị cầm trong tay tam xoa kích thần minh đứng ở bị nước biển vây quanh trên đá ngầm cầm trong tay trường cung nữ thần xuất hiện tại chuồng à bên trong nàng đến nhường tất cả gà mái khẩn trương tới nát không ít trứng hòa thân xuất hiện tại tiệm thợ rèn trong lò lửa toàn thân đốt hỏa diễn thiếu đốt thân tình nàng thủ tiếp xuất hiện tại một đôi đang muốn thân mật tình lữ trên giường mà trí tuệ nữ thần d á n g lâm địa điểm đối lập phù hợp nàng xuất hiện ở nhân gian trong học viện cái này cái gọi là đại biểu trí tuệ địa phương đương nhiên đến tiếp sau lời nói những n à y thần minh vẹn vẹn xuất hiện một lát sau liền toàn đều biến mất đại đa số người chỉ có một lần chính mắt trông thấy kinh nghiệm không có để lại bất kỳ tính thực chất chứng cứ ngoại trừ truyền miệng tin tức bên ngoài cơ hội không thể nào kiểm chứng sở dĩ các cư dân có thể nhận ra những n à y thần minh một mặt là bởi vì vít to đưa tới thần minh khủng hoảng một chuyện dẫn đến vô số người cũng bắt đầu e ngại thần minh trong thời gian ngắn cả nhân loại xã hội đều bị bao phủ tại một mảnh bất an bên trong đối cư dân mà nói bọn hắn duy nhất còn có thể tín nhiệm thần minh chính là vị kia chính nghĩa nữ thần đương nhiên cho dù là chính nghĩa nữ thần đại gia cũng không dám xác định nàng là có hay không có thể tin dù sao vị này nữ thần là vít to lá bà ai có thể xác định nàng cùng vít to thật trở mặt nói không chừng đây chỉ là một lừa gạt mọi người cho đùa không người nào dám dùng tính mạng của mình đảm bảo bọn hắn không thể mạo hiểm như vậy bởi vậy đại đa số người bắt đầu xâm nhập nghiên cứu những ngày thần minh thậm chí đem những cái kia thần minh cổ lão hình tượng đều khai quật ra đây cũng là đại đa số thần minh mới vừa xuất hiện liền bị nhận ra nguyên nhân con mắt kia bọn hắn dường như tổng cộng có một cái rõ rệt đặc thù cái kia chính là mỗi một vị thần trên trán đều dài lấy một quả con mắt màu đen thế giới chi đỉnh tối cao thánh sơn bên trên đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ màu đỏ cung điện cung điện đại môn hai bên trưng bày hùng tráng chiến sĩ pho tượng mỗi cái đều nắm vũ khí cơ bắp chần trụi cho dù ở vào cái này sinh cơ bừng bừng đỉnh núi cao loại kia khí tức túc sắt vẫn nồng đậm、Phanh. một tiếng vang thật lớn bỗng nhi theo sát phía sau trong cung điện truyền ra một tiếng cực kỳ táo bạo gầm t h é t vì cái gì vì sao lại dạng này lúc này một vị người mặc màu đỏ áo choàng đầu đội làm bằng sắt tròn người mặc bằng da áo giáp chân đạp tấm sắt hộ thối nam nhân hắn bắp thịt cả người t ă n g vọt huyết sác dâng lên song quyền hung hăng nện ở to lớn trên mặt bàn tức giận chừng to mắt cắn chặt hầm răng thân thể run run ẩ y chỉ có điều vô cùng đột ngột là t r á n của hắn phía trên mọc ra một cái con người màu đen trong đó khả một quả trống rông ánh mắt phản phất tại xem kỹ hết thể chung q u n h hắn là chiến tranh tri chi thần bạo lực cùng quyền lực biểu tượng nhân loại tất cả xung đột cùng phát triển đều không thể rời bỏ chiến tranh cái bóng thân làm cao quý như vậy thần minh hắn lại là tại một đám lưu manh cường đạo hang ổ bên trong hàng lâm x u ố n g a bây giờ liền bắt đầu tức giận ta thật là theo chuồng heo bên trong đi ra đây là nữ thần săn bắn lời nói nàng cong ở sau lưng một thanh khoa trương trường cung mặc thảo quần áo màu xanh lục tóc cùng phục sức nhan sắc giống nhau hai tay quấn lấy dây vải trên bờ vai thậm chí dừng lại lấy một cái cơ t r í cúm m o nàng dùng một loại ánh mắt k i n h thường đáp lại ạ dẻ phất nộ phán phất tại ám chỉ vị chiến thần này cũng chẳng có gì ghê vớm nữ thần săn mặc dù n g ư ờ i đi săn là một đám heo nhà bên cạnh truyền đến một đạo tràn ngập khinh thường tiếng cười một cái tán phát ra quang mang thân ảnh tùy theo theo nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi tới nữ thần săn bắn theo thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bên quang mang dị thường l o a mắt kia là một vị khuôn mặt tấn u lãng tóc vàng mắt xanh nam tử trong ánh mắt của hắn toát ra một kia yên tĩnh cho người ta một loại cảm giác ôn hòa người mặc một bộ khiết b ạ c h vô hà trường bảo mơ hồ có thể thấy được phương tráng kiện cơ bắt đối phương bộ pháp nhẹ nhàng chậm dạy hướng nàng đi tới ngay tại nữ thần săn bắn nhìn hàm hầm đối phương lúc một thanh nhị đều chở ồn ào lúc này theo chiến tranh c h i thần phía sau chậm rãi đi tới một vị mặc hở hang nữ thần có thể nói ý phục của nàng cơ hồ không ngăn c h e cùng cái khác thần minh khác biệt vẹn vẹn đứng ở chỗ này mỹ mạo của nàng khiến mọi người ở đây đều đ i ê n cuồng tàn mát tóc dài che khuất ra thịt so quần áo còn nhiều hơn kia phấn nộn ra thịt giản thủ mê người lòng say n ư ờ i một tiếng một cái nhăn mày ở giữa hông eo vặn vẹo bên trong đều tận lộ vẻ quyến rũ làm vị này nữ thần xuất hiện lúc quan g minh c h i thần ánh mắt như cái đinh giống như cố định ở trên người nàng thật lâu không thể rời đi mà vị này nữ thần dường như cũng không ngại vị này xuất khí tiểu hòa từ kia mấy phần xâm lược tính ánh mắt thậm chí không chút gì che chắn trên người mình bại lộ ra thịt thủ tiếp đi đến ạ dẹt trước mặt nàng nhẹ nhàng ngâng lên tay k h ẽ vớt qua ạ dẹt lồng ngực sau đó giống an ủi giống như nói tốt bà bối đ ừ n g nóng giận ít ra chúng ta đều trở về không phải sao nghe nói như thế ạ dẹt tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thái độ cũng biến thành n u h ò a hơn mấy phần ánh mắt của hắn rơi vào thần tình yêu trên thân hầu kết khẽ động ánh mắt rời xuống không tự giác nuốt nuốt nước miếng một cái hẳn không có người có thể ngăn cản vị này thần tình yêu mị lực bất luận là người hay là thần. ngay tại tâm tình của hắn ngo ngoe muốn đ ộ n g lúc ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn một bên sau đó hắn thấy được một vị duy trì t r â m mặc đang đem một thanh l ư ớ i kiếm đưa vào trong lò lửa thợ rèn không khỏi dần dần thu hồi lúc trước suy nghĩ ta tra được đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thuy giọng nữ nương theo lấy tiếng bước chân r ồ n dập theo phía ngoài cung điện chuyển đến đây là một vị cầm trong tay trường màu tinh xảo nữ thần nàng thân mang cùng hạ rẽ tương tự bằng da áo giáp cùng giày chỉ là dáng người của nàng càng thêm tinh tế đường cong rõ ràng nàng bên cạnh vây quanh một đám lũ dĩu chim chóc dường như tại cái lộn không ngừng mà réo lên sau lưng nàng bảy chim dừng lại tại bên ngoài thần điện dường như có chỗ cố kỵ không muốn tiến vào ngay sau đó nàng hướng ở đây thần minh nhóm tuyên cáo ngoại giới ngay tại tuyên truyền từ trên trời giáng xuống bảy vị thần minh hiện tại thành một nhân loại tôi tớ muốn ngăn cản nhân loại kia hủy diệt thế giới người của toàn thế giới nhóm đầu tiên nhất định phải chiến thăng chúng ta bọn này thần minh nghe nói như thế mấy vị thần minh tất cả đều t r ờ mặc ánh mắt nhìn chăm chú nàng chỉ có nơi hẻo lánh bên trong thợ rèn còn tại một truy tiếp một truy gõ lấy vũ khí nương theo lấy gõ thanh âm ngẫu nhiên từ trong miệm p h u n ra một đám lửa là trận này chờ mặc hài kịch tăng thêm mấy phần sức kéo ngoại giới mọi người. xưng nhân loại kia là trưởng không thần minh ma vương dựa vào chiến tranh c h i thần dẫn đầu phá vỡ trở mặt tâm tình của hắn kích động khó mà ư ớ c chế tin tức này mang tới phẫn nộ lên cơn giận dữ hắn đột nhiên một quyền kích tại phía trước bằng đá trên bàn dài đem n á t b ấ y sau đó tức giận hô ta sao có thể trở thành hắn tôi tớ dựa vào cái gì hắn tính là thứ gì dám để cho ta làm thủ hạ của hắn Bằng hắn là chính nghĩa nữ thần trợ phu điểm này đủ sao cái này vừa nói nhường vị này nổi giận chiến tranh tri chi thần lập tức hiệu sự xuống dưới cái này vẫn chưa xong có lẽ là cảm thấy chưa đủ cầm trong tay trường mâu trí tuệ nữ thần liền tiếp tục nói càng quan trọng hơn là hắn có thể cùng vị kia chính nghĩa nữ thần bất phân thắng bại tin tức này càng làm cho vị này chiến tranh c h i thần cái chán toát ra mồ hôi lạnh hắn vừa rồi giống như kém chút cho một cái không nên dây vào người làm sao có thể hắn hẳn là chỉ là cái nhân loại nữ thần săn bắn giống nhau h o a mang cùng chiến tranh c h i thần nắm giữ giống nhau nghi hoặc một nhân loại làm sao có thể nắm giữ lực lượng như vậy nhìn thấy hai vị thần h o a mang trí tuệ nữ thần than nhẹ một tiếng bắt đầu giải thích ngươi nói đúng nhưng là thật ta có lẽ các ngươi còn không biết tại h e m e bị bắt trước đó hãy từng hướng chúng ta chuyển về một cái tin nói đến đây trí tuệ nữ thần ánh mắt quét về phía hai bên chú ý tới cái khác thần minh tất cả đều mặt lộ vẻ nghiêm túc l ặ n g lặng chờ đợi lấy nàng đến tiếp sau thấy thế trí tuệ nữ thần hít thở sâu một hơi tại chúng thần dần dần trong ánh mắt kinh ngạc nương trọng nói rằng không sai các vị chính là hạ bị cạ nói nàng vươn tay ra chỉ hướng trên c h á n mình viên kia dường như bị khảm nạm đi vào chỗ chống đồng tử r u n g nhẹ nhẹ nói không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta cùng thế giới này như thế thực đã bên trong virus chương tám trăm mười hai trí tuệ nữ thần nhất định phải có một cái kẻ rất ngũ tiết trí tuệ nữ thần nhất định phải có một cái kẻ rất ngu tiết nghe được trí tuệ nữ thần lời nói này sau trong tràng mấy vị thần minh sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi bọn hắn con người k h u ế t trương thân thể không tự chủ được run dậy dường như khơi gợi lên một chút chẳng lành h ố i ức nhất là vị kia tuấn lãng quang minh c h i thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thanh âm cũng biến thành suy yếu bất lực không được chúng ta chúng ta đến rời đi nơi này nếu không hắn hắn nhất định sẽ tìm tới chúng ta quang minh tri thần chống đỡ lay động hai chân quay người liền hướng cung điện đại môn phóng đi nhìn xem hắn bởi vì sợ hãi mà lộ ra cực độ hốt hoảng bộ dáng c h í tuệ nữ thần bất đắc dĩ thở dài một hơi trốn chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây họ xây đồn thực đã đi tìm rẽ ớt hy vọng có thể tìm tới một loại nào đó biện pháp giải quyết nhưng ta cảm thấy hắn nhưng thật ra là từ bỏ chúng ta ở đây mấy vị k h á c thần minh lẫn nhau đối mặt có chút nhìn thoáng qua nhau sau đó nhẹ gật đầu mặc dù bọn hắn không nói gì nhưng nội tâm mình đối c h í tuệ nữ thần lời nói cảm giác sâu sắc đồng ý gặp phải loại tình huống này kia hai cái lao đang khẳng định sớm liền chạy mất dạng hoặc là nói bọn hắn bây giờ khống cảnh chính là bởi vì rẽ ớt bỏ mẹ nhà hắn hắn nói xong sẽ trước xuống tới về sau liền sẽ đem chúng ta cùng một chỗ mang về. kết quả đem chúng ta giữ lại ở cái địa phương này sau lại n mảnh mặt làm lơ nghĩ tới đây chiến tranh c h i thần chỉ cảm thấy một cỗ bất mãn mãnh liệt giống như hỏa d i ễ m tại trong lòng hắn tiêu đốt cực nóng khó nhịn hắn kìm lòng không được nắm chặt n ắ m đấm trận mắt tròn xoe bất đắc dĩ bàn đá thực đã bị hắn nện đến n á t b ấy không lửa có thể vùng đành phải hung hăng lại đá một cấp kia đống đá vụn đưa chúng n o đánh c h ú n g n á t b ấy mặc dù hắn đối chính nghĩa nữ thần cảm thấy e ngại nhưng đối mặt thần vương cái kia leo đăng hắn lại không chút nào sợ dù sao hắn đã sớm nghĩ tới đem đối phương thần vương trên bảo tọa đa sủ đến chính mình ngồi lên vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nữ thần sự tình mình đến tận đây bọn hắn mong muốn trở lại ngày xưa thần quốc thời đại mình là không thể nào sự tình nhất định phải tìm kiếm phương pháp giải quyết như thế nào thoát khỏi trước mắt loại này quẫn bách hoàn cảnh có lẽ chúng ta còn có hy vọng trí tuệ nữ thần xác thực không hổ quan dự trí tuệ chi danh ngay tại chúng thần sầu lo bất an thời điểm nàng như cũ có thể bảo trì bình tĩnh như vậy bây giờ cũng chỉ có nàng giống người bình thường nghe được lời nói này chúng thần dường như thấy được một tia hy vọng nhao n h a u quay đầu nhìn về trí tuệ nữ thần phương hướng nhìn lại bọn hắn đều mang cực lớn chờ mong muốn biết vị này chủ trưởng trí tuệ nữ thần đem đưa ra dạng gì phương án giải quyết cảm nhận được chúng thần ánh mắt hội tụ trí tuệ nữ thần hít sâu một hơi trịnh trọng kỳ sự nói rằng chờ chờ cái khác thần minh nghe được câu trả lời này sau không hẹn mà cùng biểu đạt nội tâm nghĩ hoặc thanh âm của bọn hắn thật dài quanh quẩn tại trong cung điện không người có thể hiểu được vì sao muốn làm như vậy trí tuệ nữ thần nhẹ gật đầu tiếp tục nói không sai chờ đợi cái k i a đem chúng ta thu nạp là buộc theo ma vương đã thế nhân đều mình nhận định chúng ta là thủ hạ của hắn hắn sớm muộn sẽ xuất hiện tới tìm chúng ta nghe nói như thế mấy vị thần minh sắc mặt lập tức chầm xuống nhất là chiến tranh c h i thần cùng quang minh c h i thần vẹn vẹn theo bọn hắn trắng bệch bờ môi cùng mất tiêu ánh mắt cũng có thể thấy được bọn hắn sợ muốn chết ngươi điên rồi sao ngươi không phải nói cái tia ma vương có thể cùng chính nghĩa nữ thần gọi chia năm năm sao hơn nữa trên người hắn còn mang theo trí tuệ nữ thần khinh thường nhìn hai vị này sợ hai đến mất đi phong độ thần chi một cái lạnh hừ một tiếng một chút can đảm đều không có thật không biết bọn hắn ban đầu l à như thế nào trở thành thần nhìn xem hai người như thế không có đ ầ u ó c trí tuệ nữ thần chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ta đều nói chúng ta thực đã bị vi rút lây nhiễm ngươi cho rằng hắn sẽ tìm không thấy chúng ta sao nói trên trán nàng viên kia làm cho người s ờ n hết cả gai ốc độc nhãn có chút chuyển động phản phất tại xác nhận hoàn cảnh chung quanh xác định bọn hắn đến tột cùng chỗ ở chỗ nào như thế đến tận đây hai vị kia nam thần thực đã mạt sám như cho c h í tuệ nữ thần vừa dứt lời phờ dậy dạ liền chủ động cất bước đi ra mở miệng hỏi vậy theo ngươi vừa rồi nói chúng ta hy vọng lại ở nơi nào nàng hai tay vây quanh tại trước trước ngực hình dáng tại rất nhỏ đẻ xuống có chút hở ra dường như sau một khắc liền phải sôi nổi mà ra thù đến tận đây khắc nàng vẫn là là số không nhiều mấy vị có thể duy trì cảm xúc ổn định thần minh một trong thấy được nàng như vậy thong dong c h í tuệ nữ thần biết hiện tại đoán chừng chỉ có vị này thần tình yêu có thể cùng nàng tiến hành xâm nhập giao lưu nhớ kỹ chúng ta dự tính ban đầu chúng ta chỉ là muốn về nhà nhưng ý vị này chúng ta nhất định phải tiến về thần linh mới sinh chi thổ cũng chính là hiện nhân loại thời nay chi phối cả len xì ạ đế quốc nghe nói như thế chúng thần sắc mặt lập tức cảm đạp xuống đắm chìm trong một mảnh trong t r ầ i mặc bọn hắn xác thực còn nhớ rõ mình mục tiêu từ khi bị ép bị nhân loại tiến đến trên trời sau bọn hắn cũng không tiếp tục nguyện tại cái này hỏng bét thế giới bên trong lưu lại nhưng bây giờ muốn về nhà nói nghe thì dễ bọn hắn bây giờ căn bản không có trở về mới sinh chi thổ lực lượng trí tuệ nữ thần hơi hơi ngầm đầu khoe mắt dâng lên nếm thử đi xem trên trán mình màu đen độc nhãn nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào cũng khẳng định là không nhìn thấy kia khỏa nhãn cầu mặc dù ta không rõ ràng cái này bám vào tại trên người chúng ta vi rút đến tột u cùng dụng ý ở đâu bất quá nó hẳn là có thể dẫn tới cái kia cho chúng ta gieo xuống vi rút người tới từ bỏ cái này có chút phạm xuẩn động tác nàng túi đầu xuống đối với ở đây chúng thần nói rằng đã hắn lựa chọn chúng ta hắn khẳng định cũng có hắn muốn biết chuyện chúng ta có thể lợi dụng chúng ta thần minh thân phận cùng hắn giao lưu thậm chí là lợi dụng hắn một bên chiến tranh chi thần bỗng nhiên mở miệng nhường trí tuệ nữ thần nhiều nhìn hắn một cái không có nghĩ đến cái này bình thường không quá linh quang thần cũng có hắn có tác dụng thời điểm nàng nhẹ g nhưng chúng ta không thể quá rõ ràng ngươi phải biết chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn ở đây thần minh tất cả đều l ặ n g lặng nghe kế hoạch của nàng đồng ý gật gật đầu có thể cùng chính nghĩa nữ thần bất phân thắng bại thiên chỉ là ngẫm lại liền biết người kia mạnh đáng sợ bởi vậy chúng ta cần đầu tiên trợ giúp hắn làm rõ ràng hắn mục đích thực sự trí tuệ nữ thần trong mắt lóe lên một vệ trờ mong dường như thực đã tiên đoán được bọn hắn kế hoạch thành công một khi thắng được tín nhiệm của hắn chúng ta nói không chừng còn có thể lợi dụng hắn tiến vào mới sinh trí thổ lời này nhường ở đây chỗ có thần minh hai mắt tỏa sáng thậm chí liền quang minh c h i thần cùng chiến tranh c h i thần cũng vứt bỏ lúc trước e ngại mà tại chúng thần trong trờ mong thần tình yêu đông nhiên tiếp lợi gốc giả nhân loại kia hẳn là một cái nam nhân a nàng không để ý chung quanh thần minh ánh mắt nhẹ nhàng vung lên tóc nhường r a thịt của mình không có chút nào che lấp hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt một cử động kia n h ư ờ n g ở đây thần minh nhóm đều mở to hai mắt nhìn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên người nàng bên cạnh nữ thần săn bắn cảm thấy có chút xấu hổ đỏ mặt đ e m đầu chuyển hướng ở bên không tiếp tục nhìn về phía nàng chỉ có trí tuệ nữ thần còn duy trì bình thường biết mà còn hỏi ngươi mu ta muốn nói nếu như hắn là cái nam nhân chuyện k i a liền dễ dàng nhiều thần tính yêu khỏe miệng tự tin dâng lên câu lên một vệ nụ cười quyến rũ một máy mắt làm tòa cung điện lâm vào yên tĩnh ngay cả ngoài cùng xoay quanh chim chóc cũng giống bị cái này không khí hấp dẫn giờ phút này cả ngọn núi trên văn vọng chỉ có thợ rèn kiên định rèn sắt tâm t h a n h cho mảnh này tĩnh mịch t r ầ mặt m mang đến một tia bi ai giai điệu hiện tại rất nhiều thần minh đều hiểu thần tình yêu ý đồ còn có thể là cái gì đây nàng tự nhiên là muốn làm chính mình am hiểu nhất sự tỉnh đạt được hắn tín nhiệm nhiệm vụ liền giao cho t a khi lấy được chúng thần ngầm đồng ý ánh mắt sau trí tuệ nữ thần cảm thấy hơi hơi xấu hổ không thể không ho nhẹ một tiếng dù sao xem như giống nhau thuần khiết nữ thần nàng cùng bên cạnh nữ thần săn bắn như thế đối loại chuyện này có một chút kiếm kỵ nhưng hoàn toàn chính xác h ẳ n không có nam nhân có thể ngăn cản được thần tình yêu mị lực thời suy tư sau trí tuệ nữ thần cũng phụ họa thần tình yêu cách làm vậy thì nhờ vào ngươi ta tin tưởng tại chúng ta kín đáo kế hoạch hạn chúng ta nhất định có thể thành công còn lại thần minh cũng đều biểu thị đồng ý trong mắt lóe ra mong đợi quan mang giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu quả nhiên cần trí tuệ nữ thần đến bảy mưu tinh kế dễ như t r ở bàn tay nghĩ ra nhiều như vậy thiên y vô phùng kế hoạch nhưng mà ngay tại chúng thần tràn ngập chờ mong thời điểm đỗ nhiên theo cung điện một bên nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một đạo thanh â m đột ngột đ ạ i chúng ta thực đại chúng vi rút như vậy làm sao ngươi biết hắn nghe không được chúng ta đối thoại nặng nề thanh â m dường như mang theo l i ệ t hỏa thiêu đốt dây r ù a cùng sắt thép va chạm tựa như là một vị trải qua t ă n g thương trung niên thanh â m của nam nhân vừa dứt tiếng một bài ẩn giấu trong góc rèn sát hỏa thần ngầm đầu lên hắn buông xuống trong tay thiết truy kéo lấy nồng đậm sợi dâu đem trong lò lửa lửa thật sâu hút trở về. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần trong nháy mắt lâm vào trơ mặc ánh mắt tất cả đều tập trung tại trí tuệ nữ thần trên thân lúc này liền chính nghĩa nữ thần đều cảm thấy có chút một bước nàng trưng to mắt giống như hoàn toàn không ngờ rằng tình huống này như thế ếch a không hẳn là không thể nào nhìn bộ dáng của nàng liền biết nàng hoàn toàn không có dự liệu được tình huống này nhưng mà đúng lúc này chúc mừng các ngươi đáp đúng đột nhiên xuất hiện thanh âm tại trong cung điện vang lên khiến ở đây thần mình trong lòng đột nhiên giật mình ánh mắt của bọn hắn tại trong cung điện nhanh chóng g a o động ý đồ truy tìm thanh âm nơi phát ra nhất là quang minh tri thần sát mặt trắng bệnh đến t ự c điểm trong lúc nhất thời đã mất đi biểu lộ k h ô n g chế lộ ra cực kỳ kinh ngạc thanh âm này đến tột cùng là từ đâu mà đến n g á y mắt sau đó một đạo vạt vẹo đen nhánh gió hơi thở từ cao không xoay quanh mà xuống thoáng như rắn truyền giống như hốn lượn lấy thân thể chui vào cung điện gió hơi thở cấp tốc chạm đến mặt đất cuốn lên một đoàn ám sát phong bạo chúng thần tất cả đều mở to hai mắt nhìn n h a o n h a o lui về phía sau mấy bước lẳng lặng nhìn chăm chú lên cỗ này tràn ngập quỷ dị khí tức cỡ nhỏ vào rồng phong bạo bên trong một thanh toàn thân đen nhánh tạo hình đoan trang cái ghế tại gió hơi thở trung ương chống dông xuất hiện theo phong bạo dần dần lắng lại hiện ra ở chúng thần tầm mắt bên trong một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đoan trang ngồi trên ghế hắn một cái chân mít lên một cái tay khuỵu tay trèo trống tại trên lan can bàn tay nâng hai gò má tựa như quan sát chúng thần diễn xuất một trận m á o kịch làm người khác chú ý nhất là trên vai của hắn đứng lặng lấy chỉ có một con mắt quả đen gió hơi thở dần dần ngưng trệ còn sót lại ám sát phong bạo trên không trung hóa thành nở rộ l ô n g vũ chậm rãi bay xuống nhưng không có b a t thường tại chỗ có thần minh trừng to mắt hé miệm trong kinh ngạc vít to nhẹ dọn cười một tiếng tuy ý quét mắt một vòng ở đây thần minh từ tốn nói t hiện tại đ e m ta muốn biết chuyện toàn nói hết ra chương 813, b ị c ư ờ n g ngạnh đối đại nữ thần chương 813, b ị c ư ờ n g ngạnh đối đại nữ thần vít to đ ố n g nhiên xuất hiện nhường ở đây thần minh nhóm nhất thời lâm vào b ố i r ố i nhưng ở ngắn ngủi hỗn loạn sau bọn hắn rất nhanh phát hiện đối phương dường như cũng không trô đặc thù nhìn qua bất quá là một người bình thường bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mang theo vi r u s sẽ là bực nào đặc thù nhân vật có lẽ hắn nhiều lắm là dáng dấp hơi hơi xuất khí một chút lúc này chiến tranh c h i thần mình không bằng lúc trước giống như sợ hãi thân thể cũng dần dần dựng thẳng lên mà thần tình yêu càng là hai mắt tỏa sáng không biết có phải hay không là bởi vì phát hiện đối phương là cái nam nhân còn là bởi vì đối phương d á n g dấp đầy đủ x o á i lại hoặc là hai người đều có nàng cơ h ồ là không cố kỵ chút nào nên n à n g hướng lấy v i t to đi tới hướng về đối phương thỏa thích lộ ra được chính mình mê người đồng thể ý đồ lấy tự thân bị lực đem đối phương mê hoặc đến thần hồn điên đảo đừng như vậy gấp bà bối nàng nhẹ nói trước lúc này chúng ta không bằng tâm sự c h ú t chuyện thú vị có thể nàng vừa dứt lời còn chưa đi tới v i t to bên cạnh thân tính yêu liền cảm nhận được một cỗ hung ác con mắt chăm chú khóa chặt chính mình toàn thân không khỏi lên một lớp da gà nàng bị dọa đến thân thể nao nao rút đầu về đi cứng đờ nhìn về phía kia tầm mắt nơi phát ra tiếp lấy nàng nhìn thấy chỉ có một con mắt qua đen mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m nàng ô qua đen chỉ có một con mắt s ù n g vật qua đen làm sao lại biểu hiện ra công k í c h như vậy tính thần tình yêu cũng không suy nghĩ nhiều nhưng lập tức lại cảm nhận được một đạo khắc càng thêm băng lành ánh mắt rơi ở trên người nàng c ố này ánh mắt mang đến cực hạ n rét lạnh dường như nhỏ bé đinh thép chui vào làn da của nàng sâu đến cốt tủy đồng thời nàng cảm giác được đạo này ánh mắt mang theo mánh liệt xâm lược tính đang to gan nhìn từ trên xuống dưới thân thể của nàng tại cực h ạ n rét lệnh qua đi đảo ngược khô nóng lại trong nháy mắt vọt qua thần kinh của nàng còn chưa kịp phản ứng nàng liền nghe tới phía trước t r u y ề n đến một tiếng đạm mạc cười lạnh theo sát phía sau thì là thanh â m của nam nhân chậm rãi vang lên đây chính là thần tình yêu a nhìn cũng không có gì ghê gớm v í to t sớm đã bị hờn nhị mị lực mê hoặc qua vô số lần đối mặt thần tình yêu nếm thử v í to t thực đã không có cảm giác chút nào đối với hắn mà nói hờn nhị mị lực viễn siêu thần tình yêu một cái ngây thơ lại chỉ thích một mình hắn s ắ c dục gác ma cùng thấy một cái yêu một cái thần tình yêu căn bản là không có cách tương đối cái trước không nghi ngờ gì có thể lấy được tên cổ bất biến tuyệt đối thắ bởi vậy n g h e được thần tình yêu lời nói v i t to chỉ là lạnh lùng hồi đáp ta không muốn cùng một cái có thể bị tùy ý đùa bỡn khối thịt trò chuyện cho nên cút xa một chút lời này vừa nói ra thần tình yêu lập tức xứng sở tại nguyên chỗ nàng con người run dậy há h ố c mồm thân thể cũng cảm thấy có chút như nôn h r a cái này nhân loại hắn nói cái gì nàng chỉ là một cái có thể tùy ý đùa bỡn khối thịt tại gặp phải v i t to trước đó thần tình yêu chưa hề nhận qua như thế bị khuất những cái kia gặp qua nàng nam tính bất luận là thần mình còn là phạm nhân không có chỗ nào mà không phải là đối mỹ mạo của nàng tán thưởng không thôi theo không có người vô lễ như thế vũ nhục nàng trong n g a y mắt t h ầ n tình yêu tâm linh dường như bị chống rông thối vệ ánh mắt biến mơ hồ nội tâm dường như gặp một vạn điểm đặc kích sao làm sao lại nàng là tình yêu nữ thần có thể nào bị một p h à m nhân nam tử như thế phỉ nổ mà nghe nói như thế bên cạnh quan minh chi thần thần sắc hơi có vẻ xấu hổ nhưng chiến tranh chi thần thực đã bắt đầu cảm thấy tức giận giờ phút này hắn dường như quên đi đối vít to trước đó e ngại chiến tranh chi thần nắm chặt n ắ m đấm đang muốn hướng về phía trước chất vấn vít to nhưng mà ngay sau đó một đạo hỗn độn ma lực đột nhiên theo bên trong tòa cung điện này có lên trong nháy mắt hóa thành một đoàn gào thét quay lại phong bạo lướt qua trước mắt không gian chiến tranh ma pháp vừa nạp bạo động c h i nộ một mảnh trầm thấp cực nóng nóng hổi tại gió bao ma sát phía dưới đưa tới cực nóng làn sóng cấp tốc lướt qua chúng thần thân thể Vâng!、Lực、lượng đáng sợ phát, như là giã thú gào thét, trong ngáy cung điện mặt đất. Thay ra một đạo dần dần khuyết tán mà ra, thủ đến giã gào Lực là bộc rách sợ đất. đạo phát, một thú thét, Thay khuyết thủ th mắt mặt mà xà xé ra ra, xa bọn hắn nhìn xem kia nguyên bản cường kiện chiến tranh chi thần thân thể như là nhẹ vũ bình thường bị cố định tại tường bên trong cứ như vậy không nhúc ních hai mắt trắng bệnh khảm tại trong vách tường lại cũng không cách nào rớt xuống vừa mới xảy ra chuyện gì bọn hắn còn không nhìn thấy trước mắt cái này nhân loại đặc thủ tất cả liền thực đã kết thúc cho nên kia là ma pháp giống nhau nơi này cũng không có người tư cách nói chuyện lạnh nhạt thanh â m theo trong cung điện vang lên victor vẫn như cũ tỉnh táo ngồi trên g h ế một cái tay chống đỡ khuôn mặt một cái tay khác nhất ở giữa không trung chậm rãi thu hồi vừa rồi ma pháp giống như chính là theo trong tay hắn thả ra như thế những người khác đề nghị các ngươi cũng im lặng nếu không ta không xác thực bảo đảm kết quả của các ngươi có thể hay không giống như hắn nghe được v i c to r uy hiếp chúng thần tất cả đều nhận rõ tình cảnh của mình nguyên một đám tất cả đều ngậm miệng lại lúc này bọn hắn hoàn toàn tin tưởng cái này nhân loại dường như thật nắm giữ cùng chính nghĩa nữ thần địch nổi lực lượng chỉ có trí tuệ nữ thần khác biệt nàng giống như là đã nhận ra cái gì như thế ánh mắt một lần nữa chuyển hướng vít to neo mắt lại mang theo chất vấn mở miệng nói ra nhân loại vì cái gì ngươi có thể chạm đến chúng ta đúng đúng a ở đây chúng thần vừa rồi hoàn toàn chính xác bị cái này phạm người thủ đoạn hù dọa nhưng duy chỉ có quên đi một chút cái kia chính là bọn hắn thật là thần trước mắt cái này nhân loại vì cái gì có thể chạm đến bọn hắn thủ đến bây giờ mới ý thức tới sao ai vít to thở dài hắn đối với mấy cái này thần minh trí thông minh cảm thấy một hồi đáng lo có thể hắn cũng không có thủ tiếp trả lời mà là đưa ánh mắt về phía vị kia tại cung điện nơi hẻo lánh bên trong ngồi yên lặng đã sớm một câu nói toạc ra vừa rồi con người bí mật hỏa thần nếu không từ ngươi đến vì bọn họ giải thích một chút nghe nói như thế luôn luôn trầm mặc ít nói hỏa thần cũng ngần đầu nhờ ánh lửa hướng về đám người nhìn lại cái tia nồng đậm đen nhánh sợi dâu quấn quanh ở cùng một chỗ cơ hồ bao trùm lớn nửa gương mặt tựa như là một l ù n tùy ý sinh trưởng bụi cây sợi dâu cuối cùng thậm chí còn lưu lại hỏa tinh đ i ể m điểm tiếp lấy hắn c h ầ m rãi mở miệng thanh âm chầm thấp đến giường như sắt thép đụng vào nhau còn không có ý thức được sao chúng ta thân làm thần minh lại có nhân loại tình cảm Bá! Vừa vị rút tiếng, thần tất minh ở đây đ mấy cả Từ v cao m cao tại đầu, c n thượng thần minh bản tính dường như biến mất thay vào đó là cùng loại tình cảm của nhân loại cùng tư tưởng đương nhiên bọn hắn xem như thần minh thói quen như cũ thể hiện tại hành vi của bọn hắn cử chỉ bên trong cao cao tại thượng cảm giác lờ mờ có thể thấy được những n à y thần minh rốt c ụ c ý thức được bọn hắn không còn là đi qua như vậy thần mặc dù vẫn như cũ nắm giữ thần ý thức nhưng bọn hắn thực đã đã mất đi thần minh đặc quyền chúng ta trở thành nhân loại trí tuệ nữ thần thấp giọng n h ỉ non lo lắng nhìn về phía một bên h ỏ a thần vội vàng hỏi thăm ngươi là thế nào phát hiện ách thật xin lỗi nàng dường như nghĩ tới điều gì nhìn lướt qua vẫn như cũ đờ đận thần tình yêu lại nhìn về phía bị đánh bay rơi vào tường bên trong chiến tranh c h i thần hai vị này thần chi ở giữa có một chân chuyện có thể là mọi người đều biết đương nhiên trọng yếu nhất là vị này thần tình yêu là hòa thần bạn ữ Bị、so、khó khó lại lại p hoàn ả n b toàn chính i xác mặc dù khó chịu nhưng dù sao thân làm thần hỏa thần cũng đã sớm quen thuộc không lâu trí tuệ nữ thần tiếp nhận cái này một cái thực tế một lần nữa quay đầu nghiêm túc tiếp tục hướng vít to hỏi thăm ngươi đến cùng là làm sao làm được đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó ta nghĩ ngươi hẳn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã vít to ngồi thủ thân thể hai tay nhẹ nhàng mở ra vẫn duy trì thần bí cùng n g i ê m nghiêm bình tĩnh nói nhớ kỹ ngươi bây giờ thuộc về ta cho nên đây không phải tình cầu mà là mệnh lệnh cái này cường ngạnh thái độ làm cho một bài chưa từng mở miệng quang minh c h i thần cùng nữ thần săn bắn toàn giật này mình hai người lui lại mấy bước đôi môi đóng chặt không dám phát ra tiếng chỉ có trí tuệ nữ thần còn có thể bảo trì lý trí nàng minh bạch hiện tại mình không cách nào cùng đối phương lại có kẻ mặc ả chỉ có thể bất đắc gì đáp ứng đối phương yêu cầu kiên trì hỏi thăm ngươi muốn biết thứ gì có quan hệ vi rút chuyện còn có các ngươi khát vọng về nhà nhìn xem trí tuệ nữ thần biểu lộ dần dần biến có chút khó khăn v i t to chậm dãi đứng dậy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm dãi đi đến trí tuệ nữ thần trước mặt tại giữa bọn hắn thân cao khác biệt hạ trí tuệ nữ thần không thể không ngẩng đầu lấy đối mặt v i t to nhưng mà theo đối phương càng thêm tới gần trí tuệ nữ thần dần dần, dần cảm thấy sợ hãi bản năng mong muốn lưu lại nhưng v i t to lại cấp tốc vừa tay bỗng nhiên đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực trí tuệ nữ thần trong lòng giật mình hoảng sợ phía dưới bản năng ý đồ đẩy ra vít o lại bị hắn một cái tay sau một khắc chung quanh i thần minh toàn đều ngẩn ở đây mới niệm con của bọn hắn bên trong tràn ngập rõ ràng trần kinh cùng nghi hoặc bao quát bị thủ hô kỳ giành trí tuệ nữ thần nàng mở to hai mắt nhìn đỉnh chỉ dãy ruột tuy ý đối phương đưa nàng ôm vào trong ngực ta biết các ngươi mọi chuyện cho nên đừng ý đổ ở trước mặt ta giấu giếm cái gì nhìn thấy trí tuệ nữ thần dần dần tuân theo vít to lúc này mới bưng lỏng ra nắm b ư ớ nàng cái cầm tay sau đó nhẹ véo nhẹ một chút hai má của nàng phản p h ấ t tại thưởng thức chính mình tạo nên tác phẩm nghệ thuật như thế còn có một việc ta thích như ngươi loại này trong trắng nữ thần biểu hiện được tốt một chút vừa dứt tiếng v i t to r thu tay về hai tay khẽ v ố t trí tuệ nữ thần gương mặt chậm rãi túi lầu xuống hắn lúc này tựa như một gã chân chính cha xứ bình thường đối với trí tuệ nữ thần trên trán viên k i a màu đen lại ánh mắt vô hồn ánh mắt hôn khẽ một cái theo v i t to r đôi môi chạm đến viên k i a đen nhánh ánh mắt một cỗ p h ù động dòng nước cấm thuận thế theo hắn bên môi tràn ra chạy vào viên tia con ngươi màu đen c h ố sâu trí tuệ nữ thần h chỉ là lẳng lặng cảm thụ được cỗ này kỳ dị dòng nước g ấ m theo cái chán tràn vào theo huyết dịch chuyển khắp toàn thân xâm nhập nội tâm của nàng tại ấm áp cùng nhẹ nhõm bao khỏa phía dưới nàng có thể cảm giác được t h ế nội đang có một cỗ khác biệt với thần lực kỳ lạ lực lượng ngay tại diễn sinh nhưng nàng tràn ngập lực lượng tại nàng cứng ngắc cùng đờ đẫn trong sự phản ứng vít to một lần nữa thủ khởi thân thể nhìn chăm chú lên vị này dần dần mất đi chống cự trí tuệ nữ thần nhất là trên chán nàng viên kia có chút có thần đồng tử mỉ ngơi nói ít ra rằng này ta sẽ không bạc đãi ngươi chương tám trăm mười bốn ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần chương tám trăm mười bốn ta còn là thích người trước đó kiệt ngạo bất tuần mấy cái thần minh thần sắc căng cứng nội tâm bối rối bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quay chung quanh tại vít to bên người liền hô hấp đều biến nhu hòa sợ hơi trọng một mạch liền dẫn tới vị này nhân loại bất mãn nữ thần săn bắn cùng quang minh chi thần vai sóng vai đứng tại vít to một bên liền như là vừa bị điều khiển tới lanh chúa bên người người h ậ u lộ ra cực kỳ khiết đảm nguyên bản khảm vào vách tường chiến tranh chi thần cũng thực đã bị móc đi ra vết thương chẳng c ị t r à n đầy mó ứ đạo cứ việc toàn thân đau đớn có nhịp hắn cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh tại cửa cửa công ngh hắn thỉnh thoảng dùng cẩn thận ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa ngồi trên ghế v i c t o trong mắt tràn đầy e ngại vị này chiến tranh c h i thần thực đã không muốn lại không hiểu thấu bị đánh một lần mà tại nữ thần săn bắn đối diện cái tia cơ hồ áo rách quần m a n h thần tình yêu lúc này thực đã c u ộ n thành một đoàn lâm vào thật sâu tự bế q u a n quần tại cung điện bên trong vẫn như cũng là tia từng đạo thanh thúy rèn sát â m thanh cùng lỗ hỏa thiêu đốt đ ô n đốt â m thanh hỏa thần dường như không chút gì quan tâm cung trong điện chuyện đã xảy ra chỉ là một truy tiếp một truy chuyên chú vào rèn đúc vũ khí trong tay xoét xẹt đỏ bừng trường kiếm bị thả vào trong nước s về phần trí tuệ n ữ thần nàng đứng tại thần tình yêu bên cạnh toàn bộ hành trình như cái con rối người như thế ngây ngốc đứng tại chỗ trong óc nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ nhiều nhất một vấn đề là vì cái gì vì cái gì cái này nhân loại biết tên của nàng tại nàng còn chưa bộc lộ ra chính mình danh tự thời điểm liền bị đối phương một câu nói ra tính danh loại này hộ khẩu b ả n đều bị lật ra tới cảm giác nhường nàng thật sự là cảm giác được giật mình không chỉ có là nàng cái khác thần minh cũng có giống nhau n g h i hoặc dưới tình huống bình thường thần minh danh tự là nhân loại không biết dù sao không có có thần minh sẽ chủ động hướng ngoại giới nhân loại thông báo cho bọn hắn chân chính danh tự một phương diện nhân loại nếu là không biết rõ thần minh danh tự sẽ càng để bọn hắn bao hàm uy nghiêm cùng thần ý loại kia không biết cảm giác thần bí phảng phất tại bọn hắn tất cả thần trên thân đều phủ thêm một t ầ n g thiên nhiên kinh lý mạng che mặt một phương diện khác nếu là bị người loại biết được tên thật có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thần minh địa vị điểm này liên quan đến ảnh hưởng khả năng tương đối sâu xa tóm lại nếu không phải nam nhân này chủ động hỏi t h ă m bọn hắn khẳng định là không sẽ tiết lộ nhưng cái này cũng không hề giảm bất đ ạ đệ nạ cùng cái khác thần minh nghi ngờ trong lòng cùng đối vít to sợ hãi cái này nhân loại hắn đến tột cùng là từ đâu biết được tên của nàng Adena hoài nghi là r ẹ p ở tiết lộ tên của bọn hắn dù sao cân nhắc tới bọn hắn hiện tại tình trạng hiển nhiên mình trở thành r ẹ p ở con rơi hơn nữa chuyện cho tới bây giờ Adena cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mặt qua do nó một lần nữa ngồi trở lại trên ghế Vitor nàng thậm chí không xác định chính mình phải chăng có phản kháng đối phương năng lực ngay tại vừa rồi Vitor cưỡng chế tính hôn chán của nàng một phút này nàng cảm nhận được rõ ràng một cố kỳ dị lực lượng theo cái chán tuân ra trong cơ thể nàng rất hiển nhiên cố lực lượng này là vị này nhân loại giao phó nàng hắn nói tới sẽ không bạc đái nàng chẳng lẽ là chỉ giao phó nàng cố lực lượng này nghĩ tới đây nàng đưa mắt nhìn sang chung quanh cái khát thần minh mắt thấy mấy cái thần minh tại đưa ánh mắt nhìn về phía nàng trong mắt của bọn hắn đều lóe ra hâm mộ quan mang phảng phất tại nói bọn hắn cũng khát vọng thu hoạch được lực lượng như vậy mà những n à y thần minh bên trong duy chỉ có thần tình yêu cảm xúc càng mạnh mẽ trong ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo ghen ghét giống như nóng bỏng liệt hỏa giống như khó bề phân biệt chăm chú nhìn adệ nạ không muốn rời đi đối phương là đang ghen tị nàng có lực lượng sao nhưng mà adệ nạ lòng dạ biết rõ phần này nhân loại cho lực lượng tuyệt không phải cái gì ngon ngọt mà là một khối củ khai nóng bằng tay bởi vì cái này đ thân thể của bọn họ thực đã bị đối phương hoàn toàn trưởng k h ô n g đã hắn có thể tùy ý giao phó nàng lực lượng cái này không chỉ có cho thấy hắn tuyệt đối tự tin còn cho thấy hắn có quyền tùy thời tức đoạt lực lượng của nàng một khi bọn hắn đối loại lực lượng này sinh ra ỉ lại như lực lượng đông nhiên bị thu hồi trong bọn họ tâm tất nhiên sẽ cảm nhận được cực lớn t r ê n h l ệ n h adéna tự nhận là còn có thể khống chế đối cố lực lượng này ỉ lại có thể cái khác thần đâu bọn hắn vốn là quen thuộc tại ở trên cao nhìn xuống sinh hoạt c h ấ p trưởng thần lực lúc luôn luôn cao cao tại thượng nhưng từ thiên g i i g á n g lâm tới trần thế về sau mọi thứ đều thay đổi nguyên bản ở vào trên vạn người thiên thần một nháy mắt biến thành nhân loại mặc dù thần lực của bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ nhưng bọn hắn hiện tại có thể là nhân loại a thuộc về thần minh ưu thế lớn nhất thực đã không có bọn hắn hiện tại bất quá chỉ là so với người bình thường loại muốn mạnh hơn một chút người nói không chừng còn không đánh lại nhân loại của thế giới này cường giả loại này manh liệt t r ê n l ệ n h cảm giác khiến liền trí nàng đều cảm thấy b ế t khuất đổi lại là cái khác thần minh ai có thể tiếp nhận loại chuyển biến này nếu là cái khác thần minh gặp có thể một lần nữa lấy được được lực lượng khác biệt với nhân loại đều xem trọng về cao cao tại thượng địa vị cơ hội bọn hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng buông tha đến cuối cùng bọn hắn có thể sẽ vì cam đoan lực lượng không bị đối phương thu hồi mà cam tâm tình nguyện nghe theo cái này nhân loại bất cứ mệnh lệnh gì nhưng cái này xa không chỉ như thế ngay tại vừa rồi nàng thực đã cảm nhận được đến từ thần tình yêu k i a n ồ n g hậu dày đặc ghen ghét nam nhân này sáng suốt lợi dụng nàng cũng nhường cái khác thần rõ r à n g bạch hắn có năng lực tùy thời ban cho bọn hắn lực lượng cái này cũng đã dẫn phát vấn đề mới vì cái gì bị tặng cho lực lượng người không phải ta bọn hắn sẽ g h e g é t sẽ phàn nàn biết phẫn nộ nay sẽ đạo đưa bọn họ lục đục với nhau lẫn nhau nghi kỵ khiến cho vốn cũng không kiên cố liên minh quan hệ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thủ t ơ i cuối cùng thần minh ở giữa vốn cũng không kiên cố đoàn kết sẽ từ nội bộ hoàn toàn tan r i ã đừng tưởng rằng những n à y thần minh đều là một lòng mặc dù cùng là chủ thần mặt ngoài dường như ở trung hòa thuận nhưng đây cũng không có nghĩa là quan hệ giữa bọn họ thật rất tốt adéna dám nói lần này ngược còn không có gây nên nhiều ít vấn đề nhưng nếu là nàng lần nữa bị cái này nhân loại ban cho lực lượng khẳng định sẽ khiến cái k h á c thần minh bất mãn nói không chừng về sau cái khắc thần minh sẽ đem nàng dẫn đầu từ thần minh trong đội ngũ gạt ra khỏi đi lấy nàng đối với mấy cái này thần minh hiểu rõ bọn hắn vì tư lợi giản thủ nhỏ bé đến cực điểm chỉ là nghĩ tới những thứ này ạt đệ nạ liền không cấm b ư ớ c lên suất mồ hôi lạnh cả người cái này nhân loại thật đáng sợ khó trách hắn sẽ được xưng là ma vương tốt cụ thể nói một chút đi thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên lại đem một bên chầm tư ạt đệ nạ giật này mình nàng có chút lui về sau hai bước sợ cái này nhân loại lại sẽ làm ra cái gì so vừa rồi còn muốn khác người chuyện thấy đối phương không có chút nào động tác ngồi tại vị trí trước nàng lúc này mới hơi hơi an tâm một chút bất quá mắt thấy vít to kêu biểu tình bình tĩnh ạt đ nạ trong lòng luôn có một cố nói không rõ cảm giác bất an thần minh tại đối mặt nhân loại thời điểm vốn là mang có một loại cực kỳ đặc thù cảm giác yêu việt cho dù là adena chính mình cũng là như thế tỉ như từng tự tay giáo thụ nhân loại d ạ t cùng nấu nướng kỹ nghệ thậm chí tại phương diện văn hóa nghệ thuật tiến hành vỡ lòng nhưng ở lúc đối mặt với nhân loại trong lòng của nàng luôn luôn không tự chủ được hiện ra một cỗ cảm giác yêu việt nhưng mà tại nhìn thấy vít to lúc chúng thần trong lòng cái loại cảm giác này lại biến mất rõ ràng hắn liền ngồi ở c h ỗ đó nhưng hắn cho chúng thần cảm giác phảng phất như là người này so thần minh đều cao hơn nữa nhất đẳng hắn phảng phất là siêu thoát trên thế giới này tồn tại không cách nào dùng đặc biệt ngôn ngữ đi miêu tả hắn đặc thù chính như đối phương nói như vậy hắn biết được các nàng tất cả nghĩ tới đây a d e n a hít thở sâu m ộ t hơi rốt cục mở miệng đối vít to nói rằng ta cũng không rõ ràng v ì rút chuẩn xác hàng nghĩa cái từ này hay là người khác nói cho ta biết nghe nói như thế v i t to bỗng nhiên truy vẫn là tạp nga tư nói cho ngươi a d e n a cùng chung quanh hắn trung thần biểu lộ trong nháy mắt đột biến thấy thế v i t to khỏe miệng có chút dâng lên một cái tay nâng cầm lên lông mày t a u lên mang theo hứng thú nồng hậu tiếp tục nói, nói tiếp ạ t đế nạ sắc mặt cấp tốc khôi phục lại nhưng này trầm thấp thần sắc vẫn là mang theo vài phần khó coi không nghĩ tới n g ư ơ i liền tạp nga tư đều biết nàng hiển nhiên đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ chấn kinh bất quá không có tiếp tục truy vấn hơn nữa đem so với trước thái độ của nàng càng thêm chăm chú liền tạp nga tư đều nhân loại quen biết mong muốn lừa một chút đối phương thực đã là chuyện không thể nào n g ư ơ i biết thế gian vạn vật đều có căn nguyên của nó bất luận là hoa cỏ nhân loại côn trùng động vật bọn chúng đều là theo trên vùng đất này sinh ra cũng tuân theo quy luật tự nhiên Kinh nghiệm diễn hóa đ ế kết thế n nay trong lấy được kết quả g i ớ i người phải Vi này, luận thần, tuân là là hay quy bất thủ tắc. đều h p ạ m này h ữ n n g quy tắc hành v i đem nhận t u y ệ to đối được Điểm tải. vi người, người gian. i chế cũng c t Mà là này, v quy xưng ăn r cảm thấy coi như hợp lý thậm chí có thể nói nếu như dựa theo quy tắc của trò chơi đến định nghĩa tìm kiếm cũng lợi dụng trò chơi lỗi thủng thu lợi bản thân cũng là một loại vi quy hành vi trái với quy tắc tự nhiên là đồng đẳng với gian lận nhưng theo loại này ăn khớp đến xem vít to mặc dù trái với quy tắc vốn nên vẹn vẹn bị coi là người ăn gian kia vì sao hắn lại bị định nghĩa là virus hắn từng tại địa ngục chỗ sâu nhất đêm tối chi h ạ n hướng vị kia trưởng quản đêm tối nữ thần hỏi tham q u a liên quan tới vi rút vấn đề nàng nói cho hắn biết vi rút chỉ là những cái kia ở vào quy tắc bên ngoài lại khó mà trừ tận gốc sinh mạng thể không sai người ă n gian cùng vi rút ở giữa khác nhau ở chỗ vi rút là không có căn nguyên tồn tại c h í tuệ nữ thần giải thích nói thế giới này b ả n không để lại nó tồn tại căn nguyên của nó là truy tung không đến chúng ta không biết do nó từ đâu mà đến cũng không rõ ràng là ai sáng tạo ra nó đồng thời còn có một cái mấu chốt nhất khác nhau nàng điều chỉnh một chút thân sắc bộ mặt biểu lộ biến càng thêm nghiêm túc sau đó trầm giọng nói rằng chỉ có những cái kia không nhìn quy tắc vi rút mới bị chân chính xưng là vi rút chương tám trăm mười lăm đừng để ta thần thất vọng chương tám trăm mười lăm đừng để ta thần thất vọng không có tuân theo quy tắc vi rút cũng không phải là vi rút suy tư ý tứ của những lời này về sau v i c to r mở miệng nói ra cho nên ý của ngươi là còn có cái khác không có căn nguyên sinh mạng thể xuất hiện trong thế giới này nhưng bởi vì bọn chúng tuân theo thế giới này quy tắc cho nên bọn chúng không có bị p h á n định là vi rút nghe nói như thế a d e n a dường như tại kiên kỵ cái gì không muốn để cho v i c to r biết như thế nhưng nàng cuối cùng vẫn gật đầu ta hiểu được minh mạch minh bạch cái gì nàng hơi xứng sở coi là v i t to lời nói là đang bày tỏ hắn hiểu được nàng ý tứ nhưng không nghĩ tới v i t to kê tiếp đống nhiên nói lời kinh người nói các ngươi thần minh chính là những cái kia không có căn nguyên sinh mạng thể à. a ạ t đệ nạ nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi nhưng lần này nàng không có biểu hiện được quá mức rõ ràng để phòng bị v i t to xem xấu mặc dù như thế trong lòng của nàng vẫn là nhấc lên kinh đào hải lãng nhưng mà nàng kia nhỏ không thể thấy rung động vẫn là bị v i t to bắt được hắn như cũng duy trì bộ kia tùy ý bộ dáng lẳng lặng mà nhìn xem h t đệ nạ sắc mặt biến hóa lại tiếp tục nói các ngươi cùng vi rút khác nhau chẳng phải đang ở tuân theo thế giới quy tắc cho nên các ngươi mới trở thành thần minh đúng không lúc này adéna không tiếp tục trả lời chỉ là duy trì trầm mặc vít to lại mỉm cười cho là mình thực đã đạt được hài lòng nhất đáp án đáp án này hoàn toàn chính xác giải khai hắn một bài đến nay hoang mang vì cái gì đồng dạng là thần minh cái khác thần minh lại là giống chính nghĩa nữ thần cùng trí tuệ nữ thần dạng này chính thần mà đơn độc vệ gạ lại là một vị tà thần t ậ p nga tư từng ở mảnh này không gian hỗn độn bên trong đã nói với hắn nếu như bàn luận thần minh nơi phát ra như vậy chỉ có theo hắn nơi này chia ra đi thần minh cùng sau hậu đại mới là thế giới này bản thổ thần minh dựa theo truyền thuyết rẽ ở thế hệ thần minh nhóm đầu nguồn hẳn là ngược dòng tìm hiểu tới g á i ạ nhưng mà tập nga tư cũng đã nói với hắn một cái trọng yếu tin tức gã thực đã không còn là g á i ạ nàng vì trốn tránh đại địa nữ thần chức trách tự tiện vì chính mình đổi một cái tên mới mặc dù một cái giá lớn là không ngừng nghỉ bị đổi giết nhưng cái này cũng nói vị kia tự nhiên nữ thần không thể nào là rẽ ở chờ chúng thần đầu mừng dù sao nàng là vì không thực hiện gã chức trách mới một bài bị gã giết nếu như trở về sáng tạo rẽ ở chờ thần minh kia nàng tội gì mà không tiếp tục làm gãi ạ cho nên kết hợp trí tuệ nữ thần lợi nói liền có thể biết được bất luận là các nàng vẫn là vệ gạ đều đến từ thế giới này bên ngoài mà r è ớt bọn hắn kỳ thật cũng là vi rút chỉ có điều bọn hắn là không có bị giết chết vi rút một cái tuân thủ quy tắc trở thành thế giới công nhận thiên thần một cái không có tuân thủ quy tắc trở thành không bị thế giới công nhận tà thần thật đúng là thú vị thế giới vítor bỗng nhiên nợ nụ cười đạo này tiếng cười lại làm cho ở đây thần minh nhóm không khỏi rụt cổ một cái hắn hiểu được những n à y thần minh ở cái thế giới này địa vị đến tột cùng từ đâu mà đến cũng minh bạch vệ gạ vì cái gì trở thành tà thần chỉ là hắn còn có một cái nghi vấn vệ gạ cùng thiên thần nhóm đến cùng phải hay không trong thế giới này nguyên bản liền bị thiết kế tốt kịch bản nhưng trong lòng của hắn càng có khuynh hướng lựa chọn không phải bởi vì vệ gạ ở trong game không có bất kỳ cái gì kịch bản nó đầu mối duy nhất chỉ là một cái được xưng là tà thần hạ bị c ạ thân phận một cái cung cấp thế giới bối cảnh cáo chi các người chơi nó đã từng xóa đi toàn thế giới một b ả n nhân loại bối cảnh cố sự cái này cũng hợp lý một cái không tuân thủ quy tắc nhân vật trên bản chất chính là không thể khống nhân tố trò chơi lại làm sao lại để nó xuất hiện tại kịch bản về sau cung cấp người chơi chiến lược chỉ có tuân theo trò chơi kịch bản tuân thủ quy tắc thiên thần mới sẽ trở thành cái trò chơi này v ậ t hy sinh theo một ý nghĩa nào đó nói vệ gạ cũng coi là nhảy ra cái trò chơi này trói buộc kia、yeah, hắn đâu victor dần dần lâm vào t r ầ m tư bởi vì trái với quy tắc trở thành người an gian lại bởi vì không cách nào bị xóa đi lại thêm hắn cũng là kẻ ngoại lai thân phận cho nên bị coi là virus có thể lúc đầu victor có thể hay không cũng là bởi vì một bài tại tuân thủ quy tắc tuân theo trò chơi kịch bản từ đó một bài đều không thể siêu thoát dẫn đến hắn mỗi lần cũng sẽ ở kịch bản bên trong bị gần giết chết v i t to lắc đầu ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút quá mức b u ồ n c ư ờ i lúc đầu v i t to chỉ là thế giới này bản địa thổ dân mà bây giờ v i t to lại là nắm giữ hiện thực ký ước ngoại lai người chơi hắn lại làm sao lại ý thức được thế giới này quy tắc v i t to không còn xoắn suýt vấn đề này mặc dù hắn đối liên quan tới chính mình sự t ì n h tràn ngập hiếu kỳ thì như hắn chân chính danh tự đến tột cùng là cái gì nhưng những chuyện này có thể sau đó suy nghĩ thêm việc cấp bách tiếp tục chấp hành tạp nga tư giao cho hắn nhiệm vụ trước mắt vít o hẳn là mình đã tìm được thần minh là như thế nào đi vào thế giới này manh mối nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều bởi vì hắn còn chưa phát hiện bọn chúng lai lịch cụ thể cũng chính là thần minh từ đâu mà đến vì sao mà đến cái này dính đến vấn đề thứ hai cho nên các ngươi nói tới về nhà hẳn là chỉ rời đi thế giới này đúng không ạ đệ nạ duy trì trầm mặc cái khác thần minh cũng làm mím chặt môi không nói một lời victor có thể nhìn ra được về nhà dụ hoặc đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn dường như ở đây mỗi một cái thần minh đều khát vọng về nhà điểm này cũng không giả dù sao victor trước đó nghe được đối thoại của bọn họ bên trong liền đề cập tới bọn hắn từ phía trên giới trở về mục đích đúng là vì về nhà như vậy nói cho ta đi các nhưng g ư i n à nào. đến cùng ở nơi n ở h cùng trước đó khác biệt chính là hắn vấn đề một hỏi ra lời ở đây thần minh tất cả đều đột nhiên sửng sốt một chút bọn hắn cẩn thận suy tư qua đi tất cả đều là vẻ mặt mờ m i ệ ngay n g cả trí tuệ nữ thần a ạ t đệ n a cũng là như thế dường như bọn hắn tất cả mọi người lâm vào mất trí nhớ hoàn cảnh trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm thế nào trả lời thật lâu a ạ t đệ n a nhẫn nhịn lường này cuối cùng mới khó khăn ấp búng ra một câu ta ta không biết rõ nhìn nàng bộ này có chút đờ đẫn bộ dáng xác thực không giống như là làm bộ ngụy trang vít to nhữ mày ra hiệu nàng nói tiếp ta trong trí nhớ của ta hẳn là có nhà ấn tượng nhưng là nói đến đây adena mở to hai mắt nhìn trong mắt nàng tràn ngập tràn đầy nghi hoặc cùng mê võng sững sờ tại nguyên chỗ hai mắt phát thủ như cái con dối như thế lẳng lặng phối hợp nhị non n ử a này g cuối cùng không biết làm sao nói ta ta là adena đủ vấn đề này chúng ta về sau lại thảo luận vitor kịp thời kết thúc trận này đối thoại nhường vị này trí tuệ nữ thần không thâm nhập hơn nữa suy nghĩ khôi phục mấy phần lý trí ánh mắt của nàng dần dần biến thành mình nhưng mà kia phần mê mang như cũ vung đi không được v i t o nheo mắt lại đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa bên trong xem ra cái này vài thiên thần khi tiến vào thế giới này sau liền thực đã đã mất đi ký ức thật là câu kia ta l à i ạt đê nạ lại là có ý gì vitor trầm thấp cặp k i a hát rượu thạch s ắ c đôi mắt thâm thúy đáy mắt lóe lên một tia nhạy cảm q u a n mang không biết tại sao hắn không hiểu cảm giác ạt đê nạ tình trạng không hiểu cùng hắn có chút tương tự giống như là có nhiều thứ nghĩ không ra như thế tì như hắn hắn cũng nhớ không nổi tên của mình chỉ biết mình là vitor quả nhiên t ậ p nga tư nhiệm vụ không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành vì không cho cái này cái công cụ người bị chính mình chơi hỏng v i t o suy tư một lát rốt cục một lần nữa mở miệng nói ra đổi cái vấn đề các ngươi dự định thế nào về nhà nghe nói như thế hạt đệ nạ theo trong ngượng ngùng khôi phục lại hiển nhiên vấn đề này nàng biết đáp án cơ hồ không chút do dự hạt đệ nạ thủ tiếp trả lời chúng ta dự tính ban đầu là chiếm lĩnh cạ l ẹ n xì ạ đế quốc bởi vì nơi đó là chúng ta thần minh lần thứ nhất hiện thân địa phương victor lý giải gật gật đầu có câu nói này cũng liền cùng trò chơi kịch bản đối ứng lên tại trò chơi kịch bản bên trong bọn hắn trở lại nhân gian chuyện thứ nhất chính là tiến đánh cạ len xì a đế quốc cuối cùng dẫn đến cả lẹn xỉ ạ đế quốc vị cuối cùng nữ hoàng ô dưới liệu cùng thần minh nhóm đồng quy v u tận cho nên chỉ cần có cơ hội tiến vào mới sinh c h i thổ các ngươi liền có thể về nhà Ảt đế n ạ có chút không xác định gật gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu sau đó nói nói thật đây chỉ là một suy đoán nhưng trừ cái đó ra chúng ta không có lựa chọn tốt hơn làm nàng sau khi nói xong lời này đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình có thể có thể nói sai cái gì bởi vì nàng nhìn thấy trước mặt vít to biểu lộ biến đông trầm thậm chí mang theo vài phần mánh liệt lạnh lùng nhưng aden ạ cũng không rõ nàng đến cùng nói sai cái gì rất nhanh v i t to liền cho nàng giải đáp đây chính là các ngươi không tiếc tất cả thậm chí không tiếc dẫn phát chiến tranh nhường toàn bộ thế giới lâm vào chiến hỏa lý do chỉ là vì một cái suy đoán vì một cái khả năng lựa chọn v i t to ánh mắt đảo qua ở đây thần minh mỗi một vị tại cái kia sắc bén mà đạm mạc ánh mắt hạ đều khiếp đạm rụt cổ một cái không dám phát ra tiếng quả nhiên các ngươi chết không có gì đáng tiếc nghe nói như thế adena nhữ mày có ý tứ gì chúng ta sẽ chết cái này sao có thể chúng ta thật là thần lời của nàng đống nhiên im bặt mà dừng một cái kinh người suy nghĩ nhường nàng sắp thổ lộ thanh â m cện tại trong cổ họng thần đúng là sẽ không chết cho dù mặt sắp tử vong cũng có thể phục sinh nhưng này giới hạn trong thần thân phận mà bây giờ các nàng không biết bị cái này nhân loại thực hiện loại thủ đoạn nào lại lâm vào nhân loại thân thể vĩ to nhạt cười một tiếng đem ánh mắt liếc nhìn hướng mỗi một vị thần sau đó mở miệng nói ra các ngươi vừa mới khẳng định cao cao tại thượng nghĩ đến cái nào sợ làm cho chiến tranh lại như thế nào cuối cùng chết cũng sẽ chỉ là những cái kia nhân loại dù sao các ngươi là cao quý thần hắn mỗi một câu thậm chí mỗi một chữ đều như trọng truy giống như không ngừng gõ vào các nàng kia yếu ớt tự tôn bên trên rõ ràng đau đớn cùng xấu hổ thẩm thấu những n à y thần minh tâm linh để bọn hắn cảm thấy toàn thân bất lực thân thể không tự chủ được còn xuống xuống tới nhất là adena nàng cắn chặt răng mạnh miệng nói ta ta mới không có victor quay đầu lần nữa đem ánh mắt định tại adena trên thân hoàn toàn chính xác adena đối với nhân loại một bài đều rất hữu hảo nhưng ngươi dám nói ngươi không có cho là mình so với nhân loại càng cao một cấp bậc sao ta adena mong muốn phản bác nhưng tái nhận sắc mặt bại lộ nàng ý tưởng chân thật mặc dù nàng đối xử mọi người loại tốt hơn nhưng cũng không phải là chân chính bình đẳng nhân loại đối đai sùng vật cũng rất tốt đó cũng là xây dựng ở bọn chúng thuận theo điều kiện tiên quyết một khi nhà mình m è o chó không nghe lời bị cắn ngược lại một cái nhân loại lại so với bất cứ sinh vật nào còn muốn tuyệt tình trên một điểm này thần minh cùng nhân loại như thế bọn hắn bất quá là đem nhân loại xem làm sùng vật mà thôi nhìn xem a ạ t đệ nạ thái độ dần dần biến thấp v i t to tiếp tục nói tốt vấn đề thứ ba trừ bọn ngươi ra bên ngoài cái khác thần minh ở nơi nào chờ một chút a ạ t đệ nạ đ ô n g nhiên n g n g đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía v i t to ta thực đã trả lời trước ngươi vấn đề hiện tại đến thiên ngươi trả lời vấn đề của chúng ta vít o lời nói bỗng nhiên dừng lại nhìn xem vị này kiên định nữ thần không khỏi cười, cười. nàng cũng không có bởi vì vừa rồi trầm thấp mà quên mục đích của mình điểm này xác thực đáng quý tốt ta có thể trả lời vấn đề của ngươi nói một chút tại cái khác thần minh mong đợi nhìn chăm chú phía dưới a d e n a mở miệng hỏi ngươi đến cùng là làm sao làm được đem chúng ta biến thành nhân loại còn có mục đích của ngươi lại là cái gì vít to hơi nhũ lông mày giọng nói nhẹ nhàng trả lời cái này còn muốn ta nói sao ta thật là tà thần sứ giả không sai chính là các ngươi nói cái kia vi rút nghe được câu trả lời của hắn a d e n a cùng cái khác thần minh sắc mặt có hơi hơi cương t i a nguyên bản tràn ngập mong đợi thần sắc cảm đạm mấy phần lập tức dừng lại tại khuôn mặt của bọn hắn bên trên thấy thế, thế v i t to hài lòng cười cười tiếp tục nói về phần mục đích t h i ta n g ư ơ i đ o á n ta tại sao phải đem lực lượng tặng cho ngươi adena khe giật mình cảm thấy có chút cảm thấy lẫn lộn v i t to khỏe miệng k h ẽ n h nết một lần nữa đứng dậy thân ảnh của hắn lướt qua adena theo ở đây c h ú n g thần bên người đi qua tuy ý nhìn chăm chú lên mỗi một vị thần m i n h t r c m ê n m ặ t vị thần bên n g i đi tuy ý nhìn chăm c h n mỗi thần săn bắn trước mặt mắt thấy thân thể của đối phương bởi vì sợ hãi mà run nhẹ, nhẹ v t i u mềm mại lại mang theo vài phần có gián xúc cảm thông qua đầu ngón tay truyền đến dẫn tới vít to không khỏi lại bóp một chút đến tận đây vị này nữ thần săn bắn thân thể hoàn toàn cứng ắc, đã không còn bất kỳ động tác gì vít to nhẹ nhàng cười một tiếng có chút thỏa mãn mở miệng nói ra đã trở thành ta người vậy thì nghe lời của ta bất luận các ngươi là muốn về nhà còn là muốn chút những vật khác nhớ kỹ nói đến đây hắn trên đầu vai quạ đen triển khai cặp k i a màu đen cánh có chút túi đầu xuống neo lại cái k i a ở vào cái chán độc nhãn đồng thời vít to sau lưng cũng lại lần nữa g ơ lên bôi đen ám k i ê m một đôi to lớn đen nhánh cánh c h i m bỗng nhiên triển khai mỗi một cây lông vũ tựa hồ cũng tại hướng không gian chung quanh phong thích ra ám s ắ c làn khói loãng uy mị tạ ý qua lại trong đó mấy cái nhẹ nhàng hắt vũ tự sương mù bá khỏa nương theo lấy vít to thanh âm ung dung bay xuống đã đạt được t a thần tặng cho thân thể cũng không để cho ta tà thần thất vọng chương 816, không phải anh em chương 816, không phải anh em cuối cùng nhận rõ hiện thực chúng thần rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp mà vít to cũng đã được như nguyện theo hạt đệ nạ nơi đó đến đến cuối cùng một đáp án cái khác thần minh đến cùng đều đi nơi nào theo hạt đệ nạ chỗ lộ ra trên thực tế trừ bọ bị tôn xưng là mười hai vị chủ thần thần minh bên ngoài cái khác thần minh đều tại ngàn năm trước trận kia tranh đoạt kịch liệt nhân loại tín ngưỡng trong chiến tranh bởi vì lực lượng không đủ mà tiêu tán không sai tín ngưỡng không đủ thần minh ở đằng kia đoạn thời kỳ chỉ có một cái kết cục đó chính là tiêu vong đây cũng là lúc trước thần quốc thời đại thần minh nhóm khai chiến nguyên nhân thực sự cuối cùng cái này mười hai vị thần minh thu được t u y ệ t đại đa số nhân loại tín ngưỡng lấy được thắng lợi cuối cùng cũng đi vào chủ thần h à n ngũ nhưng trên thực tế còn lại thần minh cũng không hề hoàn toàn biến mất tỷ như hà đẹt còn có hà đẹt vị lao b ạ kia Thuận h a d e s lúc trước kém chút liền thay thế bọn hắn trong đó một vị thăng nhập chủ thần h à n h nhóm cứ việc tín ngưỡng không đủ đội n h ị tác phúc nhất những n à y thần minh vẫn có thể duy trì chính mình tồn tại nhưng địa vị của bọn hắn lại thấp hơn chủ thần t í như chủ thần ra lệnh cho bọn họ không cách nào phản bác có khi thậm chí bị một chút chủ thần xem như người mang tin tức hoặc là hộ vệ sử dụng lại sau đó chính là thế giới này người người đều nghe nhiều nên thuộc cố sự chúng thần dần dần đối với nhân loại thất vọng cũng bay trở về thế giới duy trì có chính nghĩa nữ thần giữ lại ở nhân gian xem kỹ lấy tất cả công chính nhưng mà nhưng â n gian liên tiếp không ngừng chiến tranh n tiếp h ờ vị này chính nghĩa nữ trên h hoàn thất ầ n cũng toàn vọng, cùng cuối ờ i đi gian. nhân Nhưng t r thực tế những cái kia cố sự chỉ là chúng thần vì mỹ hóa chính mình rời đi thời điểm cố ý lập lấy cớ dù sao giữ lại còn có rừng xanh sợ gì không cửi l ố t vạn nhất đem đến thật sự có cơ hội trở về đâu mà tham dự phản kháng thần minh trói buộc nhân loại tại đại chiến qua đi cơ h ộ i diệt tuyệt linh hồn của bọn hắn thậm chí bởi vì chúng thần lựa giận mà bị n g u y ợ n rủa không cách nào đầu thai chuyển thế cuối cùng bọn hắn trên thế giới này không có để lại bất kỳ lời sau liên quan tới nhân loại lật đổ chúng thần hung ác cô sự tự nhiên không cách nào lưu truyền đám này thần còn trách không muốn mặt đứng tại vít to trên bờ vai vệ gạ kỳ kỳ cha cha mở miệng nói ra lúc này bọn hắn đã rời đi tòa kia tràn ngập khí tức thần bí thần điện ở đằng kia chút thần minh không còn tồn tại chống trải chi địa nó rốt cục có thể tự do nói chuyện thú vị là những cái kia thần minh mặc dù biết tà thần hạ bị cả đại danh lại chưa từng ý thức được bọn hắn trong miệng tà thần đang lặng y ê n đứng tại bọn hắn trước mắt có lẽ bọn hắn căn bản không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh tà thần hạ bị cả đúng là một con quạ vít to khi đó hermes đến tột cùng l à như thế nào phát hiện về ga chẳng lẽ hắn từng gặp về ga quạ đen hình thái vấn đề này chỉ sợ còn cần hắn thân từ trở lại pháp sư nghị hội chủ động hỏi thăm mới có thể có biết đáp án không thể nói thần minh không muốn mặt loại tình huống này là tất nhiên sẽ phát sinh lập tức vít to lạnh nhạt nói dù sao mọi người luôn luôn hướng tới mỹ hảo mặc kệ như thế nào thần minh nhóm xác thực vì nhân loại mang đến văn minh ánh dạng đông bất luận là trồng trọt kiến trúc văn hóa nghệ thuật vẫn là khoa học trí tuệ đều là tại thần minh dạy bảo cùng điều chỉnh hạ từng bước phát triển cho dù thần minh đã rời đi nhân gian nhân loại như cũng dựa theo bọn hắn lúc đầu kế hoạch tiếp tục đi tới có thể nói nếu không có thần minh chỉ dẫn nhân loại hiện đại có lẽ còn cần số thời gian ngàn năm khả năng đạt cho tới bây giờ văn minh trình độ dù sao một cái là mò đá qua sông một cái là có quyền uy nhân sĩ trực tiếp đem co sắn nhét vào trong miệng của ngươi hiển nhiên cái sau càng thêm đáng tin từ trước mọi người đều thâm thụ thần minh ảnh hưởng đối thần minh cũng một mực ôm lấy lòng kính sợ bởi vậy tại thần minh sau khi rời đi một trăm năm hai trăm năm mặc dù có người kiên trì nói thần minh là bởi vì nhân loại hành vi mà bị đổi đi đại đa số người vẫn càng muốn tin tưởng bọn chúng là bởi vì đối với nhân loại thất vọng mới cố ý rời đi cố sự huống chi hai cái này cố sự bản thân cũng không xung đột ngươi nhìn thần minh trợ giúp nhân loại nhiều lần như vậy không chỉ có giáo hội nhân loại trồng trọt n ấ u nướng còn dạy cho nhân loại như thế nào khai thác khoáng thạch cũng như thế nào vận dụng bọn chúng nhưng nhân loại vẫn lòng tham không đủ thậm chí còn mong muốn công kích bọn hắn h i ê n lành thần minh cuối cùng không thể chịu đựng được đối với nhân loại ra tay chỉ có thể lựa chọn mang theo thất vọng rời đi nhìn cố sự này cỡ nào hợp lý để bọn hắn lộ ra cỡ nào cao cả cứ như vậy càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng cái này phiên bản c ổ sự t h ẳ n g đến ngàn năm về sau đối với nhân loại mà nói thần minh sớm đã trở thành trong lịch sử nhân vật liên quan tới thần minh học thuyết cũng cơ hồ bị công chúng chỗ toàn diện tiếp nhận mọi người phổ biến cho rằng thần minh là bởi vì đối với nhân loại cảm giác sâu sắc thất vọng mới rời khỏi nhưng tình huống chân thật đâu victor khép cười một tiếng trong giọng nói để lộ ra mấy phần trào phung nói muốn hiểu chuyện này trần tướng ngươi hoặc là gia nhập pháp sư nghị hội trở thành một gã thâm niên pháp sư hoặc là xâm nhập địa ngục cho vị kim minh vương hạ đẹp ra sức đánh một trận dạng này có lẽ mới có thể biết ngàn năm trước tình huống thật không sai cái này cũng đồng dạng là một loại dầu giếm hai loại lựa chọn này bày ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra loại kia càng đơn giản hơn mặc dù gia nhập pháp sư nghị hội cánh cửa tương đối cao không chỉ cần phải đạt tới pháp sư tam giai còn muốn c ầ u phẩm học kiêm ưu nhưng cái này so với trong địa ngục đánh hạ đẹp dừng lại cũng trốn từ nơi đó tới muốn đơn giản hơn nhiều mặc dù như thế pháp sư nghị hội cho dù biết được những sự thật này cũng không hướng công chúng nói rõ cái này cho thấy nghị hội cũng tới một mức độ nào đó ngầm cho phép cách nói này tại trong hiện thực truyền bá dù sao nếu như đại pháp sư thật muốn lợi dụng hắn ma pháp người sáng tạo thân phận tiến hành tuyên truyền dễ như t r ở bàn tay là có thể đem những n à y thần minh toàn bộ bôi đen nhưng hắn cũng không làm như vậy cái này giống như là hắn cố ý cho những n à y thần minh một cái cơ hội như thế đương nhiên chúng thần cũng chưa từng tiên đoán được tại nhân loại kia còn chưa khai hóa niên đại lại sẽ xuất hiện một vị đại pháp sư nhân vật như vậy không sai thần minh không sử dụng ma pháp bọn hắn thậm chí chán ghét ma pháp Bọn dựa t h p h o n g hạt í c h ra đệ nạ h lời giải thích vệ gạ vốn nên cùng các nàng những này chúng như thần thuộc về ngoại lai thần minh lẽ ra nên không cách nào sử dụng ma pháp chẳng lẽ là bởi vì nó trái với thế giới này quy tắc bởi vậy mới học được ma pháp suy nghĩ không có kết quả h ắ n hướng đối phương đưa ra vấn đề này đừng có dùng ánh mắt ấy n h ì n ta vệ gã lường vít to một cái rũ cụp lấy mí mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ nói rằng vẫn là câu nói kia ta có thể không nhớ rõ ta cùng những cái kia thần mình có quan hệ gì sớm rời đi ngôi thần điện kia lúc vệ gã liền đã hướng vít to giải thích qua đơn giản mà nói chính là đừng đến dính dáng cao q u ý tà thần tuyệt đối sẽ không cùng cái này và i thiên thần thông đồng làm vậy vít to cũng cảm thấy cái này rất có đạo lý dù sao giống vệ g ã dạng này tà thần cũng dẹ ợt chờ thiên thần không thuộc về cùng một cái thân hệ lẫn nhau nhận biết dường như cũng không có khả năng nhưng mà chúng thần vậy mà đều biết được tà thần hạ b i c ả danh hảo bao quát h ờ m e s đối mặt vị này tà thần lúc biểu hiện ra sợ hãi cũng đều rõ ràng bọn hắn đối vị này tà thần rõ ràng nắm giữ thật sâu e ngại cái này cũng cho thấy ở trước đó giữa bọn hắn rất có thể đã có qua gặp nhau tóm lại ngươi muốn biết những chuyện kia ta cũng không cách nào nói cho ngươi vệ ga bất đắc dĩ mở ra hai cái lông vũ đầy đặc cánh thở dài nói theo ta có ý thức đến nay ta liền đã quen thuộc mà pháp lực lượng ta còn hoài nghi người đại pháp sư kia có phải hay không đạo văn ta trong đầu tri thức đâu cuối cùng vệ ga nhỏ dọn thầm nói về phần nó bị xem như vi rút chuyện này cái này không có cách nào tẩy ta t h ầ n hạ bị cả t ừ n g duy nhất một lần tiêu diệt trên thế giới một nửa nhân khẩu cái này hành động vĩ đại từ xưa đến nay đều có ghi chép bao quát vệ gạ chính mình cũng đã nói có ấn tượng đừng nói vệ gạ phải trăng trái với quy tắc chỉ là cái này hành vi cũng đủ để đem nó định tính là vi rút duy nhất một lần tiêu diệt hết một nửa nhân khẩu ngay cả vít to cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm như thế húng chi bọn hắn thậm chí không rõ ràng hạ bị cả đến tột cùng bởi vì cái gì mới có thể tàn sát nhiều như vậy nhân loại nếu như vị này tà thần cảm xúc bất ổn ngày nào ý tưởng đột phá t lại đem còn lại một b á n nhân loại cùng nhau xóa đi kia hậu quả khó mà lường được n g h e được vệ gạ giải thích v i t tho cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao cho dù là chúng thần bọn hắn cũng chỉ có muốn muốn về nhà đơn thuần nguyện vọng thật là liền chính bọn hắn cũng không biết mình nhà đến tột cùng ở nơi nào mục đích lại là cái gì v i t tho đi vào thế giới này sau cũng giống nhau không cách nào nhớ từ bản thân chân thực danh tự giống nhau vệ gạ quên đi một ít chuyện cũng lộ ra hợp tình hợp lý vậy kế tiếp đâu kế tiếp chúng ta làm cái gì Thấy Victor đắm chìm trong chìm nghĩ suy đắm sâu xa bây ê n trong, cũng khôi phục bình thường bộ dáng thoải mái, mở ra mỏ chim nhẹ nhàng thoải thăm. ra gà vẻ phục chim khôi kỳ kỳ cha cha mái, hỏi bộ b mở mỏ giờ chúng thần vấn đề đã được đến đại khái giải quyết kế tiếp chỉ cần chờ đợi thần minh sân thi đấu khiêu chiến một chuyện một lần hành động đem bọn hắn toàn bộ bắt được nhưng mà cứ việc vít to đã thiết lập tốt tất cả vẫn xuất hiện một chút vượt qua mong muốn vấn đề thì như tại trong m ộ ư ơ i hai chủ thần có một vị thần chưa trở về ngoài ra cứ việc phì nhiều nữ thần đã bị ô nhiễm nhưng mạch lạ vẫn như cũ chưa thể thành công tiếp nhận phì nhiều nữ thần trở thành mới thần minh bây giờ nàng dường như có lẽ đã nắm giữ tất cả nhu cầu toàn bộ giáo hội tín ngưỡng phì n h i ề u nữ thần thần lực thậm chí nàng tự thân phì nhiều cũng không chút thua kém hơn nữa phì n h i ề u nữ thần tại bị ô nhiễm sau hóa thân thành hắc cám phong nhương mẫu thần đã không có tín đ ổ lại đi thợ phụ nàng rất nhiều nhân loại thậm chí bởi vậy đưa nàng coi là tà thần mặc dù như thế mạch lạ vẫn không cách nào tranh đoạt tới vị này phì n h i ề u nữ thần thần vị ý vị này tại mười hai vị chủ thần bên trong ngoại trừ đã bị khống chế mười vị bên ngoài còn có hai vị thần minh chưa chịu khống ác đế nạ cũng hướng vít to tiết lộ hai vị này thần minh vị trí các nàng như c ũ g i ữ lại ở nghĩ tới đây victor đã có đến tiếp sau mục đích thừa dịp hoạt đệ nạ các nàng còn có sử dụng giá trị chúng ta đi một chuyến thiên giới giắt vệ gà nghe xong khẽ giật mình có chút sửng sốt mấy giây sau đó mở to hai mắt nhìn khiếp sợ hỏi không phải anh em ngươi liền chỗ kia đều biết thế nào đi nó bản cho rằng victor có thể theo địa n g ụ c đảo thoát đã đầy đủ kinh người không nghĩ tới hắn liền tiến về thiên giới lộ tuyến đều tinh tưởng sách quả nhiên bọn hắn nói không sai so với ta ngươi mới càng giống là cái kia không nhìn quy tắc tả thần vệ gà chợt hai tiếng nhìn từ trên xuống dưới v i t o lưu lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ Victor thì lại lấy một loại thì một ì lấy b nơi này là cao ngất giữa không trung cao lầu một mặt rộng lớn thông thấu thủy tinh tạo thành gian phòng này một mặt tường bích ánh nắng tươi sáng chiếu vào đem cảnh sắc bên ngoài hiện thị rõ trước mắt gian phòng bên trong bộ chỉ có hai tòa ghế s o f a đối đưa phía trên lộn xộn chất đầy các loại giải bồn u thư tịch mà ở giữa thì từ một chương bằng sắt cái b à n ngăn cách tại gian phòng trong trần nhà lơ lửng một mặt từ màu làm chữ số tạo thành bản g thông báo phía trên còn nhấp nhô biểu hiện ra một hàng chữ viết đại sư cấp tuyển thủ phòng nghỉ sở thuộc người ô ly ổng số、so、đây là đại sư cấp tuyển thủ chuyên môn phòng nghỉ mỗi vị đại sư cấp tuyển thủ đều được hưởng nơi này đặc biệt phục vụ giờ phút này ô ly ổng đang đứng tại bên ngoài gian phòng cổng trên người nàng bọc lấy một tầm trắng nón mà dày đặc khăn tám mặc dù che khuất hơn phân nửa da thịt nhưng nàng tia huyện chuyển mà tràn ngập mị lực dáng người như c ũ khó mà che giấu c h á g nón b ả vai cùng rất nhỏ hở ra đường con bộ phận bại lộ trong không khí trên bờ vai còn lưu lại nhăn mịn mà xuống giọt nước nhiễm lên trong hành lang ánh đèn sáng tỏ trên cổ của nàng đáp lấy một cái khăn lông để phòng tia cao cao co lại ở mức phát tích thủy một lần nữa làm bớt nàng phần gáy gương mặt hai bên vài sợi tóc tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra m à u bạc trắng ánh sáng nhạt nhìn qua nàng dường như vừa mới tắm rửa xong giờ phút này đứng ở trước mặt nàng là một vị nửa người dưới là đ ô i cá lộ ẩy phần nhì bởi vì biết là vị pháp sư này nghị hội người ngư tiểu thư trước tới bãi phòng cho nên ô dư l ì ô n g cũng không đặc biệt tan mặc lấy vừa mới tắm rửa song dáng vẻ liền giang l ê n tiếp lúc này lỗ ấy đang dùng đồng bể ma pháp đem chính mình bao khỏa tại một cái bong bóng bên trong lơ lửng ở giữa không trung cái đuôi thật dài cao cao nâng lên tận lực tránh cho tiếp xúc mặt đất nghe đối phương nghi vấn lỗ hướng ô dư l ì ô n g nhẹ gật đầu đ ừ ô dư l ì ô n g bệ hạ ngài nhất định phải tự mình tiến về pháp sư chi đô ô dư ly ổng sắc mặt có chút c ủ quái mặc dù không hiểu vì cái gì nhưng vẫn là trước mời đối phương đi vào phòng phản lý nghị viên chúng ta tiến đến chuyện vẫn đi dứt lời nàng quay người đi hướng gian phòng bên trong lội theo sát phía sau theo sau lưng chuyển đến kim loại nhẹ chụp thanh âm hai phiến phân thể cửa phòng tự động đóng lỗ ấy cũng không đối với cái này cảm thấy kỳ quái ngược lại trong lòng tràn đầy cảm k h á i coi như không thể a thần minh lực lượng dù sao nàng từng cũng là đại sư cấp bậc t u y ệ t thủ đã từng tại cùng loại loại phong cách này gian phòng bên trong ở qua một đoạn thời gian loại này bên ngoài gian phòng xem mặc dù lộ ra đặc biệt sử dụng lại cực kỳ thuận tiện là thần vương vận dụng thần lực của hắn chuyên môn sáng tạo ra nghe nói nơi này mọi thứ đều dựa vào vị kia thần vương lôi điện đến khu động lộ ậy vừa cảm thán liền nhìn thấy ổ d ư ớ lì ổng đã ở trên ghế sa lon ngồi xuống nàng cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống ổ d ư ớ lì ổng trên ghế sa lon đối diện sau đó ổ d ư ớ lì ổng từ tiền phương thép chế trên mặt bàn cầm lên hai cái cái chén nàng nhẹ nhàng để ly xuống sau đó dùng ngón tay đẻ xuống trên bàn một cái màu lam n h ạ t có đánh dấu dọn nước đổ án cái nút nương theo một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng ông ông một cỗ dòng nước bị thần bí dẫn động rất nhanh liền đem hai cái cái chén lấp đầy tại trong lúc này hai người đều trầm mặc không nói chỉ là lẳng chờ đợi nhưng mà ánh mắt của các nàng đều chăm chú nhìn cái chén nhìn xem dòng nước thần kỳ tự động bổ sung. thằng đến đổ đầy sau hai người mới rời đi ánh mắt ô duy ổng cầm lên một cái chén nước đặt ở l ộ i trước mặt thật sự là thuận tiện phèn ni nghị viên ngài hẳn là cũng cho là như vậy à l ộ i tiếp nhận chén nước m ả n h m ả n h gật đầu đồng ý ô duy ổng cách nhìn tự động đóng cửa tự động đựng nước cái chén còn có không cần dùng tay thao tắc vòi phun trực tiếp có thể tắm gội hồi tưởng lại vừa rồi tắm rửa lúc thoải mái dễ chịu ô duy ổng trên mặt không tự giác nổi lên một vệt bọ ứng nàng sở dĩ một mực chưa về đế quốc một phương diện cũng là bị nơi này tiện lợi sinh hoạt hấp dẫn mỗi lần nhìn thấy bọn c h ú lúc ta đều sẽ không tự g i á nhìn chăm vội vàng thu hồi đầu l ư ớ i thổi thổi trong tay nước nóng lộ ấy một bên nghe nàng vừa quan sát Âu d ư i lì ổng nàng luôn có thể ở trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác dường như trước mắt Âu d ư i lì ổng lần nữa biến càng thêm thành thục không sai nàng tựa như kinh nghiệm cái gì nhân sinh bên trong sóng to gió lớn biến càng thêm bình tĩnh cùng thong dong trước kia Âu d ư i lì ổng mặc dù cũng lộ ra thành thục nhưng khi đó thành thục dường như mang theo một chút bị ép buộc vết tích kia là xem như nữ hoàng không thể không b ư ớ c lên tất cả gánh nặng ẩn giấu chỗ có cảm xúc nhường đế quốc, quốc dân đều bởi vậy cảm thấy an tâm áp lực nhưng cẩn thận quan sát khi đó ô d i li ổng vẫn có thể nhìn ra trên người nàng kia chưa mất hài đồng thiên tính nàng vẫn như cũ khát vọng ỷ lại hy vọng có người có thể chia sẻ nàng gánh nặng điểm này theo nàng đối vít to duy trì liên tục hoài niệm bên trong có thể rõ ràng nhìn ra khi đó ô d i li ổng x á t thực thành thục rất nhiều nhưng loại này thành thục tựa hồ có chút vội vàng trên thực tế cũng không có chân chính trưởng thành cho tới bây giờ loại kia ỷ lại cảm giác ở trên người nàng đã biến mất không còn tâm tích nếu như chúng ta cũng có thể nắm giữ lực lượng như vậy đủ để bao trùm làm quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới ô dư li ổng g ơ lên chén nước nhìn chăm chú lệ chén xuyên thấu qua chén bích dương q u a n g thẳng bắn vào khiến nàng cặp kia như m ộ n g ả o sáng chói đôi mắt lóe ra q u a n mang nàng nhìn đến xuất thần dường như lâm vào huyết tưởng trong mắt tràn đầy trờ mong ô duy ổng nhẹ giọng nhỉ non nói nói như vậy toàn thế giới cuộc sống của con người nên có bao nhiêu thuận tiện tại l ộ ẩy trong mắt giờ phút này ô duy ổng phản phất là một vị chân chính vì nhân loại suy nghĩ đế vương thậm chí nói nàng ấy có lẽ đã đã vượt ra đế vương cái này mỗi khái niệm tựa như là một vị nhân loại người mở đường là người đời sau nhóm tìm kiếm lấy sinh hoạt hạnh phúc cái đề tài này có chút nặng nề lỗi không biết đáp lại ra sa đành phải miễn cưỡng nói rằng á c h kỳ thật chúng ta nghị hội đã tại cái phương hướng này bên trên đầu nhập vào đại lượng nghiên cứu ma pháp năng cũng giơ lên chén nước tiếp tục nói cũng tỉ như cái này chén nước nghiên cứu của chúng ta đoàn đội đã mở phát ra tương tự ma pháp đạo cụ chỉ cần một điểm mv liền có thể tự động rót nước như thế vẫn là quá chậm hốt ly ông lắc đầu gông xuống chén nước lạnh nhạt nói hơn nữa ma pháp đạo cụ như cụ không cách nào đạt tới chân chính tiện lợi nhìn chỉ cần một cái nút liền có thể thao tác nhưng sử dụng ma pháp đạo cụ lại còn cần ma lực khu động vừa nói h ố ly ông một bên hướng về hoàn cảnh chung quanh liếc nhìn mà qua gian phòng bên trong tràn đầy nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng đồ dùng trong nhà tỉ như dưới thân ghế sofa đều là huyền không mà lên vô cùng n g u nhiên nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một đài cực đại vô cùng hai tầng cái dương cái dương mặt ngoài nhấp nhô cực kỳ kỳ lạ số lượng còn có một số cổ quái ký hiệu ô duy ổng trước đó đã từng mở ra cái kia trang bị bên trong đầy một mực bảo trì tươi mới đồ ăn hơn nữa không ngừng có hơi lạnh từ đó tràn ra mà tại gian phòng trong một cái góc có một cái đặc biệt trọng yếu hình trụ tròn đồ dùng trong nhà nó đứng thẳng trên sàn nhà phiến lá rộng mở mới đầu ô duy n g cũng không biết rõ cái này thiết bị là d t h a m dò tính tùy ý ấn mấy lần chỉ cảm thấy từ đó thổi ra gió mát đã thoải mái dễ chịu lại ấm áp đến tận đây cả phòng nhiệt độ đều bảo trì tại một cái lý tưởng trình độ cũng không oi bức cũng không rét lạnh nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế trang bị ở chỗ này dù cho ta không phải pháp sư không h i ể u ma pháp như cũ có thể thể nghiệm tới bọn chúng mang tới tiện lợi vậy đại khái chính là đại đa số người đến sau này liền không nguyện ý rời đi nguyên nhân a thời gian dài chưa nghe lộ ẩy thanh âm hộ ly ông ý thức được đối phương dùng thâm trầm trầm mặc đáp lại nàng dù sao mong muốn loại này nhanh gọn đồ dùng hàng ngày cấp tốc phổ cập tới cả nhân loại thế giới kia chỉ sợ bước đầu tiên muốn làm chính là tiếp nhận những n à y thần minh bởi vì vì tất cả những n à y công trình đều là thần minh mang tới một khi mọi người thể nghiệm những n à y tiện lợi đồ dùng hàng ngày tương lai bọn hắn còn có thể rời đi bọn chúng sao từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó thần minh có thể sẽ dùng những vật phẩm này lần nữa chăm chú c h ó i buộc nhân loại đến lúc đó thế giới này có thể sẽ lần nữa rơi vào thần minh trong k h ô n g chế bởi vì nhân loại không biết rõ thậm chí không hiểu thần minh là như thế nào sáng tạo ra những này khó có thể lý giải được thiết bị nhưng những thiết bị này xuất hiện dường như lại là tự nhiên như thế hợp lý dù sao chỉ có thần minh có thể phát minh ra loại này vượt qua nhân loại lý giải vật phẩm như vậy liền thành một cái không cách nào giải đáp nan đề đến cùng là vì nhanh gọn sinh hoạt mà ca nguyện bị thần minh chi phối vẫn là vì tự do mà từ bỏ loại này nhanh gọn lựa chọn cùng thần minh chống lại hồ duy ông biết làm lỗ ấy nói cho nàng các nàng pháp sư nghị hội đang nghiên cứu thần minh mang tới những này mới là vật phẩm lúc vấn đề này kỳ thật liền đã có đáp án đổi đề tại a hồ duy ông lời nói xoay chuyển không lo lắng nữa những chuyện này dù sao lỗ ấy nghị viên đến đây tìm nàng nói lên yêu cầu mới là việc cấp bách nàng u nhã n i t lên một cái chân sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói muốn ta đi pháp sư chi đô làm cái gì nghe được vấn đề của nàng lộ ấy rốt cục làm sửa lại một chút biểu lộ nghiêm túc trả lời ô d lì ô n g bệ hạ ngài nên tin tưởng chúng ta tương lai phải đối mặt không chỉ có là vít to uy hiếp còn có kêu bảy vị thần minh lực lượng khổng lồ nâng lên vít to một phút này ô d lì ô n g thân thể rõ ràng rung động run một cái nhưng nàng vẫn là đã ngừng lại cảm xúc ra hiệu lộ ấy nói tiếp cho nên lộ ấy hít vào một hơi thật sâu nghiêm túc tiếp tục nói ta vững tin thực lực của ngài không nghi ngờ gì hẹ gì cả các hạ thực lực giống nhau làm cho người tin phục nhưng là cái khác năm vị đại sư ngài cảm giác đến bọn hắn thật sự có có thể có thể thắng được sao hồ duy ổng không thất lễ mạo hơi cười nhìn như thế liền biết nàng đối những đại sư kia cách nhìn hy vọng xa vời bởi vậy chúng ta nhất định phải tìm kiếm càng nhiều c ư ờ n giả g không chỉ c o nếu n có thể đối kháng thần mình thậm chí muốn có cơ hội khiêu chiến vít to đỉnh tiêm cao thủ chờ một chút hồ duy ổng đông nhiên nhấc tay c ắ t ngang lộ eo y mắt thấy lộ ấy bị đánh g h y lúc kinh ngạc mở miệng d o hỏi cái này nào có cùng ta quan hệ ngươi cho là ta còn có thể tìm tới so chính nghĩa nữ thần cùng vít to mạnh hơn nhân viên sao lộ ấy lại khẳng định gật gật đầu lần này đến phiên hồ dĩ ánh mắt tràn ngập hứng thú ra hiệu l ộ i nói tiếp kỳ thật chúng ta lúc đầu cân nhắc nhân tuyển là của ngài ông ngoại bắt l ộ đại công tước dù sao hắn cũng từng có đả thương vít to chiến tích nhưng cái gọi là đả thương chỉ là mặt ngoài o ô i u i ổng biết ra công từng tự mình nói cho nàng lần kia vít to chỉ là giả vờ thụ thương ông ngoại chính mình cũng thừa nhận thật muốn cùng vít to phân cao thấp hắn không phải đối thủ của đối phương bởi vậy o ô i u i ổng không hề cảm thấy cái này đề nghị có nhiều có thể thực hiện nhưng làm nàng kinh ngạc chính là lô ấy nói tiếp bất quá chúng ta liên tục cân nhắc sau cảm thấy bắt lô đại công tức khả năng cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất thế là chúng ta nghĩ đến một cái khác ngài có lẽ có thể liên hệ đến nhân tuyển có thể so sánh vít to còn người còn mạnh mẽ hơn còn có thể là ai ô duy ông lần này nghi ngờ nháy nháy mắt trong lúc nhất thời không cách nào suy đoán ra đối phương chỉ mở miệng hỏi ai cha ngươi t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i tám nữ hoàng vẫn là không có quên nàng phòng tối t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i tám nữ hoàng vẫn là không có quên nàng phòng tối theo lộ ẩy vừa dứt tiếng cả phòng lâm vào một mảnh trầm mặc lúc này t ủ lạnh rất nhỏ tiếng ông ông biến càng thêm rõ ràng nơi hẹo lánh bên trong điều hòa không khí cũng thỉnh thoảng phát ra tự động điều tiết nhiệt độ sau tí tách â n thanh nhiễu loạn lấy hai người lạc im ô dữ li ổng t ó mày nguyên bản trong mắt lấp lóe chờ mong lập tức tiêu tán vô tung sắc mặt nàng cũng khó coi mấy phần nàng c h ầ m c h ầ m lên trước mắt vị này nhân ngư nghị viên ngựa k h i đều biến sắc bén mấy phần nhàn nhạt mở miệng nói ra n g ư ờ i thật biết n g ư ờ i đang nói cái gì sao nhưng mà l ộ i ấy dường như cũng không nhận thấy được ô dữ li ổng thái độ chuyển biến như c ũ hưng phấn tiếp tục nói không sai tô tám là mạnh nhất trên thế giới chiến sĩ thực lực của hắn tuyệt đối có thể cùng vít to được nổi đúng vậy a phụ thân ta xác thực phi thường cường đại nhưng ô dữ li ổng lời nói bỗng nhiên dừng lại đồng thời nàng quanh thân ma lực bắt đầu tràn đầy giống như khói mù cấp tốc lan trong n g a y mắt mọi thứ trong phòng đều bị nồng đậm ma l ự c chỗ v ầ n quanh run nhẹ nhẹ nguyên bản bậy để ở trên bàn hai cái cái chén bỗng nhiên trong lúc vô hình đồng bể lên bên trong nước cấm c ũ n g hóa thành từng khóa hóng ánh g i ọ t nước ý của ngươi là m u ố n ta theo trong mộ đem hắn móc ra lại để cho hắn đi khiêu chiến victor ếch lộ ấy rõ ràng cảm thụ đi vào trong phòng d ị biến nàng nhìn lên trước mặt đồng bể hai cái cái chén cảm thấy hô hấp đều trở nên một ngạn sắc mặt nàng xấu hổ trong lòng cực độ bối rối giống như là bị hoàng đế xem kỹ đứa nhỏ như thế chân tay luôn cuống dù là lỗi e g không cao nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lì ông dưỡ nhưng nàng vẫn không rõ Âu d i lì ổng vì sao tức giận như thế bởi vì các nàng có vẻ như xác thực có năng lực theo trong phần mộ t ì n h lại Âu d i không đúng cũng không thể nói như vậy một phen sau khi tự hỏi lỗi cuối cùng quyết định thủ tiếp hướng Âu d i lì ổng lộ ra kế hoạch của các nàng lại sau đó cái gì Âu d i lì ổng đột nhiên đứng dậy t r u n g quanh nguyên bản yên lặng ma lực bởi vì nàng ba động tâm tình mà hội tụ thành m á n h liệt dòng nước xiết bước lên phun trào ngay cả tròn g tại khăn tắm trên người đều vô ý trượt xuống lộ ra càng nhiều tình t ế tỉ mỉ trắng non da thịt ô dư lì thần tình nghiêm túc hai tay án chặt mặt bàn thân thể hơi nghiêng về phía trước cơ hồ đem khuôn mặt gần s á t lộ eo ấy vội vàng hỏi ngươi nói là ta có thể đem phụ thân của ta gọi trở về sau hán bọn hắn là nói như vậy rồi lộ ấy bị ép thân thể ngựa ra sau cái eo vẫn đến mức bất thủ hảo hảo bị vị này bỗng nhiên kích động lên nữ hoàng giật này mình nàng thật không nghĩ đến ô duy ổng phản ứng thế mà lớn như thế hơn nữa cái này ma lực nồng đậm lượng cũng thật sự là để cho người ta a không quá làm cho cá hâm mộ mắt thấy ô duy n g cảm xúc thoáng ổn định lại bên trong căn phòng ma lực cũng dần dần giảm đi lộ ấy rốt cục có thể nói chuyện bình thường Nàng nghiêm nghiêm n cái n g h kêu ma pháp động cơ nó có tác dụng gì căn cứ chúng ta thí nghiệm kết quả cái này động cơ có thể triệu hóa trong lịch sử nhân vật đây là chúng ta trải qua khảo thí thí nghiệm ra kết quả chỉ có điều sau khi nói đến đây lộ ấy bông tay dường như cũng không có đối với chuyện này cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ thậm chí còn mang có mấy phần bất đắc d ì chúng ta nếm thử triệu h ắ n nhiều loại nhân vật nhưng mười cái bên trong chỉ có một cái thành công hưởng ứng triệu h ắ n không may kia là trong lịch sử lớn bạo quân chúng ta lập tức đem tiêu trừ. mặt khác các nàng còn nếm thử triệu h ắ n một chút đại pháp sư nhưng cuối cùng không thể thành công điểm này rơi đến không có nói cho ô duy ổng theo lần này giải thích ô duy ổng sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh nương theo lấy tâm tình của nàng trở nên băng thẳng ngay tiếp theo chung quanh ma lực cũng rốt c u c hoàn toàn tiêu tán cái chén một lần nữa rơi vào mặt bàn chung không còn có trước đó như vậy cảm giác Ôt ly ông trọng lại ngồi trở lại ghế s o f a giao nhau hai tay đặt ở trên đùi ánh mắt t r ầ m ổ n mà nhìn xem lộ ấy nàng bình tĩnh đôi mắt mở miệng nói ra sau đó thì sao các người đem ta kêu lên vẹn vẹn vì thí nghiệm nhìn xem ta có thể hay không đem phụ thân của ta triệu hoán đi ra sao lộ ấy giống như là đ ố n g nhiên bị điện giật kích như thế máy gật gật đầu chúng ta chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào sổ tám trên thân cho nên dù chỉ là nếm thử chúng ta cũng không nên từ bỏ Ôt ly ông ngồi trên ghế chầm tư thật lâu hoàn toàn chính xác lộ ấy nói rất có đạo lý nếu quả như thật bởi vì thần minh lại xuất hiện cùng lao sư kính khủng nhân loại liền không còn có cơ hội tự do kiên nếm thử một lần kết quả như thế nào liền cũng không quan trọng mà bây giờ rõ ràng xuất hiện một tia cơ hội k i a n à n g nên thật tốt nếm thử mới đúng bất quá ngay sau đó ô ly ổng trầm tư một lát tựa hồ là châm trước thứ gì nàng sau đó nhét lên một cái chân chắn o á n làn ra tại khăn t ắ m h ạ n như ẩn như hiện hai tay giao nhau ô m tại trước ngực ta đang suy nghĩ vì cái gì ta muốn làm phiền phụ thân ta nghỉ ngơi linh hồn c ố ý đến giúp đỡ các ngươi nghe nói như thế lộ ấy biểu lộ có hơi hơi cương đây là tại ra điều kiện sao trước mắt một màn này nhường lội thậm chí h ảo giác bên trong thấy được ô dữ l ì ô n g trên người có vít to cái bóng bọn hắn đều là tại đàm phán s ắ p thỏa đàm lúc mới bắt đầu nói ra điều kiện thật không hổ là vít to môn sinh đắc ý thủ pháp cùng sư thừa không có sai biệt trận này toàn thế giới tính thần minh chi chiến dường như một bài đều là đế quốc chúng ta người tại gánh chịu ô dữ l ì ô n g nói lời này thật sự là đương nhiên vị kia vít to thần bí người theo đuổi thực đã bại lộ thân phận hiện tại tất cả mọi người biết nàng là e gì cả một vị đế quốc công dân thậm chí còn là đế quốc công t ứ nữ nhi chính nghĩa nữ thần nhìn như là pháp sư nghị hội trận giành nhưng trên thực tế nàng lại là cạ lẹn xì、si、ạ đế quốc lớn kỵ sĩ giải ô duy ông liền càng không cần phải nói nàng bản thân liền là đế quốc nữ hoàng nếu là đằng sau lại muốn tìm mấy cường giả lời nói bắt lộ đại công tức chỉ sợ coi là một cái mặc dù hắn không là người ngoại quốc nhưng hắn là ô duy ông, ông ngoại a nhưng vấn đề là trận này thần minh chi chiến đến tột u cùng cùng chúng ta có quan hệ gì ách lội cảm thấy có chút xấu hổ há to m i ệ n g trong đầu phi tốc lục soát ngay từ đầu bị bản giao muốn nói lời tranh thủ thời gian giải thích thật lạ thần minh nhóm mục tiêu cuối cùng nhất là muốn xâm nhập cả len xi、si、ạ đế quốc ca làm sao người biết ô duy ông neo h mắt lại mắt sáng như lúc giống như đe dọa nhìn lộ ở ấy phản phất muốn theo trong ánh mắt của nàng nhìn trộm ra tất cả bí mật cũng may lộ ấy cũng biết vấn đề này phải làm thế nào trả lời nhưng thay vào đó vị nữ hoàng ánh mắt một bài dạng này nhìn nàng chằm chằm nhường lội cảm thấy toàn thân không được tự nhiên khẩn trương đến bắt đầu cả lâm bởi vì bởi vì các len xi、si、ạ đế quốc là thần minh g á n g lâm thanh đ i ệ bọn hắn tương lai nhất định sẽ xâm nhập cả len xi、si、ạ đế quốc ân được thôi ô duy ông nhẹ gật đầu lý do này mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng kỳ thật nàng gật đầu cũng không phải là bởi vì lỗi thuyết phục nàng mà là nhớ tới vít to tại hoàng thất trong tầng hầm ngầm nói với nàng những lời kia cạ l ẹ n xì、si、ạ người người đều có thể sư vương rất hiển nhiên cái này đủ để chứng minh mục đích của bọn hắn có lẽ thật cùng c ả l ẹ n xì、si、ạ đế quốc có quan hệ thế là nàng lại mở miệng nói ra đã mục đích của bọn hắn là xâm nhập đế quốc kia nàng n g n g đầu lên trong ánh mắt mang theo nghị sâu tính kỹ quang mang ta vì cái gì không nói trước trở về đế quốc nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nên đón bọn hắn sắp nhấc lên chiến tranh ngược lại đem phòng thủ phương ưu thế đưa ra ngoài chạy đến nơi đây đến cùng bọn hắn làm thứ gì đơn đấu lời này thật sự là quá có đạo lý dẫn đến l ộ i ấy lập tức liền bị năn g c h ặ n miệng chầm mặc không nói dù sao các l ẻ n xị ạ đế quốc từ đầu đến cuối chiếm hữu chiến lược ưu thế không chỉ có là bởi vì đa số có thể cùng thần minh một trận chiến cường giả đều là đế quốc người hơn nữa phòng thủ phương so với phe tấn công vĩnh viễn nắm giữ ưu thế lớn hơn bất luận là nhân lực tài nguyên vẫn là đối hoàn cảnh trưởng khống phòng thủ phương tổng là có thể tốt hơn chuẩn bị cùng điều động có lợi điều kiện dù là ô dư l n g bây giờ thực đã, đã mất đi hoàng đế chi khí cái này một lát nhưng chỉ cần nàng thân ở cạ l ẹ n xì ạ đế quốc đế quốc các loại thiết kế phòng ngự một khi khởi động đủ để ngăn cản bất kỳ ngoại lai thần minh xâm nhập trải qua dài đến mười năm cải tạo hiện nay cạ l ẹ n xì ạ đế quốc phòng ngự hệ thống thực đã không còn vẹn vẹn ỉ lại tại hoàng đế một người nói ngắn gọn cùng thần minh tại sân thi đấu nộp lên tay cùng tại cạ l ẹ n xì ạ đế quốc thủ tiếp triển khai quyết chiến khác nhau rõ rệt cái trước thì tương đương với ký thác toàn nhân loại hy vọng cùng thần minh khai chiến mà cái sau thì là lựa chọn nhường đế quốc một mình cương đại đ ố i quốc gia khác nhân loại n g o n h mặt làm n ơ nhưng là cho dù ô dê nàng vốn chính là đế quốc hoàng đế không phải toàn nhân loại hoàng đế dù cho có người chửi mắng nàng cũng chắc chắn có đế quốc người đứng ra vì nàng biện hộ giờ phút này lộ i phát phát hiện mình không phản bắt được bởi vì trong kế hoạch căn bản không có viết câu này a ô d l y ổng có thể nào như thế ngoài dự liệu nàng phải làm thế nào đáp lại nhưng mà ô d l y ổng sẽ nói cho nàng nàng không cần nói chỉ cần nghe như vậy đủ rồi cho nên đã các ngươi muốn cho đế quốc chúng ta gánh chịu trận đấu này trách nhiệm các ngươi cũng hẳn là thể hiện ra tương ứng thanh ý lộ ấy nghe đến đó hơi sưng sở lập tức chừng to mắt nhìn về phía ô duy ổng chẳng lẽ lại Ô Ông Duy đây lỗi à thành đáp ứng. Dạng gì thành ý? Lô ấy nghe ông ông vào ở trên g ế salon, hai tay có chút mở ra, của Lô mình. n chút h biểu đạt yêu cầu của mình. Lô ấy có cầu mở g xong nhẹ gật đầu đây là tự nhiên các nàng nghị sẽ hỗ trợ đây không phải chuyện hợp tình hợp lý đi đương nhiên còn có một chút ông Duy ô t h ầ n sắc bình tĩnh nhưng này phần trong yên tĩnh lại ẩn hàm mấy phần được như ý, ý vị thật giống như nàng sớm làm nền nhiều như vậy bản thân liền là vì mục đích này như thế tại lội khốn ánh mắt mê hoặc bên trong nàng tiếp tục nói nếu như chúng ta đánh bại victor hán nhất định phải giao để ta tới xử lý chương 819, không dạy nổi học sinh ngươi cũng đ ừ n g giáo chương 819, không dạy nổi học sinh ngươi cũng đ ừ n g giáo đám mây phía trên pháp sư chi đô tầng thứ bảy vỡ vụn không gian ba viên vỡ vụn đầu lâu lẳng lặng lơ lửng mà chung quanh n h ỏ vụn đá cầm thạch khối vụn như lụa mỏng bình thường phiêu tán lại lần nữa tụ hợp thật lâu không tiêu tan những đầu lâu này phía dưới bao quả tại kiến trúc chung quanh tầng tầng vòng giường như trong m ộ n xoay chầm chậm nhẹ lướt qua quấn quanh mây trắng xâm nhập t r à n cảnh này bên trong tại trưởng quản tầng thứ bảy vỡ vụn không gian pháp sư nghị hội bên trong lệnh ra ta thực đã nhường nàng đáp ứng ngươi nói xong nhường hơ nở s ầ n theo ta sự kiện kia cũng đừng đổi yếu từ phía trên không sai tức chuyển đến lộ i nghị viên kia kích động tới thanh em run dậy quan g là xuyên tấu qua thanh em liền có thể cảm nhận được nàng gieo h ò ngư dược còn có chính là ngươi về sau thiếu dạy học sinh giáo đều là chút cái quái gì i g u ngay sau đó thiên nhiên tức dập máy đứng tại nghị hội b à n tròn chung quanh vít to cùng một bên hình ò n hai mặt nhìn nhau hình ò n nhìn xem vít to cười xấu hổ cười mở miệm nói ra vít to tiên sinh xem ra ngài rất biết hợp ý ít ra ta rất ít thấy có người có thể mời được phẹn nghị nghị viên giúp làm sự t ì n h mặc dù bình thường người cũng sẽ không mời đầu này nhân ngư dù sao nàng ngoại trừ ca hát rất ê m thai bên ngoài tại nghị hội bên trong được công nhận không có tác dụng gì vít to n h ư mày nhàn nhạt hỏi lại cho nên ngươi cũng cho rằng như vậy mặc dù ta xác thực muốn nói như vậy ngài giáo học sinh xác thực ân đều có chút vấn đề hình ò n trầm tư một lát trên danh nghĩa giảng vít to dạy qua học sinh kỳ thật cũng chỉ có ba vị bên trong một cái là eddc vị này nghe nói là tự nhiên nữ thần đời sau nữ hải ngay trước toàn thế giới người mặt hướng lao sư của nàng tỏ tình chỉ là điểm này liền thực đã rất có tranh luận trọng yếu nhất là ẹ、e、gì cả hiện nay phong bình cũng không lý tưởng rất nhiều người nguyên nhân chính là nàng hướng vít to thổ lộ sự tình mà cân nhắc là có nên hay không loại bỏ nàng ra bắt đại sư liệt kê dù sao đang đối kháng với thần minh bắt đại sư bên trong mọi người cũng không muốn nhìn thấy phản đồ xuất hiện nếu như ẹ、e、gì cả bỗng nhiên cải biến lập trường gia nhập thần minh trận danh tám đại sư lực lượng đem thủ tiếp yếu bớt vạn nhất ẹ、e、gì cả cuối cùng xem như thần minh một phương tham chiến vậy sẽ cho phe nhân loại mang đến càng lớn áp lực nhưng là hình hòn có chút lúng túng suy tư một chút nói như vậy kỳ thật không chỉ có là nàng ngay cả mặt khác kia hai cái nhất có cơ hội chúng đại sư cũng rất có phản bội khả năng a không sai thầy h ò n chỉ là vít to mặt khác hai cái học sinh một cái ổ dữ li ổng đương kim nữ hoàng còn có một cái là chính nghĩa nữ thần vị tiêu bản thể càng là trọng lựa cấp nàng thật là vít to trên danh nghĩa chính thê là chân chính trên ý nghĩa đã kết hôn lao bà nói tóm lại vít to dạy dỗ ba vị này học sinh đều rất có vấn đề vấn đề này cơ bản thể hiện tại ba vị này dường như mỗi một cái đều thích vô cùng lao sư của các nàng bất quá giống nhau ngài giáo những học sinh này cũng hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú hình hòn nói như thế có thể nói vít to dạy qua ba vị này học sinh bên trong không nói trước chính nghĩa nữ thần bất luận là ẹ gì cả vẫn là ô duy ô n g các nàng thực lực của hai người chỉ sợ đã sớm siêu việt bọn hắn những này uy tín lâu năm pháp sư nghị trong hội nghị viên chỉ sợ không có một cái nào sẽ là hai người bọn họ đối thủ các nàng duy nhất thiếu khuyết đại khái chỉ là tuổi tác mang tới kinh nghiệm cùng ma pháp c h i thức dù sao hai vị này hơn hai mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi khó mà cùng bọn hắn những này bình quân sống mấy trăm năm nghị viên tại c h i thức lượng bên trên so sánh nhưng chi thức lượng mặc dù trọng yếu cuối cùng không phải cân nhắc pháp sư thực lực duy nhất tiêu chuẩn nghiêm chỉnh mà nói dù cho không có vít to sự thành tựu của các nàng cũng sẽ không thấp nhưng vít to tác dụng dường như vì bọn nàng tăng thêm nhất để thôi hóa tệ làm năng lực của các nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy làm cho người khó có thể tin tốc độ bay nhanh tăng lên vít to dường như thật sâu h i ể u cho các nàng phải làm thế nào phát triển l i ê n như là một cái chìa khóa hoàn mỹ vừa phối thân làm cửa hai người dễ dàng mở ra tiềm lực của các nàng các nàng thành tựu n à y hôm nay cùng thực lực tuyệt đối không thể rời bỏ vít o ảnh hưởng mà có thể nhất thể hiện vít o dạy học thực、lực. chỉ sợ sẽ là chính nghĩa nữ thần v i t to cũng không có dạy cho chính nghĩa nữ thần bất kỳ liên quan tới lực lượng tăng lên tri thức hắn chỉ là dạy bảo chính nghĩa nữ thần như thế nào chính nghĩa cũng chính là v i t to am hiểu nhất lắc lư vị này chính nghĩa nữ thần không thể nghi ngờ là bị v i t to lắc lư đến thảm nhất một vị giống nhau v i t to lắc lư lại dị thường hữu hiệu bây giờ chính nghĩa nữ thần thực đã không còn là trước kia như thế đối chính nghĩa ôm lấy cực kỳ cố chấp ý nghĩa đi qua trong mắt nàng tuyệt không cho phép nhẫn một tia tạ ác bất cứ chuyện gì chỉ cần hơi có vi phạm tuyệt đối chính nghĩa nàng liền sẽ không chút do dự vung vầy lôi kiếm khắc nghiệt chấp hành chính nghĩa hiện tại chính nghĩa nữ thần nắm giữ càng nhiều tình cảm không còn như d ị vãng như thế cố chấp cái này cho thấy v i t to r dạy bảo s á c thực có phần có hiệu quả bất quá ta rất hiếu kỳ ô dư l i ổ n đến cùng cùng lộ i nói thứ gì sẽ để cho nàng có phản ứng lớn như vậy v i t to r có chút n h ư mày chấm tư không thôi hệ hòn thì là nhìn nhiều v i t to r vài lần không có lại nhiều nói sống nhiều năm như vậy đối với ô dư l i ổ n khả năng nói ra hãn cơ hồ có thể đoán được có một số việc không cần nhiều lời hiểu đều hiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng liền v i t to r chính mình cũng khó có thể không đếm xỉa đến tóm lại làm vít to bắt đầu lợi dụng chính mình những học sinh này thời điểm hắn nên làm tốt bị phản vệ chuẩn bị dù sao hắn những học sinh này đều là có bản thân ý thức cá thể mà không phải đơn thuần thi hành mệnh lệnh công cụ nghĩ nghĩ những chuyện này cũng không cần thiết cùng vít to nhiều lời một phương diện vít to chính mình có lẽ thực đã minh bạch điểm này một phương diện khác dù là hắn không hiểu h ì n h hòn cũng nghĩ thật tốt chứng kiến một chút chứng kiến vít to vị này truyền kỳ hậu cung vương lật xe thời điểm cho nên ngươi thật dự định n h ư ờ n g học sinh của ngươi nếm thử đem ốp gì triệu hồi sau đó khiêu chiến cái kia kinh khủng k h á i vật sao hạnh hòn không thể nào hiểu được vít to ý nghĩ dù sao ộp gì là thế giới công nhận mạnh nhất chiến sĩ cái gì gọi là thế giới mạnh nhất trừ hắn ra nhìn chung lịch sử không còn có bất luận một vị nào cường giả có thể được xưng là thế giới mạnh nhất Bao quát hiện tại v i t to vô số người e ngại chỉ là v i t to kia rất có lực phá hoại ma pháp bàn luận lực phá hoại lời nói hắn khẳng định là thế giới số một nhưng cái này hoàn toàn không đủ để làm cho hắn được xưng thế giới mạnh nhất hơn nữa đại đa số người đều cho rằng v i t to lực lượng là dựa vào trong t r u y ề n thuyết tà thần cũng chính là v i t to trên bờ vai đứng đấy con quạ đen kia dưới mắt hình hòn nhìn xem vít o trên bờ vai đang quận thành một đoàn ngủ gật quá đen không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ ai có thể nghĩ tới dạng này một cái bề ngoài nhìn như linh vật sùng vật cứ lại chính là đại danh đỉnh đỉnh tạ thần xác thực nó tựa như linh vật ngược lại h ì m h ò n cũng chưa từng thấy qua nó có cái gì tác dụng đặc biệt nhưng thế nhân lại phổ biến tin tưởng nó không tầm thường cho rằng v i t to bây giờ tất cả thành tựu cùng lực lượng đều là từ nó mang tới tuy nói cho dù h ì m h ò n cho dù là biết v i t to chân thực chiến l ự c thì như đ ố i mới có thể đơn đấu thái ách hắn cũng không thấy đến v i t to có thể đánh thắng được ộp gì tên biến thái kia ta khuyên ngươi suy nghĩ thêm một chút đ ư n g cuối cùng chính mình là thuyền h ì n hòn lời nói rất rõ ràng hắn lo lắng vít to không địch lại đối thủ thất bại thẳng hại nhưng vít to lại thủ tiếp cắt ngang hắn ngươi cảm thấy đã ta biết anh linh điện truyền thuyết sẽ còn không nắm chắc chút nào sao hình ò n nao nao biểu lộ cứng gắc dường như đối mặt một đài chậm chạp tăng thêm máy tính không sai chính là cái k i a anh linh điện truyền thuyết đây là một cái đại pháp sư lưu tại pháp sư chi đô nội bộ c h â n quý bảo tàng chuyên n g ô n tại pháp sư chi đô chỗ sâu có một tòa được xưng là vạn hạ lạ thần điện đây là đại pháp sư tự mình mệnh danh nhưng thủ tới đại pháp sư rời đi không có người chân chính biết được ngôi thần điện kia chân chính công dụng lộ ấy nói cho o d i li ổng những cái kia liên quan tới có thể triệu hắn nhân vật lịch sử cố sự trên thực tế tất cả đều là lập trên thực tế lộ chính mình cũng không rõ ràng chân tướng nàng chỉ là dựa theo v i t to r chỉ thị từng chữ từng câu truyền đạt cho o d i li ổng v i t to r biết rõ như nói cho o d i li ổng có thể trăm phần trăm triệu hắn ổng gì nàng khả năng chỉ có thể tại chỗ khịt mũi coi thường bởi vậy nhường lộ ấy nói cho o d i li ổng trên thực tế có khả năng triệu hắn ổng gì chỉ cần có khả năng như vậy tính o d i li ổng liền sẽ bằng lòng nếm thử dù sao ổ n ì là phụ thân của nàng nhưng hồn như cũ hoang vít to đến cùng lại như thế nào biết được cái này truyền thuyết? ngôi thần điện kia bọn hắn chưa hề hoàn toàn nghiên cứu minh bạch qua kết quả một lần đều chưa từng đi vít to lại biết nơi đó có thể triệu hắn cái gì anh linh hơn nữa hắn dựa vào cái gì khẳng định ngôi thần điện kia có thể đem m ộ t gì cho triệu hắn đi ra cho nên hình hòn nhưng thật ra là một bài ôm lấy trần trờ thái độ đông nhiên một cái toàn thân trong suốt thiên nhiên tức vỗ cánh rơi trên vai của hắn nhẹ dọn ghé g vào lỗ thai hắn nói rằng l ị n h đế quốc nữ hoàng tới chuẩn bị nên tiếp một chút hình h n khẽ gật đầu ý thức được giả trước thiên nhiên tức thực đã sớm đã nhận ra cái này khẽ độc tính thế là hắn quay đầu hướng vít to nhìn lại do hỏi nữ ho chúng ta phải chăng tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc vít to nhẹ nhàng gật đầu trên mặt bình tĩnh mỉm cười nói nhỏ thời điểm tới nụ cười của hắn bên trong để lộ ra một loại lạnh lùng tự tin thâm thúy hát rượu thạch sắc nhãn trong mắt hiện lên một k i a hào quang sáng tỏ a đúng rồi liên quan tới ngươi vừa rồi nâng lên khiêu chiến ta cảm thấy có cần phải làm một chút làm sáng tỏ cũng không phải là ta muốn khiêu chiến m ộ gì mà là tại hình hòn nghiêm túc lại hơi có vẻ đờ đẫn nhìn soi mói vít to khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên hắn giờ phút này phản p ấ t là một vị có được thế giới tri đỉnh ma vương lặng lẽ chờ đợi vô số người khiêu chiến chen c h ú c mà tới bọn hắn mới là người khiêu chiến chương tám trăm hai mươi ư người 820, n g rời đi về sau ta đi mỗi một con đường đều có cái bóng của ngươi xen vào nhau phủ nham tại trắng l o a n đám â y bên trong xuyên thẳng qua vánh lục tự nhiên dây leo tựa như dây thường giống như dọc theo phủ nham leo lên đem tỏa này vườn hoa chăm chú nối liền cùng nhau tại dây leo ở giữa kỳ dị thực vật khẽ đ u đưa mà giữa không chung trong suốt bong bóng dưới ánh mặt trời hiện lộ ra lộ đầy vẻ lạ gần sóng vô cùng lộng lẫy mềm mại trên đám mây mấy cái mập mạp tiểu hương chư đang ngủ rất thẳng trên núi bong bóng theo hô hấp hơi phồng lên xẹt xuống ô duy ông đứng tại dưới chân p h ủ n h a m bên trên m ặ t không thay đổi nhìn chăm c h ú chung quanh cảnh tượng quen thuộc l ặ n g lặng chờ đợi ánh mắt của nàng dừng lại tại một cái tiểu hương chư kia mềm mại nhu trượt ngủ r u n g bên trên nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này lúc lao sư còn đặc biệt cảnh cáo nàng không cần tùy ý đụng vào nội đồng bể giữa không trung bạc khí nếu không có thể sẽ bị đột nhiên ma lực loạn lưu mang đi không thông báo bị truyền t ố n g tới nơi nào nhưng bây giờ ải đây là vật gì bên cạnh n h ệ dị cả đối mảnh kia con mắt trận to bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong theo bước vào nơi này một khắc kia trở đi ánh mắt của nàng liền chưa từng chân chính dừng lại tại bất luận cái gì một chỗ nhìn một chút hẹ、e、gì cả đột nhiên dừng bước không chớp mắt nhìn xem một quả trong suốt bong bóng theo trước mặt thổi qua nàng tò mò vươn tay ra đ ụ n g vào ba bong bóng vỡ tan trong n a y mắt trong hoa viên ma lực đống nhiên hỗn loạn tạo thành một cỗ hỗn độn vòng xoáy cấp tốc đem hẹ、e、gì cả cuốn vào siêu thân thể của nàng tại ma lực loạn lưu dẫn rất h ạ qua trong dây lát biến thành một đạo vận mèo huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa nhìn đây chính là tiện tay kết quả coi như tại một giây sau một đạo vô hình gió hơi thở cấp tốc xuyên qua bầu trời từ đằng xa mang theo trắng đ o a n đám mây xoay quanh mà đến đắp xuống ma pháp vườn hoa phủ nham bên trên vô hình gió hơi thở rất nhanh bị nhiễm lên nhan sắc é gì cả thân ảnh từ đó lạng yên hiện hiện chỉ có điều nơi xa lại nhiều một mảnh bởi vì thu nhỏ mà lệ ông ông mềm đánh đám mây đem khuôn mặt của mình chôn vào trong thân thể không cần lo lắng theo thời gian trôi qua nó sẽ phục hồi như cũ nhưng mà vẻ mặt kích động é dị cả hiển nhiên không có chú ý tới điểm này trên mặt của nàng tràn đầy vừa mới kinh nghiệm kích thích sau hư phấn trong con mắt lẽ ra vui sướng quan man tốt tốt thú vị hồ d l y ô n g không chút nào cảm giác ngoài ý m u ố n loại này có thể tùy ý truyền t ố n g người ma lực bọc khí tại nàng trở thành tứ giai pháp sư lúc đã có thể sử dụng ma lực cưỡng ép phá giải bọn chúng cũng không chân chính nguy hiểm chỉ là đối với đê giai pháp sư hoặc người bình thường mà nói khả năng mang đến nguy hiểm nói chính xác hơn là hôn loạn hậu quả khó có thể chịu đựng đương nhiên bình thường cấp thấp pháp sư cũng không cách nào đi vào pháp sư chi đô hồ d l y ô n g đôi mắt nhẹ nhàng khét động cặp tia bóng ánh trong con mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ mở miệng hỏi ta đến pháp sư chi đô là có chính sự muốn làm người tới nơi này lại là vì cái gì ô d ì cả cũng không hề để ý â ô dĩ cả cả cảm nhận cũng không có cải thiện nghiêm chỉnh mà nói ô、e、dĩ cả xem như cùng nàng không sai biệt lắm người đồng lửa cứ việc ê、e、dĩ cả so với nàng lớn hai tuổi nhưng hai người tính cách lại là hoàn toàn tương phản một cái thành thục cổ trọng một cái hoạt bát hiếu kỳ luôn luôn đối sự vật mới mẹ tràn đầy đ ế m thử xúc động đơn giản mà nói liền là ưa thích tìm đ ư ờ n g chết thế là ô duy ổng cũng dứt khoát về đ ố i một câu pháp sư chi đô tràn đầy hỗn loạn ma lực l o ạ n lưu chính mình cẩn thận một chút đừng bị cuốn vào lúc này e d ì c ả đang ngồi quỳ chân tại một đoá mặt mũi tràn đầy hưởng thụ trên đám mây cùng một cái mặt mỉm cười đang hướng hai bên đ ô n g đưa hoa hướng dương chơi đ ù a nàng một bên, chơi lấy, một bên không yên lòng nói rằng yên tâm đi ta có chừng mực nghe nói như thế ô duy ổng cũng không tiếp tục để ý e d d cạ ngược lại là chính nàng không phải muốn đi theo tới hai người cứ như vậy trờ lợi một cái mặt ngoài lõe da lộng lây sắc thái phe phẩy cánh thiên nhiên tức xuyên qua bầu trời t hướng về vườn hoa bay tới một giây sau cái tiêu trong suốt thiên nhiên tức thân hình phi tốc biến hóa trong nháy mắt h ó a thành một vị cầm trong tay một trượng sợi dâu phiêu giật láo giả tản ra trí tuệ khí tức ẹ、e、dỉ ca nhìn thấy g i a trợt trống rông xuất hiện không khỏi mở to hai mắt nhìn viện viện trưởng không sai g i a trèo sinh thảm đế quốc hoàng gia học viện pháp thuật viện trưởng ẹ、e、dỉ ca đang đi học trong lúc đó cùng vị viện trưởng này từng có không ít giao lưu lúc này da trợt chỉ là nhẹ nhàng lườm ẹ、e、dỉ ca một cái không nói thêm gì gặp tình hình này dì c ả cũng là ý thức được không thích hợp có chút lúng túng dùng ngón tay gại gại gương mặt ngượng ngùng nói rằng thật không tiện viện trưởng ta quên ngài cũng là pháp sư nghị viên của quốc hội bất quá ngài nhìn cùng mười năm trước không có gì thay đổi thì ra ngài tuổi thọ có dài như vậy sao da treo ed ì c ả du chơ lộ hắn tự nhiên nhớ kỹ tại hắn trong ấn tượng ed ì c ả là rất có lễ phép cùng giáo dưỡng tiểu cô n ư ơ n g nhưng bây giờ thế nào đỗ chơ lộ gia tộc giáo dưỡng đều bị nuôi đến chó trong bụng đi sao da treo bất đắc dĩ thở dài hắn còn nhớ g i ed d cạ đã từng cùng bộ d ư lì ổng nữ hoàng đại xảo một k h ô chuyện từ đó về sau ẹ d ì cạ liền rời đi đế quốc dòng g ã tám năm tin tức hoàn toàn không có tại cái này thời gian tám năm bên trong nàng đến cùng là cùng ai lêu l ồ n g đi hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tựa hồ là vì làm dịu xấu hổ sau đó mới tôn trọng hướng ô dư l ì ô n g có chút túi đầu nữ hoàng bệ hạ ta đại biểu pháp sư nghị hội chào mừng ngài đến nghe được g i ả trợ ân cần thăm hỏi ô dư l ì ô n g nhẹ nhàng gật đầu làm vì đế quốc người giả t r è o đối nàng biểu thị tôn trọng cái này là chuyện đương nhiên ô dư ly ổng không hề cảm thấy có gì không ổn nếu như ngài là vì kia kế hoạch mà đến chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát da treo gấp nói tiếp một bên ẹ ệ dị cả nghe nói như thế trong mắt lập tức hiện lên một chút ánh sáng không kịp chờ đợi tiến tới truy vấn cái gì cái gì kế hoạch gì ra treo nhìn ẹ ệ dị cả một cái vớt vớt s ợ i dâu nói rằng đề nghị ẹ ệ dị cả tiểu thư cũng cùng nhau tiến lên dù sao ngài bất luận là cùng đi nữ hoàng bệ hạ còn là muốn tham viếng pháp sư chi đô chúng ta đều cần xuyên việt dì hẻm núi dì hẻm núi tất cả tiến về pháp sư chi đô pháp sư nhất định phải xuyên việt mảnh này ma lực hỗn loạn dì hẻm núi khả năng đến pháp sư chi đô nội bộ nói ngắn gọn pháp sư chi đô tầng thứ nhất chỉ là khu tham quan phía sau bộ phận mới là pháp sư chi đô khu vực hạnh tâm E ẹ dĩ cả nghe hơi có vẻ mê mang ánh mắt không ngừng tại giả trợ cùng bộ dữ l ì ông ở giữa lãnh lư dù sao nàng đây là lần đầu tiên tới pháp sư chi đô trước đó có quan hệ pháp sư nghị hội chuyện trên cơ bản đều là nàng nghe nói hơn nữa nghiêm ngặt đi lên nói e ẹ dĩ cả có thể không tính là thuần túy pháp sư nghe giả trèo viện trưởng là được rồi bộ dữ l ì ông không chút nghĩ ngợi đối e ẹ dĩ cả nói rằng sau đó cất bước tiến lên đáp lại giả trợ xin ngài dẫn đường a giả trèo viện trưởng t u t n ờ i đi theo ta giả trợ chống bà trượng dáng người ung dung quay người dẫn đường ô t l u y ổng theo sát phía sau ẹ、e、gì c ả nhìn nữ hoàng một cái vội vàng đ u ổ i theo dù sao nàng lại là lần đầu tiên tới đây nếu là mất dấu vậy coi như là ném quá mất mặt phát mà lúc này da treo một bên tại phía trước dẫn đường một bên giải thích xuyên việt ma lực hẻm núi chú ý hạng mục bên trong hạp cốc ma lực dị thường mạnh mẽ chớ tùy tiện thi triển ma pháp nếu không có thể sẽ dẫn tới một chút ma pháp sinh vật ân còn có c à n g vật lớn nói được nửa câu da treo dừng một chút lại chậm ung dung mở miệng nói ra mặc dù lấy hai vị năng lực những này chuẩn tắc có lẽ không quan trọng nhưng cân nhắc tới có lần đầu tới thăm người dựa theo lệ cũ ta vẫn cần sự tình nói rõ、trước. nói đơn giản chính là ngươi có thể không nhìn nhưng ta nhất định phải nói E gì cả như là về tới học viện pháp thuật lớp học chăm chú lắng nghe viện trưởng chỉ đạo đem tất cả chú ý hạng mục nhớ ở trong lòng về sau ba người dọc theo một đầu chật hẹp nham thạch đường đi tiến lên cuối cùng đến một tòa bị nặng nề mây đen bao phủ nham thạch hẻm núi nơi này lôi đình lấp lóe cồn phong gào thét gập gành đá lởm chầm cao ngất dãy núi đức quang đứng sừng sững ở trên vực sâu gió lạnh theo hẻm núi phía dưới h cám trong thâm viên t u n ra mang theo hàn ý lướt qua ba người thân thể gió quanh quẩn trên không trung dường như hóa thành trường tiên trong bóng đêm khu e dì cạ dọc theo trên sườn núi chật hẹp đường mòn hành tẩu cảm thấy bị gió lạnh thổi phật phía sau cổ lông tơ đ ứ n g đấy trong mắt của nàng tràn đầy ngạc nhiên mà theo vừa tiến vào nơi này lên h ố ly ổng liền không nhịn được đánh giá chung quanh nơi này ma lực vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi trước kia nàng thậm chí ở chỗ này nói chuyện đều khó khăn mới mở miệng liền có thể bởi vì ma lực ấy nhiêu mà cảm thấy đầu váng mắt hoa toàn thân toát ra mồ hôi lạnh tiến vào nơi này pháp sư không được tùy ý sử dụng ma lực nếu không dễ dàng bị chung quanh ma lực chấn động ảnh hưởng thậm chí khả năng dẫn đến thể nội ma lực mất khống chế bạo thể mà chết nhưng chỉ cần pháp sư đến tứ giai kỳ thật liền có thể ở chỗ này thoải mái mà ghé qua ngũ giai pháp sư càng là cơ hồ có thể không lọt vào mắt những này ma lực lạ lưu chính như giả trẹo lời nói những này đối nàng cùng e gì cả mà nói không hề ảnh hưởng nhưng vì thể nghiệm một lần an tĩnh l ư u hành hồ duy ổng lựa chọn không sử dụng bất kỳ ma pháp ba người an tĩnh đi lại đống nhiên một đạo cự đại bánh màu lam lôi đ ỉ n h tại bọn hắn trong tầm mắt thoáng hiện e gì cả thuận thế nhìn về phía bên kia xa xa gập gành dây núi bên trong một đầu to lớn lại quanh thân quấn quanh lấy lôi đình ma lực cự long đang xuyên thẳng qua ở giữa h、e、gì cả trong mắt tràn ngập hưng phấn nhưng vẫn là lẳng lặng quan sát lấy kia anh tuấn sinh vật có lẽ là cảm giác được ngoại giới nhìn chăm chú phong b ạ o long vương cũng xoay đầu lại hướng trong hạp cốc phương hướng nhìn lại kết quả nó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phi tốc thoát đi nơi này từ khi cái này phong b ạ o long vương bị vít to đánh bại sau rất nhiều pháp sư để chứng minh thực lực của mình nhao nhao đến nếm thử khiêu trên nó cái này dẫn đến bây giờ phong b ạ o long vương thấy một lần người tức nhanh chóng thoát đi biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi nhìn thấy cự long bóng lưng biến mất hẹ、e、d cả trong mắt loẹ lên một vệ rõ ràng thất、lạc. nhưng rất nhanh ba người bọn họ liền xuyên qua tràn ngập ma lực hẻm núi đi tới một mảnh an bình mà chống trải nham thạch bình nguyên bên trên đứng tại ma lực hẻm núi bên ngoài ô d u ì ổng hơi xứng sở bởi vì cảnh tượng trước mắt cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt trước kia xuyên qua ma lực hẻm núi về sau các nàng đều sẽ trực tiếp bị c h u y ể n tống tới pháp sư chi đô khu vực khác nhưng là bây giờ xuất hiện trước mặt lại là một mảnh ung tùm mọc thành bụi rừng rậm t h â m thúy lại ưu ám rừng ở giữa đường nhỏ tại cây cối che đậy kéo dài xuống đến p ư ơ n g xa trông không đến cuối cùng đứng ở chỗ này ra chạy xoay người lại chống quả trượng chầm giọng đối ô duy ổng nói lữ t r ì n h kế tiếp ngài nhất định phải một mình hoàn thành nữ hoàng bệ hạ tại hội d u ông mang theo biểu tình hơi kinh ngạc hạ giả chức tiếp tục nói từ tại chúng ta cũng không rõ ràng anh linh thần điện sẽ t r i ệ u hồi ra dạng gì anh linh bởi vậy trước lúc này hy vọng ngài có thể suy nghĩ tỉ mỉ tin h tưởng ngài mong muốn đến cùng là cái gì chương tám trăm hai mươi mốt không phải ca ngài thật sự là vai a c a chương tám trăm hai mươi mốt không phải ca ngài thật sự là vai a c a cuối cùng hội d u ông hít vào một hơi thật sâu trong lòng chuẩn bị kỹ cảng quyết định tiến vào vùng rừng rầm này nàng đích xác nghe song giả trèo lời nói suy tính hồi lâu có lẽ cũng là nghiêm túc suy tính mình muốn đến cùng là cái gì đứng tại hẻm núi bên ngoài nham thạch bên trên ra trẻ cùng c ễ gì cả đưa mắt nhìn ô dư lì ô n g dần dần xâm nhập rừng rậm thằng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại n ồ n g đậm cây cối bên trong xác nhận ô dư lì ô n g rốt cuộc nghe không được về sau ễ gì cả vội vàng đối giả trẻo mở miệng nói ra viện trưởng victor giáo thụ đến cùng ở nơi nào à nàng vừa nói một bên lo lắng ngắm nhìn một phía không kịp chờ đợi ra trẻo liếc qua ễ dị cả có chút bất đắc dĩ nếu như không phải là bởi vì victor ra trẻo biết ễ dị cả nhất định sẽ không tới pháp sư chi đô bất quá đã v i t to r đã đem vị trí của mình tiết lộ cho hẹ gì c ả đồng thời còn nhường nàng biết pháp sư nghị hội một mực tại âm thầm cùng cái gọi là phản đồ v i t to r cấu kết cái này đủ để chứng minh hẹ gì c ả là hoàn toàn có thể tin nghĩ tới đây ra treo mở miệng nói ra hắn tại tầng thứ bảy sách ma pháp kho chờ ngươi biết v i t to r vị trí hẹ gì c ả rốt cục thở dài một hơi nội tâm tràn ngập kích động rốt cục có thể cùng giáo thụ gặp mặt trước đó v i t to r đ ỗ n g nhiên tập kích nhường nàng cùng mộ dưới lì ổng trở tay không kịp nếu là nàng không biết do vít to giáo thụ chân chính kế hoạch thậm chí khả năng thật cho là hắn cùng những cái kia thần mình nhập bọ liên quan tới những chuyện này chi tiết nàng còn cần thật tốt hiểu rõ vít to cũng tin tưởng điểm này cho nên hắn mới có thể cố ý cáo chi hẹ dỉ cả hắn tại pháp sư nghị hội vị trí gặp mặt nói chuyện nhất là hẹ dỉ cả đi theo dư lì ổng nữ hoàng đi vào pháp sư nghị hội chỗ như vậy sẽ không khiến cho người khác hoài nghi ở chỗ này bọn hắn không cần lo lắng sẽ có quan hệ với hẹ dỉ cả cùng tà thần sứ giả vít to riêng tư gặp tin tức chuyển ra cái gì giáo thụ đang chờ ta cái này không thể được vậy ta liền đi trước vừa dứt lời hẹ dỉ cả bỗng nhiên nhảy lên cấp tốc hóa thành một đạo mờ mị bụi bặm xuyên thẳng qua tại không gian bên trong thoáng qua biến qua mặc ấ dù vít to nói qua chỉ cần ô dưới ổng tiến về ngôi thần địa kia liền có thể thành công triệu hắn ô dưới nhưng đối phương vẫn là để hắn hướng vị kia nữ hoàng chuyển đạt một câu suy nghĩ kỹ càng ngươi mong muốn đến cùng là cái gì đang lúc hắn trầm tư lúc r a c h ờ trong tay quải trượng đống nhiên run dày lên tại một hồi ma lực phun trào bên trong biến tạo thành một quả có miệng có mắt dài mảnh dưa hấu dưa hấu nhẹ nhàng rơi xuống đất c h ầ m rãi mở mắt nhìn hướng về phía trước kia phiến rừng rậm dù sao dựa theo truyền thuyết triệu h o á n anh linh điều kiện tiên quyết là hiểu rõ chính mình chân chính nhu cầu nhu cầu là cái gì mới có thể triệu hồi ra đối ứng anh linh dưa hấu mấp máy đôi môi chầm giọng nói rằng có truyền thuyết xem như tiền lệ chúng ta liền nên tuân theo truyền thuyết quy tích nó trong mắt lóe ra thâm thúy trí tuệ dưa hấu trầm tư thật lâu sau đó bắt đầu chậm rãi giải, giải thích ngươi cảm thấy ộp dị lại bởi vì nữ nhi của mình chưa thể theo đuổi được ngưỡng mộ trong lòng lao sư cố ý hiện hiện đến giúp nàng thành công sao chỉ có chút mặt đối mặt vị này dưa hấu hắn không còn là một vị nắm giữ trăm năm dạy học kinh nghiệm trí giả ngược lại giống như là một vị khiêm tốn thỉnh giáo học sinh cẩn thăm ậ n thử t h dò trả lời hẳn là sẽ không nhưng đáp lại hắn lại là dưa h ấ u kia cười ha ha thanh â m ra cho cho là mình hẳn là cũng không có nói sai c a o mày suy nghĩ lúc đối phương lại nói thằng sai hắn sẽ hắn đương nhiên sẽ ta biết rõ gì hắn là tuyệt đối nữ nhi nô vì để cho nữ nhi của mình hạnh phúc hắn nhất định sẽ hết sức dưa h ấ u tiếng cười im bặt mà dừng cặp mắt của nó tựa như phim phim n h ự a giống như cấp tốc lấp lóe tái hiện đi qua đ o ạ n hắn sau đó nó chậm dãi mở miệng từ khi cái kia vị ai thê qua đời sau hắn liền một lòng chỉ muốn đem tốt nhất tất cả lưu cho gì ông a chủ đề sẽ xa cứ việc nói như vậy dưa hấu biểu lộ lại để lộ ra một tia hứng hở mặc dù ộp di bằng lòng làm như vậy nhưng ngươi cảm thấy ô dê li ô n g sẽ đồng ý sao vẹn vẹn vì truy cầu một người đàn ông đi quay g i à y phụ thân trên trời có linh thiêng ngươi thật cho rằng nàng sẽ làm ra lựa chọn như vậy nghe nói như thế ra cho trầm tư một lát dần dần tán đồng cái này nhìn q u a điểm cứ việc vị này nữ hoàng s á c thực nắm giữ mãnh liệt lòng ham chiếm hưu luôn luôn hy vọng đem c h o yêu chi vật một mực khống chế tại trong tay nhưng nàng theo không thích cấp thêm phiền t o á i ô dí ổng luôn luôn tận khả năng dựa vào tự mình giải quyết vấn đề bất luận cần phải bỏ ra bao lớn cố gắng chính là bởi vì victor biết rõ hắn người học sinh này tính cách mới có thể để ngươi cố ý truyền đạt câu nói kia nhường chính nàng nghĩ rõ ràng nàng chân chính nhu cầu là cái gì đây là victor là ô dí ổng thiết t r í một đường khảo thí lớp học mục đích là nhường ô dí ổng làm ra lựa chọn là lao sư của nàng quan trọng hơn vẫn là đế quốc an n g u y cùng nhân loại sau này càng trọng yếu hơn mặc dù những lựa chọn này đều sẽ không ảnh hưởng ô dí triệu hắn nhưng kết quả lại khác nhau rất lớn ô dí có thể sẽ căn cứ ô dí ý nguyện khai thác khác biệt hành động ưu tiên trợ giúp nữ nhi đạt được hoặc là ưu tiên bảo hộ đế quốc chống cự ngoại lai thần minh v i t to à hắn thật sự là quá thông minh mặc dù nhìn như là lưỡng nan lựa chọn nhưng trên thực tế ổ dữ l ì i n g chỉ chọn một con đường nàng nhất định sẽ từ bỏ v i t to lựa chọn đế quốc một phương này g i a trèo khe n h ư mày không hiểu hỏi hắn làm như vậy có chỗ tốt gì sao nhường vị này tiểu hoàng đế không còn cố chấp nhường nàng minh bạch có khi càng là khát vọng có được đồ vật càng khó lấy chạm đến chuyên chú vào tiến bộ cùng tăng lên chính mình mà không phải mù quáng truy cầu tóm lại chỗ tốt nhiều dưa hấu nhắm mắt lại bày làm ra một bộ giường như hiểu rõ tại tâm dán vẻ trầm ung dung đối giả trèo nói rằng, có thể lời còn chưa dứt nó lại biểu hiện ra một bộ mù tị không biết bộ dáng được người tuổi trẻ tình yêu quan điểm ta cũng không hiểu trong đó sâu cạn đạo lý quá nhiều yên lặng theo dõi kỷ biến liên tốt da treo nhẹ gật đầu mắt thấy mặt đất bên trên dưa hấu hình thái bắt đầu lơ lửng không cố định tại mông lung huyễn ảnh bên trong dưa hấu lần nữa biến hình hóa thành một cây chất gỗ thủ trượng bị hắn chăm chú nắm trong tay sau đó da t r ợ tựa như cùng cái gì cũng không từng phát sinh qua như thế chống thủ trượng chậm rãi rời đi hẻm núi bên ngoài hóa thành một đạo đủi sóng hẹ、e、d cả g i á màu nâu mở mị thân thể xuyên qua phủ nham cùng vòng vòng nhảy lên tới tầng thứ bảy đi tới pháp sư nghị trong hội cứ việc nàng thích hợp t u y ế n không lắm quen thuộc nhưng xem như một gã hàng thật giá thật lục giai pháp sư nàng có thể dễ dàng dùng ma lực phá giải tiến lên con đường nhưng mà pháp sư chi đô đường dường như đặc biệt vì nàng triển khai ẹ、e、gì cả bằng vào bản năng một đường thông suốt cứ như vậy nàng rất nhanh liền đã tới tầng cao nhất vừa đến pháp sư nghị hội nàng liền phát hiện sách ma pháp kho đại môn cũng đặc biệt vì nàng mở ra ẹ、e、dị cả lập tức minh bạch cái này nhất định là vít to giáo thụ đang vì nàng chỉ dẫn con đường nghĩ đến chính mình đối giáo thụ mà nói lại trọng yếu như vậy e d d i ca cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp cảm động đến cơ h ồ hô hấp đều run nhẹ nhẹ nên bước nhẹ nhàng mà rõ ràng bộ pháp nàng xuyên qua nghị hội đại môn tiến nhập ma pháp thư kho nàng vơi bước vào thư khố một phút này vít to thân ảnh liền rõ ràng ánh vào mi mắt của nàng sau đó e d d i ca mới vô ý thức ngắm nhìn một phía cái này tòa ma pháp thư khố bên trong thư tịch phong phú rắc rối phức tạp giá sách lit nha lit nhít trồng chất cùng một chỗ tạo thành một tòa tràn ngập thần bí cùng phức tạp mê cung các loại nhan sắc gáy sách theo dạy đặc tủ sách bên trong đồ hiện đi ra tạo thành phong phú s á t thái nhường tòa này mê cung lộ ra càng thêm mê nguyễn mà v i t to lúc này đang đứng tại một chỗ cao huyền vu không bên trong dựng ngược xoay chuyển giá sách t r u n g quanh hắn lưng tựa tủ sách thần thái bình tĩnh trong tay triển khai một bản nặng nề g h sách ma pháp bên người còn có mấy quyển rộng mở sách ma pháp trên không trung xoay c h ậ m chậm cái kia cực kỳ dễ thấy màu đen qua đen vẫn như cũ đứng tại trên bài hắn duy trì thần bí mà cao thượng khí chất giáo ẹ、e、gì cả còn không tới kịp lớn tiếng mở miệng một thanh em liền cắt ngang n à n s u ỵ vít o ngón tay dựng thẳng lên đặt ở bên miệm bày ra một cái thủ thế im làm su Ê gì sướng cả hơi sở, lúc ậ p gặp khép khép tức thanh toàn Victor thả Tiện tay thức tự tế có. sách chầm sách. chung sách cũng có ngầm miệng hoàn không nàng đã đến đến, nhẹ nhàng nó vung lên, chung quanh bồng bền giá sách cũng dường như có ý thức tự động khép lại, chỉnh giá giá âm lại, lại dãi lại lại, l vợ, vị. đã đem ý quý này hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói ra m à pháp c h i thức là có sinh mệnh không được c ầm ý tới bọn chúng nếu không bọn chúng có thể sẽ tránh đi ngươi n g h e xong cái này một đống cao thâm mặt c h ắ c lời nói sau h gì cả kinh ngạc nhìn trước mặt thần bí mà anh tuấn victor thấy đối phương quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng đạo qua khuôn mặt của nàng tiếp theo mở miệng nói ra ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ trước đ ừ n g hỏi đã ngươi tới trước hết đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ E d ì cả hơi có vẻ mê man g nhưng vẫn gật đầu vít to hai tay đ ú t túi quay đầu nhìn về nơi xa đồng tử mất tiêu như là kể chuyện xưa như thế mở miệng nói ra pháp sư tri đô giới nhất tầng cũng là duy trì ẹn đi m ỉ ẩn đồng b ề n h ạ c h tâm vị trí nơi đó phong ấn một vị h ắ c cám đại pháp sư truyền thuyết hắn là đại pháp sư đệ tử kiệt xuất nhất nhưng bởi vì truy cầu ma lực quá độ mà mất lý trí cuối cùng bị phong ấn nơi này một khi hắn phong ấn giải trừ toàn bộ pháp sư chi đều sẽ bởi vì lực lượng của hắn sụp đổ to lớn dẫn phát tai nạn ẹ dì cả đứng tại chỗ nghe được trận mắt hốc mồm trong lòng không khỏi suy tư kinh khủng như vậy hắc cám đại pháp sư sợ là cuối cùng cả đời đều không nên được phóng thích đang lúc nàng nghĩ như vậy lúc vít to một lần nữa quay đầu đối nàng đống nhiên nói rằng ta muốn ngươi tiến về hì rồ sau đó nghe được nhiệm vụ ẹ dì cả thần sắc lập tức biến nghiêm túc nàng vinh hai nghiêm túc lắng nghe vít to mỗi một chữ sau đó đối phương kêu bình thản thanh âm nhẹ nhàng vang lên đem hắc á m đại pháp sư phóng xuất ra ẹ dì cả chương tám trăm hai mươi hai nàng là ta t i a ta là ai a chương tám trăm hai mươi hai nàng là ta t i a ta là ai a hát cám đại pháp sư ẹ、e、sô đệ ạ đã từng là đại pháp sư dưới trướng đệ tử kiệt xuất nhất hắn không chỉ có là đại pháp sư trợ thủ đắc lực nhất thậm chí từng hiệp trợ đại pháp sư đem chính nghĩa nữ thần theo thế giới này khu t r ụ nhưng mà vì truy cầu ma pháp cực hạn ẹ、e、sô đệ ạ tự tiện học tập cấm kỵ hát cám ma pháp hát cám ma pháp cần đem thân thể của mình cải tạo mà ẹ、e、sô đệ ạ vì truy cầu lực lượng lựa chọn đem chính mình mỗi một cái tứ chi mỗi một cái kinh mạch rót vào cường đại ma lực thế là nó biến thành một cái mọc ra ba cái đầu cự nhân cuối cùng Tại khi n thể dưới, đó tòa c này không trung chi thành đem hóa thành một quả hủy diệt tính lưu tinh rơi vào biển cả đưa tới lớn đại hải khiếu đủ để phá hủy thế giới tất cả đây đều là vít to giáo thụ hướng e n d i e cả lộ ra bí mật nhưng mà giờ phút này hẹn t h cả đang đứng tại endymion tầng dưới chót thần bí kỳ h u y ễ n vườn hoa phía dưới ở vào thứ không tầng hì rộ nàng dọc theo thông hướng hì rộ trung tâm hư vô con đường tiến lên mắt thấy tây chu trong bóng tối bao trùm lấy rậm rạp thảm thực vật hai bên lùm cây sinh cao lớn cây cối trong bóng đêm ung tùm sinh trưởng n ô n g hậu dày đặc tự nhiên khí tức tràn ngập ra thanh thúy tươi tốt cây cối cùng bụi cây bùi c â t h e o gió chật trợn sinh cơ bừng bừng nơi này là endymion nguồn năng lượng vị trí cái này mảnh hắc á m bên trong ẩ n giấu đi một gốc trèo trồng dưới thứ một cái cây E gì cả đối với cái này nắm thái độ hoài nghi bất quá pháp sư nghị hội l à như thế tuyên truyền hơn nữa nàng cũng hoàn toàn chính xác tại ở trong đó cảm nhận được kia cũ quen thuộc sức mạnh tự nhiên có chút giống thai ếch E gì cả cũng không biết rõ thì d ù bản thân liền phong ấn một cái ngủ say thai ếch cũng chính là một thai ương ếch đức lô giả về sau đức lô giả cùng vít to triển khai dài đến mấy ngày kịch chiến cuối cùng bị vít to đánh bại đồng thời thai ếch bản nguyên cũng bị cất đoạn nhưng đức lô giả thi thể bị vít to trôn giấu tại hì dô nội bộ cây cối bên trong tiếp tục xem như nguồn năng lượng bị sử dụng dù sao thai ách sẽ không tử vong bởi vậy nếu như thời gian cho phép đức lô già có khả năng tại h ỉ rộ một lần nữa phục sinh điều kiện tiên quyết là vít to không có, có lợi dụng thai ách bản nguyên đi phục sinh một thai ương ách bởi vì thai ách không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái bởi vậy giấu tại h ỉ rộ nội bộ một thai ương ách thi thể thực đã đã mất đi khôi phục cơ hội chỉ có thể lẳng lặng bị xem như thuần túy nguồn năng lượng lợi dụng trên thực tế vít to nhường ed dị c ả lại tới đây cũng là vì xử lý vấn đề này lúc này ed dị ca đứng tại hỷ rộ âm u thực trầm trăn cẩn thận từng ly từng tý tả hữu quan sát chung q u n h tính mịt nhường nàng lộ ra giống một tên trộn cứ việc cái này mảnh hắc cám không gian thảm thực vật un tùng mà đế mắt nhưng tây chú yên tĩnh im mắng toàn bộ hì rỗ yên tĩnh nhường hẹ di cả cả m thấy có chút bất an mặc dù vít to giáo thụ nhường nàng đến là vì phóng thích hắc cám đại pháp sư nhưng kỳ thật cũng không phải là vì để cho hắc cám đại pháp sư đi ra hủy diệt thế giới mà là bởi vì hì rỗ nội bộ năng lượng sắp hao hết không đủ sức cầm cự hẹn đi mỹ ẩn bờ bền dù sao cái kia phong ấn thai ách thi thể có khả năng cung cấp năng lượng mình duy trì mười năm cái này kỳ thật thực đã hiện ra thai ách lực lượng kinh người chỗ nếu như tự nhiên năng lượng có thể tùy thời ở giữa khôi phục còn tốt nhưng bây giờ bởi vì một t hai gương ách phục sinh thì dỗ nội bộ hai ách thi thể thực đã không cách nào lại bản thân khôi phục bởi vậy bọn hắn cần đem hắc ám đại pháp sư theo e n đ i m ỉ ẩn chỗ sâu triệu hắn đi ra một lần nữa đem nó đặt hì dỗ nội bộ n h ư n g hắn đến thay thế hì dỗ nguồn năng lượng làm e n đ i m ỉ ẩn tiếp tục phiêu phủ ở bầu trời mà thông qua ẹ thì cả tiến vào mảnh này chỉ có nghị viên mới được cho phép e n đ i m ỉ ẩn tầng dưới chót nhất cũng có thể thấy được nghị hội cũng là mười phần tán thành vít to hành vi này nhưng tại sao phải để nàng làm nàng vốn là đến đây pháp sư nghị hội hướng vít to giáo thụ hiểu rõ kế hoạch chi tiết lại không nghĩ rằng vừa tới liền được an bài nhiệm vụ trọng đại như vậy nàng chẳng lẽ cứ như vậy lộ ra giống một cái công cụ người sao càng quan trọng hơn là cái này nhiệm vụ phong hiểm cực cao E gì cả hành tẩu tại xanh u n g tươi tốt cùng thâm thúy hắc cám giao thoa con đường bên trên trong lòng cảm thấy r ấ t lạnh hai tay cũng bởi vì là sợ hãi mà nhẹ nhàng run r à y không quản giáo thụ đến cùng phải hay không muốn đem hắc cám đại pháp sư phong ấn giải trừ xem như nguồn năng lượng sử dụng vẫn là có khắc công dụng tóm lại đừng quên căn cứ miêu tả cái đồ chơi này nếu là được thả ra đây chính là toàn thế giới đều sẽ phải gánh chịu tới thai họa ngập đầu dù sao lấy pháp sư chi đô ma lực lượng tòa thành thị này nếu là từ trên cao rơi xuống đem sẽ khiến to lớn hải khiếu đồng thời áp súc ma lực trong nháy mắt p h ó n g thích uy năng không thua gì vít to thả ra mười cái siêu vị ma pháp một khi hành động của nàng vô ý sai lầm chẳng phải là nàng sẽ thành toàn thế giới tội nhân mỗi khi nghĩ tới những thứ này e dị c ả liền cảm thấy dùng cả mình đánh tới bước tiến của nàng mặc dù hơi c h ậ m dần nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ nếu như hỉ dầu nguồn năng lượng thật hao hết tới cực điểm hạn thị mỹ ẩn trung quy là sẽ rơi xuống đến lúc đó thế giới kết cục vẫn là sẽ thay đổi giống nhau như lúc tại thành phố của ma pháp tìm tới phương án giải quyết trước đó bọn hắn chỉ có thể dựa vào h ắ t cám đại pháp sư tiến hành khẩn cấp bổ sung năng lượng nghĩ đến tiến thối l ư ợ n g nan hậu quả hẹ dị cả thân thể run nhẹ nhẹ không khỏi hùng hùng hổ hổ t r ò nên l đến cùng là ai đem pháp sư chi đâu nguồn năng lượng làm không có bây giờ nghĩ những thứ này mình không làm nên chuyện gì hẹ dị cả bất đắc di thở dài không có cách nào dù sao đều là chết vậy cũng chỉ có thể phóng thích h á cám đại pháp sư nghe nói h á cám đại pháp sư mình ở chỗ này bị phong ấn mấy trăm năm phong ấn chi kiên cố cũng chính bởi vì phong ấn tính đặc thù bởi vì h số đệ hạ từng truy cầu ám hát ma pháp cực hạ n đem ma lực cùng huyết mục chi khu cưỡng ép dung hợp cuối cùng biến thân làm một cái ba đầu c ự nhân cái này khiến hắn tứ chi có thể bị phân giải dễ dàng cho tại phong ấn thời gian cách xử lý đại pháp sư phân biệt phong ấn tay trái của hắn tay phải chân trái chân phải cùng thân thể mà ba cái đầu lâu đều bám vào tại trên người loại này phong ấn phương thức chỉ tại chặt đứt ma lực liên thông từ đó trên diện rộng suy yếu lực lượng của hắn đồng thời cho dù h số đệ hạ giải khai nào đó bộ phận phong ấn cũng không cách nào cân đối toàn thân hành động mà trên người giữ lại ba cái đầu lâu nắm giữ riêng phần mình ý thức khiến cho tư duy hỗn loạn khó khôi phục thanh tình bởi vậy mong muốn giải trừ h x ô đệ ạ phong ấn nhất định phải tìm đủ cũng dung hợp cái k i a năm khối bị tách rời thân thể bộ phận may mắn là ẹ gì c ả trong tay có tấm bản đồ nghĩ tới đây ẹ gì c ả từ trong túi rút ra một chương rất mới giấy chất đ ị a đồ phía trên màu đen đặc nhìn tựa như vừa mới phát họa hoàn thành như thế kỹ càng miêu tả hỷ rồ đại khái phương vị liền cái đồ chơi này bị phong ấn ở cái nào đều biết căn cứ địa đồ chỉ thị nếu đ em hỉ rồ coi là một cái chỉnh thể thân thể như vậy tây chu chính là tách rời tay chân bởi vậy ẹ d d i c ả rất nhanh liền định vị tới những cái kia di thất bộ phận hai tay riêng phần mình bị trôn giấu tại đồng bền trong đuôi đất làm ẹ d d i c ả đưa chúng nó đào ra lúc bọn chúng mặt ngoài còn bao trùm lấy nặng nghề lại phức tạp ma p h á k hóa hai chân thì giấu ở dễ cây bên trong mặt ngoài giống nhau khảm nạm lấy dạy đặc ma phác hóa mỗi một cái bộ phận đều dị thường khổng lộ cho dù là nửa bàn tay cũng so eddie c ạ bên cạnh đầy bên cạnh kéo Thao、hết nửa ngày mới đưa những này nặng nề như nham thạch thân thể bộ phận chuyển trở tới đây hoàn thành lần này gian khổ lao động sau ẹ gì cả lần nữa tra xét địa đồ. hát cám đại pháp sư vẹn vẹn còn lại thân thể đang bị trôn giấu tại cái này khỏa thần thánh cây cối phía dưới lúc này miễn đi đào móc phiệt mái vít to giáo thụ nói cho nàng chỉ cần đem cái này tây tứ chi bày ra tại thích hợp vị trí cũng phóng ra một đoạn đặc biệt ma pháp tức có thể hoàn thành nhiệm vụ hẹ dị c ả nhìn xem những cái kia tứ chi dần dần bị chính xác cán trí hình thành một cái nhìn như bình thường dán vẻ sau đó nhẹ gật đầu dạng này hẳn là liền không sai bị lắm tiếp lấy nàng nhắm mắt lại Thụ thụ h ngu một n giây sau một sợi mông lung sương mù theo hệ、e、dị cả thân thể nhẹ nhàng phiêu tán đi ra dường như mang đi nàng tất cả mọi m ậ t ngay sau đó lớn bắt đầu trầm mặc chấn động dần dần biến nôn nóng bất an giờ phút này hệ、e、dị cả cảm thấy một loại ngoại ý liệu ngạc nhiên mừng rỡ thành công nàng kinh ngạc thốt lên nhưng mà lời còn chưa dứt một giây sau hẹ d ì cả cảm giác được trước mắt đen kịt một màu thân thể đ ố n g nhiên bất lực lập tức trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tại trong hôn mê nàng dường như nghe được còi báo động c h ó i thai ở bên thai tiếng v ọ n g ô ô ô thành phố của ma pháp không cấp cảnh cáo hát cám đại pháp sư mình xông p h á phong ấn tái nhập nhân g i a n không phải chiến đấu loại hình pháp sư mời bảo trì có thứ tự nhanh chóng nhanh rời đi hẹn bị mỹ ẩn chiến đấu hình pháp sư mời lập tức chạy tới hì rộ ứng đôi không cấp nguy hiểm thành phố của ma pháp không cấp cảnh cáo bé nhọn n lại trói hai thanh â m tại h dị cả hoảng hốt trong ý thức quanh quẩn một lần tiếp lấy một lần kéo dài nhiều lần trong mơ mơ màng màng h dị cả dần dần tỉnh lại nàng một cái tay chống đất một cái tay ôm đầu kỳ quái ta làm sao lại đ ố n g nhiên té xịu còn chưa kịp nhớ lại vừa rồi xảy ra sự kiện kêu bé nhọn n thanh â m lần nữa tại nàng vang lên bên thai giờ phút này h dị cả manh kinh nghĩ tới nàng vừa rồi đang đ a n giải g trừ hắc cám đại pháp sư phong ấn hiện tại xem ra phong ấn thực đã giải trừ chẳng lẽ lại hắc á m đại pháp sư thực đã trốn ra được h dị cả trong lòng giật mình vội vàng mong muốn đứng dậy dự định hướng ra phía ngoài đi ra ngoài không tốt ta phải tranh thủ thời gian nói cho vít to giáo thụ nhưng ở nàng đứng lên trong n y mắt nàng chú ý tới cảnh vật chung quanh dị dạng chung quanh những cái kia tơi tốt cây tối bỗng nhiên biến chỉ có lùm cây cao như vậy tầm mắt của nàng mênh mông vô bờ hát cám bọc vào trong mắt tràn đầy một mảnh u n g tùm rừng rậm không đúng nàng thị giác thế nào biến cao như vậy cũng vô dụng đồng b ề n mà phát a ẹ、e、gì cả có chút ngộng nhưng mà theo tầm mắt của nàng hướng phía dưới đà qua nàng ánh mắt lợi hại rơi vào một vị nằm trên mặt đất bên trên hôn mê bất tỉnh nữ tính trên thân đối phương mặc đen nhánh áo khoác kim sắc đôi u ngựa lên đỉnh đầu chập trờn mỹ lệ dung mạo cùng nàng cực kỳ tương tự không đúng cái k i a chính là bản thân nàng chờ một chút nàng là hẹ gì cả k i a ta là ai a hẹ gì cả nháy n á y mắt túi đầu dội ra hai cái giống cự nhân giống như khổng lồ hai tay đi cẩn thận quan sát chỉ cảm thấy đôi tay này trưởng cùng đầu ngón tay tràn đầy cảm giác xa l ạ lại sau đó a ta là hắc cám đại pháp sư chương tám trăm hai mươi ba đơn rút g i kim chương tám trăm hai mươi ba đơn rút g i kim hộ t h y ống đạp trên cẩn thận bộ pháp xuyên việt kia phiến mở tối mà dài rằng g ặ c rừng r từ tại bầu trời bên trong không nhìn thấy mặt trời nàng không cách nào phán đoán chính xác thời gian nhưng thân thể cảm giác mệnh m ỏ i nhường nàng đoán chừng khả năng thực đã xâm nhập vùng rừng rậm này tháng hai năm ba không km hao tốn thời gian tương đối dài mà bây giờ nàng rốt cục đi ra rừng rậm đi tới một gốc tản ra ánh sáng màu hoàng kim to lớn cây già bên cạnh hậu duy ông đứng dưới thẳng cây trông về phía xa lấy t r u n g quanh dương quang tử trên cao dịu dàng tung xuống hào quang sáng tỏ khiến cho ven rừng rậm thế giới lộ ra đến vô cùng lộng lẫy nồng hậu dày đặc biển mây tầng tầng quần quận một toa hùng vĩ mà thần bí cung điện tòa cung điện này tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra hào quang trói sáng hấp dẫn ô dư ly ổng toàn bộ lực chú ý nàng nhìn chăm chú lên tòa cung điện kia theo biển mây bước lên cung điện hình dáng dần dần biến rõ ràng cung điện chung quanh treo vô số lập lòe trường âu mà giao thoa trùng điệp tâm chắn hợp thành nóc nhà phản xạ mặt trời quang trạch lộ ra kim hoàng loa mắt cung điện ngoại bộ trang trí lấy phiến phiến cửa lớn đóng chặt nhìn từ đằng xa đi cực kỳ hùng vĩ cùng hoa mắt nơi này là thiên giới sao ô dư ly ổng nhìn xem một màn trước mắt không khỏi thấp ảo mà thần thánh cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. nếu như không phải biết nơi này là pháp sư chi đô nàng cơ hồ sẽ coi là đây là thiên thần nhóm c h ô ở căn cứ giả trèo viện trưởng chỉ thị nàng hiện tại chỉ cần vượt qua biển mây tiến về anh linh điện ở nơi đó biểu đạt nhu cầu của mình liền đầy đủ nghĩ tới đây hồ duy ổng thu liêm ánh mắt hơi có vẻ thất lạc túi đầu nhu cầu của nàng đến tột cùng là cái gì đây nếu như là trước đó hồ duy ổng sẽ không chút do dự nói ra đáp án nàng mong muốn chính là vít to lão sư vì thế nàng thậm chí bằng lòng đem toàn bộ đế quốc dân hiến cho vít to làm nàng biết được vít to hạ l ạ sau từng một mình tiến về vương quốc tìm kiếm hắn nàng từng quyết tâm chỉ cần victor trở lại đế quốc liền để hắn đến làm hoàng đế mà victor đã t ừ n g đối với cái này làm ra hứa hẹn nhưng mà chuyện kế tiếp lại ngoài dự liệu của nàng victor lão sư lừa gạt nàng nhưng ô dư lì ổng vẫn không cam tâm nàng vẫn như cũ khát vọng tìm tới victor vì thế nàng thậm chí rời đi đế quốc đi đến thần minh sân thi đấu chỉ là vì tại trong sân đấu tìm tới victor thân ảnh chiến thắng đối phương nhưng mà hồi tưởng lại lúc trước tại thần minh sân thi đấu bên ngoài thần thụ bên cạnh thi triển cái kia đạo hủy thiên diệt địa siêu vị mà pháp cuối cùng nhường ô dư lì ổng bỏ đi ý nghĩ này khiêu chiến v i t o không ô d l y o n cũng không tiếp tục cho rằng đây là ý kiến hay khiêu chiến một cái có thể siêu việt thần minh v i t to bản thân liền là vô mưu tại loại này vô cùng to lớn thực lực sai bệ i t hạ n g ô d l y o n rốt c ụ c thanh t ỉ n h mặc kệ nàng có thích hay không v i t to hoặc là v i t to có thích hay không nàng ô d l y o n nhận rõ một sự thật nàng đối v i t to lòng ham chiếm hữu giản thủ là b u ồ n cười chiếm hữu điều kiện tiên quyết là có thể được tới đối phương mà ô d l y o n biết rõ chính mình cũng không có khả năng cưỡng ép đạt được v i t to lực lượng dù là o duy ổng thật mượn cha mình lực lượng cưỡng ép siêu việt đối phương vít to cuối cùng cũng lại bởi vì lực lượng không xưng đôi lần nữa r nghĩ rõ ràng điểm này sau tôi li ổng hít vào một hơi thật sâu nàng ý thức được chính mình vẫn là quá nóng n ả y cho nên nàng nhất định phải tăng lên lực lượng của mình nàng phải biến đổi đến mức so toàn bộ thế giới còn cường đại hơn mạnh qua tất cả người thậm chí mạnh hơn phụ thân của mình cường đại đến không người có thể địch cuối cùng tôi li ổng minh xác nhu cầu của mình trở nên càng thêm cường đại siêu việt v i t o siêu việt phụ thân cường đại như vậy chỉ có dạng này nàng khả năng bảo đảm người nàng yêu cùng yêu nàng người sẽ không bao giờ lại rời đi t ô li ổng tâm thái gần như đạt đến cố chấp nhưng nàng tự tin dạng này n h ấ trước định có thể đủ để thể có gọi a của phụ thân của mình. Ông tin t Oziliong ở n vững thân nhất định sẽ lý giải quyết định của nàng cho nên, Oziliong lần thứ nhất tại trong âm thầm không còn xưng g giải Victor. Victor chắc của cho phụ thứ thầm hô quyết tại t Đây âm sẽ sư. lý là là ư lúc này cứ việc v i t to thực đã rõ ràng nói cho nàng giữa bọn hắn thầy trò quan hệ thực đã kết thúc nhưng ô d u i ổng vẫn một bài đem v i t to xem vì lao sư mà bây giờ ta sẽ không lại ỷ lại n g ư ờ i nghĩ tới đây ô d u i ổng một lần nữa ngầm đầu nguyên bản bao phủ vẻ lo lắng tại nàng trong con mắt quét sạch xanh xanh nàng ánh mắt kiên định vô cùng đập trên kiên định bộ pháp đi vào kia p h i ế duy nhất rộng mở đại môn vừa bước vào trong môn hồ duy ông liền cảm nhận được một cỗ như sóng biển giống như vớt ve qua linh hồn nàng không hiểu cảm giác ở chỗ này nàng cảm giác linh hồn của mình cùng nhục thể dường như đã xảy ra tại trời dường như hồn phách của nàng có thể rõ ràng cảm thụ tới chung quanh thần thánh không khí nơi này rõ ràng là dùng đến triệu h o á n người mất địa phương lại không có bất kỳ cái gì bầu không khí ngột ngạt đứng tại ở giữa t h ầ n điện nàng dường như có thể xuyên thấu qua trước mắt chống t r ả i thăm dò bất luận kẻ nào chết đi quá khứ hồ duy ông không có sợ hai thán phục chỉ là lẳng thuận khí hơi thở tiếp tục thâm nhập sâu anh linh thần điện chỗ sâu theo bước tiến của nàng không ngừng xâm nhập một tòa kim sắc hoa mỹ vương tỏa tại phía trước trên đài cao đứng lặng dương quan g xuyên thấu qua nóc nhà khe hở vương bại xuống chiếu d ọ i tại ở giữa thần điện vương tỏa t r u n g quanh kim sắc lưu quang chiếu sáng dạng dỡ chiếu sáng ổ dư ly ổng hai mắt tràn đầy qua n mang khuôn mặt trong suốt làm nàng ánh mắt dừng lại ở đằng kia tòa cao ngất vương tỏa bên trên lúc trong đầu không giải thích được vang lên một đạo linh hoạt kỳ ảo mà rộng lớn thanh â m ở chỗ này nàng liền có thể chịu hoán về phụ thân của nàng h p dịt xô hộp nàng thực đã dòng dã mười năm chưa từng nhìn thấy phụ thân của mình tự từ phụ thân sau khi rời đi ô duy ổng thường trong ngộng nhớ lại cái kia từ ái khuôn mặt tại nàng xa suốt lúc dường như luôn có thể nghe được hắn cổ vũ thanh â m hiện tại nàng rốt cục có cơ hội lần nữa nhìn thấy phụ thân nàng mang theo kích động cùng tâm tình hưng phấn từng bước một tiến về phía trước đi đến ngắn ngủi mười mấy mét lại làm cho ô duy ổng cảm giác so vừa rồi vượt qua kia phiến biển mây còn muốn lâu dài dàn dặc không sai chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nàng liền có thể một lần nữa gọi về nàng phụ hoàng ô duy ổng đi ra phía trước chậm dãi hướng về vương tọa v vương tọa bên trên dần dần hiện ra một bóng người hắn tóc t r ắ n g tơ h đỉnh đầu mang theo một đỉnh hoa mỹ v ư ơ n g miệng cường tráng thân thể tựa ở vương tọa trên ghế dựa uy nghiêm nghiêm nghị đạo thân ảnh này theo ô dữ liệu n g dần dần tới gần biến bộ u c phát sáng dực nàng biết đó chính là nàng phụ hoàng chỉ cần phụ hoàng trở về nàng liền có thể thu được lực lượng nắm giữ chiến thắng tất cả lực lượng nhưng ngay lúc này ô một đạo xuyên thấu chân trời tiếng cảnh báo dường như từ thần điện bên ngoài kéo vang bén nhọn âm điệu tại cả bầu trời bên trong quanh quần tiếng vang tràn vào thần điện ô dữ l ệ u n g trong nháy mắt lấy lại tinh thần ánh hát ám đại pháp sư thực đã xông phá phong ấn tái nhập nhân gian ô ly ổng trừng mắt nhìn tinh tế suy tư lên đạo thanh â m này ý nghĩa không cấp cảnh báo hát ám đại pháp sư nàng quay đầu hướng về bên ngoài thần điện nhìn lại nhưng mà ngoại trừ bên ngoài lóa mắt mà quang mang rực rỡ cùng quần quận tái n h ậ t biển mây tất cả dường như như cũ bình tĩnh nhìn giống như cũng không sẽ có chuyện gì xảy ra dù cho xảy ra chuyện chỉ cần nàng có thể thu được lực lượng không đúng ô ly ổng trong nháy mắt bừng tỉnh mở to hai mắt nhìn lúc này nàng chỉ cảm giác mồ hôi lạnh thấm ớt phía sau lưng của mình trong lòng tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn c ò Cức bộ của nàng hơi có vẻ lạo đạo hướng lui về phía sau dựa vào ở một bên trên trụ đá thở ra một hơi dài ta ta đến cùng đang làm cái gì rõ ràng thực đã nghe được nguy hiểm cảnh báo rõ ràng thực đã biết hai nạn lửa xém lông mày nàng lại như cũ nghĩ đến triệu hoán anh linh tìm kiếm những cái kia buồn cười lực lượng muốn dùng phụ hoàng lực lượng đến giải quyết tai nạn vạn nhất anh linh triệu hoán thất bại làm sao bây giờ dù sao lỗ ấy đã từng đã nói với nàng triệu hoán mười lần anh linh khả năng liền một lần đều sẽ không thành công nàng làm sao có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào một cái hư vô mở mịt anh linh bên trên cái này căn bản không phải nàng nên có ý nghĩ ô dư lì ông hít vào một hơi thật sâu một lần nữa rất thủ thân thể sau đó đem bình tĩnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tòa kia trang nghiêm anh linh thần tọa vĩ to mang tới áp lực cực lớn đến mức ô dư lì ông cơ hồ quên đi kim sắc vương miện g làm n g ư ờ i siêu việt đám người hai nạn sắp t i ế n đến ngươi cũng nên siêu việt đám người kia là phụ hoàng đã từng nói cho nàng biết lời nói nàng là hoàng đế là làm toàn bộ đế quốc công dân đều có thể an tâm tồn tại nàng là nhất quốc tri quân cũng là đế quốc kia cứng rắn h ấ t từng thành chỉ cần có nàng tại bất cứ uy hiếp gì đều không được cho phép xâm phạm đế quốc một phần ta hiểu được phụ hoàng ô duy ổng hướng về trước người rộng lớn vương tọa thật sâu b á i đây không phải một vị đế hoàng cuối đầu mà là xem như đương nhiệm hoàng đế đối tiền nhiệm hoàng đế một phần hứa hẹn là cho dù không có mọi người tín ngưỡng cũng lẽ r a n ê n đứng ra thành vì nhân loại nhất là lập lòe hy vọng không có lý do gì chỉ vì nàng là hoàng đế ngay sau đó ô duy ổng dường như nghĩ tới điều gì như thế nàng từ trong ngực lấy ra một quả lóe da á n h màu lam màu nước mắt chạm bảo thạch tại nhỏ vụ dưới ánh mặt trời chiều sáng bảo thạch bên trong phảng phất có một mảnh chấn động hải dương ảo mộng mà mê ly ô d u hai tay dâng nhẹ nhàng đem khối bảo thạch này đặt ở anh linh vương tọa bên trên. Về sau, nàng phía ô n còn g sau vương tọa bên trên một vị tóc trắng thanh niên rốt cục tại tình quang lượn lở bên trong nổi lên đầu hắn mang vương miện hoàng thân thể cường tráng trên người kim sắc áo giáp hiện đầy chiến tranh vết tích trong tay hắn Cầm vọng toàn bộ pháp sư trong lúc nhất thời vô số ở vào ẻn đi mỉ ẩn các pháp sư nhao nhao theo diên phần mình ma pháp không gian trôi ra bọn hắn nguyên một đám cầm trong tay pháp trượng kéo lấy trường bảo mượn nhờ ma pháp lực lượng đẩy chuyển động thân thể hóa thành từng khoả như lưu tinh qua lại bầu trời Theo t cùng lúc á c đó hình hòn đứng tại á endymie ẩn thứ không tầng cộng hướng những ngày chiến đấu pháp sư giảng thuật chú ý hạng mục các vị a tính một chút hình hòn thanh âm nặng nề mà mang theo vài phần nghiêm túc cấp tốc truyền khắp toàn bộ chờ lệnh pháp sư đội ngũ nguyên bản lác đắc không có mấy nói nhỏ cũng dần dần biến mất lúc này mỗi cái pháp sư sắc mặt đều lộ ra ngưng trọng trong này biết n đi m ì ẩn như gặp đại địch hắc ám đại pháp sư tiên đoán ta muốn tất cả mọi người còn nhớ rõ hiện tại n đi m ì ẩn thứ không tầm đã thổi lên cảnh báo đại pháp sư tiên đoán đã ứng nghiệm cho nên tòa này không trung tòa thành sắp đứng trước một tràng thái nạn nghe đến đó vô số pháp sư không khỏi càng chặt nắm chặt trong tay pháp trượng hai con ngươi cực nóng nhao nhao thôi động thể nội cất dấu ma lực dường như đã làm tốt cùng hắc ám đại pháp sư quyết chiến chuẩn bị trước lúc này tất cả mọi người đã nghe nói qua hắc ám đại pháp sư sắp khôi phục tiên đoán đây cơ hồ là mỗi một vị ndmi ẩn pháp sư chốt đều biết chuyện. bởi vậy mười năm ở giữa những pháp sư này không giờ khắc nào không tại là một ngày này tiến đến làm lấy đầy đủ chuẩn bị hôm nay chính là tiên đoán đến thời gian toàn bộ e n đ i mian đều đem đứng trước một lần khảo nghiệm nghiêm trọng hình hòn quét mắt đám người nghiêm túc khuôn mặt nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói rằng hiện tại h ắ t cám đại pháp sư vừa mới t h ứ c t ỉ n h lực lượng thiếu nghiêm trọng chúng ta nhất định phải đổi u ngay đầu tiên đem hắn ngăn cản nói đến đây hình hòn thanh em dừng một chút lời nói bỗng nhiên biến tràn đầy kính trọng cùng trọng thắc các vị các ngươi có thể sẽ đứng trước hy sinh nhưng nhất định phải kiên trì tới một khắc cuối cùng chúng ta đã thông chi những nghị viên khác cùng những cái kia không tại pháp sư chi đô các pháp sư bọn hắn tới lúc gấp rút nhanh trên đường chạy tới lúc này hình ò n nhìn chăm chú ở đây mỗi một vị pháp sư ánh mắt trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng cứng có yên tâm các nghị viên đem cùng các ngươi sóng vai chiến đấu tại tuyến đầu c h à n g thai nạn này chúng ta toàn bộ nghị hội đem cộng đồng đối mặt chúng ta chắc chắn bảo hộ andy mỹ ẩn bảo vệ tòa này trôi nổi tại chân trời thành thị hình ò n câu nói này kích phát ở đây các pháp sư nhiệt tình bọn hắn tất cả đều bị tâm tình kích động chỗ vây quanh bọn hắn hai tay run dậy kích động đến cơ hồ không cách nào tự đẻ xuống m á n h liệt hy vọng tại trong lòng mỗi người bành trướng dường như bọn hắn đã tiên đoán được thắng lợi cuối cùng ngay sau đó tại vô số các pháp sư kích động trong khi chờ đ ợ i thông hướng hỉ rộ truyền tống môn dần dần mở ra quan g mang sôi trào m á n h liệt một cái che kín hoa văn phức tạp trận thức theo trong hư không hiện ra hình thể tầng tầng dị sắc trận thức tại ma lực chấn động bên trong biến càng thêm rõ ràng nguyên bản nghiêm mật mắt xích trận thức giải trừ trói buộc đem tầng sâu trung tâm hắc cám bại lộ tại tất cả pháp sư trước mặt thế là một nhóm tiếp một nhóm pháp sư không chút do dự chấp nhất pháp trượng lần lượn tiến vào truyền tống môn bên trong làm nhóm đầu tiên các pháp sư cơ hồ toàn bộ tiến vào sau một cái hình dáng trong suốt chim chóc bay nhảy cánh cướp qua bầu trời bay tới hình hòn trước mặt từ vô hình bên trong vỡ vụn t i ê n nhiên tức dần dần tạo thành ra trèo thân ảnh hắn vừa tới đạt nơi này liền trực tiếp đôi hình hòn hỏi thăm nói thế nào chúng ta thật muốn đem những nghị viên khác gọi qua nghe nói như thế hình hòn n h á y nháy mắt mở miệng nói hô cái gì nhìn hắn phản ứng ra trèo cũng mang theo hoang mang chừng mắt nhìn hỏi ngược lại dạng này không phải lại càng dễ khiến người khác tin phục sao dù sao đem nghị hội bên trong tất cả nghị viên triệu tập một chỗ có thể càng thêm thể hiện ra hẹn địa mỹ ẩn phát ra không cấp cảnh báo tính nghiêm trọng. lúc này t h à n h hòn rốt cuộc để ý hiểu ra trèo ý đồ đông nhiên nợ nụ cười không cần ngược lại cũng không được bao lâu thời gian nếu là thật chờ đám nghị viên này tới món ăn cũng đã lạnh nhìn xem phản ứng của đối phương ra chợ khoe miệng giật một cái có chút im lặng nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía tòa kia rộng mở hát cám ma pháp trật thức tiếp tục mở miệng hỏi ngươi liền không lo lắng v ị kia hát cám đại pháp sư thật mất khống chế sao dù sao căn cứ đại pháp sư tiến đoán cái kia hát cám đại pháp sư thực lực sao mà kinh khủng một khi hắn thức tỉnh cũng thoát ly trường khống vậy sẽ là toàn bộ thế giới tập thế nếu như những nghị viên khác ở đây bọn hắn mười mấy người nói không chừng còn có thể liên thủ ngăn cản t r à n g thai nạn này dù sao vít to lại không thể ra sân hỗ trợ nhưng nghe đến giả t r e o lo lắng hình hòn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng kỳ thật làm vít to đưa ra muốn phóng thích h ắ cám đại pháp sư kế hoạch lúc ta bản năng phản ứng giống như ngươi nói thật hình hòn khi biết kế hoạch này lúc đã từng rất sợ tất cả sẽ đi hướng trong dự nôn thai nạn nhưng ngươi biết vít to hắn nói thế nào sao ra c h o c h â n mặt một lát mắt thấy hình hòn trong ánh mắt dường như phát ra lên một vài bức hình tượng ngay sau đó hình hòn mở miệm nói ra hắn nói các ngươi sợ hãi chỉ là tiên đoán không thể không tính vít to tựa ở nghị hội bên bàn tròn cùng hình hòn xâm nhập nghiên cứu thảo luận liên quan tới h ắ t cám đại pháp sư tiên đoán chủ đề đối với hình hòn lo lắng vít to lại lơ đến cùng nó một mực sợ hãi không bằng từ chúng ta tới thực hiện nó tiên đoán khả năng mang tới hậu quả đều từ chúng ta tới định nghĩa dạng này đã thực hiện tiên đoán ngươi cũng không cần lại nơm nớp lo sợ hắn dội ra một cái tay cánh tay lơ lửng giữa không trung sau đó tại hình hòn trận mắt hốc m ồ m nhìn soi mói đột nhiên nắm chặt bởi vì cuối cùng vận mệnh vĩnh viễn nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình n g h e xong lời nói này giàn t r ờ hơi có vẻ trầm tư rất rõ ràng liên quan tới tiên đoán giải thích vítor đưa ra một cái hoàn toàn mới thị giác cái kia chính là trước có tiên đoán tồn tại sau đó có người căn cứ cái này tiên đoán đi thực hiện nó cái này không chỉ có nghiệm chứng tiên đoán chân thực tính cũng tránh khỏi trực tiếp đối mặt tiên đoán khả năng mang tới ác liệt hậu quả nói không chừng nếu như chúng ta không khai thác hành động h ắ cám đại pháp sư căn bản sẽ không được giải phóng đúng là chúng ta dựa theo đại pháp sư tiên đoán khai thác một chuyến này động mới đ ể nghiệm chứng lời tiên đoán của hắn có lẽ đại pháp sư bản nhân cũng cho là như vậy hình hòn ngữ khí bình tĩnh nói thần thái của hắn lộ ra mười phần kiên định lộ ra nhưng đã tiếp nhận vít to cách nhìn cuối cùng hắn chú ý tới giả trèo như c ũ lo lắng hắc cám đại pháp sư mất khống chế t h ầ n sắc tiếp tục nói ngươi đoán vít to tại sao phải đem hắn khắc một cái tiểu học sinh cũng kêu đến nghe nói như thế giả treo đ ố n g nhiên nhớ tới cùng bộ dữ liệu cùng nhau lại tới đây h、e、gì cả không khỏi mở to hai mắt nhìn nói thật giờ phút này hắn đã có suy đoán hình hòn nhẹ gật đầu nói tiếp không sai victor đã sớm chuẩn bị chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch hành động dù sao không phải ta thế nào biến thành hắc cám đại pháp sư E d ì c ả cúi đầu xuống nhìn xem chính mình cái kia khổng lồ mà hắc cám thân thể quả thực không dám tin vào hai mắt của mình trong đầu của nàng trống rỗng có thể ngay sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng cái kia ma pháp linh hồn của nàng chuyển rời đến hắc cám đại pháp sư trong thân thể E d ì c ả rốt cục kịp phản ứng thống khổ dùng hai cánh tay che đầu tốt ta mặc dù nàng bây giờ có được ba cái đầu nhưng duy nhất ý thức lại tập trung ở trung ương tia cái đầu bên trong cái này khiến nàng ít ra còn có thể tìm tới chính mình đ ấ u não lần này ẹ、e、gì c a minh bạch hợp lấy vít to giáo thụ ma pháp không phải nhường nàng tỉnh lại hắc ám đại pháp sư mà là để nàng làm hắc ám đại pháp sư không sai đã cần hắc ám đại pháp sư xem như nguồn năng lượng lại muốn bảo đảm sẽ không mất k h ô n g chế vậy đơn giản trực tiếp nhường nàng tới làm hắc ám đại pháp sư không phải hợp lấy nàng thật biến thành công cụ người a ẹ、e、gì cả đối với cái này cảm thấy thật sâu thống khổ mặc dù đạt được vít to, ví to giáo thụ muốn biến thành hắc ám đại pháp sư a lúc này nàng nhìn thấy phía dưới vị kia thanh xuân tịnh lệ nữ nhân trẻ tuổi y ê u nhãn ằ m trên mặt đất hôn mê nàng lại không cách nào khống chế thân thể của mình đứng dậy chỉ có thể thao tác cái này xấu xí h ắ t cám đại pháp sư thân thể không được nàng đến biến trở về đến nhưng ma pháp đã thi triển muốn m u ố n lần nữa sử dụng trước hết tiếp cận mình thân thể đầu tiên nàng cần thu hồi thân thể của mình sau đó lại cân nhắc xử lý như thế nào h ắ t cám đại pháp sư vấn đề E gì cả có chút túi người để cho mình cái kia khổng lồ ba cái đầu chầm dai chui vào rừng rậm chỗ sâu cẩn thận từng ly từng tí vươn khổng lồ tay sợ đem chính mình mảnh mai thân thể đụng xấu nàng mắt thấy ngón tay sắp chạm đến tự thân đột nhiên toàn bộ h ỉ rộ đ ô n g nhiên chuyển đến một hồi rung động lắc lư cùng lúc đó còn có vô số ẩu nào huyên náo tiếng người E dị cả hơi xứng sở ngẩng đầu lên ánh mắt theo thanh em đầu nguồn nhìn qua một giây sau theo khoảng cách nhập khẩu không xa trong bóng tối chạy ra vô số tên pháp sư bọn hắn tay cầm pháp trượng thần s ắ c kiên nghị phản phất giống như một c h i quân đội giống như trang nghiêm chung chung điệp điệp pháp sư đội ngũ xuyên qua hát cám vừa tiến đến liền thấy được vị kia vô cùng to lớn túi người xuống hát cám đại pháp sư trong lúc nhất thời tất cả pháp sư toàn đều ngẩn ở đây nơi này mà giống nhau, nhìn thấy những pháp sư này tiến đến e d ì c ả cũng dừng lại động tác các pháp sư cùng to lớn e d ì c ả cùng nhìn nhau cảnh tượng một lần lâm vào yên tĩnh tại cái này đẻ nén trong t r ầ mặc m các pháp sư dần dần đem ánh mắt rời đi hắc cám đại pháp sư bàn tay sắp đụng vào vị trí tại trong rừng rậm đang nằm một vị hôn mê nữ nhân nàng thân mang áo khoác màu đen kim s ắ c đuôi ngựa tại tia sáng bên trong l ậ p lòe dung mạo tuyệt mỹ để cho người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc trải qua ngắn n g ủ i phân biệt các pháp sư chừng to mắt khiếp sợ kêu lên kia kia là e d d cạ đại sư ba nhưng e d d cạ đại sư như thế nào xuất hiện ở đây đứng đốc é gì cả đại sư khẳng định là đến ngăn cản hắc cám đại pháp sư giải phong trong lúc nhất thời trong đám người có người kinh hô có người nghi hoặc nhưng trải qua người cuối cùng giải thích qua sau tất cả mọi người minh bạch đúng à, é gì cả đại sư cường đại như vậy nhất định là cảm giác được phong ấn mới lòng mới cố ý chạy tới kết quả khẳng định là hắc cám đại pháp sư giải trừ phong ấn mà é gì cả đại sư không có đánh qua đối phương cuối cùng dẫn đến lâm vào hôn mê ý thức được điểm này sau các pháp sư khẩn trương g ê gớm vội vàng cao giọng hô toàn lực công kích hắc cám đại pháp sư cần phải cứu é dị cả đại sư nói nói mỗi người cũng bắt đầu ngưng tụ ma lực vung động trong tay pháp trượng các loại lộ đầy v ẻ lạ đường vân trên không trung lưu chuyển xoay quanh đông đảo phù văn tại các pháp sư ngâm sướng hạ phi tốc hiện hiện khảm nạm ở đằng kia rắc rối phức tạp trận thức phía trên quan g mang rực rỡ cấp tốc bao trùm mảnh hỗn độn này không gian đen nhánh tại ngày càng tăng cường phía dưới ánh sáng bị dần dần s u a tan phức tạp trùng điệp pháp trận đan vào lẫn nhau lộ ra càng thêm thần bí đáng sợ lúc này nhìn thấy một màn trước mắt é gì cả cũng rốt c u c phản ứng lại vội vàng hô to nghe ta hiểu nhưng mà theo trong miệng nàng phát ra lại là từng đạo nặng nghề đến khó mà nhận ra thanh âm hắc ám đại pháp sư đang thấp giọng ngâm tụng một loại nào đó cực độ tà ác chú ngữ một giây sau hắc ám đại pháp sư cánh tay cùng bàn tay tương lên i chỗ đống nhiên hội tụ lên một đạo lóng lánh quang mang hắc cám ma lực không gian xung quanh tại cái này chấn động phía dưới run nhẹ nhẹ hắc cám gợn sóng d ư ờ n g như tại cùng người khác pháp sư cấu trúc quang mang chống lại Vâng! theo một tiếng vang thật lớn một đoàn tràn ngập nặng nề hắc cám khí tức pháp cầu đống nhiên theo hẹ gì cả trên cánh tay phương bột phát ra nhưng bởi vì hẹ g cả vô ý thức phóng thích ma pháp trệ hướng mục tiêu lập tức đánh tới các pháp sư sau l ư n g đáng sợ tiếng nổ tràn ngập toàn bộ không gian chấn động đến ở đây tất cả mọi người Các pháp sư bị một thình lình c giây dọa đến sau hẹ á n trận dị cả đ trên i â người hắc cám ma pháp mánh liệt bốc lên yên lặng hắc cám như sợi tơ giống như quấn quanh hội tụ chuẩn bị lần nữa bắn ra mắt thấy một màn này dẫn đầu pháp sư hít sâu m ù t hơi Sau đó tăng. Tiếp viện bây là diễn biên n giờ h h ị ộ A. hắc ị hội h A. cám đại pháp sư chính là một cái cự đại ma pháp tập hợp thể đơn giản mà nói nếu như khác pháp sư cần thời gian dài ngâm sướng khả năng dẫn động ma pháp cái này h hai, hai, hai đạo ma pháp ngoài ý muốn phóng thích kém chút đem toàn bộ hỷ rộ phá hủy đám đầu tiên đạt tới chiến đấu pháp sư đoàn lập tức bị cuốn vào ma lực vòng xoáy có chút pháp sư bởi vì ma lực quá hôn loạn mà không thể thở đ ổ i lập tức lâm vào nghiêm trọng hôn mê đối với cái này ẹ gì cả rất muốn nói nàng thật không phải cố ý nhưng mặt đối trước mắt tai nạn ẹ gì cả lại một câu cũng nói không nên lời ai có thể ngờ tới hắc cám đại pháp sư thân thể khủng bố như thế vẹn vẹn hai chữ liền có thể không tự chủ được phóng xuất ra ma pháp hơn nữa còn mạnh đến mức không còn gì để nói tại ẹ gì cả cảm giác xem ra bình quân hai cái ma pháp lực lượng liền đầy đủ bù đắp được một cái chiến tranh ma pháp hơn nữa lần này rất có thể là bởi vì nàng ngâm sướng thời gian quá ngắn Thả h ra mặc、e、cả á dù là hắc cám đại pháp sư cũng khó có thể đạt tới vít to giáo thụ cao như vậy độ bất quá thật là khiến người cực kỳ hưng vấn mẹ、e、dĩ cả túi đầu nhìn xem chính mình to lớn hai tay tia thâm thúy như vực sâu trong con mắt thậm chí lóe ra mong đợi quang mang đây chính là tùy ý phóng ra phạm vi lớn ma pháp cảm giác sao khó trách vít to giáo thụ ưa thích sử dụng loại kia lực sát thương cực lớn gần như biến thái ma pháp e dì cả trước kia luôn cảm thấy dạng này ma pháp mặc dù khốc liễn lại không quá thực dụng trên thực tế e dì cả từng tại thần minh trong sân đấu sử dụng qua một lần phạm vi lớn bạo tạc ma pháp nhưng này đều chỉ là vì tuyên bố chính mình là vít to tùy tùng nàng cần hấp dẫn chú ý của mọi người nhưng về sau nàng rất ít tái sử dụng loại ma pháp này bởi vì phạm vi lớn ma pháp không chỉ cần phải tỉ mỉ chuẩn bị ma lực tiêu hao cũng cực lớn dù sao không có bao nhiêu người có thể giống vít to giáo thụ như thế thi pháp lúc dường như không tiêu hao bất kỳ ma lực ma pháp của hắn tựa như theo súng máy bên trong cấp tốc b ắ n ra nhưng bây giờ mượn nhờ hắc cám đại pháp sư lực lượng ẹ d d i c ả rốt c ụ c thể nghiệm được vít to khả năng thể nghiệm đến cảm giác thật sự là quá sung sướng nhưng khoái cảm q u a đi tùy theo mà đến là bồn dầu nàng nên như thế nào hướng mọi người giải thích chính mình không phải hắc cám đại pháp sư cũng chưa từng mong muốn công kích những pháp sư kia tính toán vẫn là trước tiên đem thân thể của mình lôi trở lại a e gì cả nghĩ như vậy lại lần nữa cuối người định đem thân thể của mình cầm về có thể ngay sau đó một đám vừa mới chạy đến chợ giúp các pháp sư vội vã tiến vào chiến trường bên ngoài truyền đến một hồi chấn động chấn động một đám pháp sư sao động đi đến tựa hồ là vừa mới đến đây trợ giúp các pháp sư bọn hắn vừa tiển đến liền thấy h ì r ộ lòng đất kia bị hắc cám lực lượng ăn mòn cảnh tượng giờ phút này vốn là thâm thúy hắc cám không gian tại hắc cám vật chất trồng chất hạ lộ ra càng khủng bố hơn dường như luyện ngục bình thường các pháp sư nhìn xem một màn trước mắt mở to hai mắt nhìn cái này đây là cái gì Địa ngục sao? Sau đó, đông đảo đầu, sao? Sau nhao nhao ngục ngầm ánh sư pháp ngưng trọng không khí lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch p h ả n phất giống như trọng nham giống như áp lực nặng nề đập vào đầu vai của bọn hắn vô số pháp sư nhìn thấy e d d i c ả thân ả n h sau m ặ t s ắ c mặt ngưng trọng là hát cám đại pháp sư ba nhanh dọn xong trận hình ba lại tới nương theo lấy vô số pháp sư phân loạn chân đạm tâm thành e d d i c ả chỉ cảm thấy có một cố không hiểu bực bội nhưng nàng cũng ý thức được mình không thể lại tiếp tục nói lời nói chỉ là nghĩ nhanh lên đem thân thể của mình một lần nữa đổi lại nhưng sau đó theo thông đạo về sau lại tiến đến hai cái pháp sư cảm nhận được sau l ư n g truyền đến ma lực chấn động rất nhiều pháp sư nhao nhao q u e n h người ánh mắt tập trung tại thông đạo nhập khẩu khi bọn hắn thấy rõ ràng đi vào là hình hòn nghị viên cùng ý l a m nghị viên sau nhao nhao gieo họ may mắn là hình hòn nghị viên còn có ý l a m nghị viên quá tốt rồi các nghị viên tới chúng ta được cứu rồi tại thời khắc này chúng pháp sư hy vọng đều ký thác vào hai vị này nghị viên trên thân giống nhau ẹ、e、gì cả cũng đem hy vọng đặt ở hai vị này nghị viên trên thân là hình hòn tiên sinh cùng già t r è o v i ệ n trưởng bọn hắn tới bọn hắn nhất định biết vít to giáo thụ kế hoạch quá tốt rồi dạng này nàng liền có thể thanh tẩy chính mình được a n có thể kết quả cái này hai cái này nghị viên vừa t i ế n đến nhìn thấy hẹn d c ả về sau đầu tiên là kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh nét mặt của bọn hắn biến ngưng trọng mà nghiêm túc bọn hắn biểu tình biến hóa nhanh chóng ngoại trừ hẹn d c ả bên ngoài không có bất kỳ người nào phát giác được mà liên t ạ i hẹn d c ả suy tư dụng ý của bọn hắn lúc hình hòn đ ố n g nhiên lớn tiếng nói cái này ghê tởm hát cám đại pháp sư là lần ta pháp sư nghị hội không người sao vừa dứt lời cường đại ma lực liền từ hai cánh tay hắn bên trong tuần ra quấn quanh ở quanh người hắn t ừ n gì đạo xoay ma quanh pháp hắn, h năng lượng xoay quanh người n thành h h p ứ cả tạp hoa văn, tựa thêm liệt. mạng phía hoa như mánh quang mang bắn ra văn, bắn bốn lượng mạng lưới, càng lưới, số c m ma nhận được bên người hình hòn hội tụ lên ma pháp, bên cạnh hắn giả vẫn hội pháp, được giả tụ trèo luôn không nói gì. Chỉ là đồng dạng chủ chủ thủ trượng, cũng giống nhau hiên lạng hội tụ lên、e、gì. Chỉ thủ là trụ trụ tụ ma hội phải á p Ê gì c Không h p ả hai người các ngươi không phải biết vít to giáo thụ tại nghị hội bên trong sao vì cái gì cũng coi ta là thành địch nhân rồi ba Ê、e、gì cả rất khó tưởng tượng hai vị này đức cao vọng trọng nghị viên trạng thái tinh thần nhưng nàng cũng không thể c h ơ mắt nhìn xem chính mình cứ như vậy bị đánh a thực sự không được liền sử dụng một cái uy lực nhỏ một điểm ma pháp đến ngăn cản bọn hắn a quanh quẩn tại chống trải đồi núi bên trên gió tự do a xin ngài quét xin ngài quan lâm kết quả phía sau lời còn chưa nói hết nàng vừa mới nói ra trước hai chữ lúc trên người hát cám ma lực đã bỗng nhiên phun trào xoay quanh mà ra trong chốc lát một mảnh nặng n ề hát cám che mất tất cả tràn ngập khí tức tử v o n g đen nhánh vật chất đụng nát chung quanh rừng rậm nó ăn mòn không gian h ô n g mánh nện ở trên mặt đất cô bạo khí lang trong nháy mắt dâng lên tựa như từ cự kình đưa tới thủy chiều giống như kiề quét ngang qua giả t r ạ y cùng h ề n h ò n thân thể a h ề n h ò n giả ra bị đau bộ dáng têu thảm một tiếng hai chân hướng về sau nhảy một cái ngã nào h trên đất bình một tiếng cái kia dường như máy móc giống như đầu dập lên mặt đất sau ngất đi một bên giả trèo đối mặt cố này ma pháp c h ầ mặc m không nói hắn quét mắt ngã xuống đất h ề n h ò n khỏe miệng hơi hơi run r à y hắn tuổi như vậy hiển nhiên không thể giống hình như thế hành động thế là hắn yên lặng vứt xuống thủ trượng chậm rãi túi người nằm xuống đất một màn này nhường hẹ、e、d cả chờ mặc ngay cả chung quanh những pháp sư kia cũng đều nói không ra lời bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngã xuống đất đi xu trong mắt chốc à lát u y ệ quan g nghị mang h cũng lấp lóe tại vô số pháp sư ánh mắt khiếp sợ hãi mỗi người đều thấy được một đỉnh lóng lánh ánh sáng màu hoàng kim vương miện nó như là tràn ngập hy vọng kim sắc mặt trời xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó tại é dì cả cùng tất cả pháp sư trầm mặc nhìn soi mói vừa mới xuất hiện ô dư l ì ô n g hai tay t r ầ m rãi khép lại quanh người ma lực như gió táp mưa rào giống như tuôn ra ngưng kết thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy sao trời ma pháp tại nàng dẫn đạo hạ lưu trôi t h â n bí đổ đ ằ n g tại nàng trong con mắt lấp lóe một máy mắt bị hắc á m n u ố t hết rừng rậm rừng như ngưng trệ xuống tới ma lực phun trào hắc á m cấp tốc rút đi lưu lại sao trời tại bên trong hư không đen kịt bồng bền tại vô số ánh mắt nhìn soi mói ô dư n g nhìn thoáng qua mặt đất nằm é dĩ cả bất đắc dĩ thở dài Nàng yên lặng sử dụng sử ma p h á p s á n g tám ạ o bảo ra một mảnh bảo hộ ốn lượn đ e dì cả t h thể â n c h ă m c hai ú b o vây l ạ Sau sau phía của đó, đồng đặt đ ẹ nhẹ dì cả thân thể nhàng nhẹ nhàng đồng bền, bị ông nhẹ nhàng đặt ở phía sau của nàng bị lì ở e mươi nàng an toàn n bảo cả vệ tốt. Đem m dì a sáu ông mỗi một vị học sinh đều học được lao sư tinh túy kim sắc vương miện xuất hiện là tây chu yên tính hắc cám mang đến một đạo sáng trói ánh dạng đông nguyên bản còn đối hắc cám đại pháp sư ô m lấy mạnh mẽ sợ hãi các pháp sư cả đám đều bình tĩnh trở lại trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động khi đỉnh vương miện đã sớm tuyên cáo thân phận của nàng hơn nữa nàng cũng không chỉ một lần tới qua ẹ n đi mỹ ẩn những pháp sư này gặp qua Âu dư ly ổng số lần tuy ít có thể vị này nữ hoàng thân ảnh lại mình thật sâu khắc ở bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người là ô dư ly ổng nữ hoàng nữ hoàng tới cứu chúng ta ô dư ly ổng nữ hoàng cường đã như thế có nàng tại nhất định có thể ngăn cản giờ phút này những pháp sư này dường như tất cả đều đem hy vọng ký thác vào ô dư lì ổng trên thân giờ phút này những pháp sư này dường như tất cả đều đem hy vọng ký thác vào ô dư lì ổng trên thân bọn hắn ném đi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tôn sùng dường như nữ hoàng là một tòa kiên cố t ư ờ n g cao có thể hoàn toàn bảo vệ bọn hắn an toàn n g h e được ô dư lì ổng chỉ thị sau các pháp sư không chút do dự thôi động thể nội ma lực chống giông cấu trúc lên dị sắp trận thức tại mấy tên pháp sư cộng đồng cố gắng hạ kết nối lên ma pháp quấn quanh ở h dị cả kia vô ý thức trên thân thể vì nàng sáng tạo ra một tầng không thể phá vỡ pháp trận bình chân chính nhẹ gì cả nhìn xem thân thể của mình cùng mình dần dần từng bước đi đến trong mắt lộ ra so trước đó càng thêm thâm trầm tuyệt vọng mặc dù nàng minh bạch ô dưới l ì ông là ra ngoài ý tốt cũng biết đây là vì trợ giúp chính mình nhưng nàng chính là cảm giác khó chịu cái kia muốn khống chế cực mạnh nữ hoàng thấy được nàng té xịu ở chỗ này khẳng định sẽ cho rằng là nàng nhất định phải khoe khoang khiêu chiến hắc ám đại pháp sư kết quả khoe khoang thất bại còn bị hắc ám đại pháp sư đánh bại thời khắc nguy cơ trái lại nàng đến cứu vớt bất tỉnh nhân sự chính mình cái này chẳng phải mang ý nghĩa tất cả công lao đều thuộc về cái này chán ghét nữ hoàng sao chính mình tại trong mắt đối phương còn để lại một cái trò cười a thật là càng nghĩ càng phiền c ố này b i ệ t khuất cảm xúc tại e d d cạ trong lòng cấp tốc bành trướng nhường nàng cảm thấy càng ngày càng bất an nhưng nàng cũng không có chủ động phát động công kích dù sao nàng cho là mình còn có xoay người cơ hội chỉ cần tìm được cơ hội giải thích rõ ràng nàng chính là e d d cạ có thể ngay sau đó hội ly ống chung quanh thân thể đ ồ n g b ề n ma lực biến càng thêm nồng đậm tại như mộng như ảo sao trời trong rừng rậm chung quanh ma lực phảng phất tại tầng tầng thuế biến nguyên bản mở mị tản mát ma lực tại không gian trên một điểm dần dần hội tụ ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn huỳnh quang lấp lòe thuần túy ma lực cầu ánh mắt của nàng vô cùng lạnh lẽo lẳng lặng nhìn chăm chú thân khu trước mặt khổng lồ hát cám đại pháp sư chung quanh các pháp sư nhìn thấy theo hát cám không gian bên trong lơ lửng thuần túy ma lực nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào ngôn ngữ cái này đây là ma pháp gì ngay cả vừa mới hôn mê đi qua giả trở cùng hình hòn cũng đều len lén mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía kia khiến các pháp sư tán thưởng thuần túy ma lực tại vít to rời đi nhân dàn trong mười năm bọn hắn cũng đều trở thành ngũ giai pháp sư dù sa nhưng bây giờ t ô ly ổng chỗ biểu hiện ra lực lượng h i ể n nhiên thực đã hoàn toàn siêu việt ngũ giai pháp sư cảnh giới c ố này thuần túy ma lực năng lực trường khống dường như thực đã siêu việt bình thường pháp sư hệ thống đặt đến thế nhân cùng lý luận bên ngoài đỉnh điểm năng chỗ điều tiết khống chế ma lực cũng không phải là vẹn vẹn trải qua trong cơ thể mình đồng hóa mà là thủ kết nối qua tự thân ma lực tần suất thao túng không gian xung quanh lực lượng quả nhiên cảm giác của bọn hắn không có sai t ô ly ổng thực đã siêu việt ngũ giai pháp sư đi vào lục giai cấp độ đây chính là vít to dạy học thành qua sao bọn hắn những n à y uy tín lâu năm pháp sư nguyên một đám sống mấy trăm năm mới khó khăn lắm đạt tới ngũ giai Mà k ế trên quả đám học thực ắ n lại m tế cái c à n tại vít to đưa ra cái phương án này lúc bọn hắn đã từng biểu thị phản đối bọn hắn vô cùng lo lắng nếu như hệ dị cả thông qua loại phương thức này đổi lại hắc cám đại pháp sư thân thể lý trí của nàng có thể sẽ nhận hắc cám ma pháp ăn mòn dù sao hắc cám đại pháp sư thân thể thực đã hoàn toàn ở hắc cám ma pháp tác dụng dưới biến thành vạn b è o ma lực tập hợp thể cực kỳ nguy hiểm khả năng này cũng không phải là không tồn tại nếu như hệ dị cả tinh thần bởi vậy nhận ô nhiễm như vậy mang tới hậu quả nghiêm trọng chỉ sợ xa không chỉ như thế nhưng vít o nhưng lại làm cho bọn họ bông xuống lo lắng bởi vì hắn biết do h dị cả cứng rắn nhất không nhổ chính là linh hồn của nàng xem như tương lai tự nhiên nữ thần người thừa kế chỉ có e gì cả linh hồn có thể ngăn chặn hắc cám đại pháp sư những cái kia hỗn loạn tư tưởng đây cũng là vì cái gì mặc dù bây giờ hắc cám đại pháp sư thân thể thực đã phục hồi như cũ nhưng tư tưởng từ đầu đến cuối chưa thể t h ứ c t ỉ n h bản thân no ý thức cũng không phải là chết cũng không phải đang ngủ say mà là căn bản là không có cách tranh đoạt qua e gì cả bất quá tương ứng e gì cả cũng sẽ có ảnh hưởng ảnh hưởng thực đã hiện hiện đến tận đây khác mắt thấy o i Lì ổng tụ lại từng khỏa thuần túy ma pháp cầu chuẩn bị công kích e gì cả rốt c u c bực bội đến không cách nào nhấn l ạ giờ phút này ô d lì ô n g bên người một quả thuần túy ma lực cầu đang rung động bên trong bị mánh nhiên đẩy ra hóng ánh ma lực lưu quang phất qua hạ cám giữa không trung lưu lại từng đạo kéo dài mà giao thoa quan g văn lục d i a i ma pháp minh hồn lưu tinh lực lượng kinh khủng quét ngang hạ cám tại thuần túy tụ hợp bên trong không gian đột nhiên và mèo ô d lì ô n g mắt thấy đạo này đáng sợ lục d i a i ma pháp thủ đập vào mặt cửa ẹ gì cả cũng n h ị n không được nữa bộ c phát ô d lì ô n g ngươi đủ đã các ngươi đều muốn công kích ta đều đem ta xem là định nhân vậy ta giống như các ngươi mong muốn một giây sau nương theo lấy ẹ gì cả ý thức chấn động nàng từ ma lực tạo thành thân thể cấp tốc sóng gió nổi lên. nồng đậm hắc cám ma pháp hóa thành mờ mịt mê ly dòng suối c u ố n quanh qua nàng kia thân thể cao lớn tại ngực phía trước hội tụ tôn ra hắc cám tại một chỗ ngưng kết thuần túy hắc cám hình cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng đáng ngẩm chỉ là hai chữ theo ed di cạ trong miệng chuyển ra lại hóa thành quanh quần g à o thét chút vào ở đây đông đảo pháp sư trong lòng dung chuyển bọn hắn yêu ớt linh hồn ngay sau đó đoàn kia hắc cám hình cầu tại ed di cạ hai tay thôi thúc giới hướng về phía trước mánh liệt vẽ ra vẽ ra trên không trung một đầu kéo dài hắc á m vết dạy ông một máy mắt hắc á m hình cầu cùng thuần túy ma lực kịch li bọn hắn, hắn giơ cao cánh tay bảo vệ bộ mặt xuyên tấu qua cản tại phía trước khuỷu tay trơ mắt nhìn hai đoàn dị sát hình cầu va chạm chỗ không gian vặn vẹo thành một mảnh hư vô hình cầu ở giữa căng thẳng chưa dài bạo động ma lực tầng tầng lẫn nhau ăn mòn giữa sân không người có thể đoán trước cái này kết quả sau cùng có thể còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ sâu xa ô d i li ổng thuần t h y quang cầu tại cái này cố ma lực trùng kích vào đông nhiên bị x ỏ xuyên phân loạn thuần t h y ma lực trong nháy mắt biến thành dày đ ặ t nát thấu kính sáng chói hình cầu trung ương bị hắc ám thật sâu xô ra một cái hố thủ đến cuối bộ cũng cùng nhau bị xé đứt ra mắt thấy ma lực cấp tốc tiêu tán hắc ám tiếp cận mặt của mọi người s ắ c lập tức biến xanh xám vốn là tràn ngập hy vọng ánh mắt một nháy mắt biến x n h ố n t r ệ Khoe m i y vọng ánh mắt một nhảy lên kịch liệt nhưng mà đứng tại trước mặt bọn hắn ô dữ li ổng mặc dù trên mặt n g n g trọng lại hành động không chút a n mang theo bàn tay nàng nhẹ nhàng nhét c ma lực bình chướng đúng là mạnh mẽ đỡ được đạo này hắc cá ma pháp mà giờ khác này tôi li ổng ánh mắt liếc nhìn tây chu mắt thấy hắc cá ma lực tại sao khi va chạm dần dần bay ra rơi trên mặt đất đem chung quanh bụi tây tất cả đều bị ăn mòn thành yếu ớt hắc cá mảnh m vỡ ánh mắt của nàng hơi đổi quả nhiên không thể để cho ngươi rời đi ngươi nhất định phải vĩnh viễn lưu tại cái này trong phong ấn mới được cái này tờ m ò con mẹ nó còn có thể đi ẹ gì ca nội tâm cực độ bực bội âm thầm hùng hùng h ổ hồ nàng nếu là một bài đều bị giam tại trong phong ấn đến lúc đó còn thế nào trở lại trong thân thể của mình nhưng mà nàng dù là chỉ nói câu nào thậm chí là một chữ đều sẽ không cẩn thận phong x u ấ t ra rộng khắp ma pháp hiệu quả đã giải thích mình không làm nên chuyện gì ẹ gì cả liền m u ố n không bằng thủ tiếp đánh bại ô dư l i ông. chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đánh phục bọn hắn không liền có thể nghe hiểu chính mình nói đến cùng là cái gì đi xem như vít to học sinh ẹ gì cả không tự giác địa học tới vít to tinh túy bạo lực không nhất định có thể giải quyết vấn đề nhưng nó tuyệt đối có thể giải quyết khởi xướng vấn đề người nghĩ tới đây hẹ、e、dỉ cả ngón tay khẽ nhúc đ í c h bắt đầu ở thể nội điều động hát cám ma lực tập trung ở trên lòng bàn tay tại ô dư ly ông b ọ n người xem ra hiện tại vị này hát cám đại pháp sư không nghi ngờ gì thực đã phẫn nộ đến cực điểm hàn thực đã bắt đầu chuẩn bị chủ động phát động công kích mọi người ở đây đem hy vọng ký thắc và o ô dư ly ông trên thân c h ờ mong nàng lần nữa p h o n g thích kia không cách nào hình dung kinh khủng thuần túy ma pháp cùng hát cám đại pháp sư phân cao thấp lúc kết quả ô dư ly ông lại hít vào một hơi t h ậ dài nàng cũng không thi triển bất kỳ ma pháp mà là tiếp tục duy trì lấy cái kia hộ thuẫn tiếp lấy ô dư ly ông làm ra một cái khiến vô số người không thể tưởng tượng cử động nàng đưa tay càng quá đỉnh đầu tại tất cả mọi người trước mặt chậm dại thao xuống vương miện g một màn này không chỉ có nhường ở đây tất cả pháp sư hoang mang không hiểu l i ề n h、e、gì cả cũng có chút chầm mặc nguyên bản tụ tập ma lực cũng dần dần c h ậ m dần nàng đến cùng đang làm cái gì hộ dĩ ổng không để ý ánh mắt chung quanh cẩn thận từng ly từng tí thân thể không xuống đem vương miện g cất đặt trên mặt đất sắp đặt tại ma pháp hộ t h u ậ n về sau nàng một lần nữa thủ đứng dậy đến hai tay đặt ở bên chân lại sau đó、xoẹt. nương theo lấy vóc xe rách tiếng vang vô số người đều mở to hai mắt nhìn trong con mắt tràn đầy trấn kinh bởi vì ô d u Lì ông đưa nàng kia kéo tới mặt đất váy dài bỗng nhiên vỡ ra đến nguyên bản lê đất váy dài biến thành lộ ra mảng lớn làn da váy nắn cặp kia cơ hồ có thể câu đi linh hồn không tì vết chân dài cứ như vậy không có chút nào dự cảnh triển lộ ở trước mặt mọi người da thị trắng t non cùng trôi c h ạ y đường cong trong n g á y mắt nhường không ít pháp sư đều cảm thấy mê mội các pháp sư nhất thời sững sờ ngay tại chỗ trong đầu l ắ n qua vô số nghi vấn đây là cái gì thao tác ngay sau đó ô duy ông đem kéo xuống váy dần dần xé thành vải một đầu một đầu quấn quanh ở trên bàn tay của mình nằm chặt xong quyền giờ phút này các pháp sư tập thể nâng lên lông mày ngay cả nằm dưới đất h ề n h hòn cùng già t r ẻ o cũng không ngoại lệ bọn hắn dường như đoán được cái gì nhưng hẳn là không không thể nào nhưng mà tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc hồ duy ổng bắt đầu t h ấ p giọng ngâm sướng thuần túy ma lực mọi nơi này khắc dung nhập ta huyết mạch hô to dê n gì khẳng khái ho hét trong bóng tối thần tinh kèm ở bàn tay của ta tính thỉnh là ta mang đến lực lượng hồ duy ổng tiếng ngâm sướng dần dần truyền vào trong thai của mọi người trong lúc nhất thời giữa sân hoàn toàn yên tĩnh ma pháp điểm có rất nhiều chủng loại mà đa số pháp sư tại trong quân đội bình thường s u n g làm hậu cần phụ trợ chính là bởi vì trong ma pháp đã bao hàm rất nhiều tăng thêm người khác năng lực t ỷ như ô duy ổng hiện tại phóng thích ma pháp mỗi người bọn họ đều rất quen thuộc chỉ có điều nàng đem cái này một thân tăng thêm hiệu quả đặt ở trên người mình c ự thú chi lực thúc đẩy ma tượng xoắn ố c c h ú c phúc vội vàng chi giác n ộ i uy hiếp mây nổi bật kia sách không lời nói mỗi một lần tăng thêm ma pháp phóng thích ô duy ổng liền sẽ bị minh rượu quan g mang bao phủ dị sắc giao thoa mê ly đang từ, từ nhường thân ảnh của nàng biến hư ảo mà trói lỏi không sai xem như vít to học sinh không chỉ có hẹ、e、gì cả học được đồ vật. ô dữ lì ổng tự nhiên cũng nắm giữ hắn không ít tinh túy đã ma pháp không cách nào đánh bại ngươi như vậy một giây sau tại hệ dị cả h ắ t cám ma pháp chưa thành hình trước đó ô dữ lì ổng thân ảnh đột nhiên rung động cấp tốc bên trong hóa thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh tại tầm mắt mọi người bên trong biến mất một cấu ngang ngược mà vô hình sóng gió như sắc bén như mũi tên đâm phá không gian cấp tốc sông phá bình t h ư ớ n g tại trước mắt bao người nàng mình không sai xuất hiện ở h ắ t cám đại pháp sư trước mặt ngay sau đó nàng đột nhiên một quyền vung ra vê a ba lực lượng đáng sợ tại ô dữ lì ổng nắm đấm tiếp xúc chỗ trong nháy mắt bộ phát như bài sơn đảo hải s u n g kích trong nháy m ắ t quét sạch hắc cám đại pháp sư cái kia khổng lồn như dãy núi thân thể ngang ngược sóng s u n g kích nương theo lấy quang mang phong trào đột nhiên c ắ t ngang đối phương mà pháp p h ó n g thích khổng lồ ám sát thân thể vẽ ra trên không t r u n g một đạo tráng kiện uy tích như tung t vẽ lớn nham nặng trọng đụng vào hì rộ trên đại thụ sau đó ô ly ổng vững vàng rơi xuống đất váy ngắn trong sóng gió tùy ý lắc lư hai cái dài nhỏ chân trắng ổn đạp ở hắc cám phía trên một tay chống lạnh khiêu khích giống như nhìn trăm chú ngã xuống đất hắc á m đại pháp sư một quyền đánh bại ngươi không là được rồi đàn ông các ngươi lúc nào thời điểm khẩn trương nhất làm vô số người mắt thấy kia hắc cám đại pháp sư bị một quyền đánh bay cảnh tượng sau bọn hắn tất cả đều hai mặt nhìn nhau kinh ngạc xứng sở tại nguyên chỗ không dám tin vào hai mắt của mình run rẩy trong con mắt tràn đầy đủ ô i ữ liệu ống lực lượng kinh ngạc c ũ n g khó có thể tin khó trách ô dữ l i ô n g tháo xuống vương miện còn muốn đem trên người váy dài cho kéo xuống đến một mạng lớn hợp lấy quần áo quá dài còn có con kia bên trên mang theo vương miện ảnh hưởng tới nàng thao tác làm mỗi người đều coi là nắm giữ vĩnh hằng lò luyện ô dữ liệu tại ma pháp lĩnh vực h ẳ n là không người có thể đến lúc Mới là t r ạ nhưng g t á Pháp. Đó bất quá i chiến mạnh Ma trại nhất. cận bất Đó đ là là ờ chưa ô n g cụ. p ậ t tờ tỷ thể nghi ngờ là trên thế Cờ Học c Nghị không nghi Vệ ngờ này giới là ờ n nhất thiên dụng g đại phú. Sử m lực có t hề ể thể khôi khôi phục sinh mệnh, hao sinh mệnh thì có thể khôi phục HP tiêu Tại có lực. lực cùng ma ma đ u đầy trạng thái, có thể rõ rẹp giảm x u ố người thao n n g g chưa có hề ư nói qua vĩnh hằng lò luyện cái thiên phú này chỉ thích hợp với pháp sư t h ư ợ n h ư ô duy ổng tình huống hiện tại như thế kinh khủng mà tinh thần u ma lực tại trong cơ thể nàng không ngừng đi khắp làm là lục giai pháp sư nàng có thể duy trì liên tục lấy cường độ cao ma pháp tăng thêm duy trì chiến đấu đồng thời nhờ vào hao tổn lam hồi máu cùng hao tổn máu hồi lam đặc biệt thiên phú tính mạng của nàng c h ị có thể một bài bảo trì tại khỏe mạnh trình độ mặc dù viễn trình lúc tác chiến nàng giống một cái vô hạn thả phóng ma pháp xuống máy nhưng ô duy ổng vẫn là cần ngâm sướng đến thi phóng ma pháp một khi tiến vào cận chiến nàng liền có thể chân chính thể hiện ra cường đại năng lực khán g đòn Húng chi, chiến kỹ nghệ thừa tự không nói trước thập bát ban vo nghệ có phải hay không mọi thứ tinh thông ít ra cầm lấy một cái vũ khí liền có thể cực kỳ thuần thục sử dụng các loại kỹ xào đối với nàng mà nói rõ như lòng bàn tay ra cho cùng hềm h không? Không bất quá có đường nói à y t chiêu này đối phó hát cám đại pháp sư lúc có vẹn như một cách lạ kỳ dùng tốt hắc cám đại pháp sư thân thể hoàn toàn do hắc cám ma lực cấu thành cái này khiến đồng dạng ma pháp đang đối kháng với hắn lúc cơ hồ không có hiệu quả chút nào theo trước kia chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra bình thường ma pháp hoàn toàn không phải cái tia thân lắng động ma lực đối thủ cho dù là ô dư li ông lục giai ma pháp tại hắn trùng kích vào cũng biết trong nháy mắt vỡ vụn tương ứng mặc dù hắc cám đại pháp sư thân thể to lớn như cự nhân nhìn dị thường cường tráng đến một loại trình độ đáng sợ nhưng trên thực tế hắn bởi vì thân thể tràn ngập ma pháp hành động lộ ra v ụ về nói tóm lại hắn tại cận chiến bên trên có chút yếu đ t khống chế hắc cám đại pháp sư thân thể e d ì cả cũng tin tưởng cảm nhận được điểm này ô duy ông một q u y ề n kia đánh ra lúc e d ì cả thực đã chọn ra phản ứng cũng tự tin có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng bởi vì nàng thao túng không phải là của mình thân thể hành động vừa phối tính không cao thăng thêm hắc cám đại pháp sư thân thể khổng lồ hành động chậm chạp dẫn đến nàng không có có thể kịp thời tránh đi bị ô duy ông mánh liệt đánh bay ra ngoài giờ phút này nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng t r u y ề n đến một cỗ nặng nghề va chạm cảm giác thân thể cũng nặng n ề mà rơi về phía mặt đất e d d cả khó khăn dùng cánh tay chống đỡ khởi thân thể chậm rãi bỏ lên cảm nhận được đau đ mặc dù thân thể từ ma lực cấu thành nhưng này cố rõ ràng cảm giác đau không chút nào giảm phản phất tại vừa rồi cường lực một kích hạ hơi chóng toàn thân trên dưới đều tràn ngập kịch liệt đau nhức dường như mỗi một tấc da thịt đều tại rên dỉ thống khổ nội tạng tại cố lực lượng kia hạ run dày không thôi dạ dày bốc lên đại não cảm thấy ưu ám sau đó e dì c ạ n g ngầm đầu dùng kia duy nhất có thể không chế đầu nhìn hàm hàm phía trước tâm đầu hỏa khó thở nhanh bốc lên thân khí cái gì a nếu không phải nàng dùng không phải là của mình thân thể nói cái gì cũng phải cùng mộ dưới lì ổng so tay một chút nhưng ô dư liệu m n g m ộ t quyền kia cũng làm cho ô、e、dư c ả hoàn toàn minh bạch nàng bây giờ tại cận chiến phương diện tuyệt không phải là đối thủ dù cho nàng có thể kịp phản ứng cô thân thể này cũng không cách nào kịp thời tránh đi cái này khiến nàng tại ô dư l ì ông trong mắt thành một cái hoàn toàn đ ị a sống lúc này ô、e、dư cả không còn quan tâm vít to giáo thụ ý đồ chân chính trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu vô luận như thế nào nàng cũng nhất định phải chiến thắng ô dư l ì ông. làm sao cận chiến không phải là đối thủ duy nhất ưu thế là hắc cám đại pháp sư ma pháp bởi vậy nàng nhất định phải sáng tạo một cái hoàn cảnh n h ờ n g dư liệu không cách nào tiếp cận chính mình ẹ、e、dị cả nghĩ tới đây lập tức kích phát hắc cám đại pháp sư thể nội xúc tích ma lực hắc cám lực lượng trong nháy mắt hóa thành một đạo ám sát mạc liêm cấp tốc bao trùm nàng kia thân thể cao lớn nàng cố ý không có thời gian dài ngâm sướng để tránh cho cho ô dữ l ì ống cơ hội tiến lên cắt ngang nàng không theo cái này hỗn độn từ ngữ p h u n g ra một tiếng u ám chú ngữ quanh quẩn tại toàn bộ không gian kéo theo lấy tây chu hắc cám quần quận giống mực nước giống như mánh liệt hắc cám ma lực theo sát phía sau cấp tốc chạy suốt qua sát qua ở đây thân thể tất cả mọi người kia hùng hậu ma lực trong nháy mắt đem mặt đất đánh rách tả tơi nguyên bản bao trùm lấy màu xanh biếc thổ nhưỡng đột nhiên phá không rõ ràng là bởi vì ô dư ly ông giữ lại tại nguyên chố ma pháp vòng phòng hộ phát huy tác dụng vẫn là hát cám đại pháp sư cố ý không để cho hát cám ma pháp bao phủ phiến khu vực này giờ phút này nặng nghề bụi bặm khiến cho thổ địa dạng nứt ra dường như yếu ớt tầm ván gỗ bị từ đó bẻ gãy ép thành vỡ vụ nham thạch Trung ương chống Ô n khiến g cho dư li ô n g không cách nào bằng vào đi bộ tiếp cận ẹ gì cả nếu như ô dư li ô n g nếm thử sử dụng ma pháp đến đ ồ n g bềnh lời nói ẹ gì cả ma pháp sẽ trước tiên cắt ngang nàng ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ ẹ gì cả lạnh lùng quan sát đến đối phương nhưng ô dư li ô n g dường như cũng không có đem cái này khốn cảnh coi ra gì nàng giơ chân lên nhẹ nhàng đạp lên mặt đất lực lượng kinh người theo dưới chân của nàng bộ p h á t làm không gian chung quanh đều chấn động không thôi nguyên bản tán loạn nham thạch trong nháy mắt thang hướng lên bầu trời bọn chúng hóa thành từng đạo thêm đá tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong ô dư li ổng nhảy lên một cái nàng váy ngắn đang giận sóng bên trong tùy ý bay lên không ít pháp sư dường như ý thức được cái gì đổi vội vàng túi đầu không còn dám tiếp tục quan sát nhưng mà càng nhiều pháp sư thì là chuyên chú và hộ dữ liệu ống k i a nhanh nhẹn mà ưu nhã dáng người nàng nhẹ nhàng bước qua từng khối n h a n g thạch nhẹ nhàng xông về phía trước thân ảnh của đối phương nhanh đến trình độ khó có thể tin vô số trong lòng người cảm thấy chấn kinh vạn phần đương nhiên còn có một số lá gan tương đối lớn pháp sư vụ trộm d ư ơ n g mắt lên trộm nhìn một chút sau đó khuôn mặt trướng đến giống bít khỉ như thế đỏ mẹ nhà hắn an toàn quần trên thế giới tại sao có thể có an toàn quần như thế đáng chết phát minh k h ó trách ô dư ly ổng nữ hoàng thủ tiếp đem váy xé hợp lấy người ta đã sớm chuẩn bị cứ như vậy nàng thân hình mau lẹ như gió tại trên hòn đá nhẹ nhàng linh hoạt n ẻ lên phi tốc tiếp cận hắc cám đại pháp sư mà nhìn thấy ô dư ly ổng cấp tốc tới gần hẹ dị cạ dường như lập tức h o ả n g hồn trên người hắc cám ma lực dường như mất khống chế giống như hướng ra phía ngoài tuôn ra dây đặc công kích chỉ là sát qua ô dư ly ổng thân thể biên giới luôn luôn kém một chút khả năng đánh trúng đối phương ô dư ly ổng thân hình như hướng ảnh nhanh nhẹn tránh né lấy công kích mắt thấy hắc á m đại pháp sư thân hình ở trước mặt nàng càng ngày càng gần đối phương khẩn trương phát động lại một đường thừa dịp đối phương tụ lực ma pháp ngắn m ũ i chân không kỳ ô i l y ô n g một cước đặt lên mượn không trung kéo theo ma pháp loạn lưu hòn đá bắn ra đi mắt thấy hắc cám đại pháp sư thần sắc càng ngày càng bồi dối ô i l y ô n g một q u y ề n này cũng sắp đánh vào đối phương trên đầu có thể lập tức ông t r u n g b u n h ma lực một nháy mắt ngưng trệ xuống tới tựa như băng phong mặt h ồ giống như yên tĩnh trong bóng tối không khí giống bị đột n g ộ t đông kết d â y đặc đến như như là nham thạch kiên cố mà ô duy ổng cũng không ngoại lệ duy trì huy quyền tư thế nổi bồng bểnh giữa không chúng chừng lớn hai mắt không thể động đậy đông nhiên nàng nhìn thấy trước mặt hắc cám đại pháp s một đồng ạ o t h thời dường như nương theo lấy ma pháp thức tỉnh trên vai của nàng m ắ t khác hai cái đầu lâu cũng chậm rãi nâng lên ba ánh mắt bên trong lóe ra hỗn độn cùng hơi thở nguy hiểm lời nói kết thúc ma lực bắt đầu a à n h minh giống như tiếng sét đánh rung động Bên trong vùng không gian này khai. tại vô số mắt người bên trong hát cám đại pháp sư trầm rãi giơ lên hai tay ám sắc ma lực như cấp tốc đổ sụt bùn đất bình thường theo thân thể của nàng mặt ngoài tháo rời ra đen nhánh lưu động xuyên việt hư vô ở giữa không chung một cái tiêu điểm bên trên ngưng tụ đem bên trong vùng không gian này tất cả sự vật nhiễm lên một tầm thê lương màu đen đồng thời ông đang nghe cảnh cáo của đối phương sau đột nhiên chừng lớn hai mắt trong mắt tràn ngập kinh ngạc bởi vì nàng theo h á t cám đại pháp sư trong miệng nghe được một cái rất tinh tường chữ tham đao cái từ ngữ này đối với ông cực kỳ mất cảm nàng trước đây vẹn vẹn theo vít to một nhân khẩu bên trong đã nghe qua vít to từng tại nàng vẫn là học sinh của hắn thời kỳ dạy bảo nàng đối mặt thực lực viễn siêu mình đối thủ lúc muốn đ em an toàn đặt thủ vị nhất là chú ý không cần tham đao vít to lão sư còn từng cố ý giải thích với nàng qua cái từ ngữ này tầng sâu hàm nghĩa lấy lại tinh thần ông hơi sưng sở trong lòng n h i hoặc vì cái gì trước mắt hắc cám đại pháp sư sẽ biết cái từ này nàng ghé mắt mà qua dùng ánh mắt còn lại hướng phía sau xa xa hẹ dị cả nhìn lại chẳng lẽ nhưng bây giờ tình thế gấp gáp không cho nàng lại nhiều suy nghĩ trung điệp trận thức tại hắc cám ma lực xoay quanh giao thoa bên trong cấp tốc tụ hợp tại hẹ dị cả chung quanh hắc cám không gian bên trong cấu trúc lên từng đạo mang theo q u ỷ dị đồ đẳng trận thức d ầ m dạp đường vân trên không trung vẽ ra từng vòng từng vòng vẹo dây leo hôn loạn xếp bên trong tạo thành vờn quanh hẹ dị cả thân thể tây chu hình khuyên bình chướng trước mắt màu đen hình cầu giao thế lấy bành trướng cùng sụp đổ dường như tại thường xuy tại h gì cả phía bên phải trên cánh tay một đầu hư h ả o cự thú đầu lâu ngưng kết mà ra mở ra kia kinh khủng miệng lớn thủ sông ngưng trệ ở giữa không trung n g ộ dư địa ông trước đó mình từng nói qua hát cám đại pháp sư thân thể bị ma pháp hoàn toàn cải tạo qua làm làm một thể hóa ma lực tập hợp thể hắn mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận ma lực chấn động cùng ngâm sướng đặc tính mà vừa rồi hẹ dị cả nói nhiều như vậy lời nói thực đã xử ma lực tích lũy tới cực kỳ trình độ khủng bố kia là thực đã siêu việt chiến tranh ma pháp ma lực dẫn đạo thai họa hát tuyển trong một t r ớ c mắt h á cám như xôi trào mãnh liệt như thủy triều bốc phát Cùng nhau nuốt hết. một cỗ ưu ám khí tức tử vong theo chấn động bên trong phân da mang theo giá rét thấu xương đã đâm ô dưới lì ống khuôn mặt bao trùm nàng run dày song đồng ẩm ẩm một máy mắt kia phiến thâm đen dường như bị nhen lửa bạo phát ra dọa người hắc á m liệt diễm xé rách chung quanh yên tĩnh xa xa các pháp sư tất cả đều chừng lớn hai mắt bọn hắn run dày trong con mắt tràn đầy tuyệt đối đen nhánh mạnh liệt rung động xóa đi bọn hắn tất cả tư duy một cỗ nồng đậm cháy bỏng khí vị chui vào xoang núi của bọn họ mạnh mẽ đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn cả tòa hy r ô tại c ố ba động này phía dưới hầm v a n g chấn động đáng sợ run dày ảnh hưởng đến toàn bộ không gian liên liên xem như en đi m ỉ ẩn ma lực đầu nguồn giờ rủ gạ thần thụ thi thể cũng đột nhiên chập trờn t ạ o động lấy chung quanh kiềm chế không khí nam dưới đất hình hòn thấy cảnh này trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi trận này bạo tạc giản thủ so với lần trước vít to tại hy dô nội bộ thả ma pháp còn kinh người hơn giờ phút này toàn bộ en đi mỹ ẩn thứ không t ừ n bị sao động màu đen liệt diễm bao xô ra hỉ rộ nội bộ hướng về e n d y m i ẩn khu vực khác lan tràn kinh khủng tiếng gầm bạo động không có qua cả tòa thiên không chi thành chút vào tất cả pháp sư trong h a i tầng thứ bảy không phía trên vít to hai tay l ú t túi nhìn chăm chú lên cái kia kim sắt phía trên bầu trời nổ lên màu đen pháo hoa kia là h ắ t cám đại pháp sư lực lượng theo pháp sư chi đô thứ không tầng thủ tiếp nổ tới tầng thứ bảy đó có thể thấy được đạo này ma pháp uy lực đến tột cùng mạnh đến mức nào thật đúng là kinh người ma lực đứng tại vít o trên bờ vai vệ ga ngắm nhìn e n d y m i ẩn tầng dưới chốt nhất h á cám mở miệm nói ra v í to ánh mắt bình tĩnh không có chút nào v ẻ ngoài ý muốn nhưng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới e n d i e mỹ ẩn chỉ sợ hôm nay liền phải rơi xuống vệ gạ mang theo hiếu kỳ d ư ơ n g mắt lên nhìn về phía victor tỉnh táo khuôn mặt nó thực sự không nghĩ ra đối phương đến cùng muốn làm gì mấu chốt nhất là những nghị viên kia vậy mà đồng ý victor đề nghị có thể là cảm nhận được vệ gạ hoa mang victor bắt đầu giải thích nếu như e n d i e mỹ ẩn thật sẽ rơi xuống đó cũng chính là đại pháp sư hy vọng nhìn thấy nguyên kịch bản có quan hệ hắc á m đại pháp sư kịch bản cũng chỉ có hắn tại e d d i mỹ ẩn thư không tầm phát khởi công kích toàn bộ hỷ dỗ bị hao tổn khiến tòa này thiên không chi thành từ trên cao rơi xuống nhưng tùy theo mà đến khi dỗ nội bộ một thai hương ếch cũng bị tỉnh lại lợi dụng kinh khủng tự nhiên năng lượng đem toàn bộ endymie ẩn một lần nữa trói buộc được bầu trời thế là endymie ẩn chuyển biến thành một tòa cung cấp người chơi khiêu chiến phó bản sau đó người chơi khiêu chiến cũng đánh bại một thai hương ếch pháp sư nghị hội thành viên tu bộ bị hao tổn khu vực làm cả tòa thiên không chi thành khôi phục ngày xưa huy hoàng bởi vậy endymie ẩn trên thực tế chưa hề chân chính rơi xuống qua đến mức không có người chân chính biết một khi nó rơi xuống tình huống thật đen sẽ như thế nào nhớ kỹ mục đích của chúng ta chúng ta là tìm đến đại pháp sư mặc dù tại ám hắc đại pháp sư cùng một hai h ư ơ n g ách kịch bản bên trong không có đại pháp sư thân ảnh nhưng vít to biết rõ đại pháp sư như cũ ẩn giấu trong thế giới này cái này đồng dạng là kịch bản bên trong hai chu mục một bộ phận đại pháp sư chưa từng ảnh hưởng nội dung chính tuyến tiến triển bởi vậy kịch bản bên trong không có nở tờ cờ biết hắn một bài đều tại tại hai chu mục bắt đầu sau người chơi làm làm trợ lực đánh bại chỗ có thần minh anh hùng được cho phép tiến vào trò chơi trong địa đồ bất kỳ ngóc ngách nào bao quát một chút bởi vì kịch bản hạn chế trước kia không cách nào tiến vào hoặc cần đặc thủ đạo cụ khả năng viếng thăm địa phương tỷ như pháp sư nghị hội chỗ sâu nơi đó có dấu chỉ có một phần nhân viên mới biết anh linh điện đối người chơi mà nói anh linh điện mặc dù không có những chức năng khác nhưng nó lại cũ có một loại ý nghĩa đặc biệt khiêu chiến trong lịch sử cường giả đại pháp sư sẽ lấy một bộ rùa đen đại sư hình tượng tại anh linh điện bên trong lặng t r ở chơi các người chơi cần theo thấp tới cao t r ụ c một khiêu chiến không cùng thời đại cường giả mỗi một vị cường giả độ khó cùng thực lực đều hoàn toàn khác biệt anh linh điện trung cực b ộ t là mỗi vị người chơi đều nghe nhiều nên thuộc nhưng chưa từng chân chính khiêu chiến qua thanh niên ộp di nhưng liên quan tới ộp di phải chăng không ở vào hắn thời kỳ đình phong không người có thể biết giống nhau hắn phải chăng còn là người chơi trong suy nghĩ vị kia vô địch đế hoàng ộp gì cũng không rõ lắm nhưng đối phương tại anh linh điện bên trong xem như bột xuất hiện cũng hoàn toàn chính xác cho vô số cao chơi nhóm rất nhiều tưởng niệm dù sao tự trò chơi ngay từ đầu các người chơi khát vọng khiêu chiến vị hoàng đế này ý nghĩ rốt c ụ c có thể thực hiện là người chơi hao hết thiên tân vạn khổ chiến thắng vị này nhìn như vô địch đế hoàng sau chính là khiêu chiến đại pháp sư thời điểm vít to hơi thương cảm n h i ệ m hồi tưởng lại chính mình không biết chơi qua bao nhiêu lần k ị c bản liền nhàn nhạt tiếp tục nói đi thôi đã tất cả nhân vật đều đã tới đủ cũng nên là chúng ta kết thúc công việc thời điểm vít to tùy ý quay người trên người áo khoác màu đen vẽ ra trên không trung một đạo yêu nhã con cung nương theo lấy một hồi mờ mị t sương mù màu đen lặng yên tán đi thân ảnh của hắn biến mất theo k h i rô nội bộ đen nhánh liệt diễm như nổi giận như dã thu tùy ý gào thét nổ bể ra đến các pháp sư tại đen nhánh hoàn g cảnh bên trong đưa tay che khuất k h u ô n mặt phòng ngừa mang theo hắc cám khí tức liệt diễm đốt bị thương ánh mắt nhưng bọn hắn cũng không cảm nhận được mong muốn bên trong đau đớn làm lãnh tịch làn sóng lướt qua thân thể vô số pháp sư không khỏi mở hai mắt ra mà cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn toàn bộ không gian dường như bị hắc cám ăn mòn nguyên bản khu rừng rậm rạp hóa thành nhẹ nhàng hắc vật chất tối mảnh vỡ mặt đất bị mãnh liệt oanh kích vỡ ra hóa thành nam h thạch cùng bụi bặm tây tán thậm chí không gian bản thân cũng có chút và mẹo lộ ra đến mức dị thường n g ư n g trệ mà q u ỷ dị giờ phút này phía dưới sàn nhà thực đã bị hoàn toàn xuyên qua bộc lộ ra phía dưới tâm h thúy bầu trời vỡ vụn hắc cám mảnh vỡ trên không trung đồng bền bị một mực phong bế mà nơi xa cây kia ở vào hì rộ nội bộ thần thụ thực đã bị cô lập đi ra các pháp sư tất cả đều nghĩ tới điều gì nhao nhao đưa mắt nhìn sang phía trước giữa không trung ô dư lì ổng thực đã thoát khỏi trói buộc thở hồng hộp đứng ở nào đó khối vỡ tan phủ nham bên trên cùng lúc đó hát cám đại pháp sư trạng thái cũng không tốt lắm hai bên trái phải đầu một lần nữa tiêu hiệu xuống dường như lực lượng của thân thể bị rút khô thân thể cao lớn tựa ở hỷ rộ đại thụ bên trên nghỉ ngơi còn là xem thường ô dư lì ổng ở đằng kia ma pháp cường đại phía dưới ô dư lì ổng cứng rắn là thông qua thân thể bao k h ỏ a ma lực tránh thoát hát cám trói buộc bài trừ ngưng trệ công xiềng cũng thừa cơ hướng nàng phát khởi công kích giống nhau e gì cả cũng biết nàng cũng đánh giá cao chính mình nàng nguyên bản không có ý định hủy nhưng vừa rồi k i a cố ma pháp uy lực thật là kinh người nàng cơ hồ không cách nào khống chế đang cố gắng khống chế ma pháp uy lực đồng thời một khi đối ô dư ly ông chú ý lực có chút thư giãn liền sẽ cho nàng lưu lại thời cơ lợi dụng thủ đến bây giờ e g ì ca còn chưa hoàn toàn khôi phục mặc dù ý thức thanh tình nhưng thân thể cảm giác mệt mỏi nặng nề đến cực điểm liền suy nghĩ di động tứ chi suy nghĩ đều lộ ra gian nan nhưng mà ô dư ly ông lại thực đã cơ bản khôi phục p h ậ t c ơ hốc v ề tớn ỉ tỷ giao phó nàng cường đại năng lực khôi phục n h ờ n g ly ông chỉ dùng mấy hơi thở liền điều chỉnh trạng thái nàng đứng、dậy. ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hắc cám đại pháp sư mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai potly ông nắm chặt n ắ m đấm thuần túy ma lực tại quả đấm của nàng chung quanh hội tụ thành một đoàn hư hào khí thể nàng t ừ n g bước một xuyên việt hư vô hướng về hắc cám đại pháp sư vững bước tiến lên cuối cùng là ta thắng potly ông trong ánh mắt lóe ra kiên quyết qua n g mang d ơ lên n ắ m đấm v ẽ ra trên không trung một đạo sán lạn con đường ánh sáng đang muốn mánh liệt đập xuống hoa một màn này nhường mọi người ở đây tất cả đều n g n g thở trong trầm mặc tràn đầy trờ mông nhưng mà bỗng nhiên một chùm u màu đen của bóng đêm quan mang sẽ rách đ quan g mang hóa thành lưỡi dao đột nhiên đụng và o hộ dữ l ì ô n g vung ra kiên định một quyền bên trên hộ dữ l ì ô n g mắt nhìn trước mắt đen nhánh nổ bề ra đến n ắ m đấm nhận đà kích cường liệt lực góc độ nghiêng một cái chống r ô n g vung ra thuần túy lực lượng thoát ly k h ô n g chế tựa như một đạo sóng xung kích bình thường đánh vỡ chung quanh đồng bể hát vật chất tối nặng nề g h mà đánh nát không chung một quả phụ nham hộ dữ l ì ô n g bị ép thu hồi n ắ m đấm cấp tốc lui lại vững vàng dẫm tại một khối lơ lửng trên mặt đá ánh mắt sắp bén vô ý thức tìm tới người xâm nhập bóng dáng ngay tại nàng cùng cái khắc các pháp sư đầy cói l một đạo tỉnh táo mà bình thản thanh â m từ trên cao chuyển đến rơi vào mỗi người lốt h a i nghe được thanh â m này vô số pháp sư đều t r ấ n kinh ngầm đầu hồ ly ổng cũng thân thể run lên theo phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ thấy một đầu x ư ơ n g mù màu đen xuyên việt giữa không t r ú n g theo cuốn lên gió hơi thở chậm rãi lướt qua trong cơn mông lung vít to thân ảnh dần dần hiện hiện h ắ n đứng tại ám hắc đại pháp sư trước mặt hai tay đốt túi màu đen áo khoác theo gió tung bay dường như cùng chúng quanh hắc cám hòa làm một thể cái kia song thâm thúy hắc cám h t h ể cái i a n g thâm t h ú ắ c không có chút r u n động nào vạn phần bình tĩnh trừ phi ngươi muốn nhìn tới cả tòa h trên thực tế đại đa số pháp sư cũng không biết do vít to đến nay vẫn cùng pháp sư nghị sẽ có liên hệ chỉ có số ít hoạch tâm thành viên biết được điều bí mật này dù sao pháp sư nghị sẽ hội tụ đến từ phía tây bắt phương pháp sư nhiều người phức tạp một khi mối liên hệ này bị tiết lộ làm cho tất cả mọi người giữ yên lặng cơ hội là không thể nào luôn có mấy cái như vậy l i ễ u l o không ngừng người bởi vậy ở đây ngoại trừ kia số ít người biết chuyện bên ngoài đại đa số pháp sư đều kinh ngạc ngây người nguyên địa. nhìn thấy vít to thân ảnh quen thuộc kia chân của bọn hắn bụng không khỏi bắt đầu run dày chuyện gì xảy ra vít to làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây trước bất luận vít to thanh danh như thế nào thực lực của hắn không thể nghi ngờ là làm cho người e ngại xa không phải những này mới ra đời pháp sư có thể ngang hàng lúc này ổng quan sát đến vít to thân ảnh thân thể run nhẹ, nhẹ. đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải con người của nàng bên trong lấp lóe quan g mang dần dần biến mất phản xạ đối phương kia bình tĩnh dáng người bộ dáng này để cho người ta thậm chí đều không cách nào phân biệt nàng là đang sợ còn là bởi vì tâm tình của hắn quay phá duy khăn nắm cùng lúc đó hát cám đại pháp sư cũng cảm thấy khí tức của hắn có chút ngẩng đầu lên không khỏi cảm thấy mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ là giáo thụ giờ phút này vi to hai tay đút túi áo khoác trong bóng đêm phát sóc chập trờn tựa như rung động quái vật thâm thúy đáng sợ cái kia độc nhãn quạ đen vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại đầu vai của hắn duy trì nhìn như vô h nghe được ô dư l ì ô n g lời nói sau v i t to có chút nhữ mày rốt cục không gọi nữa lao sư ta sao ô dư l ì ô n g cũng không trả lời như cũng duy trì bộ kia khó có thể tin biểu lộ nàng cùng cái khác pháp sư như thế hoang mang không hiểu không rõ v i t to tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện v i t to cảm thụ được đám người kinh ngạc nhìn trong chú như cũng duy trì tỉnh táo biểu lộ lạnh nhạt nói xem ra các ngươi đều rất hiếu kỳ ta vì sao lại ở chỗ này nhưng ta m u ố n các ngươi hẳn là thực đã có suy đoán thanh âm của hắn nhẹ nhàng chui vào trong thai của mỗi người dường như rất nhiều người đều dần dần ý thức được vít o mục đích thực sự ánh mắt của bọn n h o nhà chuyển hướng phía sau h mắt thấy vô lực hắc cám đại pháp sư cảm nhận được vít to đến sau kia nguyên bản yên lặng thân thể bỗng nhiên có phản ứng nguyên bản rủ xuống đầu lâu dáng chống đỡ lấy d ơ lên thật sâu thúy hắc cám trong con mắt lóe ra ánh sáng hy vọng một màn này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau mở to hai mắt nhìn trong lòng sinh sôi ra các loại suy đoán vít to cũng không có quanh c o lòng vòng thủ tiếp mở miệng nói ra không sai hắc cám đại pháp sư là ta thả ra bá lời này vừa nói ra toàn bộ hỉ rồ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch liên ô duy ổng cũng không khỏi đến t r ư n g lớn hai mắt giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy en d y m i t n n h n h đón nguy cơ dường như biến càng thêm hợp lý khó trách hắc á m đại pháp sư có thể bỗng nhiên xông phá kiên cố phong ấn bị phóng xuất ra rõ ràng đại pháp sư thiết kế nghiêm mật phong ấn đồng thời nghị hội mỗi ngày đều sẽ kiểm tra phong ấn tính ổn định kết quả ngay hôm nay cứ việc tất cả tựa hồ cũng bình thường hắc á m đại pháp sư lại ra ngoài dự liệu của mọi người xông phá phong ấn tất cả những này thì ra đều là bởi vì vít to đến không có người đối vít to lời nói biểu thị hoài nghi dù sao hắn từng là pháp sư nghị hội hạch tâm nghị viên hắn đương ố i hội nội nghị thông h bộ hì c nhiên ư g biết một khi hắc cám đại pháp sư được phong thích đem đưa tới thai nạn đến cỡ nào nghiêm trọng toàn bộ endymion đều có thể hóa thành thiên thạch rơi xuống nhập vào b i ệ n cả thế giới sẽ bị che khuất bầu trời hại khiếu nước hết mà pháp sư chi đô nồng đậm ma lực cũng sẽ bị áp dụng đến cực điểm cuối cùng bột phát loại này lực lượng đáng sợ đủ để phá hủy toàn bộ thế giới tất cả quốc gia nhưng là có hay không một loại khả năng vít to chính là vì mục đích này mà đến cho nên vít to cũng không để ý tới người pháp sư này đặt câu hỏi ngược lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía ô dữ l i n g nếu như ngươi vừa rồi tiếp tục đ ộ n g thủ h a cám đại pháp sư liền sẽ bởi vì lâm vào hôn mê mà dẫn đến ma lực tiêu tán nhưng tương ứng pháp sư chi đô đem thủ tiếp rơi vào vực sâu nơi này mỗi người đều đem bệnh tăng hoàn tuyển ngay đến mấy câu này sau trái tim tất cả mọi người đều không tự chủ được run lên một cái ánh mắt vội vàng tây chỗ nhìn quanh màu tím đen ma lực tại trong hư vô bồng bềnh chống rông hình thành một t r ư ờ n g to lớn mạng nó cứ như vậy chăm chú bao phủ kia bị xé nước bầu trời duy trì h n đi mỹ ẩn như cũ lơ lửng giữa không trung giờ phút này toàn này thiên không chi thành lợi dụng hắc á m đại pháp sư ma lực xem như tự thân nguồn năng lượng khả năng duy trì liên tục không ngã đối với cái này tất cả mọi người cảm thấy cực độ hiếu kỳ nếu như vít to mục đích là làm cho cả pháp sư chi đô vất lạc vậy hắn vì sao còn muốn ra mặt ngăn cản ô dư lĩ ông công kích rất đơn giản Victor kêu bình tĩnh kêu không bình lây đồng thời a n h thủ kích âm m các pháp sư nhóm cũng minh bạch vít to lời nói bên trong chân ý hì rộ chỉ là cây kia phiêu phủ ở phù nhang bên trên thần thụ cũng chính là hát cám đại pháp sư hiện dựa vào cây kia thần thụ đây chính là trong truyền thuyết thần minh tự tay trồng dưới thứ một cái cây nhưng vít to muốn cây này làm cái gì Chờ một chút. c Hỷ h một trèo dỗ là, là, là ố nếu g t như nói d y đơn thuần chỉ là hắc cám đại pháp sư xông phá phong ấn như vậy bọn hắn còn có cơ hội ngăn cản hắc cám đại pháp sư như vậy hiện tại vít to đến dù là tất cả nghị viên đều tại lại có ai có thể ngăn cản hắn giống nhau lâm vào tuyệt vọng còn có ổ dữ liệu ông nàng nguyên vốn cho là mình có thể ở chỗ này đánh bại hắc cám đại pháp sư cứu vớt tất cả mọi người cũng thành công ngăn cản e ẹ n bị mỉ ẩn tai nạn từ đó bảo hộ toàn bộ thế giới thậm chí toàn bộ cả c ả lẹn s i ạ đế quốc tất cả vốn nên tại cố gắng của nàng hạ trở thành sự thực đã định nàng lập tức liền muốn trở thành tất cả mọi người hy vọng trong lòng tất cả nguyên bản đều t ạ i thuận lợi tiến hành thủ tơi vít to xuất hiện làm cái tiêu đạo thân ảnh màu đen trống rông xuất hiện một khắc hội ly ổng sưng sờ tại nguyên chỗ không n ú c ních thân thể nàng cứng ngắc hai con người trống g i n g mặc dù ánh mắt còn tại trên người của đối phương vừa ý linh làm thế nào đều không an tính được nàng h ư có một cái một vật tại quái n t r o n giun lòng n ó nhỏ, nhớ loạn lấy suy nghĩ của nàng. Nàng run dậy không chỉ có là bởi vì nhìn tới v i t to r mà nội tâm nhấc lên chấn động càng nhiều là bởi vì nàng cùng e g ì cả tại sổ e b ở thần thụ chung quanh kinh nghiệm ngay lúc đó v i t to r tại nàng đấy lòng lưu lại bóng ma mỗi khi đối mặt v i t to podly ông liền sẽ hồi tưởng lại kia kinh khủng siêu vị ma pháp đạo ánh sáng kia dường như đều ở nàng trong tầm mắt t h o á n g hiện cái kia đáng sợ áp lực dường như chưa hề chân chính rời đi nàng ngược lại một bài tiền phục tại nàng ở sâu trong nội tâm duy trì liên tục ảnh hưởng tinh thần của nàng bây giờ vít to mang cho nàng không chỉ có là tiếp nối càng là một loại khắc sâu tâm ma trước mặt nàng địch nhân đang ở trước mắt nhưng ô dư li ô n g cũng không dám ra tay thậm chí không dám bắt đầu sinh khiêu chiến suy nghĩ nàng bây giờ liền đi qua một tia khiêu chiến vít to dũng khí cũng không cách nào nhặt lên lúc này vít to cũng chú ý tới ô dư li ô n g tia đờ đẫn phản ứng cặp tia trống r ô n g trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng hoài nghi đối với mình là lần trước cho áp lực của nàng quá lớn sao vít to nguyên lai tưởng rằng ô dư li ô n g hội thủ tiếp đứng ra khiêu chiến hắn dù sao trên trận chỉ có nàng nắm giữ ngăn cản đây hết thể lực lượng hãn vị này đại ma vương xuất hiện vốn nên từ nàng đến ngăn cản rõ ràng nàng liền trong lời tiên đoán hắc á m đại pháp sư đều không sợ hai chút nào biểu hiện ra làm hắn hết sức hài lòng dũng khí nhưng mà đối mặt hắn lúc nàng lại đột nhiên lùi bước cái này không thể được g a hắn có thể hiểu được ô dư ly ô n g tâm thái dù sao tại loại này hít thở không thông dưới tình huống bất kỳ một bước đi nhầm đều có thể dẫn đến không cách nào cứu vãn hậu quả l à m tòa này tiên không chi thành biến thành toàn nhân loại tai nạn victor có thể nhìn ra ô dư ly ô n g mặc dù khát vọng ra tay ngăn cản kế hoạch của hắn lại trong áp bức áp lực khiến nàng biến kết đàm không cách nào tùy tâm sử dụng hành động một h thời giây n không là sau vít đó bình tĩnh nhìn qua o d i li ổng lạnh nhạt nói ngươi phải đem ta xem như địch người mới được chương tám trăm ba mươi khuất đục nữ hoàng no không cam lỏng chương tám trăm ba mươi khuất đục nữ hoàng no không cam lỏng giờ phút này toàn bộ hì rộ nội bộ hoàn toàn yên t ĩ n h ý mắng bốn phía phù động hư vô lướt qua giữa không trung tại tính mịch bên trong bao phủ làm mảnh hắc cám không gian làm bộ duy ô n g nghe được lời nói này sau nguyên bản hơi thân thể hơi run rẩy bỗng nhiên cứng ngắc mắt mở thật to coi như đ ị c h nhân ô duy ô n g chưa hề nghĩ như vậy qua dù cho vít to năm lần bảy lượt từ chối nàng cho dù ở sổ e bỡ n g à y đó hắn hướng nàng thả ra siêu vị ma pháp đưa nàng đánh cho toàn thân bất lực vô cùng suy yếu ô duy ổng vẫn là chỉ đem cái này coi như chọc dẫn tới vít to kết quả trên bản chất nàng vẫn đem vít to coi là đạo sư của mình là tại phụ thân nàng sau khi qua đời cùng nàng quan hệ thân mật nhất người nhưng vít to hành động sớm đã nói cho nàng loại ý nghĩ này là sai lầm bây giờ xứng s ờ tại nguyên châu âu dữ l i n g nhìn khắp b ố t phía ánh mắt đảo qua âm u không gian nhìn phía sau những pháp sư kia bọn hắn nguyên một đám sắc mặt sợ hãi ánh mắt trống rỗng bờ môi trắng bệnh bọn hắn phảng phất là lâm vào tuyệt vọng cái sắc không hồn tại lúc này đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh sức sống vít to dạng này quái vật hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền đã nhường vô số người tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ lúc này âu dữ liệu dường như minh bạch cái gì. Không sai, bây giờ Victor, tại công chúng trong mắt đã trở thành sắp hủy diệt thế giới m a đầu hắn lợi dụng thần minh chi lực ý đồ chi phối toàn bộ thế giới gia tâm đã rõ r à n h r à n h mà đứng tại phe nhân loại ô dữ li ổng hiện nhiên đã đứng ở vít to mặt đối lập vít to đã xem nàng xem là đ ị c h nhân mà chính nàng còn tại trong ngượng ngủng chưa thể xác định giữa bọn hắn chân chính quan hệ nàng theo học sinh biến thành đối kháng người vê anh ba một tiếng kinh thiên động địa h o n h minh bỗng nhiên tại mảnh này trong không gian hư vô b ộ c phát chấm muộn tiếng nổ vang vọng toàn bộ thế giới hỗn độn chấn động quét sạch cả vùng không gian tính cả ô dữ li ổng thực hiện bình c h ư ớ bảo hộ thổ địa cũng gặp cực kỳ kịch liệt nguyên bản đứng tại khối kia phủ nham bên trên các pháp sư một nháy mắt bước chân lảo đảo lảo đảo mướn ngã trong đó không ít người đã hai chân như nút ra lập tức ngã nhào trên đất đạo này bạo tạc xung kích liền ô dưới lì ổng cũng không có thể may mắn thoát khỏi cứ việc thân thể run dày ô d ư lì ổng vẫn là nghĩ cách ổn định tư thái của mình nguyên bản hơi có vẻ hoảng hốt tinh thần cũng tại thời khắc này bị cấp bách cảm giác nguy cơ đột nhiên tỉnh lại cùng lúc đó trước mặt vít to chậm rãi mở miệng ngươi chỉ có ba phút thời gian cái này vừa nói ánh mắt của m ọ i người lần nữa tập trung tại vít to bọn hắn mắt thấy vít dường như một cỗ kiệt nạo g bất tuần vòng xoáy tại chung quanh hắn ngao nghe muôn đọng rất nhiều người ở chỗ này cảm thấy một loại cảm giác gáp bách bao phủ trong lòng thật giống như hắc á m đại pháp sư vừa thả ra lực lượng đã bị hắn hoàn toàn trừng khống một giây sau những năng lượng này cấp tốc theo vít to bên người thoát ly nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một mảnh sắc bén lưu động mảnh lưới lao hướng bốn phía cấp tốc quyết tán k h i dỗ nội bộ không gian tại những n à y ám sắc lưới đao cắt đứt hạ xuất hiện vô số n h ọ vụ vết rách những n à y vết rách đều nhịp vô cùng sắc bén theo hắc á m bên ngoài tràn vào quang mang nhàn nhạt, nhạt. theo thời gian trôi qua những ánh sáng này lưu động càng ngày càng cấp tốc, tốc cuối cùng biến rắc rối phức tạp lộ ra đến vô cùng hỗn độn cùng điên cùng tại trong mắt của tất cả mọi người vĩ to r dường như dự định đem endi mi ẩn thứ không t ầ n g cùng t ầ n g thứ nhất hoàn toàn chặt đứt n h ư n g hì rộ độc lập đi ra thoát khỏi endi mi ẩn trói buộc theo một màn này phát triển càng ngày càng nhiều các pháp sư mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh ngạc nhưng mà vĩ to r chỉ tiếp tục đối ổ dữ liệu nói rằng ba phút thời gian hì rộ liền đem từ không trung rơi xuống nếu như tại cái này ba phút bên trong ngươi không cách nào ngăn cả ta hoặc tìm không đến bất luận cái gì cơ hội như vậy cuối cùng e n i e mỹ ân liền lại bởi vì mất đi hỉ dầu nguồn năng lượng mà rơi xuống cho nên mấu chốt ở chỗ t o t l i y n g đến tột cùng như thế nào tại cái này ba phút điện t r ở d ừ n g victor có thể t o t l i y n g đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt victor trong mắt chứa đầy xoắn suýt cùng khẩn trương đem victor xem như đ ị n h nhân lời này nói dễ nhưng mà cho dù bỏ qua một bên t o t l i y n g đối victor tình cảm phức tạp không nói chỉ dựa vào victor kia cơ hồ có thể che lại toàn bộ thế giới cường đại chiến l ự c o t l e y n g cũng không biết nên ứng đối ra sao v i t o nói đùa cái gì nếu như nàng thật có thể chiến thắng v i t o không đã sớm đem đối phương mang về hoàng cung nhốt vào phòng tối bên trong đi như vậy nàng nên như thế nào mới có thể ngăn cản victor hồ dư ly ống lòng nóng như lửa đốt trong m ả y lo nghĩ khó nhịn nhưng mà đột nhiên nguyên bản nằm dưới đất hình hòn gian nan ngẩng đầu đến giống như nhắc nhở bình thường lớn tiếng nói chúng ta không thể thả đi hắc cám đại pháp sư nhất định phải đem hắn lưu lại cái này là bảo vệ e n d y m i ẩn miễn ở rơi xuống phương pháp duy nhất vừa dứt lời một đạo bén nhọn xe rách râm thanh liền phá vợ h i n tĩnh quét ngang hồ dư ly ống bên cạnh tiếng gió như lao đưa nàng dối tung tóc bạc thổi đến tứ tán bay múa bên một tiếng trầm muộn bạo hưởng theo ồ dư ly ổng phía sau chuyển đến chấn động đến nàng trong lòng chấn động kịch liệt suy nghĩ hôn loạn tư n g b ừ n g ồ dư ly ổng biết rõ v i t to vừa rồi công kích khẳng định rơi vào hệ nghị viên trên thân nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn nhìn xem v i t to vẹn vẹn tùy ý nhấc tay một động tác liền trong nháy mắt chống r ô n g phóng xuất ra một đạo ma pháp cường đại ngay sau đó v i t to mở miệng lần nữa thanh âm tỉnh táo hữu lực còn lại hai phút thế nào tìm tới phương pháp giải quyết sao hệ nghị viên đã dùng sinh mệnh nói cho nàng giải quyết vấn đề này phương pháp đáp án chính là nhất định phải lưu lại hát cám đại pháp sư nhưng mà việc đã đến nước này, c hộp ỉ gì cả đến nay vẫn lâm vào thật sâu trong hôn mê nguyên nhân cụ thể còn không rõ mặc dù trong lòng đã có mấy phần suy đoán nhưng cái này cuối cùng chỉ là khuyết thiếu chứng cứ trèo trống suy nghĩ hộp gì ổng không thể chỉ dựa vào những ngày mơ hồ phỏng đoán liền xác định hẹn、e、gì cả hôn mê nguyên nhân vớt thuận tạp nhạp suy nghĩ sau hộp gì ổng hít vào một hơi thật dài ý đồ trong bình tĩnh tâm dung chuyển trong lòng của nàng vẫn tràn ngập x o a n suýt mặc dù nàng đ ã quyết tâm quyết định không còn ỉ lại v i t to cũng không còn xưng hô hắn là lao sư nhưng khi thật sự tới đối mặt v i t to một phút này ô duy ông phát hiện trong lòng mình cũng không phải là vẫn còn sót lại lấy tiếc nuối cũng đã từng thân mật người trở mặt thành thù bi thương mạnh liệt hơn là đối v i t to chuyển biến nhân vật e ngại hắn theo kính yêu lão sư biến thành địch nhân đáng sợ nàng e ngại v i t to kia cơ hồ có thể phá hủy toàn bộ thế giới thậm chí thần minh cũng không để vào mắt lực lượng thật giống như đối phương đã từng nói như vậy làm học sinh liền hào hảo làm học sinh của ngươi cho nên học sinh có phải hay không mãi mãi cũng không cách nào siêu việt lao sư Ôi li ổng không c a m tâm nàng có chút siết chặt nằm đấm một cỗ mãnh liệt buồn bực khuất cảm giác theo đáy lòng dâng lên dựa vào cái gì tại vít to một lần nữa về trước khi đến nàng cũng đã là đế quốc nữ hoàng là đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới cường giả đỉnh cao sự cương đại của nàng làm xung quanh quốc gia đều cảm thấy run như c â y sấy không người dám phạm thẳng đến vít to trở về nàng dường như thời điểm đều nhận vít to áp chế bất luận khi nào một khi việc quan hệ vít to nàng luôn luôn thất bại một phương là không phải là bởi vì nàng quá câu chấp chấp nhất tại siêu việt、Vito. chấp nhưng ấ t tại đạt đ ợ c Vitor. h ư n trên bản chất tôi duy ổng chỉ là muốn n h ư ờ n g v i t to biết xem như học sinh của hắn nàng không để cho hắn thất vọng nhưng mà thẳng đến bây giờ nàng đều không thể đưa ra chứng cứ mạnh mẽ ngược lại tại v i t to trước mặt lộ ra càng ngày càng thất bại cuối cùng trong lòng của nàng tràn đầy v i t to thân ảnh không thể thoát khỏi nàng tồn tại dường như chỉ là vì hướng v i t to chứng minh chính mình dần dần đã mất đi bản thân không còn là đi qua nàng một phút theo v i t to kia không có chút nào tâm tình chập trần lời nói lần nữa rơi xuống t duy ổ n dường như cảm thấy bên thai vang lên hồng chung a n h minh cái này khiến nàng kia hơi có vẻ mê ly thậm chí có chút hoảng hốt tâm linh trong nháy mắt tỉnh lại không sai nàng nhất định phải như là từng tại vương tọa trước tuyên thệ câu nói kiệt như thế kiên định nàng không phải là vì bất kỳ đặc biệt người mà lại tới đây mà là làm nhân loại đế vương nàng đến là vì bảo hộ nơi này mỗi người dù cho đối mặt địch nhân là đã từng lao sư victor bây giờ victor không còn là người đặc biệt cũng không nên là lao sư của nàng hắn đã biến thành một t r à n g t hai nạn một địch nhân đông đông đông pha cơ h ó c vệ tờn tì bên trong t r u y ề n gia kịch liệt nhịp đập nàng nghe tiếng a n h minh từ trong đó bộ bạo phát đi ra tiếng vọng tại toàn bộ hí rộ p h ả n phất muốn sẽ rách bầu trời dầu có tiết đấu tiếng vang đụng vào tất cả pháp sư trong hai nhường nguyên bản ý thức mê mang bọn hắn n h à o n h à o khôi phục thành tình ánh mắt theo thanh em chỉ dẫn tập trung tại ô dư li ổng trên thân nhìn qua ô dư li ổng trong mắt e ngại dần dần rút đi v i t to có chút nhữ mày rốt cục dự định ngăn cản ta sao lời còn chưa dứt ô dư li ổng đã cất bước hướng v i t to đi đến nàng cũng không, thi má pháp, nhưng nàng không khí chung quanh lại bởi vì phật gỡ h ó vệ tờ nghỉ tỷ rèn đúc mà tràn đầy thiêu đốt ma lực tại chung quanh nàng đốt lên một mảnh thương lam sắp nóng bỏng liệt diễm ô dưỡng trong hai mắt hình quang lấp lóe vỡ lượn như là một vị quét dọn hắc cám nữ hoàng mang theo tuyệt đối khí thế xâm nhập hắc cám hạ tâm vừa vừa bước vào trong không khí bồng bềnh hắc cám ma lực tựa như l ư ớ i đao sắc bén cắt qua ô dư ly ổng làn da đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng xâm nhập thân thể của nàng cho tâm linh của nàng mang đến áp lực thật lớn nhưng ô dư ly ổng không thèm để ý chút nào thống khổ này thậm chí tại trong đau đớn vẫn kiên định tiến lên tại đông đảo pháp sư kinh ngạc nhìn soi mói tại một mảnh tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong ô dư ly ổng kiên định tới gần v i t o dù cho vô số đục ngầu ma lực ý đ ầ ngăn cản nàng ô dư xâm nhập hắc cám trái tim cứ việc ma lực ăn mòn khiến nàng vết thương chẳng chịt quần áo vỡ tan da thịt trắng non bên trên hiện đầy dữ tợn vết thương tươi máu nhuộm đỏ trang phục của nàng t r u n g banh tiêu đốt ma lực không ngừng lấp lóe tựa như tùy thời đều có thể hoàn toàn tiêu tán hồ t u y ố n g nhưng như cũng thừa nhận cực hạn trong thống khổ tiến lên từng bước một vượt qua những cái kia cho dù là cao giải pháp sư cũng không thể chịu đựng được trí mạng ma lực cho đến nàng đi tới vít to trước mặt nhìn thẳng cái kia song thâm ví như hát rượu thạch đôi mắt kiên định g ầ m đầu giờ phút này trong ánh mắt của nàng đã mất bất luận cái gì tình cảm trộn chỉ có một vị thuần túy mang theo uy áp đế vương khí chất đứng tại vít to trước mặt vít to ta đến ngăn cả ngươi chừng tám r ư ơ i mốt đến cùng còn có ai sẽ không siêu vị ma pháp chừng tám r ư ơ i mốt đến cùng còn có ai sẽ không siêu vị ma pháp nhìn qua vết thương c h ẳ n g c h n miệng quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ ô dưới ống vít to lại cười hắn cảm thấy phi thường hài lòng giống nhau thậm chí liền vít to sau lưng tựa ở thần bên cạnh cây ẹ gì c ả đều lộ ra mặt mày kinh sợ biểu lộ không phải nàng thực có can đảm a chứ không đề cập tới đối mặt vít to cần thiết phải chịu to lớn áp lực tâm lý riêng là nàng loại kia có thể không lọt vào mắt t r u n g quanh thực c ố t ma lực đỉnh lấy kịch liệt đau nhức tiến lên dứt khoát cũng đủ để cho h ẹ gì cả cảm giác sâu sắc kính nghệ không sai đế quốc cường đại là có nguyên nhân cho dù là gần làm vì đế quốc kỵ sĩ dài có thể tạm thời bảo hộ đế quốc cũng không cách nào vĩnh viễn bảo hộ nó dù là ô duy l ô n g có thể mượn nhờ hoàng thất đế hoàng c h i lực nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng nếu như nàng chỉ là một cái tầm thường vô vi cả ngày mộng tưởng cùng vít to g á n g á n hoàng đế đế quốc cũng cuối cùng rồi sẽ tại an nhàn bên trong đi hướng diệt vong trên thực tế ô duy ổng sớm đã tiếp nhận vít to tử nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn thử đồ tìm về victor thằng đến victor trở về tâm linh chưa thể hoàn toàn trưởng thành o d i l i ổng vẫn duy trì ngây thơ coi là có thể trở lại m ộ ư ơ i năm trước như vậy một lần nữa ỉ lại đối phương nhưng trên thực tế không chỉ là victor nếu như o ô dị cũng có thể phục sinh o ô i l i ổng chỉ sợ cũng phải nghĩ cách đem hoàng vị trả lại cho nàng vị này phụ thân nàng khát vọng có thể trở lại m ộ ư ơ i năm trước cái kia đơn giản thời gian lúc ấy nàng chỉ cần học tập ma pháp liền có thể thu được khen ngợi không cần cân nhắc quốc gia đại sự chỉ cần an tâm làm một cái công chúa nói tóm lại ô duy ổng năng lực là tại không ai có thể trợ giúp lúc mới hiện hiện ra nhưng cái này có thể trách nàng sao trời sinh mất mẹ nàng tại 16 tuổi cái này tuổi dậy thì liền liên tiếp đã mất đi nàng trên đời chỉ có hai vị trí thân lão sư cùng phụ thân nàng bị ép nhận lấy toàn bộ đế quốc gánh nặng đến nay đế quốc tại Âu dư lì ô n g trong tay phát triển mười năm nàng cũng bất quá mới hai mươi sáu tuổi E gì cả mười sáu thời điểm cũng mới mới vừa lên học viện pháp t h u ậ t bất quá là một cái nhất g i a i pháp sư mà thôi quá sớm thành thục nhường ô dư lì ô n g hoài niệm đã từng có thể ỉ lại người khác thời gian nhất là kia đã đi xa mười năm trước đến mức vít to lúc trước trở về thời điểm ô dư lì ổng mới có thể như bị điên giống như tại các nơi trên thế giới tìm kiếm k i ế làm nàng rốt cuộc tìm được hắn lúc nàng lập tức yêu cầu hắn gánh vác lên đế quốc hoàng đế trách nhiệm đây chính là nàng muốn muốn tiếp tục ỉ lại hắn rõ ràng biểu hiện nàng khát vọng trở lại mười năm trước một lần nữa thành làm một cái không buồn không lo người bất luận thân phận cao thấp bất luận tiếp tục làm công chúa vẫn là để v i c to r trở thành hoàng đế mà tự mình làm hoàng hậu tôi thì ô n g đều cảm thấy không quan trọng bởi vậy v i c to r vì nàng thiết kế dạng này một cái bẫy tựa như lúc trước ở trong đế quốc như thế nàng rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể dựa vào tình huống hiện tại xác thực như thế chung q u n h các pháp sư bởi vì h á m đại pháp sư quấy nhiễu mà không cách nào thi ba cái nắm giữ chiến lược e d ì i e cạ dường như đã bị hắc cám đại pháp sư công kích đánh trúng lâm vào hôn mê còn lại hai tên nghị viên càng là vừa vào sân liền bị đánh bại chưa có thể phát huy bất cứ tác dụng gì nhưng cái này cũng không để cho ổ dư l ì ổng cảm thấy tuyệt vọng bởi vì nàng cho rằng loại cục diện này nàng vẫn có giải quyết năng lực nàng không nghi ngờ gì phi thường c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến khả năng liền hắc cám đại pháp sư cũng không phải là đối thủ của nàng bởi vậy vì để cho cục diện này đạt tới hiệu quả tốt nhất vít to hiện thân như vậy tình thế trước mắt như thế nào đâu ba phút sau e d d bỉ ẩn sẽ rơi xuống biến thành một quả vẫn thạch khổng lộ tại không khí ma sát bên trong hóa thành quần quận hòa cầu vọt tới đại địa đến lúc đó hiện trường tất cả mọi người đem m ệ n h tăng hoàn g tuyển nghiêm trọng hơn chính là liên quan thế giới phạm vi bên trong các quốc gia cùng vô số nhân dân cũng có thể là tại trận này va chạm trong thai nạn thịt nát sư ơ n g tan gặp hoàn toàn diệt vong tại loại này cực đoan d ư ớ i áp lực ô dưới ổng duy nhất có thể ỉ lại thậm chí vẫn muốn ỉ lại người lại thành địch nhân của nàng mà chính nàng trở thành duy nhất có cơ sẽ giải quyết tràng nguy cơ này người cực hạn áp lực lập tức tất cả đều đặt ở ô dưới n g trên bay không chống cự toàn thế giới sẽ đi về phía hủy diệt nếu thử ngăn cản khả năng còn có một chút hy vọng sống cái này đã chứng minh ô dư li ổng còn thừa không có mấy lựa chọn xác thực loại áp lực này đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy ngạt thở có thể lò x o ép lâu chỗ bắn ngược đi ra lực lượng thật là vô cùng kinh người bây giờ ô dư li ổng chính là cái kia lò x o đã tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người nàng như vậy bất luận khai thác loại nào hành động bất luận kết quả như thế nào đối với nàng mà nói cũng sẽ không cấu thành vấn đề nàng duy nhất cần làm chính là đứng ra ngăn cản vít to như vậy kế tiếp ngươi còn có thể làm tới trình độ nào đâu nhìn chăm chú lên trước mặt ô dư li ổng vít to nhẹ nhàng bật cười dũng khí tất nhiên đ á g e n nhưng điều kiện tiên quyết là người có hay không thực lực này nói v i t to phất phất tay quanh thân đ ồ n g b ì n h mà động hát cám ma lực theo ý niệm của hắn mà động trong n g á y mắt t u ô n ra hóa thành một đôi giữ tận tay khô héo ý đồ đem ô dư l ì ổng tóm chặt lấy hát cám cấp tốc lướt qua không gian chui vào ô dư l ì ổng chung quanh tiêu đốt chạm lam liệt hỏa chi bên trong đen nhánh khô tay thật chặt chộp vào ô dư l ì ổng trên thân theo v i t to vung tay lên ô dư l ì ổng thuận lực lượng lập tức bị ném bay ra ngoài thân ảnh của nàng trên không trung hóa thành một quả t i ê u đốt thương lam lưu tinh sẽ tan bóng đêm phá không mà đi trong chấp nhóm này gió hơi thở ở hư không vặn vẹo bên trong ô d i lì ổng đột nhiên đánh tới chung quanh bồng bềnh một khối bên trên tự nham lớn nhang buộc phát ra một tiếng vang thật lớn phân loạn đùi bằng tứ tán bay lên mà thân quấn l i ệ t hỏa ô d i lì ổng theo dạng nước nham thạch mặt ngoài thẳng tắp rơi xuống nàng nặng nề mà rơi trên mặt đất cái này chờ muộn một tiếng rơi xuống đất nhường mọi người ở đây trái tim đột nhiên siết chặt tựa như những cái tia bắt lấy ô d i lì ổng thân thể tay giống nhau siết chặt trái tim của bọn hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng tan nát có lòng tuyệt vọng đến t h ờ điểm dường như liền cuối cùng một tia Vít to nhìn khắp phía. Nhìn bốn xem bốn phía p h ù động h t cá ma pháp vẫn như c ũ cắt c ả t ò a hi r ô biên giới nhàn nhạt mở miệng nói ra xem ra ngươi chỉ còn lại nửa phút một lần nữa sau khi hạ xuống hô thì ông chỉ cảm thấy toàn thân x ư ơ n g cốt tại đau đớn kịch liệt bên trong không ngừng r u d r ớ y cơ thể của nàng tại vừa rồi kia đã kích cường liệt sau chăm c h ú có vào c h à n đầy chua sót cùng cứng ngắc mặc dù như thế nàng vẫn là dùng cánh tay chống đ ỡ khởi thân thể l o ạ n trà l o ạ n trạng mà một lần nữa đứng thẳng lên lần nữa ngừng tụ ma lực để nó hóa thành một đoàn quay chung quanh thân thể chạm lam liệt diễm kiên định hướng vít o đi đến xuyên việt kim mạnh hạc lắm lúc nàng như cũ thừa nhận thương thừa khổ. cũ cực độ cắt đứt độ mà vít to cứ như vậy tỉnh táo nhìn chăm chú lên tiến lên ô dưới l ô n g bình tĩnh nói ta phải nói cho ngươi một cái hiện thực chuyện ở chỗ này những cái tia dựa vào giảng buộc cùng dũng khí liền có thể chiến thắng vai ác cố sự cũng không tồn tại thực lực tranh lệch không phải chỉ bằng vào hai cái này liền có thể bù đắp dứt lời vít to lần nữa giơ tay lên phía sau hắn hùng hậu hắc á ma lực cấp tốc quấn quanh phun trào bắt đầu tụ tập lại ngay cả không gian xung quanh bên trong tự nhiên ma lực cũng bị dẫn dắt vờn quanh ở bên cạnh hắn c ấ sau đó vít tóc duy trì thi pháp dáng vẻ tiếp tục nói mong muốn nắm giữ đủ thực lực còn muốn cứu vớt toàn bộ thế giới sao vậy trước tiên thanh tỉnh nhận biết hiện thực ánh mắt của hắn băng lãnh tia tràn ngập lạnh lùng lợi nói như là bao trùm tại trên mặt trời đặt đến băng không có bất kỳ người nào có thể vẹn vẹn dựa vào người khác trợ giúp mà trưởng thành bao quát phụ thân của ngươi vừa dứt tiếng o ồ i l i ông đình chỉ bước chân đứng ngay tại chỗ nàng c h ầ m rãi n g n g đầu nhìn xem vít to trên đỉnh đầu treo cao ma pháp trong mắt lại không nửa phần e ngại đ ông đông đông Phật khắp hệ thiêu đốt đến càng thêm kịch thâm chầm chấn động âm thanh không chung quanh hắc hì thiêu tờ tì, tại trong đốt liệt. tiếng toàn tất đốt tại gỡ gốc ông lòng càng ràng động ngừng vọng, rung động quanh cám, khắp toàn bộ Nàng tất cả thiêu đốt ma lực, tại lúc cự nì đến này, Ozili Rõ rồ. mà âm ám, ma bị bộ hóa thành vô số ma lực phi thạch tạo thành hồng lưu manh liệt hướng ổ dư l ì ổng đánh tới hiệu kinh khủng dị sắc tại t u ầ n túy ma lực bọc vào biến càng thêm cực đoan cùng cùng bạo lực lượng cường đại cơ hồ muốn đem toàn bộ hì rộ nội bộ nghiền nát thanh â m và mùi phảng phất tại trong nháy mắt bị ma lực x é rách ánh mắt cũng tại cái này đáng sợ trùng kích vào biến mơ hồ không rõ không khí ngưng trệ hư vô l o à sáng chỉ thấy phân l o ạ n vết nước không gian trong bóng đêm xuyên thẳng qua lấp l o a ở giữa lướt qua ổ dư ly ổng thân thể va chạm nàng lúc trước sáng tạo ma lực bình chứa mà hẹ thị cạn tựa ở thần thụ biên giới chỉ cảm thấy thân thể dường như thừa nhận hơn so với vít to trước đó ma pháp cái này một đợt lực lượng trình độ kinh khủng tăng lên gấp trăm lần hội ly ổng thì ở vào hồng lưu bên trong bên người liệt diễm đang không ngừng xung kích bên trong v ạ n b è o l a n lộn cho đến cuối cùng hội ly ổng vẫn ánh mắt kiên định thừa nhận cơ hồ khiến không gian đều khó có thể chịu đ ư ợ c mánh liệt xung kích đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ nhường trái tim bắn ra càng thêm lực lượng khổng lồ đông tim đập thanh â m như là lớn chống oanh minh xuyên thấu chầm m u ộ n không khí tại thời khắc này hỗn độn tiếng vang đạt đến đình phong cho dù ở cực độ đẹ nén loạn lưu bên trong hồng lưu cũng xông phá yên tĩnh trói buộc hướng về h hư hướng về rộng lớn e ndm ân cùng thương cung buộc phát ra một tiếng rung động vô số tâm linh người tiếng vang cuối cùng áp xúc đến cực hạn ma lực hóa thành kim sắc quấn quanh ở ô dữ l ì ổng nắm chắc hữu quyền bên trên nàng hội tụ toàn thân ma lực tụ tập được sau cùng công kích trên thân chảy ra máu tươi không có một giọt lãng phí toàn bộ chuyển hóa làm ma lực của nàng lúc này ô dữ l ì ổng lĩnh h à n g ma lô đã hao hết nàng một giọt máu cuối cùng dịch không sai đây là đúng nghĩa toàn bộ ma lực li ổng sohp một mp không nàng bỏ toàn bộ e ngại đỉnh lấy vít to tụ đến dị sắc lực lượng vung ra cuối cùng một quyền đ ô n sắt na phía dưới toàn bộ thế giới lại lần nữa quy về yên tĩnh lần này không chỉ có là thanh em biến mất tất cả có thể bị nhân thể cảm giác lực lượng cũng tại ngắn ngủi trong một giây hoàn toàn biến mất Khi kim kim theo hướng phía phun như nháy hạn phát hóa thành gào thét uy nghiêm hôn nhọn mà sắc bén răng, vô tình miệng tuần tùy trước trào tựa trong mắt tràn tan lưu quang, siêu vị Pháp, đế quốc quang xuống, uy ông nắm Ngao, mang lòng. Nó ngập độn lớn, bén bén răng, đấm mà mở mà sắc sắc cực lì lộ dư ra. ba, ra ra gào bạo về vô bó xé Trường tổ. nhà ai láo、tổ. kim sắc lưu quang theo hỉ rổ chỗ sâu bỗng nhiên bạo liệt lên không đang cuộn trào mánh liệt ma lực hạ đầu này giữ t ậ n hoàng kim cự long mở ra ngập trời miệng lớn đem quanh mình hắc cám một lần hành động n u ố t hết hoa mỹ sóng ánh sáng dường như trong hải dương nhắc lên sóng lớn theo hẹn đi mỹ ẩn rộng lớn không gian n ầ m v a n g t ạ n ra lướt qua rộng lớn t r ă m g dặm m ê đùn bao trùm toàn bộ bầu trời kim sắc lưu quang xua tan khiến cho hắc cám hoàn toàn biến thành băng liệt bụi mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán n h ư n g cả tòa hỉ d ầ nên đón thuần túy dương quang mưa à nhau nhau xuyên qua nhẹ nhàng không gian vớt lơ lửng toàn thành tóe lên phân l o ạ n bọc nước rửa sạch hỉ rổ cùng toàn bộ thế giới bầu trời ý đồ đem mây đồn bên trong trong thành trì lưu lại cuối cùng một tia hắc cám hoàn toàn rửa sạch sau đó không lâu trận này nồng đậm mưa to dần dần ngừng nguyên bản dày đặc giọt mưa biến thưa thớt thủ đến hiện tại không trung đưa ra một mảnh trong suốt mà sáng tỏ thương k h u n g kinh nghiệm kim sắc lưu quang xung kích cùng mưa to tẩy lễ s o hì rổ thực đã hoàn toàn vỡ vụn biến thành n h ỏ vụn phù nham phiêu phủ ở giữa không trung tinh khiết ánh nắng kình thiên vẩy xuống xuyên thấu qua cao tầng e n đi m ị ẩn chiếu s ạ tại những này vỡ vụn phù nham bên trên quan g mang làm đến vô số phù nham hiện lộ ra bọn chúng nguyên bản sắc thái nham trên mặt giọt nước tại quang mang bên trong chiếu sáng giả rỡ trói loa mắt nhắm mắt các pháp sư cảm nhận được đã lâu dương quang ấm áp chiếu lên trên người bọn hắn c rất nhiều người mới gặp cái này qua mình trong lúc nhất thời bị chiếu lên khó mà mở mắt ra đợi đến ánh mắt thích tiếng k i a sáng sau bọn hắn mới vô ý thức nhìn quanh tây chu hì rổ phía trên to lớn cây tối thì là theo vừa mới cái kia đạo ma pháp mang tới gió hơi thở không ngừng chập c h ờ n túng tùm lá cây nhẹ nhàng tung bay lẫn nhau ma sát phát ra rõ ràng tiếng xào xạc mắt thấy h ỉ r ổ mình thành phế tích mà hát cám đại pháp sư hỗn độn hát cá ma m lực cũng mình lúc trước cái kia đạo trong công kích bị triệt để tiêu tán tây chu chống trại làm cho tất cả mọi người nhất thời khó mà kịp phản ứng bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ lộ ra không biết làm sao vừa rồi k tất cả mọi người ở đây hồi tưởng lại ô d i li ổng cuối cùng vung ra một quyển kia lực lượng kinh khủng kia thậm chí đem cả bầu trời xe rách hát cám bị triệt để s u a tan loại lực lượng này thật là nhân loại có khả năng đạt tới sao vừa rồi v i c to r thả ra ma pháp tại ô d i li ổng công kích phía dưới chưa có thể kiên trì cả hai trùng k í c h vào đoàn k i a dị sắc kinh khủng tam giác thể hoàn toàn tiêu tán tan giã kia、yeah, cái này không phải liền là mang ý nghĩa t h ắ n g ý nghĩ này tại tất cả pháp sư trong lòng bỗng nhiên dâng lên một phút này tất cả mọi người không thể tin được cứ việc trên mặt của bọn hắn thực đã hiện, hiện ý cười nhưng lòng của bọn hắn như cũ kích động mà run dậy Khó thể có tin thật này. sự một vị pháp sư bỗng nhiên kích động đối người bên cạnh nói nhanh bóp ta một thanh a theo cánh tay đau đớn vị pháp sư kia đột nhiên kinh hô lên đây là sự thực đây là sự thực ô dư ly ống nữ hoàng thắng chúng ta thắng thanh âm của hắn giống tinh h ỏ a giống như đốt lên vô số trầm mặc các pháp sư trong n g a y mắt vô số người cùng kêu lên hoan hô lên tiếng gầm quần quận lướt qua t r u n g quanh chống trải bầu trời quanh quần tại toàn bộ hẹn đ i mị ẩn bên trong rất nhanh rất nhiều người mang theo thắng lợi vui sướng đưa ánh mắt về phía ô dư ống n g hướng sau đó bọn hắn nhìn thấy ô dư ống thân thể hiện đây các loại góc độ vết thương dài ngắn không đồng nhất nhan sát thâm trầm nhưng nhưng như cũ đứng tại bị quan g mang bao phủ phủ nham phía trên thủ không cong cứng cỏi đứng đấy vết máu thực đã khô cạn tựa như một bức tượng điêu khắc giống như lẳng lặng đứng lặng không n ú c đ í c h một màn này không khỏi làm tất cả nhảy cấm hoan hô pháp sư bỗng nhiên trầm mặt xuống nhưng sau đó bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy vít to đứng tại chỗ nhìn qua lông tóc không tổn h a o gì hai tay của hắn đút túi áo khoác theo s ẹ t qua gió trên không trung tung bay khuôn mặt bình tĩnh không chút nào lộ ra kinh ngạc vẹn vẹn cái nhìn này liền để ở đây tất cả pháp sư tiếng cười im bặt mà rừng, nụ cười trên mặt mặt mặt mặt rất nhiều người chỉ cảm thấy trong lòng một hồi lạnh nguyên bản trong lòng giấy lên thắng lợi chi hỏa lập tức dập tắt vít to vậy mà lông tóc không tổn h a o gì rõ ràng mạnh mẽ như vậy ma pháp toàn bộ hỉ rộ tại hai đạo ma pháp trùng kích vào cơ hồ s ụ p đ ổ liên rộng lớn vô ngần mây đùn bầu trời đều ở đằng tia cố lực lượng đáng sợ phía dưới bước lên đến làm cho người kinh hãi r u n sợ nhưng mà đối mặt dạng này ma pháp cường đại vít to vậy mà không có có nhận đến một điểm thương tổn trong n g a y mắt tại vô số pháp sư trong lòng mảnh này bị quan mang bao phủ hỉ rộ phù nham di tích lại lần nữa bao phủ lên một tầng thâm hậu tuyệt vọng đạo này ma pháp vậy mà chưa thể nhường v lại nhìn ô duy ổng đầy người vết thương không thấy nửa điểm vết máu nàng đứng tại trên mặt đá trầm mặc không nói thậm chí không người biết được nàng giờ phút này phải chăng còn có ý thức không có năng lực phản kháng chút nào nàng yếu ớt như là ngọn nến trước gió vô số pháp sư a n ý cho rằng ô duy ổng có thể phát huy suất lực lượng h i ệ n nhiên mình đạt tới nhân loại cực hạ n vậy mà mặc dù như thế v i t to vẫn như cũ lông tóc không tổn h a o gì bọn hắn cùng v i t to chỉ ở giữa t r i n lệnh thật sự có lớn như vậy sao mỗi người đều cảm giác được tại vít o trong mắt sinh mệnh của mình dường như biến đến vô cùng nhỏ bé dường như hắn tiện tay liền có thể hoàn toàn trưởng không sinh tử của bọn hắn. h ắ n l ạ i t h ắ n g tại h ậ t n như ô duy ổng thực đã đã mất đi ý thức mặc dù nàng vẫn đứng tại khối kia phủ nham phía trên nhưng hai mắt chắn g bệnh ánh mắt vô hồn hiển nhiên mình mất đi sau cùng cái kia đạo ma pháp xác thực hao hết ô duy ổng lực lượng cuối cùng ô duy ổng thể nội bao hàng phật gờ hóp vệ tờ nị ti quả thật làm cho nàng nắm giữ có thể so với những người khác mấy lần má pháp lượng cái này khiến nàng không giống với khắc pháp sư có thể tùy ý sử dụng chiến tranh ma pháp nhưng mà tại chiến tranh trên ma pháp siêu vị ma pháp chỉ bằng vào ô d lì ổng lực lượng của mình hiển nhiên không đủ cho nên nàng quên mình xông vào h ắ t cá ma m pháp bên trong tùy ý h ắ t cá ma m pháp đối nàng tạo thành tổn thương khiến nàng máu chảy lại đem những này mất đi sinh mệnh lực tất cả đều chuyển hóa thành kinh khủng ma lực thủ đến đem chính mình ép khô tới sinh tồn mức thấp nhất độ tại cái này tử vong ba phút trong thống khổ ô duy n g từ đầu đến cuối đang ngưng tụ lấy ma lực kinh nghiệm kéo dài thống khổ ô duy n g rốt c u c hoàn thành cuối cùng này kinh người ma pháp hoàn thành nhân loại là tuyệt đối không thể một mình thả ra siêu vị ma pháp còn nhớ rõ mười năm trước ô duy ông đã từng cũng đã làm tương tự sự tình khi đó ma lực của nàng không đủ để phục sinh ngũ dai ma long thế là nàng cưỡng ép c ắ t cổ tay của mình dựa vào máu chạy đến bổ sung ma lực cho dù là v i t to cũng không thể một mình phóng thích siêu vị ma pháp dù là hắn hiểu rõ siêu vị ma pháp nguyên lý cũng cần vệ gà trợ giúp mới có thể làm tới không có vệ gà ma lực bản thân hắn cũng bất quá là bình thường lục giai pháp sư mà ô duy ông lại một mình làm được điểm này không có bất kỳ người nào trợ giút toàn bộ n h ợ sổ gia tộc mang tới độc nhất vô nhị thiên phú và cố gắng nàng hoàn thành theo người tới không phải người giai cấp vượt qua t ổ gia tộc thiên phú cũng là ô d ư l y ô n g n ê n được đây là chín thay mặt hoàng đế bảo hộ đế quốc không lo l à n g quốc dân giàu có mang tới ban ân cho dù là tại cuối cùng ô d ư l y ô n g cũng là ôm bảo hộ thế giới cùng nhân loại tâm thái hướng vít to vung ra một k í c h cuối cùng vít to biết nhiệm vụ của mình thực đã hoàn thành đến không sai biệt lắm đồng thời một quyền kia cũng không thể nói đối với hắn hoàn toàn không có có ảnh hưởng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình còn thừa lại ba mươi hp trên thân nhìn như không tổn hao gì nhưng này chỉ là bởi vì vít to trước đó vì chính mình bao trùm lên một tầng hoàn hảo không chút tổn hại ảo rác dù sao hắn có thể t h ụ t h ư ơ n g nhưng không thể mất người đến tận đây hắn đối người học sinh này thực đã đầy đủ hài lòng v i t to r hài lòng nhưng phía sau hắn hắc cám đại pháp sư lúc này thực đã dọa đến hai mắt phát thủ đại nào đứng máy không phải anh em ngươi thật siêu việt cực hẳn a E gì cả sợ hai tựa ở thần thụ bên cạnh mắt thấy trước mặt toi thóc nhưng vẫn vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống ô dữ l ì ổng người đều muốn choáng nàng còn nhớ rõ trước đây không lâu chính mình cùng ô dữ l ì ổng cùng nhau đối mặt qua v i t to r thả ra siêu vị ma pháp kết quả mới mấy ngày a ngươi ô dữ li ổng vậy mà có thể tự mình tay xoa suất siêu vị ma pháp không phải đâu ta học tập ma pháp thời gian so ngươi còn sớm mấy năm đâu E dì cả có chút gấp nàng tổng cho rằng vít to khẳng định là đang thiên vị ô dữ l i n g mặc dù nàng vừa mới mượn dùng hắc cám đại pháp sư thân thể hung hăng thả ra mấy cái ma pháp cũng không có tư cách gì nói những lời này cuối cùng nàng một lần nữa xét lại một cái mất đi ý thức ô dữ l i n g hơi hơi suy tư một chút thôi được rồi loại này siêu vị ma pháp nàng có thể phóng thích không được chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được ô dữ l i n g bỏ ra giá lớn bao nhiêu tiếp nhận bao lớn áp lực tâm lý mới làm được nghĩ nghĩ ẹ、e、dị cả vẫn là bỏ đi loại này tiến bộ suy nghĩ ân nàng cũng không cần lúc này v i t to hơi hơi khôi phục một chút lực lượng ánh mắt của hắn bình tĩnh vượt qua ô duy ô n g nhìn về phía sau lưng những cái tia tay chân luôn c u ố n các pháp sư trước mắt kịch bản còn không có kết thúc hắn từ tốn nói xem ra cho dù là các ngươi chúa cứu thế cũng không thể thành công ngăn cả ta v i t to câu này lạnh nhạt lời nói nhường không ít các pháp sư một lần nữa lấy lại tinh thần ánh mắt của bọn hắn sợ hãi nhìn về phía v i t to u duy ô n g nữ hoàng cũng không có lấy được thắng lợi ý vị này chuyện thực đã không cần nói cũng biết giờ phút này v í to tựa như là cố ý nhắc lên cái gì như thế đ ồ n g nhiên nói rằng cho nên nếu như các ngươi không có những người khác có thể tiếp tục ngăn cản ta như vậy tiếng nói của hắn vừa dứt quanh thân ma pháp lực lượng một lần nữa hiện lên nặng nề g h ma lực tại bắt ngát trên bầu trời xuyên thẳng qua chạy xuôi dường như một giây sau lại phải đem thực đã vỡ vụn h ỉ rộ lần nữa cắt chém ta liền phải đem h ỉ rộ mang đi một m ấ y mắt các pháp sư mặt s á m như cho trong mắt tràn đầy tuyệt vọng dường như thực đã đoán được kết cục sau cùng mắt thấy vít o tụ lại ma pháp thực đã càng thêm khổng lộ khí thế càng thêm n g ư n trọng nhưng lại tại v í to vừa dứt tiếng ba hai một ba giây qua đi một đạo thanh thúy tựa như tiếng thủy tinh bệ bằng bầu trời vang lên vít to ma pháp trận trung ương xuất hiện tràn đầy vết rách đây không phải là căn cứ vào ma pháp tác dụng mà là thủ tiếp thể hiện tại không gian bản thân bên trên bởi vì giờ phút này không khí vỡ vụn không khí vỡ vụn về sau không gian tạo thành một mảnh uốn con hư vô vết rách mạnh liệt hấp thụ lấy không khí chung quanh ngay tiếp theo vít to ngưng tụ cái kêu đạo ma pháp cũng bị cùng nhau hút vào trong đó cuối cùng dường như cái gì cũng cái gì cũng không có xảy ra như thế cái kêu đạo ma pháp chống rông biến mất không thấy gì nữa các pháp sư ngây ngốc đứng tại chỗ khoảng cách vít to gần nhất hệ ì cả cũng mặt lộ vẻ hoang、mang. chỉ có victor hắn m ặ t không thay đổi n g ẩ n g đầu lên nhìn phía ô dưới lì ố n g vị trí c á t h cách c á c nơi đó vang lên áo giáp và chạm dậm chân âm thanh ngay sau đó một vị mặc kim sắc áo giáp tóc trắng thơ đầu đội vương miện g thanh niên huyền không m à đi mỗi một bước đều rất giống giẫm tại vỡ vụn không gian bên trên chậm dại hướng ô dưới lì ố n g tới gần mang theo nụ cười hiền hòa trước mặt mọi người đứng ở ô dưới lì ố n g trước người thanh niên đưa nàng hộ tại sau lưng đối mặt v i t o bình tĩnh mở miệng nói ra như vậy ngươi muốn cho ta thử một chút sao c á l ẻ n sĩ ạ hoàng đế của ngươi trở về làm vị kia đục người mặc hoàng kim á u giáp tóc bạc tung bay thanh niên sau khi xuất hiện trong t r à n g tất cả mọi người rơi vào trầm mặc mỗi người càng xem hình dạng của hắn lại càng thấy đến quen thuộc nhất là cái kia đầu đội vương miệng càng là làm cho tâm thần người run lên dường như khiến mọi người chạm đến cái nào đó thâm tàng ký ức lại liên tưởng đến vừa rồi người thanh niên kia chỗ thể hiện ra có thể tùy tiện bóp nát không khí lực lượng vô số pháp sư sắc mặt đột biến trong lòng cùng nhau hiện lên một cái truyền kỳ danh tự trên thế giới này chỉ có hắn có thể chỉ bằng vào lực lượng chấn vỡ không khí kia là lực hạ kia là cho dù ở sau khi hắn chết cũng không có người dám xưng siêu việt hắn truyền kỳ hộp dịt sổ mà thanh niên trước mắt sao mà tương tự tại lúc trước hộp dịt sổ giống q u á giống một vị lao pháp sư chỉ vào đầu đội vương miện g thanh niên tóc trắng cánh tay run dày lắp bắp nói hộp dị niên kỵ cũng không tỉnh lớn hắn đại qua đời lúc chỉ có bảy mươi tuổi dù là đi qua mười năm hộp dị cũng bất quá tám mươi hắn t ạ i ba mươi tuổi năm đó thay phụ thân hắn sổ bảy thế vị trí nói cách khác khoảng cách ộ p dị đang cơ thanh tráng niên thời kỳ kỳ thật chỉ mới qua năm mươi năm tại pháp sư nghị hội cái pháp sư này phổ biến trường thọ địa phương không ít tam giai tây giai lao pháp sư như cũ nhớ được năm đó ốp d ị đăng cơ lúc phong thái khi đó ốp d ị thanh tráng niên thời kỳ hăng hái giống như chống lên đế quốc cả bầu trời đại thụ c à n h lá rậm rạp lực lượng trần đầy giản thủ cùng bây giờ trước mặt vị này đ ố n g nhiên xuất hiện thanh niên giống nhau như lúc nhưng bọn hắn lại khó có thể tin lúc tuổi còn trẻ ốp dịt sổ làm sao lại xuất hiện ở đây nhưng vít to rất nhanh liền xác nhận trong lòng bọn họ suy đoán hắn đối mặt vị này tuổi trẻ hoàng đế lúc tay để ở trước ngực bày ra thân sĩ lễ có hơi hơi cùng đã lâu không gặp ốp dị bại、hạ. hoa một câu nói kia nhường ở đây các pháp sư xôn xao một mảnh bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn bao quát vít to sau lưng hắc ám đại pháp sư háo h p gì bệ hạ hắn thật sự là h p d ì t sùa giờ phút này h p d ì cũng không thủ tiếp hồi phục mà là vượt qua vít to dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía sau hắn hắc ám đại pháp sư tại dạng này nhìn chăm chú hạng、e、ẹ d ì cả trong lúc nhất thời giật mình cặp kia tràn ngập thần bí cùng uy nghiêm hai con ngươi làm cho người cảm thấy lạnh mình dường như nhìn thấu nàng nguy trang thấy rõ thân phận chân thật của nàng bình thường sau đó h p dị đối với thân làm hắc ám đại pháp sư、e、h bộ k i a n ụ cười hiền hòa cùng ánh mắt phản phất tại xem kỹ một cái tuổi nhỏ hậu bối như thế đạo này ánh mắt nhường hẹ dị c ả n ộ i tâm đột nhiên mát lạnh âm thầm tại trong lòng đ ấ c định nàng giống như thực đã bị ốp di xem thấu nhưng rất nhanh ốp dĩ liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng vẫn bảo trì túi đầu tư thế v í c t o n ữ khí của hắn vẫn như cũ mang theo đế vương thời kỳ h uy nghiêm nhưng nói ra lại mình hoàn toàn khác biệt hiện tại hoàng đế là nữ nhi của ta ốp dĩ ổng ngươi không cần lại xưng hô ta là bệ hạ khát pháp sư nhóm thấy cảnh này sau không khỏi trứng mắt nhìn trong lúc nhất thời có vẻ hơi h o a mang cái này một bộ thần tử cùng hoàng đế ở giữa thân thiện giao lưu cảm giác là chuyện gì xảy ra v i c to r bây giờ không phải là lớn vai ác sao bất quá rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được chuyện dường như biến hợp lý mắt thấy v i c to r thủ lên thân thể ộ p dì hài lòng gật gật đầu sau đó ngựa khí bỗng nhiên lạnh xuống thở dốc ở giữa thanh âm của hắn vang lên hiện tại ốp dưới lì ổng để cho ta rất hài lòng nhưng hắn quay đầu liếc qua đứng tại chỗ thực đã hôn mê đầy người đều là vết thương ốp dưới lì ổng như là chất vấn bình thường mở miệng ngươi chính là như thế dạy bảo học sinh sao vẹn vẹn ốp dì phát ra thanh âm hai câu nói liền mắt thấy bộ này sắp đánh nhau không khí vô số các pháp sư tất cả đều thở dài một hơi đúng vị đúng vị này mới đúng mà không đúng không đúng đ ỗ n g nhiên các pháp sư nguyên một đám mở to hai mắt nhìn trong lòng còi báo động vang lên cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng không nói trước ốp gì vì sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện lại càng không cần phải nói hắn là thế nào phục sinh chỉ là ốp gì chiến lược cùng vít to chiến lược bọn hắn nếu là thật ở chỗ này đánh nhau kia hỷ dô còn tính là cái gì chứ a toàn bộ h n đi mỹ ẩn không đều cho bị hai người bọn họ hủy đi sạch sẽ cái này cái này không được a nhưng cũng may giữa bọn hắn có vẻ như cũng không có đánh nhau tại cảm nhận được ốp dĩ kia gần như uy hiếp lực lượng sau vít to có thể là có kiên kỵ không có ra tay ngược lại hắn cung kính trả lời ốp dĩ vấn đề bệ hạ còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao nghe nói như thế ốp dĩ có chút híp mắt lại trong mắt lóe lên một kia phức tạp q u a mang vít to nhìn thấy hắn cái bộ dáng này bất đắc dĩ mở ra tay lạnh nhạt bật cười hai n ă m dưới ta chỉ đáp ứng ngài xem như â dưới lì ẩu hai n ă m dưới lao sư còn có chuyện này các pháp sư nghe đến đó lập tức hai mắt sáng lên trên mặt lộ ra một bộ tràn đầy mong đợi biểu lộ ngay cả một bài tỉnh táo ẹ dị cạ cũng dựng lên lốt hai dường như trong này còn có dưa ăn giờ phút này ẹ dị cạ chỉ cảm thấy không khí hiện trường kích thích không hợp t h ó i t h ư ở n g nếu không phải hôm nay nàng đáp ứng v i t to r giáo thụ phóng thích ác cám đại pháp sư nhiệm vụ nàng tuyệt đối sẽ bỏ lỡ cái này tình bạo cảnh tượng ta biết lúc ấy ngươi liền từ chối hoàn thất hộp dị thở dài một hơi sau đó nói sở dĩ lựa chọn ngươi tới làm lao sư của nàng cũng là nghĩ nhường đứa nhỏ này tương lai có người chiều cố nhưng sau đó nét mặt của hắn một lần nữa nghiêm túc nhìn chăm chú vít to ta cho ngươi thêm một cơ hội vít to ta không quan tâm ngươi cùng người khác hơn nước n g ư ơ i đem nữ nhi của ta cưới chỉ đơn giản như vậy a không phải này làm sao trò chuyện một chút lại đột nhiên nói đến nói chuyện cưới gà các pháp sư cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá đến bây giờ cảm giác còn rất tốt ít ra bọn hắn không có đánh nhau e d d i mỹ ẩn còn tính là có thể cứu có thể e d d i cả lại sắc mặt khó xử giống như bị người cho ăn một ngụm ba ba như thế khó chịu nếu như không phải nàng biết mình không thể tùy tiện nói nếu không nàng không phải hướng vị này đ ỗ n g nhiên phục sinh hoàng đế phát biểu vài câu cái nhìn không thể dựa vào cái gì ngươi liền gà nữ nhi còn có ta đây ta làm sao bây giờ đây coi như là chính thức đưa nàng giao phó cho ta sao vít to nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng ngay lúc đó nói tiếp bất quá chúng ta bây giờ có thể là bệnh nhân cho nên tiếng nói của hắn vừa dứt thân thể bỗng nhiên biến hư hảo dường như sắp tiêu tán xương mù m ở mịt giờ phút này các pháp sư cùng é dị cả từng cái mở to hai mắt nhìn không tốt vít to muốn chạy phát giác được cái này khẽ động hướng tất cả pháp sư ánh mắt đều tập trung vào ộp gì trên thân l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn đem ứng đối ra sao dù sao trên trận chỉ có ộp gì nắm giữ ngăn cản vít to rời đi lực lượng có thể nói hắn gánh chịu tất cả mọi người hy vọng nhưng mà trước mắt ộ p d í lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem v i t to dường như hoàn toàn không có ngăn trở ý đồ h ã n cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên v i t to thân thể dần dần biến trong suốt sau đó v i t to thanh âm từ không trung nhàn nhạt vang lên chúc mừng bệ hạ các ngươi thành công ngăn trở ta nhưng chúng ta quyết chiến sân bãi không ở nơi này cho nên sau này còn gặp lại vừa dứt lời v i t to thân thể đột nhiên phá vỡ đi ra hóa thành mờ mịt mà hỗn loạn mây mù đang dẫn sóng phun trào hạ biến thành từng tia từng tia bụi mù cấp tốc phiếu tán một màn này n h ư n g ở đây các pháp sư nguyên một đám tất cả đều trận mắt há hốc mồn mà t r ừ n mắt nhìn v cứ như vậy trốn hắn lại bị ốp di hoàng đế hụ chạy giống nhau ẹ、e、gì cả cũng lăng lăng tựa ở trước đây mở to hai mắt nhìn không biết làm sao không phải vít to giáo thụ trốn nàng nên làm cái gì nàng vẫn không thay đổi trở về a lúc này ốp di h í p mắt lại nhìn qua vít to rời đi phương hướng t r ầ m tư một lát sau hắn xoay người lại nhìn xem thực đã mất đi ý thức ô dư di ô n g dường như cảm thấy t i ê u ngạo bình thường đối với nó cười cười sau đó hắn mới chính thức mở miệng nói đem nàng mang về tiếp nhận trị liệu câu này tràn ngập uy nghiêm cùng khí phách lời nói theo ốp di trong miệm văng lên dù là hắn bây giờ thực đã không còn là hoàng đế dù là chung quanh pháp sư không có mấy cái là người đế quốc nhưng bọn này pháp sư vẫn là lập tức hành động từ trong đám người cấp tốc chui ra mấy cái nữ pháp sư các nàng dùng một ma pháp sáng tạo ra một khung từ dây leo sen lẫn mà thành cáng cứu thương cẩn thận từng ly từng tí đ e m o d ư ớ lì ổng để lên sau đó mang nàng đi trị liệu mà lúc này h ề n h ò n cùng già trẻo cũng đều đúng lúc đó thức tỉnh đi qua h ề n h ò n che lấy đầu vẻ mặt chóng mặt biểu lộ thống khổ nói r ằ n g phát xảy ra chuyện gì hắn ngẩng đầu liền thấy được tuổi trẻ ổ n di mỡ to hai mắt nhìn sững sờ trong chốc lát không thể tin hô lên ông trời của ta là là ố ộ p dị b y hạ ra chợ một bên có chút im lặng tựa hồ là bị hình hòn kia khoa trường tới rất thật diễn ký t r e o đến cứng miệng không trả lời được lúc này ố p d ì cũng đồng thời theo thanh em nhìn qua nhìn thấy hai người sau mặt mỉm cười gật gật đầu ra hiệu hình nghị viên ví làm nghị viên chúng ta tâm sự sao hình hòn không thèm để ý chút nào chung quanh các pháp sư biểu lộ khác nhau vội vàng tiến lên biểu đạt đồng ý nhất định là ngài cứu vớt pháp sư chi đô ố ộ p dị b y hạ xin yên tâm có vấn đề gì ta chắc chắn thẳng thắn không ẩn hắn vừa nói một bên dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh giống nhau đứng lên ra trèo kết quả ánh mắt vừa dứt tại giả trèo trên thân liền sửng sốt một chút giả trèo ngươi quải trượng đâu vừa rồi k h o ả n g thời điểm đem quải trượng q u ả n g ném đi sao một cố mông lung dị sát sương mù phi tốc xuyên qua bầu trời vượt qua viễn hải cấp tốc tại anh linh điện trung ương trước cổng chính rơi xuống sương mù dần dần ngưng tụ vít to thân ảnh từ đó hiện lên trên vai của hắn còn đứng lấy một con quạng sở dĩ thủ tiếp lại tới đây là bởi vì ốp di thực đã xuất hiện không có gì bất ngờ xảy ra trong lòng của hắn thầm nghĩ sau đó liền đi vào anh linh điện bên trong mà anh linh điện nội bộ cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng không có gì khác biệt ngoại trừ thiếu ít đi rất nhiều anh linh b cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung ở trong thần điện phía trước nhất đứng nơi đó một vị thân mặc áo b à o trắng dâu dài đến gối chống một cây trắng kiện lại hơi hốn lượn n h á n h cây thủ trưởng lao giả hắn còn l ư n g thân thể nhìn hơi có vẻ đơn bạc đứng tại anh linh vương tọa trước đó nhìn chăm chú lên vắng vẻ vương tọa có lẽ là chú ý tới thân người đến sau lao giả mặc dù không quay đầu lại nhưng lại đột nhiên mở miệng một cái ủng có nhân tính chính nghĩa nữ thần một cái sắp kế nhiệm tự nhiên nữ thần còn có một cái đột phá cực hạn nhân loại nữ hoàng hắn trụ quái trượng thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên ngơi lợi dụng nhiều như vậy vì ngươi cam tâm tình nguyện nữ đưa các nàng tạo thành vô địch với thế giới cường đại định nhân chỉ là vì truy cầu một trận chân chính thất bại nói đến đây lão giả xoay người lại dùng cặp kia tràn ngập trí tuệ dường như có thể xuyên việt cổ kim ánh mắt xem kỹ lấy vít to ta nói đúng không người thắng t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bốn g ư ơ i cũng muốn đánh vỡ thứ tư mặt tường t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bốn g ư ơ i cũng muốn đánh vỡ thứ tư mặt tường vít to chậm rãi n g n g đầu ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt vị kia mặc trường b à o màu trắng lao giả đại pháp sư ở trong g a m vốn là một cái tràn ngập thần bí nhân vật trong trò chơi chỉ có, có quan hệ với đại pháp sư truyền thuyết mới có thể nâng lên hắn thậm chí tại tuần thứ n h ấ t mắt không có người chơi có thể tận mắt nhìn đến hắn tại thế giới trò chơi trong quán đại pháp sư được vinh dự pháp sư tri tổ ma pháp người sáng lập là hiện nay tất cả m a pháp người dẫn dắt sự xuất hiện của hắn tại ngàn năm trước khai sáng thế giới bên trong pháp sư cái này một nghề nghiệp sinh ra cứ việc dạng này một cái tràn ngập thần bí nhân vật cũng chỉ có ở người chơi mở ra thứ hai chu mục đồng tiến nhập anh linh thần điện kịch bản sau hắn mới có thể xuất hiện ở người chơi tầm mắt bên trong trở thành người chơi khiêu chiến đối tượng thắng được tương ứng bất thường theo người chơi thị giác nhìn anh linh thần điện xuất hiện là phi thường tự nhiên trong truyền thuyết đại pháp sư có được khó thể tưởng tượng ma lực xem như pháp sư tri nguyên hắn sáng tạo anh linh thần điện dường như không hề nghi ngờ hơn nữa nội dung chính tuyến sau khi hoàn thành nguyên bản đối v tờ vờ tờ không có hứng thú kịch bản người chơi cơ hồ ở vào trò chơi lui h ố biên giới nhưng anh linh thần điện dẫn vào kích phát những n à y người chơi tiếp tục trò chơi nhiệt tình bọn hắn có thể thông qua không ngừng nếm thử khiêu chiến những cái kia vẹn vẹn tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết từ đó xâm nhập hiểu do những n à y anh linh sinh tiền cố sự cùng bọn hắn tại sao lại trở thành anh linh thần điện một bộ phận đây cũng chính là anh linh thần điện chủ yếu tác dụng nói thực ra v vô vô trong o k h mắt hắn thế giới này tất cả ma pháp đều bị hoàn toàn thấu thị mặc kệ ma pháp phức tạp hơn hoặc tiêu hao bao lớn đối đại pháp sư mà nói đều chỉ là chút cấp thấp ma pháp mà thôi thậm chí đang đối chiến người chơi lúc hắn sẽ còn thi triển rất nhiều người chơi trước đây chưa từng gặp ma pháp theo khiêu chiến giới thiệu đây đều là đại pháp sư trong chiến đấu sáng tạo ra mới ma pháp cho nên vít to đối vị đại pháp sư này ấn tượng dị thường khắc sâu bất quá đây là vít to lần đầu lấy không phải người khiêu chiến thân phận trực tiếp cùng đại pháp sư trò chuyện chính diện cái này cũng đang phù hợp vít to đón trước là một dị lấy anh linh trạng thái tự trong thần điện hiện thân sau vít to liền biết đại pháp sư khẳng định cũng biết tại anh linh thần điện bên trong chờ mà đối phương một câu nói ra mục đích của hắn qua đi càng làm cho vít to cảm nhận được đại pháp sư cao thầm mặt chắc nhưng lời tuy như thế tại cái trò chơi này bên trong nở c ờ cờ bất luận mạnh cỡ nào v i tại o nào Victor đều đối đối đã qua luận quá từng từng thắng vật, bất thần bất chiến bọn hắn diện này nhân bọn hắn lường đối mà nói, cũng hắn cái cái cỡ với khó bí mấy mà là trận này toàn diện kịch đèn chiếu bên trong cái này một hai đặc thù nhân vật ra ảnh cũng chẳng qua là phối hợp diễn nhưng mà đại pháp sư lời nói xác thực đưa tới v i t to hứng thú ngươi biết danh tự ý nghĩa đối phương không có sử dụng v i t to danh xưng này mà là trực tiếp đem hắn gọi người thắng dù sao trước mặt vị này là trong trò chơi thủ tịch trí giả vít o nghĩ thầm xem ra lần này chắc chắn sẽ không đi một chuyến hưởng công đại pháp sư nhẹ nhàng cười một tiếng cái kêu mặt mũi hiền lành tựa như một vị chân chính trí tuệ trưởng giả ta không có ý định cùng ngươi đàm luận câu đố cho nên ngươi có thể hỏi ta bất kỳ ngươi muốn biết vấn đề nhưng tương ứng ngươi mỗi hỏi ta một vấn đề trước cũng nhất định phải trả lời ta một vấn đề đây là một loại công bằng trao đổi hắn hơi ngưng lại dùng tay chống phải trượng hòa ái cười nói bởi vậy ngươi vẫn không trả lời ta lúc trước vấn đề nghe nói như thế vít to ánh mắt theo trên người đối phương rời rơi vào trầm tư chính như đại pháp sư lời nói vấn đề trao đổi đúng là hợp lý bọn hắn lẫn nhau vô thân vô cố không có khả năng vô điều kiện trả lời đối phương mỗi một vấn đề đánh đổi một số thứ lộ ra càng hợp lý. mà chỉ dựa vào đối phương đối danh tự khái niệm hiểu rõ vít to liền biết đại pháp sư nhất định nắm giữ nhiều bí mật hơn cân nhắc tới đối phương ở cái thế giới này đã sống sót ngàn năm lâu liên quan tới cổ kim bí mật đại pháp sư không nghi ngờ gì so với hắn càng hiểu hơn dạng này trao đổi đối vít to mà nói cũng không thiệt t h i thế là vít to bình tĩnh gật gật đầu đáp lại đại pháp sư thủ cái vấn đề quan sát đến vít to phản ứng đại pháp sư nhẹ khé vớt vớt cái kia nồng đậm t r ò m dâu dài trên mặt dáng tươi cười mở miệng nói ra ân quả là thế n h ư n g ta đoán một chút ngươi chưa hề bại qua thắng liên tiếp ghi chép cùng danh từ tầng sâu ý nghĩa làm ngươi cảm thấy bởi vậy ngươi bắt đầu tìm kiếm chân chính thất bại nhưng ngươi sẽ không cố ý thua rơi bởi vì cho dù là cố ý thất bại đối ngươi mà nói cũng coi là một loại hình thức khác thắng lợi vít to mặt không thay đổi n g h e đại pháp sư phân tích mặc dù bề ngoài không có chút rung động nào nội tâm lại bởi vì đối phương chuẩn xác nhìn do mà nổi lên nhỏ xíu c ọ n sóng hoàn toàn chính xác cố ý đổ nước đạt được thất bại đồng dạng là thắng lợi bởi vì làm như vậy vít to mục đích bản thân liền là thất bại đạt thành mục đích đối vít o mà nói cũng chính là thắng lợi mà ngươi theo đuổi là một trận chân chính thất bại lại không có đem hy vọng ký thác và ộp d đại pháp sư trên mặt vẫn như cũ treo m ỉ m cười nhưng hắn nguyên bản h i ế p mắt ánh mắt giờ phút này đã trở to cặp kia giàn mua mà ánh mắt sáng ngời c h ỗ sâu dường như ẩn chứa ánh lửa trí tuệ tại thuế nguyệt dòng sông bên trong lớp lóe thấu thị lấy vít to mỗi một cái ý niệm trong đầu ngươi đối với chúng ta d rõ như lòng bàn tay ngươi khả năng tại cái nào đó thời điểm đã vô số lần chiến thắng qua chúng ta vít to chờ mặc không có bất kỳ cái gì phản bác ngươi là làm sao mà biết được xem ra suy đoán của ta lại một lần chính xác đại pháp sư lần n ư ớ cười nét mặt của hắn vẫn và thân mật ban đầu thế này victor n h ư mày trong lòng lướt qua một vẻ kinh ngạc đối phương chỉ dựa vào suy đoán liền có thể như thế chuẩn xác miêu tả hắn tình huống nếu không ngươi giải thích thế nào vừa thấy được ta ánh mắt của ngươi liền khóa chặt tại trên người của ta phản p h ấ t tại suy tư như thế nào lấy nhất phương thức hữu hiệu chiến thắng ta cho nên là biểu hiện của hắn quá rõ ràng victor trầm mặc một lát bất quá xác thực một bước vào tòa này tràn ngập lịch sử không khí anh linh thần điện nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn đại pháp sư suy nghĩ của hắn liền tự động bắt đầu mô phỏng khung cảnh chiến đấu chuyện này đối với v i t o mà nói đã trở thành một loại bản năng hắn sẽ vô ý thức phân tích đối thủ nhược điểm ở nơi nào đối phương sẽ hướng phương hướng nào tránh né công kích có thể sẽ sử dụng nào kỹ năng làm sao có thể nhanh nhất hữu hiệu nhất giải quyết chiến đấu nhưng là nếu như là những người khác bị vít to ánh mắt như vậy xem kỹ bọn hắn bình thường sẽ không suy nghĩ những này phức tạp vấn đề bọn hắn sẽ chỉ ở vít to ánh mắt hạ cảm thấy mình dường như có lẽ đã bị đối phương hoàn toàn thấy rõ theo vít to đi vào thế giới này về sau mỗi một cái cùng vít to chiến đấu qua đối chiến lược của hắn cảm thấy kinh ngạc người đều sẽ có cảm thụ như vậy chỉ có đại pháp sư có thể từ đó nhìn ra một cái khác biệt t ị giác cái kia chính là Victor thông qua vô vừa vừa Victor lại chiến tại ngươi khi nào cùng ta giao chiến、qua. Đại Pháp Sư vừa nói vừa lắp đầu. Cái kia song con mắt thần bí để lộ ra đối ngươi thời gian tiếp hiện tại. tích thục, thực chân thực mặc cả chính cũng cùng cùng con thực lực trước thông thuần trên tế tồn ta tuột ta mắt thần mất theo trực nào song hoang sao rõ ràng, ra không Pháp nhưng nhảy nhảy lần ngay đến mang năm, năm đến năm qua qua. đấu đầu. sau số Sư lặp lũy là lắp lộ độ để bí dù dù bị bởi vậy dù cho ngươi thật tại cái nào đó ta không biết rõ thời gian tuyến bên trên xuất hiện cũng tìm tới ta ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn giờ phút này đại pháp sư trí tuệ quả thật làm cho v i t to cảm giác sâu sắc nội phục đối phương không hề giống v i t to trầu nghĩ như vậy có thể có thể biết được càng nhiều chuyện hơn trở thành thế giới này toàn trí toàn năng mà là thông qua quan sát của mình cùng suy nghĩ cho ra một phần mặc dù không hoàn toàn là câu trả lời đáp án bởi vì đối cái khác người mà nói v i t to trực tiếp theo mười năm trước xuyên việt tới mười năm sau tình huống đã đầy đủ kỳ lạ như vậy a i có thể đoán được v i t to không thông suốt chẳng qua thời gian xuyên thẳng qua tại khác biệt thời gian điểm chúng kết bạn càng nhiều người cuối cùng hắn thông chẳng qua thời gian quay lại trở về tới tất cả điểm xuất phát sáng tạo ra một loại mọi người không biết v i t o r mà v i t o r lại nhận biết tất cả mọi người cục diện theo một ý nghĩa nào đó đại pháp sư suy đoán vô cùng chuẩn xác bởi vì nghiêm chỉnh mà nói v i t o r vị trí thế giới này là một cái thế giới trò chơi trước lúc này v i t o r một mực là một vị người chơi bất luận la mở tiểu hào vẫn là đại luyện trợ giúp người khác hoàn thành trò chơi đơn đặt hàng hắn đều đã vô số lần lặp lại thế giới này quá trình v i t o r đã không biết bao nhiêu lần tốc độ trên mặt đất thông thế giới này hoàn thành vô số kể hành động vĩ đại mấy ngàn lần mấy vạn lần vô số lần lặp lại nhường vít to ở cái thế giới này thu được gần như thần thoại giống như kỹ xảo cùng kinh nghiệm đây mới là hắn có thể ở cái thế giới này đặt chân nguyên nhân căn bản cho nên nói đại pháp sư suy đoán tuy nhiều nhưng cũng không hoàn toàn chính xác bởi vì mặc dù hắn kết quả là chính xác nhưng quá trình lại là sai lầm theo 10 năm trước truyền t ố n g tới 10 năm sau nhảy vọt bất quá là tạp nga tư hô hắn một tay nhường hắn nhảy lên nhảy qua 10 năm thời gian cái này cùng hắn phải chăng có thể quay lại thời gian cũng không trực tiếp quan hệ ân nhìn như vậy đến ta hẳn là đoán sai lầm rồi sao thấy Vítor thời gian dài trầm mặc không nói lại thêm trên mặt hắn kia kỳ quái biểu lộ đại pháp sư thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình không người đoán đúng Vítor nhàn nhạt trả lời trong giọng nói mang theo một k i a tỉnh táo với ta mà nói điểm này không có cái gì tốt giấu giếm Vítor theo không lo lắng người khác sẽ phát hiện kỹ xảo của hắn cùng kinh nghiệm đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào chính như hắn lúc trước đối mặt tạp nga tư lúc như thế ngoại trừ tạp nga tư không ai sẽ lấy kẻ ngoại lai、like、thị giác đến đối đại hắn cũng không có người sẽ đem thế giới này coi là một trò chơi đại pháp sư phỏng đoán căn cứ vào đối v í t o trên thân đã phát sinh tất cả giải thích hợp lý dù sao tại cái này tràn ngập ma pháp cùng thần minh thời đại vĩ to nếu là nắm giữ xuyên việt thời không năng lực cũng không làm cho người cảm thấy kinh ngạc chỉ là nếu như nói đại pháp sư nghe nói như thế biểu lộ coi như bình thường như vậy trên bờ vai vệ gạ biểu lộ liền đã quá mức phấn khích làm bè bè a chuyện lớn như vậy ngươi che giấu ta lâu như vậy mặc dù vệ gạ đã từng suy đoán qua vĩ to là có hay không nắm giữ xuyên việt thời gian năng lực dù sao có rất nhiều nơi rõ ràng là lần thứ nhất hắn tiến về rất nhiều địch nhân là lần đầu tang nộ nhưng hắn lại thể hiện ra một loại giường như thấy qua vô số cấp bậc cảm giác quen thuộc loại này thuần là không cách nào ngụy trang tất cả lộ ra tự nhiên như thế như thế thành thạo chỉ có điều vệ g à một mực không có chân chính chứng thực qua điểm này cho tới bây giờ v i t to chính miệng xác nhận lúc này vệ g à biểu lộ biến đến mức dị thường phức tạp mặc dù nó trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hướng v i t to đặt câu hỏi nhưng bởi vì đối phương đang cùng người khác nói chuyện phiếm nó nghĩ nghĩ vẫn là không có cái giày tính toán vẫn là trước kiên nhẫn chờ đợi một hồi nó tin tưởng v i t to cuối cùng sẽ hướng nó giải thích rõ tất cả giờ phút này đại pháp sư nghe được vít o lời nói sau chấm tư một lát mỉm cơi gật đầu mở miệm lần nữa nói rằng như vậy t a h i ệ n t ạ i bại phỏng victor lần, g ư ơ không khả vẫn trầm tư một lát hắn xác thực đã từng thất bại qua nhưng này chút thất bại đã là xa xôi đến khó mà hồi ức chuyện cũ bất quá chính như đại pháp sư lời nói tại lần đầu đối mặt hắn loại này cấp bậc một lúc hắn không còn là như dĩ v ã n g đối mặt sơ cấp bột như thế vẹn vẹn ỉ lại kinh nghiệm chiến đấu tới lấy đến đơn giản thắng lợi tử vong phục sinh tại cái này lần lượt lặp lại bên trong tìm tòi công kích của địch nhân phương thức đây là nhằm vào bột đơn giản nhất đồng thời cũng là hiệu suất cao nhất chiến lược phương pháp vít to khiêu chiến qua bọn hắn hàng ngàn hàng vạn lần tự nhiên cũng thất bại qua hơn ngàn thậm chí hơn vạn lần đang không ngừng trong thất bại hắn tìm được thông hướng con đường thắng lợi không ngừng tôi luyện đem tỷ số thắng để cao tới cơ hồ hòa mỹ cho đến cuối cùng hắn đã không còn bất kỳ lần nào thất bại kia ngươi vì sao còn muốn tìm kiếm Làm Vitor đông n hắn túi đầu u x ố nhất g g bắt đầu suy n ĩ nghĩ sâu sẽ sâu đuổi tuyệt chuyện đều xa đúng đối đó đảm hắn thắng tính nhỏ, ẩn gì vậy, v theo chi Tại một trước một tiết một tiềm lợi. mỗi mỗi cái là làm kỹ, bảo n đề đều chiếm được chu chiếm o à n chuẩn、bị. Hắn nhất bị. định phải trưởng không tất cả đem bất kỳ nhỏ bé tỷ số thắng tăng lên tới trăm phần trăm đây mới là vít to tác phong nguyên nhân chính là như thế hắn được vinh dự thế giới này người thắng kia là ý là tuyệt đối sẽ không thất bại người thắng không sai mà phần này người thắng danh hiệu là trải qua vô số lần thất bại mới ma luyện mã thành rõ ràng thất bại vô số lần mới trở thành người thắng cuối cùng hắn lại khát vọng kinh nghiệm một lần chân chính thất bại để chứng minh người thắng không thật cái này quả thật có chút châm trọc mắt thấy vít to hai con ngươi t r ầ m xuống mí mắt tựa hồ có chút mê man g dáng vẻ vệ gà ngược lại là không vui nó hít mắt hướng về phía đại pháp sư thẳng thắn phát ra chất vấn uy lao đăng ngươi có ý tứ gì lời này nhường vít to suy nghĩ bỗng nhiên về tới hiện thực hắn hơi kinh ngạc nhìn xem bởi vì đề tài của hắn mà giận dữ mắng mỏ đại pháp sư về gà lại liếc mắt nhìn mị cười dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại pháp sư về gà hắn th không cần thiết dạng này vítor cũng không ghét cùng đại pháp sư đối thoại tương phản cùng đại pháp sư giao lưu luôn có thể mang cho hắn càng nhiều gợi ý mặc dù hắn bản năng đối những nhân vật này ông có một loại thái độ cao n g ạ o nhưng đại pháp sư được thiết lập là trên thế giới lớn nhất trí tuệ trí giả vẫn là để vítor tương đối tôn kính hắn nhưng mà hắn c ũ n g ứng cảm tạo vệ ga nhắc nhở nếu như không phải vệ ga kịp thời mở miệng vítor khả năng thật sẽ bắt đầu xoắn suýt tại quá khứ thất bại c ù n g mình bây giờ ở giữa liên hệ kia là không có chút ý nghĩa nào v í t o hít một hơi thật sâu sau đó đem tiêu điểm một lần nữa tập trung ở đại pháp sư trên thân chậm rãi mở miệng nói ra bởi vì trước kia ta còn không phải người thắng câu nói này ẩn chứa đa trọng ý nghĩa nó không chỉ có trực tiếp hướng đại pháp sư biểu lộ thân phận của hắn cũng có thể bị hiểu thành trước kia hắn còn không phải hiện tại vít to đại pháp sư h i ế p mắt lại nguyên bản mang theo mỉm cười trên mặt hiện ra một bộ cực kỳ cảm thấy hứng thú biểu lộ ân nói cách khác ngươi là tại hoàn toàn quen thuộc chúng ta về sau mới biến thành người thắng nhìn n g ư ơ i lý giải ra sao vít to nhẹ nhàng cười một tiếng trong cơi cười tràn đầy thoải mái cùng tùy cho thấy hắn dường như cũng không thèm để ý đại pháp sư cách nhìn Thế này, đại pháp sư h i chống ậ t gật quạch trượng i lấy t c tiếp mở m ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu anh linh điện nhìn ra phía ngoài lưu động biển mây bình tĩnh mà minh bạch nói chúng ta thế giới này trong mắt người tất cả lộ tuyến tựa hồ cũng là sớm kế hoạch xong ngàn năm trước ta sáng tạo ra ma pháp bởi vậy tại ngươi trải qua bất kỳ một đầu thời gian tuyến bên trên ta đều tất nhiên là ma pháp người sáng tạo đồng lý ngàn năm sau ta sáng lập anh linh thần điện rất có thể tại ngươi kinh nghiệm mỗi một đầu thời gian tuyến bên trên ta cũng một mực là anh linh thần điện bảo hộ người chưa hề cải biến hắn nhìn qua ngoại giới trời trong trong mắt lộ ra một tia phiền m u ộ n phản p h ấ t tại suy nghĩ hôm nay bầu trời trong xanh phải trăng cũng là quy định thành tục vận mệnh sau đó hắn nhẹ giọng nói bổ sung ta là như thế này h p gì cũng là như thế này bất luận ngươi quay lại nghìn lần vẫn là vài lần h p gì đều chính là cạ lẹn xì a đế quốc mạnh nhất hoàng đế vi to hiếp mắt lại tò mò muốn biết đại pháp sư đến tột u cùng là như thế nào nhìn rõ đây hết thẻ phía sau quy luật nhưng mà không đợi hắn mở miệng tiếp tục hỏi thăm đại pháp sư liền t r ư ớ c một bước đối với hắn nói rằng còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp m ặ t lúc ta đề cập ba người kia sao vi to tự nhiên nhớ kỹ một cái tràn ngập nhân tính chính nghĩa nữ thần một cái sắp kế vị tự nhiên nữ thần một cái đột phá cực hạn nhân loại nữ hoàng lúc này vi to dường như bừng tỉnh hiểu ra minh bạch đại pháp sư là như thế nào ý thức được điều này không chờ vít to phát biểu đại pháp sư cũng đã xác nhận hắn phỏng đoán n g ư ơ i đối ta hiểu rõ quá sâu vạn lần nhiều cho nên ngươi chưa hề đem ta coi là có thể làm cho ngươi thất bại đối thủ hộp gì cũng là như thế nhưng ba người này ngươi chẳng lẽ không phải cũng là hết sức quen thuộc sao quen thuộc quả thực quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ngươi khẳng định đã từng nghìn lần thậm chí vạn lần khiêu chiến qua các nàng nếu không ngươi làm sao lại trở thành người thắng nguyên nhân chính là như thế trong thế giới này không tồn tại có thể chiến thắng ngươi tồn tại đại pháp sư vớt ve sợi dâu trong mắt lóe ra cơ chí q u a n mang khẽ cười nói có thể ngươi vẫn là đem thất bại hy vọng ký thắc vào ba người này trên th không sai bởi vì ngươi đã để ba người các nàng thoát ly nguyên đến lúc tuyến q u ý tích đúng không sai ngươi làm ba vị này quen thuộc người biến cường đại đến mức các nàng trở thành ngươi chỗ chưa quen thuộc hình tượng chính là như vậy chỉ có dạng này ngươi khả năng lấy toàn thịnh giám vẽ nên đón ba người này khiêu chiến hoàn toàn mới cũng dùng cái này hướng thế giới này ý chí chứng minh xưa nay liền không có một cái nào toàn thắng bất bại người thắng nói xong vít to rơi vào trầm mặc đại pháp sư đã đem kế hoạch của hắn phỏng đoán đến tinh chuẩn không sai mặc dù hắn vẫn bị giới hạn thế giới này giàn u n g không cách nào đem thế giới này coi là một trò chơi nhưng hắn cũng đã dùng vô cùng thông tục mà đơn giản lời nói hướng v i t to trình bày hắn biết tất cả cuối cùng hắn nhìn chăm chú lên chưa làm đáp lại v i t to mở miệng lần nữa nói rằng như là làm như vậy ngươi liền nhất định có thể thành công sao v i t to mà không biểu tình hắn biết đại pháp sư sau đó phải nói cái gì người thắng khái niệm mang ý nghĩa ngươi nhất định sẽ hoàn thành mục đích của mình dù là ngươi cố ý thu liễm lực lượng thua với bất luận kẻ nào cái này đối với ngươi mà nói đồng dạng cũng là thắng lợi nói đến đây đại pháp sư ánh mắt bỗng nhiên biến d u sắc vô cùng dường như một chi xuyên tâm tiễn đâm thẳng bộ ngực của hắn xâm nhập đường tim của hắn đem hắn tất cả bí mật hoàn toàn vạch trần như vậy ngươi lại làm sao không rõ ngươi dẫn đạo các nàng trải qua đủ loại để các nàng biến cường đại biến lạ lẫm thẳng đến các nàng có năng lực chiến thắng ngươi cái này không phải cũng là mục đích của ngươi à? hành động như vậy chẳng lẽ không phải cũng là một loại thắng lợi sao vệ gà đứng tại vít to trên bờ vai trải qua lâu như vậy đối thoại nó dường như đã đại khái hiểu được vít to chân chính ý đồ nghe đến mấy câu này vệ gà cảm thấy có phần có đạo lý không khỏi lo âu quay đầu nhìn về vít to lần này vít to là có hay không tính sai vệ gạ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đối phương phát hiện vít to giờ phút này đã không có lún xuống tại trầm tư cũng không toát ra trước đó trầm mặc tương phản khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dâng lên dường như một lần nữa tìm v ề đã từng kia phần có thể trưởng khống tất cả tự tin và ngạo khí thật là nếu như mục tiêu của ta là lấy được thắng lợi cuối cùng đâu vệ gạ lâm vào trầm mặc mà đại pháp sư thì lần thứ nhất lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc hai cái trái ngược mục tiêu phát sinh ở cùng một sự kiện bên trên cái này chẳng lẽ không phải mâu thuẫn sao nhưng vít to cũng không cho rằng nơi này có mâu thuẫn gì dựa vào cái gì vít to cái tên này nhất định phải đại biểu người thắng như vậy vì cái gì thì ra trò chơi kịch bản bên trong v i t to không có lấy được thắng lợi ngược lại ở ngươi chơi khiêu chiến cùng gần t h ẩ m phán hạ chết đi ai mới thật sự là người thắng là chính hắn vẫn là v i t to nhưng một phương diện khác v i t to mục đích lại lại chưa bao giờ cải biến hắn truy cầu thất bại đồng thời lại truy cầu thắng lợi thất bại là để chứng minh người thắng hư danh từ đó tìm kiếm mình thân phận thật sự mà thắng lợi thì là v i t to xưa nay đều sẽ không bỏ qua mục đích bởi vì hắn nói ta chính là muốn chiến thắng trên thế giới này hết thể mọi người tất cả thần vít o áo khoác tùy phong bãi động phát họa ra một đạo màu đen đường vòng cung q u a y đầu nhìn về rộng lớn thanh tịnh bầu trời hắn biết n i ệ ợ c lên cặp kia t h â m thủy ánh mắt lần nữa lóe ra ánh sáng tự tin cho thấy đối t r ư ở n g không tất cả tuyệt đối tự tin xa xôi bầu trời l ặ n g lặng bao trùm lấy nặng nề thương tầm mây trắng sao động biển mây dường như đang nhắc nhở vít to thế giới này đang gặp phải đủ loại nguy cơ sắc mặt của hắn bình tĩnh cặp kia t h â m thủy ánh mắt xuyên thấu qua một mảnh chưa chịu ô nhiễm s ư ơ n g trắng dường như đã tiên đoán được thắng lợi cuối cùng chứng minh chính mình vô địch thiên hạng còn phải đại là lao bởi à đáng vậy vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ vít to cố ý tiết lộ chính mình xem như tà thần sứ giả thân phận lựa chọn với cái thế giới này tuyên chiến điều khiển đông đảo thần minh khiến mọi người nghĩ lầm hắn trên thực tế đứng tại thần minh một phương ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới hắn thực đã làm xong tất cả chuẩn bị c ố tuyệt đối sẽ không thất bại quyết tâm mọi thứ đều tại hắn nghiêm mật trong kế hoạch vít to mục tiêu là thắng lợi hắn muốn thành công thắng được t r ạ hướng kế hoạch ba người kia thắng được toàn bộ thế giới thắng lợi suy nghĩ thực đã tại vít to trong lòng siêu việt tất cả giống nhau nếu như ba người kia cuối cùng lấy được thắng lợi cũng không sao bởi vì vít to thực đã lấy hết toàn lực của mình mà ba người kia n h i ệ vụ là tại vít o khăng khăng chính mình nhất định phải thắng lợi điều kiện tiên quyết chiến thắng h ắ n đại pháp sư nh h ơ i suy tư sau đối với to lời nói biểu thị tán thành nhân không tệ xét lược hắn đồng ý gật gật đầu khoe miệng k h ẽ n h hết phản phất tại tán thưởng v i t to kế hoạch sát thực rất có suy nghĩ lý thú đại pháp sư cũng đã nhìn ra v i t to cũng không hề từ bỏ hai cái này mục tiêu bên trong bất kỳ một cái nào hoặc là nói chính xác hơn có thể hiểu thành v i t to đem chứng gà phân biệt đặt ở hai cái trong giỏ sách bất luận là thắng lợi sau cùng vẫn là thất bại hắn đều thực hiện chính mình nào đó mục tiêu hắn nhất định sẽ đạt được một loại thắng lợi nhưng cùng lúc vít o vô luận như thế nào cũng sẽ đối mặt một loại thất bại nếu như hắn tại toàn thế giới trước mặt thua kia chứng minh hắn sẽ không vĩnh nếu như hắn thắng vậy cũng biểu lộ hắn tính toán sai lầm đồng dạng là một loại thất bại mặc dù cái này nghe giống như là tại bản thân ă n ủi nhưng đây đúng là v i c to r ý đồ chứng minh chính mình siêu việt người thắng chi danh một loại phương thức hắn muốn chỉ là chứng minh người thắng cái thân phận này cũng không thể cam đoan hắn mong muốn thắng lợi luôn luôn dễ như t r ở bàn tay càng là để chứng minh của hắn thắng lợi là thông qua cố gắng của mình cùng lực lượng tranh thủ tới cùng người thắng cái danh hiệu này không quan hệ trên một điểm này đại pháp sư vô cùng xem trọng vít to suy tư về sau đại pháp sư vớt vớt tròng dâu cười khẽ một tiếng cái kia xong tràn ngập trí tuệ mà hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt dừng lại tại v i t to r trên thân trong mắt nghi hoặc mình không sai tiêu tán t ố t ta vấn đề của ta hỏi xong kế tiếp đến phiên ngươi đặt câu hỏi đương nhiên ngươi có thể hỏi ta tây cái vấn đề từ đầu tới đôi u đại pháp sư chỉ hỏi v i t to r tây cái vấn đề đầu tiên là liên quan tới nữ hoàng chính nghĩa nữ thần hẹ gì cả ba người chạy hướng thời gian tuyến quỹ tích tình huống tiếp theo h ỏ i tham v i t to r phải trăng từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng bại trận sau đó bọn hắn tham khảo v i t to r vì sao còn muốn truy cầu thất bại một vấn đề cuối cùng là liên quan tới vít to phải trăng đang tìm kiếm chân chính bản thân còn lại đều là đại pháp sư suy đoán của mình thông qua những vấn đề này đại pháp sư công bố những người thường kia không cách nào theo v i t to r trên thân giải được chuyện nguyên nhân chính là như thế hắn hướng v i t to r đã chứng minh trí tuệ của mình tuyệt không phải hư giả ít ra hắn khẳng định so một vị nào đó trí tuệ nữ thần còn mạnh hơn nhiều bởi vậy đứng n ố n có càng nhiều tin tức góc độ đại pháp sư công bình cho v i t to r tây đặt câu hỏi cơ hội đây là một loại vô cùng công chính trao đổi cho nên muốn thế nào theo cái này tây cái vấn đề chi ở bên trong lấy được tối đại hóa tình báo vít to trong lòng thực đã có đáp án vấn đề thứ nhất tự nhiên là hắn ngay từ đầu liền định hỏi ngươi hiểu rõ danh tự ý nghĩa sao kỳ thật vấn đề này đến bây giờ dường như thực đã không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì từ vừa mới bắt đầu cùng đại pháp sư trò chuyện trong đó cũng có thể thấy được đối phương biết rõ vô cùng thế giới này danh tự chỗ gánh chịu h à n g nghĩa đại pháp sư nhẹ gật đầu tên của mỗi người đều là độc nhất vô nhị danh tự đại biểu hắn chỗ gánh chịu sứ mệnh điểm này ta nghĩ ngươi đã sớm so ta hiểu rõ hơn đại pháp sư cũng không cho rằng vít to nói lên vấn đề này là nói nhảm đối phương là một người thông minh tuyệt đối sẽ không lãng phí bất kỳ thu hoạch tình báo cơ hội nói không chừng vít to mỗi một c mỗi một chữ đều ẩn chứa hắn tâm h ý nói không chừng vít to cũng là muốn thông qua những vấn đề này đến suy đoán một ít chuyện vít to hiểu rõ những n à y về sau nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng hỏi thăm như vậy ngươi khi đó sáng lập anh linh điện mục đích thực sự là cái gì nghe nói như thế đại pháp sư dường như không ngờ tới vít to sẽ hỏi vấn đề này cặp tia đục ngầu mà tang thương con người nhấc lên nhỏ xíu gọn sóng nhưng cô ba động này tại tuế nguyệt lắng động phía dưới gần như không thể phát giác nhưng hắn lập tức cười cười dường như nghĩ thông suốt cái gì không còn cảm thấy ngoài ý mới vì đúng nghĩa hủy diệt trung thần tái tạo cái này thùng trăm ngàn lỗ thế giới anh linh điện chư vị đều đem giúp ta hoàn thành cái này một mục đích nói xong lời cuối cùng đại pháp sư thanh â m hơi có chút run dậy cái này chút khác thường n h ư ờ n g vít to bén nhạy bắt được ngươi đang nói lao sao đại pháp sư hiền lành cười một tiếng không sợ h ã i chút nào trả lời vì cái gì hỏi như vậy ta đã biết là bởi vì ngươi trải qua trùng điệp thời gian quỹ tích bên trên sau cùng ta cũng không có làm như vậy là như vậy vít to là một vị người chơi xem như người chơi hắn hiểu rõ tất cả kịch bản phát triển tại trò chơi chủ tuyến kết thúc lúc lao dê ổng lấy tự thân hy sinh tiêu diệt còn lại chỗ có thần minh theo thiên thần biến mất nội dung chính tuyến chính thức hoàn tất là các người chơi mở ra thứ hai chu mục mà đại pháp sư cùng hắn anh linh điện gần như chỉ ở hai chu mục bên trong xuất hiện cho nên căn bản không tồn tại đại pháp sư dẫn đầu anh linh điện đối kháng thần minh kịch bản đại pháp sư chân chính xua đổi thần minh thời kỳ gần như chỉ ở ngàn năm trước kia nếu như khi đó hắn thật dẫn đầu anh linh điện bên trong anh linh xuất chiến chỉ sợ Âu d j l i ổng cũng sẽ không cuối cùng cùng thần minh đồng quy vụ tận đương nhiên nàng vẫn sẽ mất sớm dù sao sổ gia tộc đoàn bệnh n u y ề n rủa là không thể tránh khỏi nghe được vít to nói đại pháp sư đang nói、láo. trên bả vai hắn vệ gạ cũng lập tức bất mãn lên nhà ta vít to đối vấn đề của ngươi luôn luôn hỏi gì đ á n l ấ y ngươi đây là ý gì lao đăng ngươi nếu là còn dám nói láo ta nhưng làm ngươi anh linh điện nổ lần này vít to không có ngăn cản v ệ gạ bởi vì không cần thiết dù sao cũng nên có một cái hát mặt đỏ nhân vật đại pháp sư tự nhiên sẽ hiểu cái này quả đen tả thần thân phận chân thật từ khi quả đen tả thần bí mật tại pháp sư hiệp hội công khai về sau vệ gạ cũng liền không cần lại nơi này giả vờ giả vịt đối mặt vệ gạ bắt bẻ đại pháp sư cũng không hiển lộ ra bất kỳ không vui chỉ là mỉm cười vớt vớt chòm râu nhẹ nói đ ư n g như vậy ta đúng là ta nói thật quan sát đại pháp sư kia không giống đang nói láo thẳng thắn biểu lộ v i c to r bắt đầu cảm thấy một chút hoang mang mắt thấy đại pháp sư bộ dáng s ắ c thực không giống như là đang nói láo cái này lại làm cho v i c to r hơi lung túng một chút có ý tứ gì chẳng lẽ đại pháp sư ngay từ đầu sáng lập anh linh điện thật là vì tiêu diệt thần mình về sau bởi vì một ít nguyên nhân mới cải biến dự tính ban đầu mà vệ gạ nhìn thấy v i c to r nghĩ hoặc ngay sau đó liền đối đại pháp sư mở miệng nói ra vậy ý của ngươi là v i c to r nói sai lầm rồi sao a đương nhiên t a đại pháp sư khé thở dài một cái dường như cũng không dự liệu được cái này q u ả đen sẽ như vậy cố chấp vốn muốn cho ngươi hỏi lại một vấn đề tính toán đáp án của vấn đề này coi như là ngoài định mức đưa cho ngươi vệ gạ trận tròn trong mắt mười p h ầ n bất mãn nói ngươi vốn là n ê n thủ tiếp giải thích rõ ràng lao đầu nhìn xem đại pháp sư dường như có chỗ thỏa hiệp bộ dáng vítor liếc qua biểu lộ bất mãn về gạ xem ra vệ gạ lần này xem như giúp đỡ hắn tranh thủ tới một cái ngoài định mức đặt câu hỏi cơ hội vítor không khỏi cảm thấy có chút b ộ t người nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hoang mang giống như đại pháp sư cũng không nguyện ý cho hắn quá nói thêm hỏi không gian dường như đang cố ý lén gạt đi cái gì. hắn lại muốn giấu giếm cái gì cùng người thông minh nói chuyện sẽ rất dễ chịu bởi vì đối phương chỉ cần mấy câu liền có thể minh bạch tý của ngươi nhưng cùng quá mức người thông minh trò chuyện thì khả năng nhường vít to cảm thấy có chút khó giải quyết cũng tỉ như trước mắt đại pháp sư mặc dù lời của hắn thường nhường vít to được ích lợi không nhỏ nhưng mỗi câu lời nói tựa hồ cũng ẩn giấu đi tâm h ý sẽ lơ đãng nhường vít to suy nghĩ những lời này là không có cái gì rất sâu h à g nghĩa không lâu đại pháp sư điều chỉnh một chút biểu lộ một lần nữa mở miệng nói ra vì cái gì những thời giờ kia tuyến bên trên ta không có dẫn đầu anh linh điện ra tay ân ta muốn khả năng này là bởi vì thời điểm chưa tới a hắn vừa nói trong mắt để lộ ra một c ố bao vây lấy trí tuệ mông lung qua mang phảng phất giống như yên t ĩ n h đáy biển bao dung lấy vâu ngần bí mật vít to n h ư mày cảm thấy có chút n g h i hoặc cái gì gọi là thời điểm chưa tới vì sao lại dẫn đến thời điểm chưa tới đại pháp sư vì cái gì cuối cùng từ bỏ c h ố n g cự thiên thần kế hoạch ngược lại lựa chọn đem t o à này n anh linh thần điện coi như thứ hai chu mục khiêu chiến khu vực cung cấp người chơi chiến lược đây rốt cuộc là cái gì ăn khớp mắt thấy đại pháp sư bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng vít to ý thức được đối phương dường như sớm liền định làm như vậy uy lao đăng ngươi không phải nói ngươi không nói câu đố sao cái gì gọi là thời điểm chưa tới ngươi cũng là nói a chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ chúng ta chủ động đặt câu hỏi phải không vệ gạ hùng hùng hổ hổ mở miệng trong giọng nói mang theo một tia trào phúng vít to không khỏi mang theo tán thưởng ý vị nhìn nó một cái trong lòng âm thầm cảm kích vệ gạ c ả m ơn ngươi giản thủ chính là hắn tốt nhất miệng thay đã hắn sách xảy ra vấn đề sẽ tiêu hao số lần kia vệ gạ nói lên vấn đề liền không nên tính là giữa bọn hắn giao dịch đại pháp sư nhìn xem cái này một người một quạ ở giữa hữ động cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn là duy trì trường gi Thiên lành chương ư cười ờ i cũng ta k ô n nói, này sẽ tính làm vấn đề bên trong. g Đại làm sẽ s Pháp đề c h tám h trượng, trăm ba mươi bảy chư thần hoàng hôn chương tám trăm ba mươi bảy chư thần hoàng hôn ta v i c to r nghe được đại pháp sư lời nói sau nhữ mày thời điểm tới không đến cùng hắn có quan hệ gì chẳng lẽ lại cũng bởi vì hắn tới liền để đại pháp sư quyết định mang theo anh linh điện đem thiên thần một tổ bưng mắt thấy đại pháp sư một lần nữa đem quải trượng bông xuống mặt mỉm cười một bộ không phải hắn không thể bộ dáng vít to là thật có chút khó có thể lý giải được ngay sau đó đại pháp sư tiếp tục hỏi thăm ngươi gặp qua ta cảnh tượng là ở nơi nào ta muốn hỏi nơi này là không phải cùng chức ngươi thấy qua nơi trốn giống nhau như lúc vít to nhẹ gật đầu đại pháp sư một bài được vinh dự cái trò chơi này bên trong thần bí nhất nhân vật bởi vậy dù là vít to biết đại pháp sư còn sống hắn cũng tìm không thấy đại pháp sư vị trí cụ thể ở nơi nào chỉ có thể căn cứ bình thường tại trò chơi kịch bản bên trong tìm kiếm đại pháp sư kinh nghiệm đến tìm kiếm Cái thiết chính là chờ thiết là đại ợ i linh điện mở ra, anh linh điện linh thái ổp sau khi xuất hiện, người chơi liền anh ra. Anh ra, anh sau thần hình thể xuất t mở mở ổp dị có anh linh thần điện bên trong tìm tới đại tìm pháp sư â nhìn dạng Đại này. p á p sư n h xem vít to nhẹ gật đầu hiểu rõ nói vậy ngươi bây giờ không phải thực đã sớm tìm tới ta sao có ý tứ gì vít to trong mắt có chút khác thường để lộ ra mấy phần mê mang ý vị này ngươi cuối cùng sẽ cùng ta đối chiến nhưng là muốn cùng ta đối chiến ngươi chưa hết kinh nghiệm hợp gì cửa này chờ một chút vít to dường như nghe rõ cái gì đ ỗ n g nhiên cắt ngang đại pháp sư đại pháp sư ngừng nói chuyện l ặ n g lặng chờ đợi lấy vít to chỉnh lý suy nghĩ chuẩn bị nghe hắn lời kế tiếp dù sao có một số việc cho dù là đại pháp sư cũng chưa từng kinh nghiệm đây hết thể chỉ có thể dựa vào vít to chính mình đến phỏng đoán lúc này vít to đang tự hỏi cái gì hắn đang suy nghĩ vì cái gì đại pháp sư sẽ biết chính mình muốn gặp được hắn nhất định phải trước chiến thắng một gì lập tức đại pháp sư còn không phải đến tiếp sau hai chu mục kịch bản bên trong cái kia bảo hộ anh linh điện người anh linh thần điện cũng còn chưa mở ra cho người chơi khiêu chiến cũng không đúng vì cái gì không đ i thể nói đại pháp sư kỳ thật đã sớm có ý nghĩ này đây cũng là vít to trước đó suy tính đại pháp sư đã sớm sắp xếp xong xuôi anh linh điện tất cả chờ đợi người chơi khiêu chiến cũng thiết lập chiến thắng ốp dị khả năng đối mặt đại pháp sư kịch bản quá trình mà kết hợp đại pháp sư nói tới câu nói kia anh linh điện bản chất mục đích là vì thanh trừ thần minh tái tạo thế giới nếu như câu nói này là thật tăng thêm đại pháp sư rõ ràng nâng lên hắn tới cùng thời điểm tới hai câu này v i c t o r nghĩ đến một cái khả năng một cái hắn khó mà tin được ở cái thế giới này sẽ có người chân chính làm được khả năng ngươi sớm thiết lập tốt anh linh điện khiêu chiến chỉ là vì nhường một cái có thể vô hạn quay lại thời gian người ra thêm ấn tượng chỉ có làm m ộ t gì trở thành anh linh sau anh linh điện mới sẽ mở ra khi đó ngươi mới có thể xuất hiện tại anh linh điện bên trong chờ đợi cái kia có thể quay lại thời gian người xuất hiện chủ động tìm ngươi làm vít to nói ra cái suy đoán này sau chỉ cảm thấy cánh tay của mình hơi tê tê sợ hãi tới run rẩy tiêu ngược lại không đến nỗi vẫn là câu nói kia đối mặt đại pháp sư hắn không có có gì phải sợ nhưng đại pháp sư cái này một kế sách lại làm cho vít to cảm nhận được sâu không lường được mưu lược đại pháp sư không phải xuyên việt người hắn chỉ là trong thế giới này một cái vốn có đặc thù nhân vật nếu như không phải vít to xuất hiện đại pháp sư đến chết cũng sẽ không tin tưởng thế giới này thời gian tồn tại quay lại người nhưng chính là vít to xuất hiện nghiệm chứng đại pháp sư phỏng đoán đại pháp sư nhàn nhạc i cười tồn kia tràn ngập tuế nguyệt tăng thương thanh nhân một trọng mà thường hòa lời nói ở giữa tràn đầy sử thi ý vị về sau thế giới này tươi có người biết ta còn sống như cũ tiềm ẩn tại thế giới này như là ộp dị người bọn hắn cuối cùng cũng đều trở thành anh linh chỉ có ngươi nói đến đây đại pháp sư nhìn qua vít to cặp kia tràn ngập thần bí cùng trí tuệ trong mắt lóe ra thoải mái nhẹ nhõm nguyên bản nhữ chặt lông mày lập tức gián ra dường như tại chính mình suy đoán tìm được chứng minh sau trên tinh thần gánh nặng thực đã tiêu tán trước lúc này ngươi ta theo không thấy mặt ngươi chỉ biết là trong truyền thuyết ta lại tin tưởng vững chắc ta sống sót ở cái thế giới này thậm chí biết rõ nhìn thấy điều kiện của ta cứ việc điều kiện này ta chưa hề tiết lộ cho bất luận kẻ nào nhìn qua vít to cùng vệ gạ đồng thời trầm mặc dáng vẻ đại pháp sư nhẹ nhõm cười cười cho nên ngươi cũng có thể hiểu thành ta một bài đang chờ đợi ngươi đi hoàn toàn chính xác mặc dù tại đại pháp sư trong mắt đây là hắn cùng nhưng ở vít to thị giác bên trong đại pháp sư đã sớm bị hắn vô số lần chiến thắng cuối cùng thông qua loại này gặp mặt cơ chế tại anh linh điện bên trong sớm chờ đợi hắn nghiêm trình mà nói đại pháp sư một bài t ạ i g nếm thử chờ đợi kia mang ý nghĩa thời gian quay lại người đến ở đằng kia hơn vạn lần thậm chí mười vạn trăm vạn lần luân hồi qua đi hắn rốt cục chờ đến vít to vị này mặc dù không nghiêm ngặt tính làm thời gian quay lại người lại tại nhiều phương diện hơn hẳn thời gian quay lại người người cho nên ta nói người đến khiến cho ta có thể rời đi anh linh thần điện hoàn thành cuối cùng chư thần hoa hôn chư thần hoa hôn nguồn gốc từ một cái cùng thế giới này bối cảnh khác biệt thần thoại hệ thống. nó biểu thị thần minh thời đại kết thúc cùng thế giới loài người tân sinh đây cũng là trò chơi kịch bản bên trong cuối cùng một chương chủ đề chư thần hoàng hôn nhưng mà là có hay không đang nên đón chư thần hoàng hôn còn chờ khảo chứng dù sao cứ việc những ngày thiên thần nhóm s á c thực thực đã v ỡ lạc trò chơi lại như cũ có thể tiếp tục tiến hành tại trò chơi h a i c h ư c ụ c bên t r o n g c á c n g ư ờ i chơi v ẫ n c ó thể gặp p h ả i c á c l o ạ i t h ầ n m i n h n h ư tiến vào địa ngục bọn hắn gặp được hades nghe kệ si ý giờ vơ tạ dô địa ngục thần trí cao cũng như tồn trong địa ngục từ thần trờ cũng biết tại hai chư mục bên trong xuất hiện bởi vì thiên thần hoàn toàn chính xác đều mình tại một chu mục cuối cùng kia chàng chiến dịch bên trong toàn bộ vẫn lạc nhưng địa ngục bản thổ thần minh lại chưa chịu đến bất kỳ tác động đến dầu gì còn có tự nhiên nữ thần cùng nguyên sơ chi thần hai vị này tồn giữ lại không sai hai vị này thần minh victor cũng coi là không thể quen thuộc hơn được hắn thậm chí cùng vị kia nguyên sơ chi thần có một phen khắc sâu mâu thuẫn cái kia chính là dẫn đạo hắn đi vào mười năm sau thế giới tạp nga tư trong trò chơi tạp nga tư đối với hắn k h n g đúng mà trong hiện thực tạp nga tư nhìn thấy hắn lại là trọng quyền xuất kích những n à y thần minh bị chia làm trò chơi mở rộng nội dùng khiêu chiến lấy người chơi cực hạn. vậy tại sao hai chu mục còn có nhiều như vậy thần minh xếp hàng chờ lấy người chơi khiêu chiến có thể giải thích là trò chơi vì giữ lại người chơi hứng thú lựa chọn tại hai chu mục bên trong mở rộng càng nhiều bốt mở càng nhiều cách chơi cái này tại ăn khớp bên trên là hợp lý nhưng cái này tại kịch bản bên trên liền lưu lại một cái rõ rệt lỗ thủng rất nhiều người cho rằng kịch bản chủ tuyến cuối cùng một chương hoàn toàn có thể đổi tên là thiên thần vẫn lạc hoặc tương tự tên làm sao trò chơi quan phương chậm chạp chưa làm cải biến thêm nữa đại đa số người chơi cho rằng loại này v ă n án bên trên vấn đề nhỏ cũng không lo ngại ngược lại so đường hoàn mãi mãi gì gì đó mạnh hơn nhiều hơn nữa trò chơi cố ý đem cuối cùng một chương chủ đề thiết kế thành dạng này khả năng chỉ là chế tác tổ ra ngoài thẩm mỹ suy tính căn bản không có nghĩ sâu tính kỹ đến tiếp sau kịch bản cho nên thủ tiếp đ ị c ra dân ra liền không người lại chú ý cái này một cùng thần thoại kịch bản không hợp vấn đề nhỏ chỉ là làm đại pháp sư bỗng nhiên đề cập chư thần hoàng hôn cái này một từ ngữ lúc tựa như là có loại đặc thù ký ức trong nháy mắt tràn vào vít to não hải nhường hắn hồi tưởng lại cái này liên quan tới văn án sai lầm chuyện hắn hít mắt lại ánh mắt lợi hại nhìn c h ầ m c h ầ m đại pháp sư s á t mặt nghiêm túc ngữ khí cũng không còn là đã từng như vậy đạo mạng ngược lại nhiều hơn mấy phần trăm chú cùng trầm ổn nguyên nâng lên chư thần, hoàng hôn là chỉ tiêu diệt những này thần sao nếu như chỉ lần này mà thôi dù cho ta một thân một mình cũng có thể làm được nhưng mà đại pháp sư lại mỉm khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó lắc đầu không chư thần hoàng hôn xưa nay đều không phải là ý tứ này ánh mắt của hắn lần nữa biến hình lành chỗ sâu trong con ngươi lóe ra một loại nào đó khát vọng mãnh liệt hắn khát vọng thực hiện trong mắt chỗ ông chặt chân chính mục tiêu chân chính chư thần hoàng hôn mang ý nghĩa trên thế giới này chỗ có thần minh hoàn toàn tiêu vong đã không còn tạo vật chủ đã không còn sáng thế người đã không còn sinh tử giám thị cùng thời gian luân hồi chỉ để lại thế giới mới ánh dạng đông đại pháp sư có chút ngẩng đầu lên ánh mắt n ó n g nhìn bên ngoài thần điện bắt ngát bầu trời nhường dương quăng tại cái tia hơi có vẻ cuồng nhiệt trên khuôn mặt tự do vẩy xu lại không tín ngưỡng lại không giai tầng tại hắn lời nói này bên trong vít to dường như cũng nhìn được kia chưa tới thế giới một màn hắn nhìn xem đại pháp sư nguyên bản trầm ổ n mà bình hòa trên khuôn mặt nổi lên dị dạng thất vọng thế là đưa ra chính mình một vấn đề cuối cùng như vậy một vấn đề cuối cùng tên của ngươi trong trò chơi đại pháp sư không có cụ thể danh tự chỉ có đại pháp sư ba chữ này hiện hiện ở ngươi chơi trước mặt l i ê n như là hiện tại vít to trước mặt nhìn thấy đại pháp sư lv s á h hắn giống nhau đạt đến nhân loại cực hạn lại chưa đi vào thần minh liệt kê có thể vít to cảm thấy tại cái tên này cực kỳ trọng yếu thế giới bên trong đại pháp sư cũng nên nắm giữ tên của mình dù sao đại pháp sư chính mình cũng từng nói qua tên của mỗi người đều là độc nhất vô nhị gánh chịu lấy hắn đặc biệt sứ mệnh bởi vậy đại pháp sư danh tự cũng hẳn là gánh vác hắn sứ mạng của mình hoặc là hắn ứ n g với sứ mạng của mình có liên quan tới nghe được vít to vấn đề đại pháp sư biểu lộ nao nao lập tức một lần nữa nhìn chăm chú nhìn về phía vít to mình có suy đoán cần gì phải hỏi ta không sai vít to hoàn toàn chính xác thực đã có chính mình suy đoán nhưng hắn cần đại pháp sư xác nhận cái này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu bởi vì ý vị này lật tung thế giới này kịch bản quá trình nhường thế giới này chân chính thăng hoa trọng yếu c h i nguyên thế là tại quan g mang chiếu d ọ i xuống đại pháp sư chậm rãi giang hai cánh tay ra nhường tiên không chi bên ngoài lộng lây ánh sáng màu hoàng kim bao phủ toàn thân đem hắn hoàn toàn báo khỏa trong tay hắn chất gỗ pháp t r ư n g rời khỏi tay đơn giản bề ngoài ở giữa không trung băng liệt vỡ vụn hiện lộ ra chân thực bộ dáng kia là một cây trưởng thương dài nhỏ lại bé nhọn mũi thương có khắc lấy không hiểu ma pháp văn tự bán súng lại tựa hồ bảo lưu lại quả trượng chất gỗ giống như một cái nhâm cây mà trên người pháp bảo tại tiếp xúc đến kim sắc lưu quan trong n h y mắt cũng hóa thành một đoàn tái n h ậ n chất lỏng chăm chú bọc lại đại pháp sư. Thuần t n r ắ giờ s phút á i này nguyên bản hòa ái pháp sư lão giả biến thân làm một vị cao ngạo chiến sĩ hắn túi đầu xuống năm trăm linh không chung trừng thương tại ánh sáng màu hoàng kim phụ trợ hạ đại pháp sư trên thân kia tràn ngập uy nghiêm tiêu ngạo khí tức như sôi trào như sóng biển nguy hiểm vô cùng giống như một đầu màu bạc cùng giã giật thú giật ra tây trì đứng lặng tại ngôi thần điện này biên giới đại pháp sư ổ đình lờ vờ tám mươi ta là thần vương ổ đình là nhắc lên chư thần hoàng hôn cuối cùng tận thế t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám đúng cha ngươi hiền linh t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám đúng cha ngươi hiền linh u á m tràn ngập tại ý thức ở trong hắc á m bao trùm tầm mắt tất cả mông lung ở trong mạnh liệt cảm giác suy yếu không biết từ khi nào cấp tốc truyền khắp thân thể kích thích đê mê linh hồn n h ư n g nàng lập tức vừa tỉnh lại hoàng Bét, v tư to.、Ogilion、đột nhiên mở to hai mắt, lập tức ngồi dậy. Trong tầm mắt đông nhiên đánh tới Osili nhiên hai ngồi nhiên ông đông đánh Quang Minh h mở lập dậy. ờ thời n nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp đầu nặng toàn thân g chút Osili lúc lực có chịu bức bách kịp vô đầu duy tỉnh táo lại sau tầm mắt của nàng cũng biến thành chuyên chú o d i lì ổng mở mắt ra một cái tay khoác lên trên c h á n nhìn qua kia mang theo màu trắng hoa văn trần nhà đây là cái nào ta vì sao lại ở chỗ này nghĩ đi nghĩ lại nàng có chút mệt mỏi nhắm mắt lại vừa ý biết vừa mới tiếp xúc tới hạ cám trong đầu liền tràn ngập lên hỗn loạn mà nôn nóng ký ức ngay từ đầu nàng rõ ràng tại h ỉ dô nội bộ đối kháng hắc cám đại pháp sư kết quả v i t to xuất hiện mang đến càng lớn nguy cơ là nàng đứng ra cùng v i t to tiến hành sau cùng quyết đấu cuối cùng người nào thắng nghĩ đi nghĩ lại hồ duy ổng thực đã vô tâm lại tiếp tục nằm nàng bức thiết muốn biết cuối cùng chiến đấu kết quả hồ duy ổng một cái tay chống đỡ mặt giường một lần nữa ngồi dậy tựa ở mềm giường đầu giường trên bảng nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa một bên huyệt thái dương ánh mắt theo trắng n á n trên t r a n r ờ i hướng về gian phòng chống trải một chỗ ghe mắt nhìn lại một bộ màu đen áo khoác vừa lúc ánh vào mi mắt của nàng hồ dĩ n g xứng sở trứng to mắt hô hấp dồn ấn dập ánh mắt theo kéo qua sàn nhà áo khoác ngẩng đầu nhìn lại rất nhanh nàng nhìn thấy tại do dưới áo có một cái thon dài mà ôn nhuận đầu ngón tay đang lặng yên lật qua lại trang sách phát ra rõ ràng tiếng ma sát thấy cảnh này hộ duy ổng lại lần nữa ngốc tại trên giường đối phương không chút hoang mang vượt qua thư tịch có thể nàng lại như tâm có chờ mong trên ánh mắt rời nhưng nàng chưa kịp ánh mắt nhìn tới khuôn mặt của đối phương một đạo rõ ràng thanh â m liền thực đã chuyển vào trong thai của nàng tình quen thuộc giọng nữ cắt ngang hộ ly ổng tất cả ý nghĩ nàng theo thanh n m nơi phát ra nhìn kỹ một cái áo khoác chủ nhân dung mạo cùng nàng k cái này mới phản ứng được là e gì cả xem ra vừa mới là nàng hoa mắt như vậy tinh tế rõ ràng chỉ có thể là nữ nhân tay lúc này đối phương đang túi đầu nghiêm túc nhìn xem quyển sách trên tay bất quá e gì cả bộ dáng này nhìn cũng là cùng trước kia vít to giống nhau như lúc giống nhau á o khoác giống nhau ngồi trên ghế y ê u nhã đọc sách hồ thủy ổng nghĩ tới đây sắc mặt có chút thất lạc lông mày chầm t h ấ p xuống nàng lại một lần nghĩ đến e d d i mì ân tầm dưới chót nhất vít to lấy toàn bộ hỷ rỗ huy hết bọn hắn tất cả mọi người ở đây Mỗi nghị tới đây, một bên đọc sách hẹ dị cạ không ngừng đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra nghe hẹ dị cạ lời nói hộ dị ổng lẳng lặng ngừng lên đầu nhìn đối phương một bộ lông tóc không hao tổn bộ dáng há to miệng ngươi thế nào chẳng có chuyện gì vừa nói xong lời này nàng rõ ràng xem tới hẹ dị cạ đang lật qua lật lại trang sách tay cứng ngắc tại không trung dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu vào hai bên đen như mực chữ viết kia đó là đương nhiên là ta thể chất tốt cho nên không có vấn đề gì E gì cả có chút c h t dạ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm quyển sách trên tay trang thế nào cũng không dám nhìn tới Âu dư liệu nàng đương nhiên không có có thụ thương dù sao ngay từ lúc đầu chiến đấu nàng liền thành vít to người linh hồn chuyển rời đến h ắ cám đại pháp sư trong thân thể thuận tiện còn giúp vít to giáo thụ nổ đến mấy lần h ì rồ nói thật nàng ngay từ đầu có chút bận tâm thật sẽ đem h ì rồ đánh xuống đi ai có thể nghĩ tới k hắc ô n thành g hiểu h trở ám đại pháp sư vẫn ề về sau, sau sư mang quá xấu quả nàng ngốc ngốc hiện căn bản không nói như cũng không nàng cùng là giáo giáo mới đem một ám phải Victor Victor rời đi đi. đại tốt tốt, hoạch có chỗ Hắc phát pháp thụ thụ Bất kết kế vậy. v là bị bắt bỏ vào hì rồ thần thụ bên trong hắn đem thay thế hì rồ trở thành e n đ i m ì ẩ n nguồn năng lượng mới làm pháp sư chi đô tiếp tục nổi đ ồ n g bềnh giữa không c h u n g mà cuối cùng ẹ、e、gì cả cũng không biết kia cái linh hồn chuyện di ma pháp là vừa vặn tới thời gian vẫn là sớm đã bị thiết lập tốt kết thúc thời gian tóm lại tại ám hắc đại pháp sư bị một lần nữa phong ấn sau linh hồn của nàng liền rất tự giác thoát ly bộ kia thân thể tự động chuyển rời đến thân thể của mình về phần cái kia bị đại pháp sư tiên đoán sẽ trở thành pháp sư chi đô cuối cùng tai h nạn hắc ám đại pháp sư liên t ì n h đều không có tỉnh lại thậm chí đều không thể một lần nữa trưởng không thân thể của mình cứ như vậy bị triệt để phong ấn tại hì r ỗ nội bộ xem như nguồn năng lượng sử dụng đương nhiên trọng yếu nhất là đợi đến hẹ gì cả thức tỉnh về sau bất luận là ộp gì vẫn là hai vị kia nghị viên đều không có đ ố i nàng bỗng nhiên thức tỉnh cảm thấy h i u kỳ cái này khiến nàng không hiểu ý thức được một chút sẽ không phải không chỉ là pháp sư nghị hội ngay cả vị kia ố p d ì tiên hoàng đều là vít to giáo thụ nội ư n g a sẽ không phải là chuyên môn nhường nữ hoàng biến càng mạnh mới thiết lập như thế một tràng thái n ạ n g a h d ì cả không dám nghĩ lại bất quá trận chiến kia kết thúc về sau h d ì cả cũng thu được không ít chỗ tốt linh hồn của nàng nhập thân vào hát cám đại pháp sư trên thân theo cỗ thân thể kia bên trong học được không ít có quan hệ ma pháp toàn bộ mới lý giải bây giờ nàng sử dụng ma pháp tốc độ có thể biến càng nhanh ma lực tiêu hao cũng biết thấp hơn một thành nhưng thật làm cho h、e、dị cả từ đáy lòng nội p h ụ vẫn là Âu dư li ô n g ở đằng kia h ắ t cá ma lực bên trong tiếp nhận thường nhân khó có thể chịu đựng t h ố n g khổ khổ thậm chí còn có thể phóng xuất ra loại kia ma pháp cường đại nghĩ tới đây e gì c ả vụn trộm n g n g đầu nhìn thoáng qua Âu dư li ô n g mắt thấy Âu dư li ô n g túi đầu đang có chút mê mang mà nhìn mình bàn tay e gì c ả biết vị này nữ hoàng thực đã trải qua một trận kinh người thuế biến lấy phàm nhân thân thể phóng thích siêu vị ma pháp kia đạo kim sắc lực lượng hóa thành cự long cơ hồ thủ tiếp xe rách bầu trời quán xuyên toàn bộ ẹ n đi mỹ ẩn toàn bộ pháp sư chi đô trăm cây số bên trong bầu trời bị xuyên phá một cái đ ộ n lớn thậm chí không nhìn thấy nửa điểm nếu như cái k i a đạo ma pháp là vít to thả ra ẹ gì ca không sẽ kỳ quái nhưng vấn đề là siêu vị ma pháp người sử dụng đúng là o d i li ổng vẫn là nàng một thân một mình hoàn thành đứng q u ê n trước lúc này o d i li ổng vừa mới cùng nàng kinh nghiệm vít to siêu vị ma pháp đổi thành nàng nàng có thể làm được sao nghĩ đi nghĩ lại ẹ gì ca dần dần có chút mê mang xem sách ánh mắt dần dần mất tiêu cơ hồ thấy không rõ lắm trước mặt văn tự nàng đại khái là làm không được ca ẹ gì cả cảm c ả xúc dần dần đê mê có thể một bên ô dư li ổng cũng không có phát giác được nàng còn đắm chìm trong lúc ấy cùng vít to cuộc chiến đấu tia bên trong về sau nàng đến cùng tháng sau nếu như thua nàng hiện tại cũng hẳn là sẽ không ở loại địa phương này đi tại loại này như là tiếp nhận trị liệu trong phòng bệnh nghĩ đi nghĩ lại ô duy ông nghiêng đầu đi ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng về pháp sư chi đâu ngoại bộ nhìn qua toàn này phù không đảo ngoại bộ tràn đầy phụ động nham thạch cùng trong suốt thư ơ n g h u n g tái nhật mây đ ù n thực đã từ nơi này xóa đi không gặp được nửa điểm cái bóng đừng suy nghĩ nhiều chúng ta bây giờ còn tại pháp sư chi đô ngươi tiếp nhận trị liệu hệ pháp sư toàn bộ thân trị liệu tin tức tốt là ngươi khôi phục rất nhanh ẹ、e、gì cả chú ý ô duy ông nhìn ngoài cửa sổ Cũng ý thức được điểm này. Nàng một h cái tay che ngực cảm nhận được trong lồng ngực trái tim kia đang mạnh mà hữu lực nảy lên tại phóng thích lấy vô tận sinh mệnh lực dường như từ lần trước phật g ó vệ tân y tị bị nàng kích phát tới cực h ạ n sau bây giờ phật góp vệ tân y tị thực đã càng thêm cường đại liên ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực cùng bền bị trình độ đều mình hoàn toàn thuế biến bây giờ có vẻ như thực đã có thể thông qua phật góp vệ tân y tị phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn đương nhiên mạnh lên cũng là muốn một cái giá lớn potly ổng trong mắt tràn đầy không c a m l ò n g siết chặt n ắ m đấm để bàn tay bóp xanh lên một mạng lớn nàng thực đã cùng vít to hoàn toàn đi tới mặt đối lập lần nữa nghĩ đến vít to potly ổng lại một lần mê man cho nên kết quả cuối cùng là tại trong ấn tượng của nàng Victor k h ông thể lại ở đằng không i nói siêu a ma vị p á p c k í phải đến thất thể bại. Có thể trước u không n được、e、ó nàng bây giờ trong, Chido ở vào pháp sư Chido bên trong. Điều này nói do pháp sư bên này nói căn bản không có muốn g hỏi n cũng g ma nàng eddie c nhưng cả mà là nàng tin h tưởng nhớ kỹ eddie cả lúc ấy vẫn còn đang hôn mê trạng thái biết đến không có khả năng so với nàng còn nhiều đăng trừng tại nàng sau khi hôn mê ễ gì cả cũng còn không có tỉnh chẳng lẽ lại là nàng ngất đi về sau ễ gì cả tỉnh đem vít to đánh chạy có thể sao ô d ly ô n g hơi suy tư một chút đưa ánh mắt đặt ở ễ gì cả trên thân cảm nhận được cỗ này nhìn chăm chú ánh mắt sau bị nhìn thấy toàn thân khó chịu ễ gì cả không khỏi hỏi một câu làm gì thế nào nhìn như vậy ta không có gì ô d ly ô n g suy nghĩ trở lại đến có chút trở mặc cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra mê man bên trong ễ gì cả có lẽ là nhìn ra ô d ly ổng là đang nghi ngờ cái gì thở dài một hơi sách trong tay hóa thành một đạo hòa diễm tại hỏa tinh điểm điểm bên trong tiêu tán sau nàng mở miệng nói ra ngươi còn nhớ rõ ngươi đến pháp sư chi đô lúc đầu mục đích là cái gì không ở vào mê mang trạng thái giới ô dư l ì ông vừa nghe thấy lời ấy đ ô n g nhiên sừng sờ ẹ、e、gì c ả nhìn xem có chút đờ ợt ẹ、e、gì cạ dứt khoát núi vai thủ tiếp nói rằng à đ ú n g lúc ấy ta tỉnh lại sau đó ta liền thấy một cái cùng dung mạo ngươi rất giống nam nhân xuất hiện một quyền liền đem vít tò giáo đánh cho chạy nói đến đây ẹ dị cạ hơi dừng lại một chút nhìn xem ô dư ly ông cương thủ không thể động đậy trên mặt biểu lộ dường như mang theo kinh ngạc lại không khỏi bổ sung một câu đúng. pháp sư nghị viên của quốc hội nhóm nói đó là ngươi cha hiền linh chương 839, đừng nhìn là đường chương 839, đừng nhìn là đường đạp đạp đạp thanh thúy mà tiếng bước chân r ồ n dập quanh quần tại kiến trúc hành lang bên trong hồ duy ổng trên thân rút đi vỡ tan váy ngắn đổi lại một bộ tương đối tiện lợi sốt áo ngắn nàng chạy trên đường tóc dài màu bạc bị gió hơi thở lướt qua trên không trùng tùy ý tung bay không để ý chút nào cập thân bên trên vừa mới khép lại không lâu vết thương sẽ hay không một lần nữa n ư ớ ra cũng mặc kệ xương cốt cùng cơ bắc phát ra đau nhức chỉ là một mạng hướng lấy endy mỹ ẩn trung ương nhất phóng đi sau lư dì、e、c ả cũng đang l i ề u mặt chạy một đường điên cùng đuổi theo nàng một bên tìm lại được một bên hô to uy ngươi còn không có khôi phục tốt không thể chạy nhanh như vậy a vội vã hai người trên đường đi đụng phải không ít pháp sư dẫn tới đám người nhao nhao c n g tới ánh mắt cổ quái nhìn xem theo bên cạnh bọn họ chạy qua ổ dưới lì ô n g bước đi như bay nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn đương nhiên đều biết vị này cứu vớt pháp sư chi đâu nguy cơ nhân loại nữ hoàng nhưng đối phương hiện tại không nên hảo ở tại chữa bệnh bộ chữa thương dưỡng bệnh sao thế nào chạy ra ngoài nữ hoàng trên thân còn cuốn băng vải hơn nữa nhìn bộ kia vội vã lại mặc k chẳng lẽ lại điên rồi những pháp sư này nhóm đương nhiên không rõ ràng ô t h u ổng bởi vì thân thể thương thế không cách nào bình thường điều động ma lực sử dụng ma pháp nếu không bọn hắn cũng không có khả năng trên đường nhìn thấy vị này nữ hoàng bởi vì trước mắt nàng muốn muốn đến tầng cao nhất chỉ có thể sử dụng nhất phương pháp nguyên thủy chạy cho dù vết thương cả người bởi vì vận động dữ dội nhao n h a u băng liệt máu tươi từ trong đó tràn ra lại bởi vì fogger hóp vệ tờ nghỉ tỉ thuế biến vết thương tại máu tươi loe ra một phút này lại lần nữa khép lại nhưng coi như thế đau đớn là không thể tránh khỏi nhưng mà cho dù là dạng này thay đổi thất thường đau đớn lại cũng không thể ngăn cản ô d i ly ổng dừng lại nàng chạy bước chân chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực phật gỡ h vệ tơ n h ỉ t ỷ tựa hồ là đang vì chính mình bổ sung nhiên liệu chịu đựng nàng tiếp tục đi tới kích động cao hứng những tâm tình này mình không cách nào nói do ô d i ly ổng trước mắt tâm tình chỉ có nhất cực hạn mục tiêu chỉ dẫn lấy ô d i ly ổng không ngừng tiến lên khi biết phụ hoàng thật thành công xuất hiện ô d i ly ổng căn bản vô tâm tiếp tục trên giường tiếp tục chờ đợi dù chỉ là động một cái toàn thân liền sẽ có mấy chỗ vết thương nứt ra sẽ có máu tươi chảy ra tại ô dư ly ổng xem ra những n à y đau đớn cùng trước tiên nhìn thấy phụ hoàng so sánh không đáng giá nhắc tới nàng cứ như vậy dựa vào ý chí xuyên biệt vô số không gian theo pháp sư chi đô tầng dưới chót một đường hướng về phía trên chạy mà đi mặc dù không thể sử dụng map h á p nhưng thân làm e n d i m i ẩ n khách quen nàng nắm giữ nghị viên có đa số quyền hạn t ỷ như có thể tùy ý xuất nhập e n d i m i ẩ n tùy ý địa điểm điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải chạy trước đi qua cho nên nàng biết nếu như phụ thân nàng còn ở đó hẳn là liền ở chỗ đó cuối cùng tôi li ông dùng hai chân một bài chạy tới endymion tầng cao nhất tầng thứ bảy vỡ vụn bầu trời nàng tại bước vào tầng này sau mới rốt cục dừng bước vị bên cạnh vỡ vụn kiến trúc thở hồng hộc trên người nhốn u máu băng vải bởi vì kịch liệt lực lượng cùng mồ hôi phần lớn chóc r a lộ ra tay cánh tay cùng những cái kia khiếp người đỏ thám vết thương mà những vết thương kia dường như lại tại ma lực bị động ảnh hưởng phía dưới cấp tốc khép lại không ngừng kết xuất mới vẩy ngừng máu tươi thậm chí so trước đó còn muốn khôi phục càng nhanh e gì cạ theo sát phía sau cũng rốt cục đuổi đến đi lên ngươi ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nàng cũng là không có ô dư ly ông mệt mỏi như vậy chắc chắn lại có thể sử dụng ma pháp đến làm phụ trợ ẹ gì cạ là có thể đuổi kịp nàng không có lý do gì đi ngăn cản ô dư li ổng bản ý là nhìn thấy ô dư li ổng cảm xúc xa x u t hơn nữa đối với đến tiếp sau kết quả quá mức yêu kỳ liền nghĩ đem ộp d ì xuất hiện tin tức nói cho đối phương biết nhường nàng thật tốt điều chỉnh một chút cảm xúc chỉ là ẹ、e、gì cả không nghĩ tới ộp dị ổng sẽ kích động thành cái dạng này liền vết thương trên người cũng không lại cố kỵ một đường chạy tới tầng thứ bảy vỡ vụn bầu trời nàng vì sao lại cảm thấy ộp d ì nhất định sẽ xuất hiện tại cái này ẹ、e、gì cả có chút không quá lý giải giống như sáu đôi từ đá vụn bức tường đổ tạo thành vỡ vụn chi dực mang lấy ba viên giống nhau đá vụn mà thành vỡ vụn đầu người đ ồ n g bềnh trên bầu trời tại phía dưới kia một tòa cửa lớn màu vàng nóng đứng ở trên bậc thang pháp sư chi đô tầng thứ bảy đứng lặng lấy pháp sư nghị hội đại sành nếu có cái gì sự kiện trọng đại hoặc là một chút cực kỳ chuyện riêng tư mười hai vị nghị viên liền lại ở chỗ này họp phụ hoàng thật phục sinh trọng sinh những nghị viên kia khẳng định có rất nhiều lời muốn cùng hắn trò chuyện dù sao hắn là thế giới này cường đại nhất chiến sĩ những nghị viên kia nhất định sẽ mong muốn từ trên người hắn hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn hồ duy ông biết, nàng Phu hoàng nhất định sẽ không cùng lúc đó điện tử giống như tiếng thảo luật âm tại ô dưới ổng vang lên bên thay ý nghĩ của chúng ta là muốn đem pháp sư chi đô di chuyển tới mặt đất tránh cho tương lai xuất hiện lần nữa dạng ngày tai nạn nhưng vấn đề là mặt đất không có pháp sư chi đô dung tân h chỗ nhất là pháp sư chi đô bản thân mà pháp năng lượng cũng không phải như loài người quốc gia có thể tiếp nhận cho nên ý kiến của ngài đâu h p dị tiên hoàng ô duy ổng rất quen thuộc đạo này rất có đặc sắc thanh âm hiển nhiên là vị kia hình hòn nghị viên đang nói chuyện mà tại hư hảo ở trong ô duy ổng cũng nghe tới đối phương xưng hô ra h p dị tiên hoàng nàng còn chưa kịp theo trong cơn mông lung mở to mắt nhưng thân thể lại thực đã khe r u lên bởi vì cái kia đạo vô cùng quen thuộc nhưng lại lộ ra so trước kia càng thêm t u ộ c trẻ tràn ngập cường tráng khí tức uy nghiêm thanh âm thực đã vang lên giống như người xưng hô ta đấy như thế ta hiện tại thực đã là tiên hoàng chuyện này các ngươi không nên cùng ta thảo luận mà là phải cùng hiện nay hoàng đế đi nói nói đến đây âm thanh quen thuộc kia dừng lại một chút cũng chính là nữ nhi của ta t r u n g quanh cảnh tượng cuối cùng từ hư hảo đi vào chân thực ô d ư l i ổng hoàn toàn tiến vào nghị hội đại sành vừa dứt tiếng sau m ặ c kim sắc áo giáp ộp gì cũng vừa lúc quay đầu ánh mắt nhìn về phía sông vào nghị hội nàng ô d ư l i ổng có lẽ là không nghĩ tới vị này nữ hoàng sẽ tại lúc này tỉnh lại đồng thời thủ tiếp đến tới nghị hội nhìn thấy ô dưới ổng thân ảnh hẹn hòn cùng g i cho hai người đưa mắt nhìn nhau mà ốp gì thì là hơi kinh ngạc nhìn xem sở hữu cái này hài tử ngươi tại sao cũng tới thanh âm quen thuộc nơi này khắc vang lên nhìn qua vị này so với trong trí nhớ trẻ trung hơn rất nhiều nhưng vẫn là bị nàng một cái nhận ra phụ thân ô ly ổng cũng n h ị n không được nữa trong lòng tràn ngập mãnh liệt cảm xúc xoan mũi ngăn chặn hai con ngươi p h í m h ồ n g trước lúc này dù là vết thương không ngừng băng liệt đau đớn lại thế nào bé nhọn nàng cũng không có biểu hiện giống bây giờ như vậy yếu ớt nhưng mà nàng vẫn là cúi đầu có lẽ là bởi vì chung quanh còn có người tại nàng không muốn đem chính mình yếu ớt một mặt biểu hiện ra ngoài thế là cứ như vậy cúi đầu từng bước một từng bước một thủ thủ đi tới hộp gì trước mặt tại vị này phụ thân hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc hạ đụng đầu vào trên lồng ngực của hắn không có thanh âm nào khác cũng không có động tác khác liền nghỉ ngơi như thế trong một giây lát cũng tốt dù là trước mặt phụ hoàng là giả cũng tốt dường như chỉ muốn đơn thuần tham luyến vào thời khắc này trong chấp nhóm này nhìn lên trước mắt một màn một bên hai tên nghị viên tất cả đều l ặ n g lặng trầm mặc nhìn lẫn nhau một cái không có nhiều lời bọn hắn đương nhiên biết ô dư ly ổng có thể sẽ tìm tới nơi này thân làm nữ hoàng nghị sẽ cho nàng có thể tùy ý xuất nhập pháp sư nghị hội quyền h ạ dù sao ô dư nhưng không ai có thể nghĩ đến vẹn vẹn qua một ngày nàng liền đến nơi này chỉ dùng thời gian một ngày làm sao có thể hoàn toàn chữa trị sau khi bọn hắn nhìn thấy ô dưới lì ố n g trên thân những cái kia băng vài chóc ra địa phương lưu lại trí mạng như hoa thải giống như vết thương không ngừng vỡ vụn lại đang không ngừng chữa trị lại không ai có thể nói ra lời lại hoặc là nói hẳn không có người sẽ tại lúc này mở miệng cắt ngang hiện tại ô dưới lì ố n g hai tên nghị viên toàn bộ trầm mặc không nói lời nào liếc mắt nhìn nhau sau ngầm hiểu ý an tính sử dụng ma lực im lặng biến mất tại pháp sư nghị hội bọn hắn lựa chọn đem thời gian lưu cho trước mặt hai vị cha con mà nương theo lấy hai người rời đi ộp gì cũng chậm rãi túi đầu xuống nhìn chăm chú lên cứ như vậy lẳng lặng đem đầu đẻ vào hắn giáp ngực chỗ ô d ư lì ổng trước mắt nữ nhi dường như về tới hai mươi năm trước về tới nàng còn lúc nhỏ hơn dỗi nàng cũng biết giống như bây giờ đem đầu lẳng lặng đẻ vào trên đùi của hắn giống nhau hốc mắt đỏ lên giống nhau sẽ không nói câu nào thời điểm đó hắn lại là làm sao làm hắn sẽ đem nho nhỏ ô d ư lì ô n g ổ n sau đó cao cao nâng quá đỉnh đầu d ơ lên so với hắn vương miệng còn cao hơn địa phương sau đó nhìn một lần nữa cười lên nữ nhi hắn cũng sẽ lộ ra như thế nụ cười nhưng bây giờ hai từ lớn hắn lại vớt ve lời nói tự nhiên là có chút không lễ phép không nói trước như thế có thể hay không làm bị thương ô dưới lì ổng lòng tự trọng húng chi nghĩ nghĩ ộp gì vẫn là dối ra một cái tay tại ô dưới lì ổng vậy không có mang theo bất kỳ vật gì đỉnh đầu chỗ nhẹ nhàng vớt ve phát giác được nữ nhi thân thể run nhẹ nhẹ hắn trên mặt ý cười nhẹ nhàng nói rằng dù là không có mang theo vương m i ệ n g n g ư ờ i cũng thực đã so ta đứng càng cao nói xong thiếu nữ thân thể run dậy càng thêm kịch liệt thể nội cảm xúc tựa như chịu đựng tới cực điểm đang ngang ngược đụng chạm phật gỡ hóp tờ n h ti ý đồ xông phá thân thể gông c ù n xiến xích duy trì liên tục căng thẳng hơn mười năm tinh thần ở trước mặt bất kỳ người nào đều không thể phong thích không cách nào đung lòng tinh thần nơi này khác giống như vỡ đê hồng thủy chốt u xuống t ô n ra dung nhập và o ô d ư lì ổng trên khuôn mặt s ẹ t qua giọt nước mắt bên trong không ngừng phát tiết nàng lên tiếng khóc giống khóc tan nát có l ỏ n g chương 840, n ữ nhi nô xin xuất chiến chương 840, n ữ nhi nô xin xuất chiến hai đạo lơ lửng không cố định ma lực lưu quang theo nghị hội đại sảnh đỉnh tràn đẩy mà ra bọn chúng vượt qua chống trải lại trong suốt thương cung tại pháp sư nghị hội bên ngoài phòng chậm rãi hạ xuống tiếp xúc đến ẻn đi mì ẩn tầng dưới mặt đất trong n y mắt hai thân ảnh theo xoay quanh ma lực bên trong dần dần hiện ra rõ ràng hình dáng xem như kinh nghiệm phong phú lao giả hình hòn cùng giả trước khi nhìn đến ô dưới lì ố n g cặp kia tràn ngập k h á t vọng cùng phiếm hồng hốc m ắ t lúc liền lập tức minh bạch nàng vội vã chạy đến nghị hội đại s ả n h nguyên nhân bởi vậy bọn hắn quyết định đem ôn chuyện thời gian lưu cho chuyện này đối với cha con Chuyện chờ cùng kế tiếp, ôp cùng cùng gì bọn hắn tại nghị hội cửa đại s ả n h biên giới chỗ thấy được một vị người mặc áo khoác màu đen mái tóc màu vàng óng n ữ h à i giờ phút này e d ì c ả đang dựa vào đại môn nhưng người dựa vào thân thể nàng tựa như là tên trộm bình thường len lén lại lại dẫn hiếu kỳ lắng nghe nghị hội bên trong đại s ả n h động tĩnh e d ì c ả cùng ô ẫ u dữ l ì ông khác biệt đây là nàng lần thứ nhất bước vào pháp sư nghị hội cho nên nàng cũng không có tùy ý ra vào pháp sư nghị hội quyền hạn thấy thế, thế r a treo nhẹ nhàng hò khan hai tiếng nghe được thanh âm e d d ca đột nhiên cứng nở cảm thấy một hồi tim đập rỗi lên nàng phần gáy lông tơ không tự chủ được dựng thắng lên ngượng ngùng đứng thủ th không còn nghe lén theo tiếng ho khan xoay đầu lại đống nhiên phát hiện sau lưng có hai vị nghị viên đang nhìn chăm chú lên nàng E d ì cả gái gái mặt biểu lộ có vẻ hơi cứng gắc trong lúc nhất thời có chút xấu hổ aha r a treo viện trưởng còn có h ì n h nghị viên nghe được e d ì cả tiếng chào hỏi hai vị nghị viên liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt có chút cổ quái r a treo nhẹ vớt ư vớt ư trong d â u mở miệng hướng e d ì cả hỏi t h ă m ngươi thế nào tại cái này không yên lòng bồi kêu nhỏ nữ hoàng cùng đi đến thôi ẹ、e、dị cả thủ đoạn nơi đó nói do nguyên nhân dù sao từ vừa mới bắt đầu chính là nàng đang trông năm bộ dữ liệu hơn nữa nàng nói đối phương là nhỏ cũng hợp tình hợp lý ẹ、e、g ì cả so o z ư l i ồng lớn hai tuổi nàng thực đã hai mươi tám tuổi nghĩ đến chính mình sắp ba mươi tuổi lại như cũ chưa thể đạt được v i t o r、e、ẹ dì cả có chút mím môi một cái lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hai vị nghị viên tự nhiên không thể nào hiểu được thiếu nữ trong lòng những cái kia không hiểu cô đơn suy nghĩ chỉ là nhẹ gật đầu dường như hiểu được ẹ、e、g ì cả ý đồ đến ngay sau đó hình hòn nói bổ sung nàng ở bên trong cùng phụ thân nói chuyện khẳng định có nhiều chuyện muốn nói vẫn là không nên k h o y dày nàng nghe nói như thế ẹ、e、dì cả trên mặt cô đơn bỗng nhiên tan thành mấy khói nàng mở to hai mắt nhìn hơi há hốc mồm tràn đầy không thể tin biểu lộ quay đầu nhìn về phía nghị hội đại sảnh nàng cẩn thận từng ly từng tí thanh âm chấm thấp hỏi chỗ trong vòng thật là ốp dì tiên hoàng tại đề cập ốp dì lúc người đế quốc tự nhiên sẽ tại danh tự sau tăng thêm tiên hoàng hai chữ dù sao đối đại đa số người mà nói ốp dì mình là đ ắ m chìm tại trong dòng sông lịch sử nhân vật truyền kỳ từ khi ốp dì tạ thế đến nay thực đã đi qua mười năm vị k i a ngày xưa mạnh nhất chiến sĩ khai sáng thời đại dường như mình đi xa bởi vậy hẹ、e、gì cả kinh ngạc hoàn toàn có thể lý giải mặc dù nàng cùng ngày s á c thực gặp được ốp dì cũng cảm nhận được hắn tiện tay có thể xua tan ma pháp n ắ b ấy không gian lực lượng kinh người nhưng ốp dì dù nói thế nào cũng mình qua đời mà nàng chưa bao giờ thấy qua hắn tuổi trẻ lúc bộ dáng cho nên khi ẹ dì cả nhìn thấy vị kia thanh niên tóc trắng lúc nàng đầu tiên hoài nghi đây là vít to giáo thụ mời tới mới diễn viên nghe được ẹ dì cả nghi vấn h ề n h ò n cùng già t r é o đồng thời nhẹ gật đầu đạt được xác nhận sau ẹ dì cả ngược lại biến trở m ặ t không giống với ốp dì ông ẹ dì cả mặc dù tám năm không thấy l ạ vi nhưng bọn hắn thường xuyên thông qua ma đạo thạch giữ liên lạc ẹ dì cả tin tưởng đối phương khẳng định so với nàng cái này lang thang bên ngoài nữ nhi quá tốt tốt đến đâu sợ thời gian dài không trở về nhà nàng cũng không cần lo lắng nhà mình lao đăng trình độ húng chi rời đi đế quốc tám năm bên trong ẹ gì cả cũng không cảm giác được một tia cô đơn vít to giáo thụ sẽ trở về hy vọng cùng ta thần đại nhân từ đầu đến cuối làm bạn bởi vậy nữ hoàng tạo thành như thế tính cách cũng không khiến người bất ngờ nàng vốn là cô độc tồn tại nghĩ tới đây ẹ gì cả hít một hơi thật sâu liên tưởng đến nữ hoàng tại không người viện thủ dưới tình huống một thân một mình đối mặt hỉ dầu nguy cơ lúc chỗ hiện ra kiến nghị nhị không được hỏi cho nên để cho ta trở thành hắc cám đại pháp sư dẫn phát tai nạn cũng là trong kế hoạch một bộ phận sao e d d i c ả tò mò nhất chính là cái này vấn đề từ vừa mới bắt đầu victor giáo thụ liền không có hoàn toàn lộ ra toàn bộ kế hoạch lúc đầu hắn chỉ là yêu cầu e d d i c ả hỗ trợ đem hắc cám đại pháp sư từng cái thân thể bộ vị rời đi hỉ rộ trung ương xem như nguồn năng lượng nhưng mà làm nàng theo kế hoạch ngâm tụng chú ngữ sau chính mình lại biến thành hắc cám đại pháp sư đúng lúc tại lúc này eddie m ẩn bên ngoài thế giới vang lên tiếng cảnh báo cứ việc hắc cám đại pháp sư kia từ hỗn độn ma lực tạo thành thân thể xác thực thực dụng khiến nàng biết thêm không ít nhưng cảm giác này rất khó chịu mỗi lần e dị cạ cúi đầu xuống cảm nhận được ngực chỗ sâu mơ hồ chuyển đến trận trận ngột ngạt cảm giác phản phất là một loại bị ưa thích người lợi dụng xem như một cái khác nữ nhân thành công trên đường đá kê chân cảm giác cái này khiến e dị cạ cả cảm thấy mình lộ ra hẹn m ọ n lại nhỏ bé dường như tại vít to giáo thụ trong mắt ngoại trừ trợ giúp ô dư đ lì ô n g t r ư ở n g thành giá trị lợi dụng bên ngoài tình cảm của nàng căn bản không được coi trọng mỗi lần nghĩ đến cái này e dị cạ cả đều cảm giác cực kỳ khó chịu mặc dù hai vị kiên láo nghị viên không hiểu thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ tình cảm nhưng trước mắt e dị cạ biểu hiện cảm hiển nhiên hẹ、e、d ì c ả cái này là tức giận h ề n h hòn chỉ cảm giác có chút đau đầu âm thầm hướng về phía vít to đoán thầm b à i tiếng học sinh của mình chính mình không giải quyết tốt n h ư n g hắn như thế người già tới thu thập cục diện rồi dám ngươi được làm đấy à, vít to bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cảm thấy vẫn là phải cho hẹ、e、d ì c ả giải thích một chút tốt hơn h ề n h hòn hơi suy tư một chút hắn kỳ thật cũng không quá lý giải tình cảm của nhân loại sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh già trèo trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm nêu không ngươi mà nói dù sao già t è o cũng là loài người già t è o ai cảm nhận được hình h n vung nổi hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi có chút trụ trong tay q u ả trượng đ u i hẹ dị cả nói rằng đi thôi hẹ dị cả dần dần lấy lại tinh thần nội tâm không vui dần dần bị lòng hiếu kỳ che giấu nàng chuyển hướng ra trèo do hỏi đi cái nào có cái muốn gặp người của ngươi ân ngươi hẳn là cũng muốn gặp hắn một chút nghe nói như thế hẹ dị cả trong lòng dần dần hiểu rõ ra nàng mang theo t r ầ ờ n mặc thủ hỏi tiếp vít to giáo thụ còn không có rời đi nghị hội đại s ả n h trong phòng cách â m hiệu quả cực dài cho nên nàng không lo lắng lời này sẽ bị nghị hội trong đại sành những người khác nghe được nhưng lời này nhường h ừ n hòn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn k i ế p sợ nhìn về phía biểu tình k i a phản phất tại chất vấn n g ư ơ i làm sao lại biết như thế chẳng lẽ vít to cùng giả trợ ở giữa thật đ ạ t thành bí mật nào đó ước định dù sao loại nghi vấn này khó mà tránh khỏi liên hắn cũng không biết vít to còn tại pháp sư nghị hội giả t r o là từ nơi nào được tin tức này nghe nói như thế giả t r o đơn giản đáp lại tới ngươi sẽ biết nhìn thấy giả trợ không có nhiều lời ẹ gì ca nhẹ gật đầu nàng cũng không lo lắng vị này lão viện trưởng sẽ lừa gật nàng dù sao tại người pháp sư này nghị hội bên trong nàng ngoại trừ vít to giáo thụ bên ngoài cũng liền đối giả trợ tương đối quen thuộc về phần h ư n hòn phương tiện đang đầu to xem xét liền không giống như là người tốt lành gì nhà ai người tốt không nhìn thấy mặt dáng dấp ra sao a tóm lại nàng còn là bởi vì những nghị viên này tính toán mà sinh lòng bất mãn từ đó đối hình hòn không có gì tốt tâm tình ngay sau đó ra chở hai tay chống cải trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất một giây sau một hồi giường như phun trào khí lưu đ ộ n g dạng trạm la ma m lực theo giả chợ quanh người không gian h i ệ n lên h á n trường bảo ở giữa không trung nhẹ nhàng múa sau đó tại c h ạ m la ma m lực bọc vào giả chợ phía sau chậm rãi dâng lên một đạo lưu động màu la ma lực tinh thạch đại môn đại môn tại dương quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ hào quang rực rỡ p nghe được nhắc nhở, eddie ca lập tức điều chỉnh biểu lộ theo sát phía sau. Thân thể của nàng rất nhanh bị dày đặc màu làm sương mù chỗ vây quanh lập tức biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Hàn phong tại cánh cửa sắp khép kín trước đó bỗng nhiên chạy trở về bị tiêu thương làm sương mù hoàn toàn lướt hết nhẹ nhàng lướt qua hình h n bên cạnh. Mắt thấy thủy tinh môn phi lạc yên khép kín tiêu nhẹ nhàng bồng bềnh ma lực cũng cấp tốc tiêu tán thành vô hình trong lúc nhất thời toàn bộ vỡ vụn bầu trời tầng cao nhất chỉ còn lại h ề n h ò n một người trong gió lộn xộn tại cái này chống c h ạ i bầu trời hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cái k i a m ộ n g nguyễn giống như ẹn đ i mỉ ẩn thành thị ở giữa ngoại trừ phù nham bên ngoài không còn cái khác tồn tại may mắn cô độc cũng không có làm bạn hắn quá lâu nghị hội đại môn lần nữa chậm rãi mở ra lập tức một gã thân mang kim s ắ c chiến giáp thanh tráng niên từ đó đi ra h ề n h ò n kèm chế cảm xúc quay người hướng đối phương thăm hỏi ốp di tiên hoàng xem ra các ngươi nói chuyện không sai bị lắm chú ý tới ốp gì trên mặt ý cười hình hòn phỏng đoán bọn hắn hai cha con hẳn là trò chuyện rất vui sướng đối phương nhẹ gật đầu nhưng không có trả lời chỉ là trầm mặc từng bước một đạp trên vết rách pha tạp thực thể không gian dường như dẫm tại từng khối vô hình nam h thạch bên trên hướng về vỡ vụn bầu trời cao hơn địa phương bước đi hình hòn lẳng lặng nhìn qua ốp gì từng bước lên cao trầm mặc không nói tiếp lấy đi vào không trung ốp gì ngầm đầu nhìn về phía end đi mi ẩn tiêu chí kia vỡ vụn ba cái đầu cùng vờn quanh vô tận phù nham cùng nham thạch vòng vòng hắn hít sâu một hơi thanh em bên trong mang theo đế vương uy nghiêm chậm rãi hãy hòn không có trả lời dù sao nghiêm t r ì n h mà nói vít to làm lao sư s á t thực xứng trước nhất là đang trợ giúp nữ hoàng trưởng thành phương diện này hắn biểu hiện được dị thường xuất sắc hộp dị rất tán thành nữ nhi của hắn s á t thực trưởng thành rất nhiều nhưng mà cái này trưởng thành phía sau là lấy to lớn thống khổ làm đại giá tuy nói hộp dị trước đó mình có chỗ dự cảm nhưng khi thật sự đối mặt nữ nhi lúc hắn như cũ cảm thấy đau lòng bao quát biết được chính mình đại nhi tự ản bạ nhì n tại bên cạnh chiến đấu bên trong hy sinh lúc vị này thiết hán tâm tình cũng biến nặng dị thường nhà ai phụ thân sẽ không để ý con cái của mình nhưng mà chân chính nhường hắn cảm nhận được ô dư ly ô n g thực đã trưởng thành vẫn là nói tới câu nói kia làm một gì hỏi thăm phải chăng có người khi dễ ô dư ly ô n g lúc nữ nhi của hắn dần dần đình chỉ tiếng khóc phát tiết qua đi ô dư ly ô n g mắt đỏ về mắt đứng bình t ĩ n h lập trên mặt kiên cường cùng quật cường càng thêm dễ thấy nàng thực đã không còn là cái kia luôn luôn trốn ở phụ thân sau lương tiểu nữ hải khi lấy được phụ thân an ủi sau ô dư ly ô n g không có, có lợi dụng còn thừa thời gian hướng vị này xa cách từ lâu phụ thân nũng nịu nàng cũng không suy nghĩ thêm đem hoàng vị nhường về cho phụ thân của nàng ô dư ly ổng ngẩn mặt lên thân thể run nhẹ, nhẹ nh kia là nàng xem như một vị đế hoàng đối ố p dị vị này tiên hoàng anh linh kiên quyết thỉnh cầu phụ thân xin đừng nên v ì ta mà là là cái này đế quốc vì thế giới này an nguy mà chiến cho nên ố p dị nói vít to dạy học phương thức vẫn rất có hiệu hữu hiệu, hiệu về hữu hiệu, hiệu đứng tại một vị hoàng đế g ấ p độ ố p dị có thể tán dương vít to làm tốt nhưng bây giờ hắn mình không phải hoàng đế mà là một vị bị nữ nhi triệu hắn đi ra anh linh phụ thân thân vị phụ thân hắn muốn làm không phải cân nhắc khiến người khác hài lòng mà là nhường nữ nhi của mình vui vẻ cho nên nếu như tiểu tử kia làm không tốt ộp dị chậm rãi nâng lên tay trái nắm chắc thành quyền trong bàn tay hắn không gian bỗng nhiên rung động động lấy cực cao tần suất điên cùng chấn động thủ t ư ớ n bị áp suất đến cực hạ vỡ ra vô số tinh mịn khẽ hở nửa phiến thiên không tựa như tại thời khắc này biến phá thành mảnh nhỏ lảo đảo muốn ngã một màn này nhường hình h n lập tức mở to hai mắt nhìn đây chính là vì cái gì cho dù ốp dì tới tuổi già cũng không ai dám trêu chọc cả l ẹ n xì、si、ạ đế quốc nguyên nhân cuối cùng nhìn qua kia bị xé nước đến bình thường không có gì lạ bầu trời ốp dì khép cười một tiếng lạnh nhạt nói rằng ta thật là sẽ nhịn không được xé giết hắn chương tám b ị cảm muốn muốn thưởng chương tám b ị cảm muốn muốn th tòa kia từ tấm chắn cùng trường mâu tạo thành anh linh địa cổng v i c to r l ặ n g lặng mà ngồi tại thông hướng phía trên thần điện trăm cấp trên bậc thang đắm chìm trong thật sâu suy nghĩ bên trong lúc này đại pháp sư thực đã rời khỏi nơi này bởi vì hắn vấn đề mình cơ bản đặt câu hỏi hoàn tất lại biết đại pháp sư không sẽ cùng hắn giao thủ vấn đề khác cũng còn tốt nhưng nhất làm cho v i c to r cảm thấy không tầm thường vẫn là đại pháp sư danh tự o đ i n v i c to r cái tên này tự nhiên không tầm thường nếu như tại thế giới hiện thực trên đường cái gặp phải một cái tên là ổ đ ì n người ngoại quốc khả năng cũng không kỳ quái nhưng nơi này là một cái thế giới trò chơi mà trong trò chơi danh tự giao phó mỗi người đặc biệt sứ mệnh cho nên ổ đỉnh cái tên này lộ ra phá lệ không tầm thường hú hồ đại pháp sư thái độ thực đã rõ ràng nói cho hắn biết ổ đỉnh cái tên này cũng không phải là tùy ý lấy hắn được xưng là thần vương vitor trong đầu nhớ lại một chút tương quan chuyện thần thoại xưa mặc dù ổ đỉnh giống nhau được vinh dự thần vương nhưng hắn cùng rẽ ớt hoặc hạ đẹp dạng này thần minh hoàn toàn khác biệt căn bản không thuộc về cùng một cái thế giới xem cố sự t u ế n v i t o khó có thể tưởng tượng ổ đỉnh là như thế nào bị cứng rắn n h t vào một cái lấy rẽ t thần thoại là bối cảnh thế giới trò chơi bên trong khó trách trong trò chơi chưa hề xuất hiện qua đại pháp sư danh tự hơn nữa đại pháp sư đẳng cấp cũng chỉ có 69 ở n g ư ơ i chơi trong mắt đại pháp sư cũng không bị coi là thần minh thần cúng nhân loại phân chia là cực kỳ rõ ràng rõ ràng nhất địa phương ngay tại ở đẳng cấp nhân loại đẳng cấp cao nhất chỉ là 69, m à thần tắc phổ biến 70 cấp hoặc trở lên nhưng mà đây cũng không có nghĩa là nhân loại không cách nào cùng thần minh chống lại dù sao đại pháp sư tuy chỉ có 69 c ấ p lại có thể nhẹ nhõm áp chế đồng dạng thần minh nhưng khi đại pháp sư danh tự hiện ra tại vít to trước mặt cũng lại đẳng cấp theo s á điều chỉnh làm t á lúc vì vậy ị hàng h t t thật thần ít ra tại giá cái n ra à trong thế giới game. sinh mệnh giới game, cấp đ ộ của h ắ n đúng n h ư như là cùng thần đỉn thế. Bởi vậy,、Odin、không thể nghi ngờ là vị kia trong thần thoại thần vương các loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh ổ đ ỉ n h vị này thần vương thân phận chân thực tính Thì như, ma pháp người sáng lập. tại ở thần thoại hệ thống bên trong cũng không tồn tại ma pháp chi thần, nhưng thần thần thân thần, tất như, pháp hệ không pháp chi nhưng hệ phô pháp hắn chi phận. Hắn chính là ma pháp chi người sáng bên cũng đỉn ràng ma ma ma ma ma của lập, dẹp lại là bày rõ cả cái này không giống với cái khác thần thoại hệ thống bên trong anh linh điện càng là do dệt đã chứng minh ổ đỉnh đặc biệt thân phận lại thì như chư thần hoàng hôn đây là ổ đỉnh cùng với hệ liệt thần minh trải qua một trận lớn sự kiện lớn nó tượng trưng cho chư thần thời đại kết thúc cùng thế giới mới sinh ra nhưng mà hồi tưởng đại pháp sư lúc ấy đề cập chư thần hoàng hôn lúc những cái kia hăn đối vít to lời nói lại không thờ phụng lại không d a i tầng có thể sao dạng này xã hội không tưởng thức h u y ế n tưởng thế giới đối hiện đại tư tưởng thâm thụ hôn lúc vít to mà nói cũng không đ ư c hấp dẫn cho nên vẫn là thế giới tính hạn chế nhường đại pháp sư cho rằng loại này thuần tùy thế giới là khả năng nhưng chư thần hoàng hôn đề cập lại khiến vít to ý thức được nguyên bản trò chơi bối cảnh hạ cuối cùng một chương chủ tuyến nâng lên chư thần hoàng hôn có lẽ không chỉ là văn án sai lầm cũng có thể là là chế tác tổ sơ bộ tư tưởng một cái phê án bọn hắn muốn muốn tạo ra một trận hai đại thần vương xung đột dẫn đến thế giới hủy diện nhân đạo sụp đổ thế giới mới gây dựng lại nhưng một phương diện thần minh ở giữa tranh đấu đối người chơi mà nói khả năng đại nhập cảm không cao một phương diện khác đại pháp sư cái này một góc sắc chưa hề chân thực xuất hiện hắn chỉ tồn tại ở trò chơi trong bối cảnh thế là chế tác tổ từ bỏ cái này một nội dung chính tuyến tại trò chơi cuối cùng bản bên trong đội thành tựu ấu dưới lì ô n g nhân loại lãnh đạo đối kháng thiên thần nhân loại cùng thần minh đấu tranh càng có sự thi tính cũng càng có thể dẫn phát người chơi trung tình mà đại pháp sư nhân vật thì được gan bài tại trò chơi hai chu mục bên trong nhìn như vậy đến tại trò chơi thiết kế góc độ mà nói dường như càng thêm hợp lý nhưng bây giờ vítor cũng đã trở thành trong trò chơi một viên tại cái này mỗi người đều là độc lập cá thể thế giới bên trong không có khả năng tồn tại loại này chỉ là người chơi thể nghiệm mà sửa chữa kịch bản hiện tượng cho nên đại pháp sư chậm chạp không xuất thủ nguyên nhân biến minh bạch bởi vì ta tới chư thần hoàng hôn liền có thể mở ra v i t to nheo mắt lại bắt đầu trầm tư câu nói này tầng sâu h à g nghĩa vì cái gì là bởi vì đại pháp sư biết rõ lực lượng của mình vô cùng c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến vô thần có thể địch cái này dường như không hợp lý dù cho đại pháp sư minh bạch điểm này hắn cũng hẳn là tin tưởng thần minh nếu không có thủ đoạn đặc thù bình thường là sẽ không tử vong lại càng không cần phải nói giống hắn l ờ i nói như thế l i y n tạc nga tư cùng tự nhiên nữ thần dạng này sáng thế cấp bậc thần cũng hoàn toàn xóa đi v í to mặc dù tự tin có thể chiến thắng hai vị này thần minh điểm này xác thực không giả nhưng muốn hắn đi giết chết hai vị này thần minh chỉ sợ cho dù hắn đem tính mạng của bọn hắn chị hao hết một trăm lần bọn chúng cũng sẽ không chân chính chết đi như vậy đại pháp sư nói tới chư thần hoàng hôn đến t ổ i cùng là có ý gì tại cái này suy nghĩ ở giữa v i c to r liếc mắt lường vệ ga một cái cảm nhận được v i c to r ánh mắt vệ ga tức giận trừng trở về nhìn ta làm gì nó bởi vì v i c to r giấu giếm quá nhiều chuyện mà lộ ra tức giận bất bình ngự khi cùng thái độ đều có vẻ hơi bé nhọn không không có việc gì v i c to r lắc đầu thu hồi ánh mắt chuyện thần thoại xưa bên trong chư thần hoàng hôn ổ đ ì n kỳ thật cũng là người bị hại hắn sáng lập anh linh thần điện cũng là vì đối kháng t r ư thần hoàng hôn mà không phải muốn nhắc lên t r ư thần hoàng hôn dù sao cho dù là ổ đỉn h tại vụ tai nạn kia bên trong cũng biết khó thoát khỏi cái chết nhưng bây giờ liên tưởng đến ổ đỉn h cùng rẽ ở khả năng cùng đài đại pháp sư đối t r ư thần hoàng hôn cách nhìn cũng không còn là cái đại sự gì đối vít to mà nói càng quan trọng hơn là ánh mắt của hắn lại về tới cái kia lộ ra bất mãn dường như hoàn toàn không muốn phản ứng hắn về g ạ tâm tư hoạt lạc một khi chư thần hoàng hôn thật xuất hiện như vậy về gà có thể hay không cũng sẽ chết tại chư thần hoàng hôn phía dưới lần này nhường vít to cảm nhận được có chút sự không chắc chắn cái này cũng là lần đầu tiên nhường vít to sinh ra cảm giác như vậy vượt qua kịch bản bên ngoài sự không chắc chắn thậm chí muốn thoát ly hắn trưởng khống mặc dù vít to một bài chờ mong loại tình huống này xuất hiện cũng một bài vì phương diện này cố gắng bồi dưỡng nữ hoàng cùng hẹ、e、dị cả thậm chí nhường gần cao hơn một tầng trở thành bây giờ càng cường đại hơn chính nghĩa nữ thần nhưng ba vị này sự không chắc chắn vẫn không đủ để vượt qua vít to đó trước duy chỉ có chư thần hoàng hôn vít to không quá chắc chắn lần này tìm kiếm đại pháp sư là có hay không chính là chuyện tốt hắn cũng không định bằng lòng đại pháp sư tới cộng đồng hoàn thành chư thần hoàng hôn nhưng nhạy cảm đại pháp sư dường như cũng đã nhận ra điểm này bởi vậy cũng không hướng hắn đ ề cập tham dự chư thần hoàng hôn sự t ì n h thật giống như hắn vẹn vẹn là tới nơi này hướng vít to khởi s ư ớ n g một lần ngắn gọn thông chi vít to c h ầ m rãi n g n g đầu ngước nhìn xanh thẳm mà bắt ngát bầu trời xem ra mặt khác kia hai cái thiên giới thần minh tìm kiếm các nàng thời gian tuyến đến hơi hơi đẩy về sau đẩy rời đi trước ca thời gian không sai b i ệ t lắm ô d l y ổng cũng sắp thất tỉnh nếu là bị đối phương phát hiện hắn còn lưu tại pháp sư chi đô giải thích liền thiệt t h á i chẳng lẽ lại hắn còn phải lại nổ một lần pháp sư chi đô dạng này tính không ra. thậm chí còn có thể lãng phí rất nhiều thời gian dù sao trước mắt phần lớn mục tiêu thực đã thực hiện hộp ly ông mình đột phá cực hạn của mình hộp gì cũng bị nàng theo anh linh điện thành công triệu hắn gần bây giờ trạng thái cũng vô cùng thích hợp đầu nhập chiến đấu nguyên kế hoạch còn tại v i t to có thứ tự trưởng không phía dưới vững bước tiến hành duy chỉ có còn thiếu một cái ngay tại v i t to chuẩn bị đứng dậy lúc anh linh điện chung quanh bỗng nhiên chuyển đến những người khác khí tức hắng h a nhũ mày đang chuẩn bị q u a n người lại tại một giây sau một thân ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nào về phía sau lưng của hắn người được kia cố quen thuộc khí vị vít o lập tức b tùy ý thân ảnh kia đánh tới một giây sau mái tóc dài vàng ó n g như là thác nước từ không trung bay xuống e m ái theo hắn màu đen áo khoác bên trên trượt xuống sau lưng thiếu nữ đem thân thể mềm mại kề sát tại sau lưng của hắn mang đến một loại ấm áp mài n u hòa xúc cảm dường như trong đêm khuya một vệ tấm áp an ủi nàng tới mặc dù không rõ ràng nàng là như thế nào tìm tới hắn nhưng cảm nhận được đối phương kia nặng nghề cảm xúc victor cũng không nhường nàng rời đi mà là cứ như vậy nhường toàn thân của nàng trọng lượng dựa vào tại trên lưng của hắn sau đó h ắ n nghe thiếu nữ kia mang theo thanh em trầm thấp chậm rãi vang lên giáo vì cái gì ta rõ ràng giúp ngài nhiều như vậy lại một bài thiếu nữ thanh em dường như biến càng thêm tình sâu như biển nóng bỏng vô cùng một bài một bài khí tức của nàng sao động giống gần sắt liệt hỏa tại vít o bên thai bay n h ả y và chạm không lưu một chút thương hại nóng rực thai của h ắ n g q u ế t dị thường rõ ràng không chiếm được ngài ban tường đâu